t r ư ơ n g hai trăm đều gọi tiền bối ngươi chỉ biết là cười t r ư ơ n g hai trăm đều gọi tiền bối ngươi chỉ biết là cười thẩm ân thuộc về giật mình nhất hắn vốn định chính là trong ba ngày qua thẩm niệm chỉ cần có thể lĩnh hội một nửa cử chỉ thần p h ụ liền đã đạt đến trong lòng của hắn mong muốn thật không nghĩ đến trong chớp mắt này đối phương liền làm xong tiểu niệm ngươi làm như thế nào thẩm ân nhịn không được mở miệng hỏi một mặt không hiểu cử chỉ thần p h ụ chính là hắn lĩnh hội thời gian nhất đạo một mình sáng tạo đơn giản khắc họa ra cùng chân chính lĩnh hội hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trong đó độ khó hắn rất rõ cho dù là hắn vị này nhân tộc phù đạo người thứ nhất tự hỏi tại thẩm nghiệm cái tuổi này muốn lĩnh hội phù này không có một năm nửa năm căn bản không nhập mức được nhưng đối phương năm thiên cơ lão nhân đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua thẩm nghiệm hắn quá hiểu thời gian chi đạo thẩm nghiệm nhìn qua trong tay không ngừng xoay tròn thần phù tản ra một loại huyền ảo qua mang ở đây thần phù bốn phía mấy tấc không gian thời gian đều phản phất bị động lại bình thường đây cũng là độ tốt trước đó ngược lại là ta xem thường cử chỉ phù ngưng kết thời gian vẹn vẹn cơ sở nhất năng lực lịch chuyển thời gian mới là hắn chỗ lợi hại nhất tuế nguyệt chi là ca mà lại truyền đạo điểm cũng mới bỏ ra một điểm cũng chưa tới đây chính là thiên phú a cùng người giao chiến đ ộ t n h i ê n n é m ra cử chỉ lịch c phụ, h u y ể nghiệm thời i tiếp a n tuyên nguyệt, trực c o đ ố p h nhẹ ư cũ đ nhàng một nắm đem cử chỉ thần phụ thu hồi sau đó nhìn về hướng trước người trận mắt hốc mồm hai vị lão nhân nghe được lao tổ vấn đề sau hắn nghĩ nghĩ nói ra hẳn là ta thiên phú tương đối tốt đi câu nói này hắn ngược lại là phát ra từ nội tâm dù cho không có hệ thống mô phỏng gia trì hắn muốn tìm hiểu cử chỉ thần phù cũng nhiều nhất mấy ngày đồng thời thẩm nghiệm liếc qua lão tổ bên cạnh cái kia tiên phong đạo cốt sau lưng cong to lớn thời không luân bản lão nhân lúc hắn không khỏi khe nhữ mày trong đầu có chút ký ức hiện hiện nhân hoàng điện thiên cơ lão nhân a ngày sáu nghe được thẩm nghiệm sau khi trả lời thẩm mân lập tức b ạ n g ở tựa như là như thế cái đạo lý nhưng không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu hắn cái này xuất sinh đến nay một mực được vinh dự phù đạo đệ nhất thiên tài vậy mà tại hôm nay sẽ có chút hoài nghi nhân sinh nếu như hắn tính tiên h phú tốt thiên tài vậy ta tính là gì nhân tộc ngàn vạn phù tu đây tính toán là cái gì b u ồ n bị sao lúc này thiên cơ lão nhân cũng thu hồi trong mắt vẻ chấn động truyền âm nói ra thẩm lão quỷ ta hiện tại có chút minh bạch ngươi vì cái gì l i ề u mạng cũng muốn biện pháp cho hắn vượt qua tử kiếp phù đạo này tiên h phú chưa từng nghe thấy không ngươi không hiểu t h ẩ m mân lắc đầu nói nhìn xem thẩm n i ệ m ánh mắt sáng lời kỳ thật dù là thẩm niệm không có thiên phú như vậy hắn cũng sẽ không lưu chỗ chống nghĩ biện pháp bởi vì đây là thân nhân của hắn thiên cơ lão nhân lộ ra tự rễu cười một tiếng ngược lại là ta nông cạn tiểu niệm vị này là nhân hoàng điện thiên cơ lão nhân mặc dù lao hồ ly này một ngày tính đi tính lại nhưng coi như người tốt ngươi muốn chỗ liền chỗ không muốn chỗ để chính hắn tìm nguyên nhân chính là thẩm niệm thu hồi ánh mắt rung động mở miệng không nhịn được giới thiệu nói hắc thẩm lão quỷ tại hai từ trước mặt liền không thể nói điểm tốt thiên cơ lão nhân ra vẻ sắc mặt giận dữ chấp nhìn về phía thẩm niệm triển lộ nợ nụ cười nói tiểu niệm a ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây nghị không ra chỉ chớp mắt đều lớn như vậy thiên phú như vậy tốt tốt tốt ta nhân tộc lại có một hy vọng c ủ a t h ờ i thiên cơ lão nhân nói liên tục ba chữ tốt trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ muốn hay không lại sửa đổi một chút thẩm nghiệm xếp hạng thẩm nghiệm thì là cười có chút chắp tay nói thẩm nghiệm gặp qua thiên cơ tiền bối đối với thiên cơ lão nhân tại hắn trong trí nhớ cùng nhà mình lao tổ quan hệ vô cùng tốt thuộc về loại kia từ nhỏ một khối đấu võ mồm lớn lên mà lại thẩm nghiệm có dự cảm chính mình tử kiếp cũng là đối phương tính ra vệ tình về lý hắn đều nên cảm tạ đối phương tôn một tiếng tiền bối không quá phận tốt tốt tốt t khí độ cái này thiên lão g cơ lão nhân lập tức có chút xấu hổ lần này đi ra gấp một chút ngược lại là sơ sót như vậy đi vật này đưa ngươi coi như quả ra mắt hiu một đạo lưu quang bay qua thẩm nghiệm đưa tay tiếp được đây là một viên lệnh bài màu và nóng phía trên khắc họa lấy rất nhiều thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt tại đỉnh chóp thì là một tòa hùng vị đứng vững cổ thành lộ ra hơi thở của thời gian a nghĩ không ra vắt cổ chạy ra nước cũng khó được hào phóng một lần n g ư ờ i ánh mắt không sai thẩm mân nhìn lướt qua thiên cơ lão nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hắn ngược lại là không nghĩ tới thiên cơ lão nhân thế mà lại đem lệnh này tặng cho thẩm nghiệm lão hồ ly này lại đang suy nghĩ cái gì lệnh bài này hắn làm sao lại không biết cả n h â n tộc có thể bị thiên cơ lão nhân tặng lệnh này không cao hơn năm người ở trong đó bao gồm cực đỉnh hợp đạo càng quan trọng hơn một điểm là có được lệnh này người có thể tranh một chuyến cái kia chống chỗ năm mươi không không không niên nhân hoàng vị trí từ đ ờ i trước lão nhân hoàng lấy mệnh bảo vệ hạ giới người cuối cùng tộc vương triều đằng sau liền lại không mới nhân hoàng xuất hiện này chủ yếu là bởi vì nhân hoàng vị trí này không chỉ có nhìn thực lực còn có đông huyền cổ tinh khí vận lựa chọn thiên cơ lão nhân thì là cười là thẩm niệm giải thích nói tiểu niệm đây là nhân hoàng làm cho bản thân liền là một kiện phòng ngự tính pháp bảo cho dù ở hợp đạo toàn lực bánh sát phía dưới cũng có thể chống đỡ mười hơi thời gian mà lại lệnh này còn có thể điều động nhân hoàng điện bộ phận thế lực ngay vậy thẩm niệm nhận nhân hoàng làm cho sau Tiêu i n ệ một n ế nghĩ nghĩ giây sau đi tiểu niệm cử chỉ thần phù ngươi đã tìm hiểu lão tổ còn có ba đạo thần phụ chỉ bất qua cái này ba đạo có chút đặc thù tạm thời ngươi trước hết đừng nóng vội tìm hiểu hiện tại thời gian còn sớm ta trước dẫn ngươi đi tổ địa tu đế trải qua tẩy lễ đi thẩm mân bỗng nhiên mở miệng nói không cần qua lễ thành nhân thẩm n i ệ m mở miệng không phải đã nói ba ngày sau lại tẩy lễ sao thẩm mân lắc đầu nói không cần ha ha ha tiểu niệm đây là bởi vì ngươi lão tổ cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tìm hiểu cử chỉ thần phủ thiên cơ lão nhân mở miệng cười giải thích nói phát hiện không ai để ý đến hắn lập tức có chút lúng túng đứng đấy tiếp tục cười to chương hai trăm linh một thủy tổ lấy ra một giới này chương hai trăm linh một thủy tổ lấy ra một giới này thẩm mân vung tay lên ông đạo tác vĩ lực lưu truyền thẩm n i ệ m chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng phảng phất đưa thân vào trong tinh không bốn phía tất cả đều là ngũ thải bàn lan không gian loạn lưu trong n g á y mắt trước mắt hắn tràng cảnh đại biến lúc này thẩm n i ệ m đã không tại trong cung điện thay vào đó là một vùng ngân hạ tại tinh hà trung ương có một tòa cửa đá cổ lão cửa đá này hiện lên màu vàng sẫm phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít văn tự cổ lão có thể miễn cưỡng nhận ra chính là đứng hàng trung ương chữ thiên tại tinh hà thần mang bên trong tản ra khí tức huyền ảo hợp đạo năng lực c á i thiên hoán điệm trong lòng n h non ánh mắt lại nhìn trước mắt cổ thạch cửa lúc này thẩm â n thanh em vang lên trong này chính là ta thẩm ra tổ đ i ệ chính là thủy tổ tìm được một phương thiên đ i ệ lấy ra xuống ở trong đó lưu lại ta thẩm g i a truyền thừa đ ế kinh thương thiên trải qua biển kinh văn này có thể vì ngươi phạt m a u tẩy tủy để cho ngươi nhục thân cùng thiên phú tăng lên một cái cấp bậc tẩy lễ sau khi hoàn thành nhục thể của ngươi tại trình độ nào đó mà nói sẽ không thua phổ thông t h ầ n thể đây cũng là ta thẩm g i a thiên hữu tiêu cường đại căn bản một trong thẩm n i ệ m lộ ra một tia cổ quái thủy tổ làm sao nghe như cái thổ phỉ một dạng nhìn thấy không sai thế giới liền cho người ta cắt bất quá phạt m a u tẩy tủy a hẳn là có thể tăng lên một chút chính mình hỗn độn bất diệt thể đi nếu là còn có thể để hỗn độn xương lớn mạnh mấy phần thì tốt hơn bất quá nhỏ niệm ngươi phải nhớ k tuyệt đối đ ừ n g đi chỗ sâu nhất chỗ kia là lưu cho ta thẩm g i a phản hư nhập hợp đạo chuẩn bị ngươi bây giờ đi chỉ là đạo tắc kia chi lực liền có thể ép b ă n g n ụ c thể của ngươi thẩm ân nghĩ nghĩ nói bổ sung tại thẩm g i a mỗi người cả đời chỉ có hai lần tiến vào tổ điệu tẩy lễ cơ hội lần thứ nhất chính là dòng chính nhất mạch lễ thành nhân đương nhiên c h i mạch đệ tử trung tiên h phú kết xuất người có cống hiến to lớn cũng có thể lần thứ hai liền mặc kệ dòng chính c h i mạch chỉ cần sắp hợp đạo đều có thể tiến vào tổ điệu tẩy lễ để bước vào hợp đạo lúc chỗ có chiến lược mạnh mẽ thẩm n i ệ m không nói gì chỉ là đang nghĩ nhục thân của mình không biết đỡ hay không được muốn bắt khẳng định liền lấy tốt nhất ta ở một bên thiên cơ lao nhân thì là nhìn xem cửa đá lộ ra một k i a vẽ chấn động hắn mặc dù không phải lần đầu tiên tới nơi này nhưng mỗi lần tới đều có thể thông qua tổ điện này cảm nhận được năm đó thẩm g i a thủy tổ cường đại lấy ra một phương thế giới đây là cỡ nào vĩ lực a thẩm mân nhìn một chút thẩm n i ệ m biểu lộ đằng sau khỏe miệng kéo một cái tiểu từ này tâm là thật to lớn ai chợ thẩm mân lại mở miệng nói lần này tẩy lễ mục tiêu của ngươi rất đơn giản đế kinh tẩy lễ hấp thu vững chắc đạo cung thần vật ngươi đúc chính là tiên cung tương đối đặc t bình thường thần vật vô dụng những cái kia hữu luy lần này đi tổ địa có thể đem một t ầ n g t i ê n cung đúc đến mức nào lao tổ cũng không rõ ràng nhưng nhớ lấy chớ có dáng chống đỡ nếu không có hoàn toàn luyện hóa những thần vật kia sẽ dẫn đến ngươi nói cung bất ổn không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn về sau có rất nhiều cơ hội Tốt. Thầm nhẹ gật đầu, đã bắt đầu đang tính toán lấy mình bây giờ có truyền đạo giá trị chút. tiên Thiên một mặt thầm Thầm tới trong nghiệm nhẹ mình hay không chờ nhân nhìn không hắn, đầu, đầu mộng xem mà đang Ngươi đang nói cung? ân. ân giờ giá gì, gì cái cái đã đạo đủ để bây bức láo lấy có có cơ ý cửa đá kia phát ra tiếng vang kinh thiên động địa toàn bộ thẩm gia cổ giới bên trong đều bị chấn động rất nhiều đang tu luyện thẩm gia đệ tử nhao nhao ngẩng đầu có người tiến tổ đ ị a tẩy lễ ai ta đi cái này còn phải hỏi a khẳng định là thiếu tộc a a không phải theo quá trình muốn chờ lễ thành nhân à hại quy tắc là chết người là sống thôi lao tổ như thế đau thiếu tộc dù sao sớm muộn đều một u tiếng không, là, à, tầng, không biết tẩy lễ đằng sau có thể bước vào mấy tầng có thể hay không cùng dạ vương một dạng trực tiếp nhập phản hư ba tầng khó mà nói thiếu tộc đạo cung không biết là cái gì phẩm giai phẩm giai càng cao thì càng khó đ ộ t phá dạ vương đại nhân tuy là cao phẩm thiên cung nhưng này thể chất cũng còn tại đó à. cùng một thời gian một gian trong biệt viện thẩm vô đạo đang không ngừng nhìn lên trời uyên bên kia tin tức ngồi bên cạnh c h ố n g đỡ cái cầm n g ẩ n người thẩm dạ thiên thanh huyền long bộ tộc chết mất hai cái y ê u đế nổi giận bắt đầu quy mô lớn ở trên trời uyên tập s á t nhân tộc tiên tiêu người l ĩ n h quân chính là thiên thanh huyền long đại điện hạ t h ẩ m dạ nhữ mày nói quái lao tổ làm sao vô duyên vô cơ xuất thủ chọc dẫn thiên thanh huyền long bộ tộc đến cùng vì sao chẳng lẽ là muốn khai chiến dựa xem ra đến tranh thủ thời gian hồi thiên liên thẩm dạ sờ lên đầu t r ọ c của mình lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ hắn kỳ thật rất muốn cứ như vậy bình bình đạm đạm sinh hoạt cũng không có biện pháp nhìn thẩm vô đạo con mắt nhắm lại có nồng đậm sát cơ h i ệ n hiện hôm nay thanh huyền long đại điện hạ nga o huy là thẩm vô đạo cùng thẩm dạ hai người đều muốn giết được nhân chỉ bất quá vô luận như thế nào bọn hắn đều được thừa nhận đối phương s á t thực rất cường đại mạnh đến một trọi một hai người bọn họ đều phần thắng cực nhỏ dù sao long tộc cái kia ngoan cường sinh mệnh lực vô kiên bất tội đục thân vượt qua nhân tộc rất, rất nhiều nhất là đối phương cẩn thận không gì sánh được mang theo trong người ph c như ò nhưng có r vào lúc này hai người đều là nhìn phía bầu trời nhìn xem cái kia dị dạng động tĩnh ta đã nói rồi làm gì làm những ngày còn con quân tuấn lao tổ muốn cho hắn nhập tổ địa chuyện một câu nói thẩm dạ mở miệng cười nói thẩm vô đạo thần sắc lanh tuấn nhẹ giọng mở miệng nói như vậy cũng tốt hắn mạnh hơn chút nữa bản vương thực lực cũng áp chế ít một chút Ta nói nhỏ ó i n không không ngày đó ngươi à y đó n g thật muốn toàn muốn l ự cái xuất thủ, một chút thể này không l thừa ẩ m nhận niệm đệ thiếu tộc thân phận là bởi vì kiếm đạo thiếu tộc của hắn thẩm dạ kinh ngạc nói tới thời điểm không phải là nói thật tốt hắn chống không nổi hai ta đánh một trận thắng được đến khiêm sao thẩm vô đạo lạnh lùng quét thẩm dạ một chút không nói gì giờ này khắc này thẩm ra tổ trong đất một đạo thân ảnh áo trắng b ư ớ c vào mảnh không gian này chạm mặt tới chính là vô cùng vô tận áp lực thẩm n i ệ m nhìn qua trước mắt có chút quen thuộc tràn g cảnh cả người bị kinh hai thủy tổ lấy ra một giới này vâng t r ư ơ n g hai trăm linh hai phong yêu tông đệ cửu sơn t r ư ơ n g hai trăm linh hai phong yêu tông đệ cửu sơn sinh hoàng s ắ t trên đại địa nhìn không thấy bờ hoang vu trên bầu trời tinh hà treo ngược từng viên hùng vĩ tinh thần cổ lao xoay tròn nó cách quá gần chỉ là nhìn bằng mắt thường đi lên đều có thể cho người ta mang đến một loại cảm giác sợ hãi tựa như tùy thời có khả năng rơi xuống mà tại những ngày cổ lao sao dày đặc trung ương lại là một b ứ c làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh một tòa cổ lao toàn thân thanh huyền c h i sắc cự sơn đứng thẳng ở trong nhật thắng ở tại quanh thân vô cùng có quy luật xoay tròn cho dù là tinh thần ở trước mặt hắn đều có vẻ hơi nhỏ bé năm trên ngọn núi này có một gốc tre trời cây sành kết không trong trụ trong nối lấy sâu trong vũ đây ế n cùng,、ở、trên nhánh cuối c ở có từng ánh dọa nước, óng từng một viên ánh ràng mỗi khỏa dọa rõ là m ộ thẩm t ế giới.、Số、lượng nhiều, Số trên hồ cơ trăm. nghiệm cách t h ớ c vạn dặm khoảng cách mới có thể nhìn thấy cái này một kinh người hình ảnh mà làm hắn giật mình nhất chính là ngọn núi này hắn từng gặp tại cổ mộ kêu bên trong chết đi cổ tu tu ầ n hiên trong trí nhớ phong yêu tông đệ cửu sơn thủy tổ lấy ra lại là phong yêu tông đệ cửu sơn thẩm n i ệ m lộ ra vẻ suy tư không khỏi nghĩ đến nói như vậy thủy tổ là tại phong yêu tông hủy diệt trước đó lấy ra hay là hủy diệt đằng sau thủy tổ phải chăng cùng phong yêu tông chung sống một thời đại ngay sau đó thẩm nghiệm bước ra một bước lông mày nhữ lại lực lượng vô hình trong nháy mắt thấy rõ toàn thân của hắn thậm chí ngay cả huyết dịch đều bị lực lượng này kiểm tra đo lường đến năm là kiểm tra đo lường trận pháp thẩm nghiệm lộ ra một tia n g h i hoặc có thể bằng vào hắn hiện tại trận đạo tạo nghệ vẫn như cũng là không thể nhìn ra trận pháp này là như thế nào hình thành hẳn là thủy tổ năm đó bố trí vì phòng ngừa có không phải người thẩm ra đặt chân nơi này đi một giây sau một đạo cổ lão thanh âm không tiếng một tia tình cảm vang lên cũng xác nhận thẩm nghiệm phỏng đoán huyết mạch thông qua nhưng mà cái này cổ lão thanh em biến mất đằng sau lập tức có một đạo nặng nề g h thanh em nam tử vang lên có thể tham dự phong yêu khảo hạch tuổi tác hai mươi cảnh giới phản hư một t ầ n g thể chất đỉnh tiêm thiên phú cho điểm tối thượng đ ẳ n g nếu ngay cả cảnh giới thể chất đều có thể kiểm tra đo lường đi ra thẩm nghiệm lộ ra một tiêu kinh ngạc chất nỉ nó nói thiên phú tốt nhất à? hẳn là hôn đ ộ n thể còn không có thành hình nguyên nhân đi cái này phong yêu khảo hạch lại là cái gì là nhập phong yêu tông đệ tử khảo thì sao thẩm nghiệm tao mày cũng cảm ứng được lực lượng này từ từ tàn đi chỉ là thẩm nghiệm cũng không biết toàn bộ thẩm gia trừ nhị tổ đã nghe qua nam tử này thanh âm bên ngoài liền lại không người biết được ngay sau đó thẩm n h i ệ m thân ảnh bị một đoàn thần mang ba o khỏa trong nháy mắt biến mất tại trong tinh không lúc xuất hiện lần nữa hắn đã ở đệ cựu sơn bên trong một mảnh vô ngần hải dương màu vàng nóng trước mặt mảnh hải dương màu vàng nóng này bao giờ cũng tàn ra đạo tắc khí thức loáng thoáng có thể thấy được từng đạo thần vật dường như có linh đồng dạng tại trong kim hải bay lượt bốn đồng thời còn có chấn động linh hồn kinh văn vang lên thương thiên trải qua biển thanh âm này chính là thẩm gia đế kinh thương thiên trải qua đi thẩm n i ệ m nhìn qua trước mắt hải dương màu vàng nóng lộ ra một tia k h ô n g l ộ như vậy đạo tắc chi lực biến thành hải dương nhiều như vậy đạo cung thần vật khó trách thẩm gia hợp đạo đều là tuyệt thế bốn không có cách nào vốn liếng thật sự là quá dày mà cái gọi là đế kinh kỳ thật cũng không phải là một loại công pháp mà là đối với thẩm gia đệ t ử đặc thù t ẩ y lễ kích hoạt bản thân huyết mạch chi lực thiên phú thể chất đạt được nghiêng trời lệch đất tăng lên thẩm nghiệm đạp trên hải dương màu vàng nóng mà đi càng đi về trước liền có thể rõ ràng cảm giác được đạo tắc kia áp lực càng lúc càng lớn đồng dạng trong biện thần vật cũng nhiều hơn đạo tắc chi lực càng mạnh vẫn như chức không thể nhìn thấy cái này kim hại cuối cùng nửa nén hương đằng sau đại nhật bất diệt kiếm ý tung hành sau một nén nhang hỗn độn quyền mang v ũ động hỗn độn bất diệt thể thi triển lại là sau một nén nhang một cái bị màu bạc hỗn độn thần mang quanh quần cự nhân đạp trên kim hải cấp tốc tiến lên mỗi một bước bước ra chính là vạn giảm khoảng cách ở sau lưng nó ba trượng kim thân hiện hiện phần thiên luyện ngục c h i lực đã mở hỗn độn yêu hoàng tiên cung ở sau lưng nó xoay tròn tán phát tiên khí trong nháy mắt đem những đạo tắc này c h i lực gáp chế xuống nơi này hẳn là phản hư nhập hợp đạo liên quan chỗ sâu thẩm nghiệm nhìn qua dưới chân vô tận đạo tắt p h u n g trào mỗi tán phát một sợi đều đủ để trong nháy mắt xóa đi bình thường phản hư tu sĩ nhục thân nhưng rất rõ ràng thẩm nghiệm không tầm thường chỉ bất quá hắn lúc này bật hết hỏa lực cũng rất cảm thấy áp lực cho dù là hắn cũng không chịu nổi một mực mở ra nhiều như vậy bờ uff lên thể nội chín cái người tí hon màu vàng cắn nát răng làm việc là thẩm nghiệm cung cấp liên tục không ngừng đạo tắc chi lực xem ra có cần phải tăng lên một chút cựu c h u y ể n tạo hóa thiên công thẩm nghiệm cảm nhận được người tí hon màu vàng đã nhanh không chịu nổi thẩm n một vị tăng lên cảnh giới công pháp theo không kịp cũng không có được người tí hon người rốt c ụ c nhớ tới ta thẩm n i ệ m nhìn thoáng qua khoảng cách bờ bên kia còn có không ít khoảng cách sau chấm tư một lát nhìn thoáng qua truyền đạo giá trị trước mắt còn thừa ba trăm bốn mươi lăm năm điểm hệ thống hối đoái truyền đạo giá trị mô phỏng cựu truyền tạo hóa thi ê n công đốt bắt đầu mô phỏng cựu truyền tạo hóa thi ê n công năm thứ nhất thứ bảy mươi năm cựu truyền tạo hóa thiên công viên mãn vê anh thẩm n i ệ m thể nội người tí hon màu vàng trưởng thành mỗi một cái đều tráng phải cùng con trâu một dạng lại số lượng từ chín cái trực tiếp kéo đến chín mươi chín lúc này bọn hắn mặt mũi tràn đầy tự tin bắt đầu điên cùng làm việc mắt trần có thể thấy đạo tắc chi lực bị thẩm nghiệm hấp thu tốc độ này nhanh chóng liền ngay cả thẩm nghiệm đều sửng sốt một chút tốc độ nhanh như vậy coi như đạo tắc chi lực tiêu hao hết chỉ cần mười hơi thời gian liền vẫn có thể hoàn toàn khôi phục đây quả thật là có chút biến thai à. thẩm nghiệm cảm thụ được lúc này kinh khủng sức khôi phục thầm nghĩ mà lại hắn còn có thể cảm giác rõ rệt đạo của chính mình c ũ n g đang không ngừng hoàn thiện hôn đ ộ n bất diệt thể cũng có được tăng lên dấu hiệu một giây sau thẩm nghiệm nhìn một cái bờ bên kia hắn không chút do dự lần nữa khởi hành mà đi tốc độ của hắn cực nhanh có tiên cung tiên ý áp chế đạo tắc h màu vàng bờ bên kia một đạo hư ảnh thấy không rõ khuôn mặt ngăn cản thẩm n i ệ m đường đi thiếu niên ngươi bây giờ có yếu trở về đi nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới ngươi đúc lên nghe đồn tiên c u n g thiên phú tất nhiên là không cần nhiều lời ngươi quá đáng rồi phong yêu khảo hạch lại đến ta không ngăn cản ngươi bây giờ ngươi nằm chắc hấp thu thương thiên hải bên trong đạo tắt chi lực mới là chính sự một ngày thời gian nơi đây liền sẽ đóng lại chớ có lãng phí thời gian lão phu cũng không muốn khi ngươi cũng không muốn lãng phí thời gian thẩm n i ệ m nhìn qua thân ảnh này con mắt nhắm lại trên người lão giả này tản ra phản hư ba tầng ký t ứ c nhưng cho hắn cảm giác gác bách v thậm chí so vương đẳng còn mạnh hơn bất quá đối phương ngược lại là nhắc nhở hắn tổ điệu mỗi lần mở ra chỉ có thể duy trì một ngày thời gian nếu không mỗi ngày trong này tu luyện là con heo đều có thể bay lên v ừ i vặn ta cũng không muốn lãng phí thời gian thẩm nghiệm nhẹ giọng mở miệng lập tức tay phải toàn lực chém ra một kiếm tay trái bấm n i ệ m pháp quyết nhất n i ệ m thành phủ sức mạnh của năm tháng lập tức hạ xuống thời gian c h i đạo tốt p h ù thuật bất quá ngươi có biết ta sống bao lâu cái này tuế nguyệt tri lực có thể nịch chuyển đến ta chết giả、à? lão giả khép cười một tiếng đưa tay nhẹ nhóm năm thẩm n i ệ m một kiếm kiệm ý mặc cho cử chỉ thần phù tuế nguyệt chi lực một cây c ỏ có thể chạm n h ậ t nguyện tinh thần chương hai trăm lẻ ba một cây c ỏ có thể chạm n h ậ t nguyện tinh thần thẩm nghiệm thấy thế hơi n h ữ mày hỗn độn chi ý tăng vọt mang theo hỗn độn thần mang một quyển bánh sát mà đi hủy diệt chi ý lưu t r u y ề n vê anh một quyển này đã ẩn chứa một tia hỗn độn chân lý áp đảo chư thiên pháp tắt phía trên vê anh lão giả hư ảnh liên tục lùi lại kém chút không có đứng vững kinh ngạc nói h ả o tiểu tử hỗn độn thể người thiên phú này dù là tại năm đó cũng là ta phong yêu tông phong yêu đại nhân đích truyền thân phận tốt có hy vọng liền tốt thầm nghiệm ngay vậy nhãn tình sáng lên hiếu kỳ hỏi người là phong yêu、tông. trở về đi ngươi làm gì gấp cái này nhất thời l á o giả khi không nghe thấy một dạng mà là bông lỏng nói nghe đến lời này sau thẩm n i ệ m không lên tiếng nữa không nói vậy cũng chớ nói đồng thời trong thất h ả i hệ thống ban thưởng một gốc cựu diệp kiếm cỏ phiêu động nếu dây không được ngươi vậy ta coi như bật học đều đến một bước này ngươi để thẩm n i ệ m từ bỏ không thể nào hệ thống mô phỏng, tên là kiếm quyết. Đốt, bắt đầu mô phỏng tên là kiếm quyết năm thứ nhất ngươi tại thượng cổ trong thiên địa lĩnh hội cựu diệp kiếm cỏ ngươi bây giờ kiếm đạo tiên phú đã so với lúc trước mạnh rất rất nhiều vẹn vẹn thời gian một năm ngươi liền thấy được một tia chân lý ban đêm ngươi đứng dậy nhìn thấy cái kia cựu diệp kiếm cỏ đ ố n g nhiên lên không lúc này ngươi ngay cả tới gần nó đều làm không được năm thứ mười ngươi toàn thân tản ra cực lớn kiếm ý hao phí thời gian mười năm ngươi cũng không thể nhập môn cái này đã cùng thiên phú không quan hệ mà là kiếm quyết này căn bản cũng không phải là phạm nhân có khả năng tu luyện chỉ bất quá mô phỏng mấy trăm năm ngươi sớm thành thói quen dự định cầm thời gian cứng rắn mài năm thứ một trăm ngươi đã có thể đến gần cựu diệp kiếm cỏ thậm chí vớt vẽ kiếm của hạt lá rõ ràng cảm giác được cái kia kinh khủng kiếm ý mà hô hấp của ngươi đều cùng kiếm cỏ lay động nhất trí dần dần trong vùng thiên địa này người th Cùng c là là là tiên làm sao có thể một cái trước mắt liền lĩnh hội tiên cảnh thần t h ô n g cái này không phù hợp logic cái này từ đâu xuất hiện yêu nghiệt lão giả kinh ngạc nói thứ hai trăm năm một cây cỏ có, có thể chạm nhật nguyện tinh thần đoạn thời không nước vũ trụ tên là kiếp quyết tiên đế cấp nhập môn bây giờ thẩm n i ệ m kiếm đạo thiên phú hao phí hai trăm năm nhập môn tiên đế thần thông cường đại không cần nói cũng biết thẩm n i ệ m trong mắt cựu d i ệ p chuyển động hắn thật không có cảm thấy chuyển đạo giá trị lãng phí dù sao môn kiếm quyết này hắn vốn là dự định tu luyện một giây sau chờ một chút ta nhường đường lão giả vội vàng mở miệng nhưng nhìn đến đạo kia tản ra tiên đế uy áp kiếm ý đánh tới khoe miệng kéo một cái dựa vào cái này biến thái tiểu tử thật đúng là năm đủ quả quyết ta một cái thủ vật linh cần thiết hay không tiếp theo một cái trước mắt tên là kiếm quyết chép tới vô tận tiên mang n ũ động thân thể của lão giả bị một phân thành hai giờ này khắc này, tại tổ điệu bên ngoài cửa đá thẩm lão quỷ ngươi nói là hắn đúc chính là tầng ba mươi sáu tiên cung thiên cơ lão nhân một mặt ngạc nhiên nhìn xem thẩm mân thẩm mân thấy hắn như thế giật mình bộ dáng trong lòng không khỏi mừng thẩm khét cười nói bình thường cũng liền tầng ba mươi sáu mà thôi ngươi kích động cái gì à? ba tầng ba mươi sáu tiên cung ngươi xác định là nhiều như vậy sao thiên cơ lão nhân một phát bắt được thẩm mân bạ vai trên gương mặt già nua kia viết đầy kích động đ ủ n g bưng ra thẩm mân đánh một thanh tay của hắn lộ ra một tia kinh ngạc nhìn trời cơ lão nhân nói thế nào hắn hay là lần đầu mỗi ngày cơ lão nhân có loại này thất thố thời điểm ta không thả ngươi nói cho ta biết trước thẩm n i ệ m đúc có phải hay không tầng ba mươi sáu tiên cung thiên cơ lão nhân thần sắc nhất chuyển nặng n g ư ờ i đạo là thẩm mân nhẹ gật đầu chợt hỏi này làm sao lời vừa nói ra thiên cơ lão nhân lộ ra v ẻ trợt h i ể u nhị nó nói khó trách khó trách ta thôi diễn không đến quá khứ của hắn tương lai tầng ba mươi sáu tiên cung thật tồn tại nhân hoàng định cổ sử ghi chép là thật tầng ba mươi sáu tiên cung người đã là tại đông huyền xuất hiện năm t h ẩ mân nhìn qua hắn cau mày nói ngươi ở đâu nói nhỏ cái gì đến cùng thế nào không chút ta quyết định thẩm n i ệ m chính là một đời mới nhân hoàng không cần khảo hạch cái gì chờ hắn đi ra ta liền tuyên đố người khác hoàng thân phận thiên cơ lão nhân lộ ra nghiêm mặt nói ra t h ẩ m ba mươi sáu tiên c u n g người hợp đạo vô địch có thể phạt tiên nhân hoàng điện sơ đại nhân hoàng lưu lại ngôn nếu thật xuất hiện loại tồn tại này hắn chính là đương đại nhân hoàng lời vừa nói ra thẩm mân hơi xứng sở nói ngươi điên rồi nhân hoàng vị trí cùng quyền lực rất lớn là chân chính nhân t ổ c g ước vạn lãnh tụ qua nhiều năm như vậy bao nhiêu hợp đạo đều tại tranh vị trí này chỉ bất quá một mực không thể đạt được thiên cơ lão nhân gật đầu có thể thẩm n i ệ m hiện tại mới phản hư một tầng a mà lại mới hai mươi tuổi cái này đột nhiên cho hắn ngồi lên nhân hoàng vị trí có thể nói so với hắn khi thẩm gia tộc t r ư ở n g trả lại đến khoa trường dù sao một cái là gia sự một cái là nhân tộc cộng đồng hoàng ta không điên ta chăm chú liền đồng ý với n g ư ơ i tùy h ứ n g định hắn thiếu tộc thân phận ta liền không thể thiên cơ lão nhân mở miệng nói ra ánh mắt rơi vào trên cửa đã không ngừng hiện hiện điểm sáng thẩm mân nhữ mày nhìn ra thiên cơ lão nhân không có nói đùa đằng sau có chút không vui nói một cái thẩm gia tộc t r ư ở n g đã đủ n g ư ơ i nhất định để hắn lưng b e o nhiều như vậy thẩm nghiệm lại là thẩm gia tộc trường lại là nhân hoàng hắn đều có chút không dám nghĩ yêu tộc có mơ tưởng giết hắn cái này phải đối mặt áp lực chỉ sợ so với hắn còn lớn hơn năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn hắn tránh không xong hướng chi hắn đúc tiên cung sự tình sớm muộn đều không gạt được yêu tộc ra tay với hắn là chuyện sớm hay muộn cùng các loại không bằng trực tiếp minh bài ngươi thẩm ra cùng chúng ta hoàng định lại thêm hắn cậu lấy mạng cũng còn bảo hộ không được hắn nhân tộc này cùng vắng khác nhau ở chỗ nào thiên cơ lão nhân buông lỏng tay ra lời nói thâm thiế nói ra thẩm ân n g h e vậy không nói gì hoàn toàn chính xác vô luận thẩm n i ệ m có làm hay không nhân hoàng hắn đúc tiên cung sự tình sớm muộn không gạt được yêu tộc dù sao mảnh này trời đều tại cái kia yêu gạo không chế phía dưới hơn. Khu vực này. ta sát tiểu tử này muốn làm gì thiên cơ lão nhân lập tức kích động nói thẩm mân nhìn một cái cũng là thần s ắ c đại biến hỏng làm sao lại vọt tới sâu như vậy địa phương đi chỗ nào năm đó ngay cả ta đều không có leo lên mở. hắn đánh như thế nào từng chiếm được đó a thiên cơ lão nhân cắn răng nói ngươi cũng không nhìn lấy điểm liền không thể cho thêm hắn nói một chút người nhà của ta hoàng nếu là có cái gì không hay xảy ra ta bắt ngươi là hỏi thẩm mân khỏe miệng kéo một cái cái này thành nhà ngươi cũng còn không có đáp ứng được không bất quá thẩm mân khỏe miệng kéo một cái cái này thành nhà ngươi cũng còn không c á n g được k h ô n quá thẩm mân h u y ế t là ngưng t r n h u a trên cửa đ cả người h ắ n b ạ n ở tại nguyên địa vậy mà đi qua tiểu niệm đây là làm sao làm được thẩm mân thần sắc rung động nhị nó nói cái chỗ k bốn thẩm ra tổ thượng chỉ có nhị tổ đặt chân qua cũng chính là từ nơi đó sau khi đi ra nhị tổ liền mở ra con đường vô địch quét ngang cùng thế hệ vượt biên chém yêu một đường đang đỉnh hợp đạo chi đỉnh thậm chí ở hạ giới thành tiên thiên, thiên cơ lão nhân suy tư chốc lát nói thẩm l ã o quỷ người nhà của ta hoàng có hay không t h ầ n thể không có thẩm â n lắc đầu trật lại nói ngươi không phải biết hắn tu kim thân pháp sao nhục thân so tu sĩ tầm thưởng cường đại không phải cũng bình thường không cái này không giống với t g u ê n cơ lão nhân lắc đầu nói con mắt có chút n h a o lại chương hai trăm linh bốn ngươi làm như thế nào chương hai trăm linh bốn ngươi làm như thế nào ngươi cảm thấy người nhà của ta hoàng hiện tại chiến lược cùng năm đó ngươi thẩm ra nhị tổ thẩm không tiền bối so sánh dưới như thế nào thẩm mân nghe vậy nữ m ạ y nhớ tới tổ sử nói đó căn bản không cách nào so sánh được khi đó nhị tổ đều đã là phản hư tầng ba cũng không phải lần thứ nhất tiến vào tổ địa mà lại nhị tổ đ ú c đồng dạng cũng là tiên cung khẳng định so nhỏ niệm mạnh hơn nhiều cái này đúng rồi người nhà của ta hoàng bây giờ mới phản hư một tầng cùng năm đó thẩm không tiền bối lễ thành nhân lúc là giống nhau cảnh giới đồng dạng là t i ê n c u n g vì sao hắn có thể làm được thiên cơ lão nhân nhãn tình sáng lên mở miệng nói nói rõ cùng cảnh tình một giới hắn so nhị tổ còn mạnh hơn thẩm mân nói ra câu nói này lúc đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi mặc dù ngay cả hắn đều có chút không thể tin được nhưng đây chính là sự thật ta dù sao năm đó nhị tổ lễ thành nhân ghi chép là mười tám tuổi phản hư một tầng tiến tổ địa nhập thương thiên t r ả i qua biển sâu chỗ đến tiên vận đúc tầng hai liền nằm s a u lại vào tổ địa trèo lên bờ bên kia thế nhưng là nhị tổ có thế nhưng là cái kia chiến lược vô song thái cổ thánh thể còn có cái gì có thể so sánh cái này cường đại coi như thẩm mân biết nhà mình thẩm niệm phù đạo thiên phú vô song nhưng cũng không dám bắt hắn cùng nhị tổ so sánh á bởi vì đó là thẩm g i a kế thủy tổ đằng sau người thứ nhất lịch tiên sống ra k i ể u thế từ thượng cổ t u ế nguyện một mực chống đến năm vạn năm trước đây quả thực là cái thần thoại nhân vật thiên cơ lão nhân suy tư nói người ta đã từng là thiên tài yêu nghiện vô cùng rõ ràng tại tầng cấp này kỳ thật thực lực sai biệt không phải rất lớn tu hành công pháp thần thông cũng đều tại cùng một trình độ trừ t h ầ n thể có thể làm cho người trong nháy mắt tăng v ọ chiến l ư c bên ngoài không còn mặt khác ngươi cũng không thể đoán hắn hiện tại đã nắm giữ một môn tiên cấp thần thông đi đồ chơi kia là phản hư có thể tìm、hiểu. cho nên ta chắc chắn nhân hoàng còn có được một loại thần thể trước đó một mực chưa từng thức tỉnh cho nên ngay cả ngươi cũng không có phát hiện mà lại nhân hoàng có thần thể thậm chí so thái cổ thánh thể còn muốn đáng sợ thiên cơ lão nhân càng nói càng hưng phấn thậm chí cả người đều kích động m á ơi chúng ta hoàng điện giống như nhạc được bảo không là nhân tộc quật khởi chân chính hy vọng có so thái cổ thánh thể còn muốn đáng sợ cái kia không cũng chỉ có mấy loại kia mà thôi thẩm mân sửng sốt một chút mà suy nghĩ cẩn thận phù hợp nhất thẩm niệm chỉ có bốn nộ tính thứ nhất thiên thiên thánh thể đã thai thẩm ân cơ hồ là cùng thiên cơ lão nhân cùng một chỗ nói ra hai người lướt nhau một kinh h ỉ như đ i ê n một cái chấn động không gì sánh nổi cái này nói thông được hắn phụ đạo nộ tính vì sao khủng bố như thế k i ế m đạo vì sao yêu nghiệt như thế thiên cơ lão nhân nói khẽ chợt lại lộ ra một tia cực nóng biểu lộ lại nói đương nhiên cũng không thiếu còn có một loại khả năng người nhà của ta hoàng có là cái tia đông huyền trong dòng sông lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua tiên thiên h ô n đ ộ t thể lời vừa nói ra thẩm ân con người đột nhiên co r ụ t lại lắc đầu liên tục nói không thể nào tiên thiên hỗn độn thể xuất thế sao lại không có dị tượng cái kia yêu đạo nếu là phát hiện sợ là sẽ phải l i ề u mạng tiến công ta thẩm ra như thế nào lưu lại lớn như thế thai hoàng ẩm rất không hợp lý đúng không thiên cơ lão nhân khẽ cười nói ánh mắt lộ ra một tia thổn thức c h i sắc không hợp lý là được rồi trên đời này có rất nhiều sự tình vốn là không hợp lý thẩm ân nhân hoàng mặc kệ có tiên thiên hôn độn thể hay là tiên thiên thánh thể đạo thai ta đều cảm thấy có cần phải cải biến một chút sách lược thiên cơ lão nhân gọi lên thẩm ân tên thật điều này đại biểu lấy hắn lời này mười phần trăm chú thẩm ân nhìn lên trời cơ lão nhân nói ngươi muốn giấu giếm ở yêu đạo ha, ha không gạt được hắn vô luận là tiên tiên h thánh thể hay là tiên tiên h hôn đ ộ i thể một khi thành hình tất nhiên dẫn động dị tượng đến lúc đó yêu đạo tất có nhận thấy cái này thứ tư tinh vực đều tại dưới thần nghiệm của hắn làm sao có thể giấu giếm được nếu không có năm đó ngươi thẩm ra thủy tổ đại nhân bị thương nặng yêu này đạo hai mắt khiến cho hắn quanh năm ngủ say lời nói nhân hoàng sớm đã bị phát hiện thiên cơ lão nhân nhẹ giọng mở miệng lại lộ ra một tia lệnh leo chi s ắ c nói mà lại yêu đạo ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng năm đó hắn tính toán chết ta nhân tộc nhiều như vậy yêu nghiệt ngươi thẩm ra hẳn là cảm thụ xấu nhất chẳng lẽ những này giáo hấn còn chưa đủ đi dầu diếm yêu đạo cực hắn không phát hiện được để thẩm nghiệm cuộc h ờ i nhưng nếu hắn thật tính toán đứng lên xuất thủ bọn hắn lại có thể thế nào lời vừa nói ra thẩm mân trầm mặc liên quan tới thủy tổ nhị tổ chuyện của bọn hắn cái này đã dính đến thẩm gia bí ẩn bây giờ thẩm gia lý chỉ có hắn một người biết được chân chính tình huống mặt khác đều tại thương tiên cung bên trong vậy ngươi muốn làm gì thiên cơ lão nhân thần sắc nhất c h u y ể n kiên định nói nếu không gạt được vậy liền không dối gạt để cho người ta hoàng nhập thiên uyên dẫn yêu đạo xuất thủ đến lúc đó ta lấy nhân hoàng đ i ệ đức vạn nằm tích lũy lại thêm ta cái mạng này kéo yêu đạo nhập hư vô tri địa giết yêu ta không am、hiểu. nhưng khốn yêu lời nói ta tự hỏi đương đại thứ nhất có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian liền xem thiên ý cứ như vậy trong thời gian ngắn nhân hoàng là chân chính an toàn không có biện pháp nào khác thẩm mân cao mày nói có trừ phi ngươi thẩm g i a liệt đại lão tổ đều phục sinh thủy tổ ngăn lại yêu đạo cứ như vậy liền có thể ngắn ngủi đạt tới cân bằng thiên cơ lão nhân cười nói năm thẩm mân có chút im lặng cái này sao có thể thôi cựu tổ hiện tại cũng không biết có phải hay không là dắt được đi thương thiên cung đằng sau liền hoàn toàn không có tin tức chớ nói chi là mặt khác nếu là đều đụng tới đừng nói thiên yêu giới giật mình liền ngay cả nhân tộc đều muốn bị giật mình ngay sau đó thẩm mân nhìn chăm chú thiên cơ lão nhân chợ khẽ cười nói ngươi không phải rất sợ chết sao đây là ta biết vương huyền c h i là sợ chết ta ngươi không sợ chết ta đây không phải không có cách nào nha thiên cơ lão nhân bất đắc dĩ nhún vai ha ha muốn chết còn không đơn giản thẩm mân khẽ cười một tiếng ngược lại nhìn về phía cửa đá cổ lão trong mắt hiện lên một tia yêu thương chi sắc như thiên cơ lão nhân nói đây đúng là ổn tỏa h nhất biện pháp thiên cơ lão nhân cũng là nhìn về hướng cửa đá cổ lão nói sang chuyện khác không biết nhân hoàng lần này tẩy lễ sẽ có bao lớn tăng lên thật sự là chờ mong a m ư ơ i năm khi tên là kiếm quyết chém chết lão giả thân h n h đằng sau thẩm niệm cũng rơi vào cái này mặt đất màu vàng nóng bên trên đông thiên địa thuần biến chỉ một thoáng một bức thế ngoại đào nguyên thế giới xuất hiện thẩm niệm trước mắt mặt đất màu và nóng g n tản ra tiên khí hoa cỏ trong cả phiến tiên h địa lưu chuyển lên tiên vận mà tại vùng đại địa này chính giữa có lấy một gốc cây nhỏ đứng bên cạnh một người mặc thượng cổ háo b à o lao nhân hạc phát đồng n h ă n không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm thẩm niệm ngươi làm như thế nào lao nhân nhìn xem thẩm niệm mở mêm hỏi tựa như liền ngay cả hắn cái này chứng kiến qua phong yêu tông nhiều đời vô thượng yêu nhiệt linh thể đều bị kinh hãi nói thật trong chấp mắt lĩnh hội tiên cấp kiếm quyết mà lại tuyệt đối là tiên đế cấp độ không phải vậy không thể nào làm được phản hư một tầng liền c h é m hắn cái này nói ra ai có thể tin chỉ sợ là khắp thứ tư tinh vực tuế nguyện trường hà bên trong loại ngộ tính này đều tìm không ra đến cho nên hắn đầy hiếu kỳ đặt câu hỏi chương hai trăm linh năm chín đời phong yêu chương hai trăm linh năm chín đời phong yêu nhưng mà thẩm n i ệ m chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua hắn không có giải thích mà là cảm thụ được vùng thiên địa này nồng đậm đạo tác hóa thành kim quang rơi vào trên người hắn ngay tại tẩy lễ lấy n ụ thể của hắn cùng thần hồn hắn h ô n độn bất diệt thể cũng tại lấy một loại rõ ràng có thể cảm giác tốc độ tăng lên đây là kế đại thành đằng sau không dùng mô phỏng giá trị h ô n độn bất diệt thể có chân chính tăng lên liền ngay cả hắn kim thân pháp tương cũng trong nháy mắt ở giữa từ dài ba t r ư ợ n g đến bảy t r ư ợ n g hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng bốn mà hắn cũng có cảm giác chính mình nhìn mảnh thế giới này cũng càng ngày càng rõ ràng thiên phú các loại nộ tính cũng tại tiến hóa kim quang này so thương thiên hải ẩn chứa lực lượng nồng nặc gấp trăm lần không chỉ lúc này mới mấy hơi thở liền có thể tăng lên khổ như thế thẩm n i ệ m tâm cả kinh nói không khỏi nghĩ lên nếu là dùng mô phỏng đáng giá nói. sợ là có thể đem hỗn độn bất d i ệ t thể tu tới viên mãn lục thân hợp đạo thể chất này viên mãn đằng sau bình thường yêu đế đều dung chuyển không được hắn lục thân chỉ bất quá thẩm nghiệm đang suy nghĩ vẹn vẹn những vật này chính là ban thưởng lời nói có phải hay không cũng quá đơn giản chút t â y nhỏ cái khác lao nhân gặp thẩm nghiệm căn bản không thèm để ý chính mình khoe miệng kéo một cái t h ẩ m nghĩ tiểu gia hỏa này vẫn rất mang t h ủ không phải liền là không có trả lời vấn đề của hắn nha bất quá nghĩ lại đối phương tiên h phú vô luận là đạo cùng thể chất hay là cái tiêu biến thái nhất ngộ tính đều để hắn không thể khắc phục cũng thu hồi chính mình một quen cao cao tại thượng thái độ đây là loan hoàng tiên linh ánh sáng lấy từ tiên giới một phương đại tộc loan hoàng tiên tộc bởi vậy tộc ước vạn năm rèn luyện mà thành nó tác dụng có thể tăng lên trên mọi phương diện độc thân thiên phú thần hồn phía ngoài thương thiên hải chính là này tiên quang chiếu dọi vô t ậ t thuế nguyệt phía dưới mà hình thành lão nhân mở miệng cười giải thích nói a thẩm niệm nhàn nhạt, nhạt ô một tiếng thần sắc vẫn như c ũ đ ạ m mạc lão nhân n h o mắt không phải nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười thôi ta đều chủ động định mọt ngươi làm sao còn thái độ này hắn là yêu nghiệt đặt ở trước kia ta đều được gặp hắn quỷ xuống thôi nhị lão nhân tiến lên một bước cười tự giới thiệu mình thiếu niên lão phu chính là nơi đây thủ hộ linh phong ngọc thẩm nghiệm không đáp yên lặng cảm thụ được t ẩ y lễ đang tự hỏi muốn hay không vận dụng mô phỏng giá trị phong ngọc cũng không giận mà là tiếp tục mở miệng nói thiếu niên ngươi thông qua được phong yêu đạo thứ nhất thí luyện trong vòng ba năm chỉ cần ngươi bước vào phản hư đ ỉ n h phong liền có thể tùy thời bước vào nơi đây mở ra cửa thứ hai ngươi không phải nói muốn ta thông qua khảo hạch mới có thể tới này thẩm nghiệm những mày hỏi hắn để hắn có chút không hiểu là như thế này không sai phong ngọc rốt cục nghe được thẩm nghiệm nói chuyện lộ ra một tia nét mặt tươi cười lại nói cái này loan hoàng tiên địa vốn là dùng cho cửa thứ hai khảo hạch trước khảo thí năm đó cũng có thật nhiều tiền cổ yêu n g h i ệ t không muốn lãng phí thời gian tại cửa thứ nhất mà tới đây trực tiếp đánh bại ta cũng coi như thông qua cửa thứ nhất đồng thời có thể cầm cửa thứ hai danh lệch thâm n i ệ m trầm âm khảo hạch này vẫn còn man nhân tính hóa thông qua cái này cái gì thí luyện không có gì b ấ n thường liên tiên quang này tẩy lễ thâm n i ệ m nhữ mày mở miệng hỏi tự nhiên là có tẩy lễ bất quá là món ăn khai vị thiếu niên ngươi nhìn phong ngọc chỉ chỉ sau lưng cây nhỏ lúc này thẩm n i ệ m mới chú ý tới cây này bộ dáng cùng hắn trước đó cách thước vạn khoảng cách nhìn thấy treo trên trăm cái thế giới đại thụ có chút tương tự chỉ bất quá trên những cây nhỏ treo chính là khác biệt tiên vật mỗi một cái đều bị tiên quang báu k h ỏ a tản ra vô tận tiên uy những n à y tiên vật cũng có thể cần làm tăng lên tiên cung mỗi một kiện đều là tông ta cựu sơn chủ đại nhân làm đệ tử thân truyền tinh tiêu tế tuyển dù cho đặt ở tiên giới cũng là phượng mao lân r ắ c giống như bảo bối phong ngọc một mặt tự hào trận lại nói ta nhớ được mấy trăm ngàn trước có một người đặt chân nơi đây cũng là yêu nghiệt hắn hấp thu nửa ngày tiên quang thái cổ thánh thể tiểu thành lại lấy đi một tiên vật đó là bộ tộc phượng ho người kia hẳn là tổ tiên của người đi thâm n i ệ m nghe vậy khẽ gật đầu cũng minh bạch vì sao nhị tổ từ nơi này sau khi ra ngoài sẽ đột nhiên tăng mạnh nguyên lai là dựa vào nơi này tiên quan g mới có thể để cho thái cổ thánh thể tiểu thành còn có cái kia niết bàn quả khó trách nhị tổ có thể sống nhiều thế như vậy chỉ bất quá vậy hắn không tiếp tục đi cửa thứ hai thâm n i ệ m không khỏi nghĩ đến nếu là nhị tổ cũng đặt chân nơi này vậy hẳn là là thông qua cửa thứ nhất đó Á phong ngọc gật đầu nói đương nhiên cửa thứ hai có ba lần cơ hội n g ư ờ i cái này tổ tiên đặt ở tiên cổ thời kỳ cũng coi như được đỉnh tiêm yêu nghiệt lần thứ hai liền thông qua được k hảo hạch cũng là ở nơi đó một càng làm cho thái cổ thánh thể đại t h á n h bước vào hợp đạo chỉ bất quá cửa thứ ba lại không được bởi vì một cửa ả i kiên là lưu cho tiên cảnh k hảo hạch vùng thiên địa này xảy ra vấn đề trách không được hắn nếu không lời nói lấy thiên phú của hắn thật là có hai thành khả năng thông qua cuối cùng k hảo hạch phong ngọc nói đều lộ ra một t i ê u t i ế t hận cái này phong yêu tông tuyển người đệ tử độ khó cao như vậy thẩm n i ệ m không khỏi nghi hoa hỏi ngay cả hắn nhị tổ đều làm khó dễ đây có phải đây là đan g tuyển phong yêu tông đời thứ chín phong yêu đại nhân phong ngọc lộ ra kính trọng tri sắc trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái mở miệng nói phong yêu đại nhân chính là ta phong yêu tông cựu sơn c ộ n g chủ phương này trong vũ trụ địa vị cùng tiên giới c ộ n g chủ ngăn nhau luôn xuất phát thủy một chỉ có thể phong cổ cảnh đại yêu thẩm nghiệm nghe được câu này sửng sốt một chút phong yêu đại nhân không đúng đây không phải thủy tổ lấy ra tới một giới sao hắn cho phong yêu tông truyền thừa đoạn tới biến thành nhà mình hậu hoa viên chỉ có thể để người thẩm gia tiến chẳng phải là nói cái này chín đời phong yêu hoặc là xuất hiện ở thẩm gia hoặc là liền không khả năng có cái này bốn có phải hay không có chút quá tại bá đạo phong ngọc tựa hồ xem thấu thẩm n i ệ m n g h i hoặc nghĩ nghĩ mở miệng nói ta biết ngươi có rất nhiều hoang mang chỉ cần ngươi thông qua được cuối cùng hảo hạch hết thẻ chân tướng qua lại ngươi đều có thể nhìn thấy cũng không phải là ta thừa nước đục thả câu không nói mà là những chuyện này liên quan đến rất nhiều không thể nói tồn tại dù là vẹn vẹn nói ra tên của bọn hắn cũng sẽ bị nó cảm ứng được đến lúc đó nơi đây sẽ không còn tồn tại thẩm n i ệ m lộ ra vẻ suy tư ngược lại là không nói gì hoàn toàn chính xác coi như hiện tại biết hết thẻ chân tướng cũng không có tác dụng gì cuối cùng hay là cảnh giới không đủ cho nên vẫn là tăng thực lực lên quan trọng ngay sau đó thẩm n i ệ m liền hướng phía cây nhỏ kia đi đến chỉ có thể chọn một thẩm n i ệ m nhìn trước mắt cái kia tản ra tiên ý chùm sáng mở miệng hỏi phong ngọc cười nói đối với coi như ngươi suy nghĩ nhiều cầm cũng không kịp luyện hóa nơi đây chỉ có một ngày thời gian mở ra mà thôi hắn như thế nào nhìn không ra thẩm n i ệ m ý nghĩ vô tận t u ế n g u y ệ t đến nay đặt chân nơi này yêu nghiệt cái kia không phải tâm lớn muốn toàn á n lạc đáng tiếc không có một cái nào làm được ca vậy ta tuyển cây này thẩm n i ệ m mở miệng nói hắn không hiểu cảm thấy cây này mới nhất không phảm chấn áp hắn tầng thứ nhất tiên cung chính, chính hảo hảo hẳn là có thể để hắn dâng lên tầng thứ hai. thậm chí có nhiều như vậy tiên vật tại dâng lên tầng thứ ba cũng không phải là không thể như hắn tiên cùng bốn phong ngọc khỏe miệng kéo một cái lại nói thiếu niên thật chớ có lòng tham cây này chính là thông thiên xây mục nó mặc dù đã chết nhưng cũng không phải người bình thường có thể luyện hóa luyện hóa xây mục ta gọi thẳng khả lắm đây là đầu một cái mà lại luyện hóa xây mục lời nói không phải tương đương với đem tất cả tiên vật cho hết cầm đi chương hai trăm linh sáu luyện hóa thông thiên kiến mục phản hư tầng ba hỗn độn quá ngày mai chương hai trăm linh sáu luyện hóa thông thiên kiến mục phản hư tầng ba hỗn độn quá ngày mai thiếu niên thông thiên kiến mục ngươi khả năng không hiểu nhiều đây là phong yêu tông c h ấ n tông thần thụ sinh trong hỗn độn thông t i ê n độ cao nó thân cây kết nối tam thiên thế giới được xưng chúng tiên phía trên trời chính là tiên cổ tam đại thần thụ một trong có thể gánh chịu thế giới chi lực phàm nhân leo lên k i ế n mục đỉnh chóp người có thể chạy suốt tiên giới thành tiên mặc dù trải qua đại kiếp k i ế n g mục tri hồn đã vất lạc nhưng nó thân thể cũng vẫn như c ũ bất d i ệ t trước ngươi lúc tiến vào có thể từng nhìn thấy một gốc đại thụ treo thế giới đó chính là bản thể của nó mà trước mặt ngươi chính là nó một đoạn thân cảnh dù cho thiên phú của ngươi lại yêu nghiệt muốn luyện hóa nó tại trong thời gian một ngày căn bản cũng không khả năng cùng lãng phí thời gian đang xây một thân bên trên không bằng chọn lựa một kiện phù hợp chính mình tiên vật chờ ngươi có một ngay trở thành chín đời phong yêu đại nhân đằng sau kiến mục tự nhiên cũng là ngươi phong ngọc mười phần nói nghiêm túc hắn là thật là thẩm niệm suy nghĩ dù sao lâu như vậy đến nay hắn là cái thứ nhất không tham gia khảo hạch trực tiếp leo lên nơi này yêu nghiệt muốn tại gặp được cũng không biết đợi thêm đã bao nhiêu năm hắn đã không có thời gian nhưng mà thẩm niệm lại là nhìn chằm chằm trước mắt kiến mục nghị nghĩ mở miệch nói ta thử một chú người khác chỉ có thời gian một ngày hắn nhưng là còn có trăm năm nếu như tốn hao truyền đạo giá trị một điểm động tĩnh cũng không có hắn cũng sẽ kịp thời cắt lỗ dù sao trước mắt cái đồ chơi này nghe rất mạnh hắn đúc tiên cung phổ thông đồ vật rất khó tăng lên cực lớn yêu tộc vương tộc có thể làm tiên cung thần mệnh nhưng thiếu khuyết chấn áp tiên cung đồ vật từ đó khó mà đúc lên tầng thứ hai hiện tại gặp độ tốt để hắn từ bỏ rõ ràng rất không có khả năng nghĩ như vậy thẩm niệm trực tiếp khoanh chân ngồi ở cây nhỏ trước ngươi phong ngọc lập tức lộ ra một tia muốn nói lại thôi biểu lộ cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu hắn gặp quá nhiều yêu nghiệt những người này không có chỗ nào mà không phải là cố chấp tính cách căn bản nghe không vào người k h á c khuyên tính toán nếu là hắn không luyện hóa được lãng phí thời gian ta liền phá lệ cho hắn một kiện tiền vật đi dù sao thiếu niên này s á c thực yêu nghiệt không tưởng nổi bất quá đến lúc đó đến làm cho hắn thêm chút giao hân mới là kẻ này mặc dù yêu nghiệt nhưng tâm quá lớn đến mài r i a tính tình phản hư liền muốn luyện hóa k i ế ngục cái này truyền đi sợ là muốn chấn động vũ trụ phong ngọc nghĩ như vậy nhưng nhìn lấy thẩm nghiệm bóng lưng lúc trên mặt vẻ bất đắc dĩ dần dần ngưng kết sau đó dần dần biến thành một loại cực kỳ khoa ch lúc này thần niệm đã hai mắt nhắm nghiền thần niệm chạm tới cùng hắn ngồi dưới đất một dạng cao trên cây nhỏ hệ thống hối đoái mô phỏng giá trị hối đoái mô phỏng giá trị một trăm bốn mươi lăm năm điểm bắt đầu mô phỏng mô phỏng đối tượng thông tin ê kiến mộc thân thể năm thứ nhất thần niệm của ngươi trải qua hơn ba trăm ngày rốt cục thành công tiến nhập kiến mộc thể nội ngươi thấy được vô ngân tinh không trong vũ trụ một gốc mênh ngông không gì sánh được thần thụ s ư ớ n g s ư ớ n g nó thân cảnh kết nối tại vũ trụ các nơi từng cái hỗn độn trong sáng đó là thế giới này đến thế giới khác nó quá lớn lớn đến một cái tinh vực tại trước mặt nó đều hơi có vẻ nhỏ bé chỉ là ngươi bây giờ liền như là một người đứng xem. có thể thấy rõ ràng kiến m ụ c bằng dạng lúc này kiến m ụ c trên thân treo cũng không phải là cái kia mấy trăm cái thế giới mà là màu bạc cành lá hoa năm màu hủy sáng chói k i m quả treo l o n g trung thần dần dần có một chút tiên quang che giấu thân ảnh thông qua kiến m ụ c lui tới tại cái kia từng cái thế giới ngươi biết những người kia đều là tiên năm thứ mười ngươi tại cái này vô ngẩn trong tinh hà hao hết tất cả khí lực nếm thử qua vô số loại biện pháp cũng không biết nên như thế nào luyện hóa cây thần thụ này thân thể đ ỗ n g nhiên ngươi nghĩ ra đã là một như vậy đồng dạng bồ đẻ mẫu thụ linh sẽ có hay không có chỗ trợ giút ý niệm này cùng một chỗ ngươi lập tức đi thương thiên làm cho bên trong. đem cái kia bắt chéo hai chân ngay tại ngủ ngon bồ đề mẫu thụ linh một bàn tay cho phiến tỉnh a i u đại nhân đang yên đang lành ngươi đánh ta làm gì bồ đề mẫu thụ linh bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ ư u hoán nhìn xem thẩm nghiệm dám nói không dám n giận ngươi trực tiếp đưa nó dẫn tới kiến mộc thể nội để nó trợ giúp ngươi luyện hóa bồ đề mẫu thụ linh đang khiếp sợ sau nửa ngày lộ ra một mặt mộng bức bộ dáng nhìn xem ngươi cái gì luyện hóa n ó đại nhân ngươi nói đùa ta đâu tại một phen tỉ mỉ dạy dỗ đằng sau bồ đề mẫu thụ sung phong nhận việc đưa nó có thể nghĩ tới luyện hóa biện pháp cáo chi ngươi bồ đề mẫu thụ linh trước nhận ngươi làm chủ nhân bị nó luyện hóa sau đó ngươi lại t r ợ bồ đề mẫu thụ linh chiếm cứ cái này thông thiên kiến một một đạo thân thể suy tư đằng sau ngươi cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện nó i làm liền làm thứ mười một năm ngươi thành công luyện hóa bồ đề mẫu thụ linh cũng đưa nó linh thể thành công để vào kiến một bên trong lúc này ngươi cùng bồ đề mẫu thụ tâm niệm tương thông ngươi bắt đầu phụ trợ bồ đề mẫu thụ luyện hóa kiến một thứ năm mươi năm bồ đề mẫu thụ linh đủ rũ cúi đầu nói cho ngươi cái này thân thể mặc dù nhìn qua không lớn nhưng nội bộ thực tế lớn đến vô biên vô tận tốn hao năm mươi năm ở giữa cũng còn chưa luyện hóa cái này kiến m ộ t thân thể một góc của băng sơn nếu như muốn hoàn toàn luyện hóa lời nói cũng không biết cụ thể muốn bao nhiêu năm ngươi trầm mặc chỉ có thể từ bỏ à. thẩm nghiệm n h ư mày bắt đầu do dự có chút đau lòng cái này 50 năm mươi năm truyền đạo giá trị đổ xuống sông xuống biển sớm biết liền chuẩn bị nhiều hơn một chút truyền đạo đáng giá nhưng vào lúc này hệ thống thanh â m bỗng nhiên vang lên nốt thiên mệnh chi nữ tiêu thanh nhi bởi vì duyên cớ của ngươi vì rét yêu nguyên anh đông huyền tam đại thánh địa một trong phần t i ê n trong thánh địa hoàn thành tây lễ thần hoàng thần ho ba trăm điểm ân thẩm n i ệ m trong mắt hiện lên vẻ vui mừng thật sự là kém cái gì đến cái gì còn phải là tiêu thanh nhi nghe lời a mô phỏng không đủ sư m u ộ i đến đ ủ phần t i ê n thánh địa sao ngược lại là nghe qua liền sông nàng ngoan như vậy sau khi ra ngoài phải đi nhìn một cái tiểu nha đầu này có đầy đủ truyền đạo giá trị lực lượng thẩm n i ệ m không chút do dự toàn bộ h ố i đoái chỉ cần lấy tới cái này kiến m ộ t chấn ép tiên cung liền không lỗ thứ ba trăm hai mươi một năm bồ đề mẫu thụ linh hưng phấn cho ngươi nháy mắt ra giấu ngươi tâm niệm vừa động trước người kiến m ộ t cây nhỏ liên đới treo mấy chục cái tiên vật bị ngươi thu nhập hỗn độn trong tiên cung lúc này toàn bộ tiên cung tầng thứ nhất phát sinh biến hóa về chết trước đó thấy không rõ cảnh tượng trong nháy mắt lương thực đồng thời tầng này có một thanh nhâm quanh quẩn một tòa bia đá cổ lao đứng vững mà ra phía trên r ồ n g bay phượng múa khắc họa lấy hỗn độn quá hoàng thiên mà quỳ lệ lấy hai tôn đại yêu lộ ra cúng bái chi sắc tiên cung tiên ý càng đậm ngay sau đó mười mấy loại tiên vật bay tới các nơi bồ đ ệ mẫu thụ linh khống chế thân thể mới chống lên tiên cung tầng thứ hai hỗn độn quá ngày mai cái này còn chưa xong kiến mộc vượt qua mặc dù tầng này tương đối phía dưới danh hào chưa ra nhưng lại thật sự đúc lên kiến một thân thể cùng mười mấy loại tiên vật ra chỉ phía dưới ngươi thành công bước vào phản hư ba tầng ngươi như tiên đế nhìn xuống ba tầng t i ê n cung cái kia khổng lồ đạo tắc chi lực chấn động mâu n g h ị kết thúc vê anh thẩm niệm đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe ra vô tận đạo tắc chi lực sau lưng hỗn độn yêu hoàng t i ê n cung tản ra tiên mang sáng trói không gì sánh được mà trước mắt cây nhỏ đã bị h ắ n luyện hóa thành công ba tầng không lỗ thẩm niệm cảm thụ được khổng lồ đạo tắc chi lực không chút nghi ngờ lúc này chính mình nếu muốn lại giết đầu kia phản h không cần vận dụng thần thông gì liền có thể trực tiếp đem nó miểu sát đây chính là hỗn độn yêu hoàng tiên cung nội tình người người người người phong ngọc chỉ vào thẩm niệm cũng không biết nói cái gì tồn tại vô tận tuyến nguyện hắn còn là lần đầu tiên thất thố như vậy đây là cái quỷ gì làm sao lại như thế mất một lúc hắn liền đem kiến mộc luyện hóa a phản hư tâm ba thẩm niệm đứng dậy nhìn thoáng qua phong ngọc nói khẽ đến thử lại lần nữa ta không sử dụng kiếm quyết bốn phong ngọc khỏe miệng kéo một cái hắn cái này muốn bắt chính mình làm báo cát một giây sau cái kêu kinh khủng đạo tắc chi lực trong nháy mắt đánh tới vô thượng tiên uy khí tức tràn ngập phù m niệm đ phù phong ngọc quanh thân thần thông pha thoái cái kia khổng lồ đạo cung tiên uy phía dưới trực tiếp đem hắn ép quỳ một chân xuống đất sau đó hắn liền giải trừ áp chế cảnh giới trong nháy mắt vọt tới hợp đạo lập tức đứng lên khụ khụ khụ lớn tuổi cái này đi đứng cũng không dễ dùng lắm chương hai trăm linh bảy vương huyền c h i bài kiến nhân hoàng đại nhân chương hai trăm lẻ bảy vương huyền c h i bài kiến nhân hoàng đại nhân chật phong ngọc ư ỡ n thẳng cái eo nhìn xem thẩm n i ệ m tán thưởng nói tốt một chỉ thiếu niên một chỉ này kêu cái gì có gì thuyết pháp vì che giấu chính mình vừa mới bị một chỉ làm q u ỷ xấu hổ phong ngọc vội vàng đặt câu hỏi thẩm n i ệ m lại là kinh ngạc nhìn hắn một chút cũng cảm nhận được hắn cảnh giới cao rất nhiều bất quá vừa nghĩ tới đối phương xuất từ phong yêu tông sau liền bình thường trở lại tùy tiện chỉ không có gì thuyết pháp thẩm n i ệ m thuật miệng đáp phong ngọc mặt tối sầm hắn bất quá muốn tìm cái bậc thang mà thôi không nghĩ tới đối phương như thế thực sự có thật sự là tốt xấu hổ đồng thời trong lòng của hắn cũng vô cùng rung động kẻ này chiến lược quá kinh khủng đi tiên cổ thời kỳ hắn cũng không phải không có cùng yêu nhiệt g giao thủ qua có thể thắng hắn không ít nhưng là trong cùng cảnh có thể dây hắn chỉ có cái tia giải rác mấy người mà bọn hắn tại cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là trở thành cổ cảnh đại tôn mà dưới một chỉ liền có thể để hắn quỳ xuống có thể làm được b ư ớ c này chỉ có lịch đại phong yêu đại nhân thiếu niên này phong ngọc nhìn qua thẩm n i ệ m trong mắt trừ rung động bên ngoài còn có vẻ kích động như hắn t r ở thành nói không chừng thật là có lật bản khả năng muốn thể chất trên có hôn đồ thể công kích có cái tia đáng sợ kiếm đạo thủ đoạn bên trên còn có phủ lục tiên một đạo vô luận phương diện nào đến xem kẻ này đều không hiểu có lẽ hắn duy nhất thiếu khuyết ngay tại thần hồn cùng nhau lên nếu là có thể đem nó bổ túc phong ngọc đều tưởng tượng không đến gặp được đối thủ như vậy phải đánh thế nào đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là hắn cái k i a hết thệ không hợp lý tình huống ba nói luyện hóa kiến mộc liền luyện hóa đây là đùa g i ẫ n đâu thiếu niên ngươi rất lợi hại bây giờ chiến lược của ngươi đã đủ để so sánh tiên cổ thời kỳ định tiêm yêu nghiệt nhưng khoảng cách những thiếu niên tia trí tôn còn kém xa lắm ngươi phải cố gắng lên phong ngọc ra vẻ cao nhân bộ dáng khẽ cười nói phong ngọc cảm thấy thẩm n i ệ m còn quá trẻ tuổi ngàn vạn không có khả năng tiêu n g ạ o tự mãn hắn tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình mất mặt lớn cố ý nói như vậy ba mà lúc này thẩm n i ệ m thu ngón tay về nghe được đối phương sau khe nhữ n g mày nói có đúng không thiếu niên tiên b ổ thời kỳ cùng hiện tại cũng không đồng dạng có cường đại tiên tộc vì để cho nhà mình thiên kiêu thu hoạch được càng đáng sợ n ộ i tình không tiếc đem nó phong ấn kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác lấy nịch thiên thần vật rèn luyện nhục thân huyết mạch cho đến tột cùng nhất lúc mới thế nhân vật bực này tại trong cùng cánh không người có thể địch phong ngọc gặp thẩm n i ệ m không tin mở miệng nói ra hắn nói cũng đúng lời nói thật chỉ bất quá loại yêu nghiệt này cùng hỗn độn thể chưa thức tình thẩm n i ệ m đánh nhau hắn thật đúng là không biết thắng thua nhưng có một chút hắn dám khẳng định đối phương tuyệt đối không có thẩm n i ệ m như thế không hợp logic thẩm n i ệ m nghe vậy khẽ vất c ằ m tiên cổ yêu nghiệt cường đại hắn hay là công nhận hô phong ngọc gặp thẩm n i ệ m tín đằng sau trong lòng thầm t h ở phào nhẹ nhõm cảm giác giống như là v ã n hồi một chút mặt mùi â n phong ngọc nghi hoặc nhìn thẩm n i ệ m lại về tới loan hoàng tiên quang khu vực chỉ gặp hắn tắm rửa tiên quang hai mắt nhắm nghiển thẩm n i ệ m vận dụng còn lại truyền đạo giá trị Làm sao tại thẩm a nghiệm h h vậy? p o n Ngọc t hắn chưa bao g một một tắm rửa tiên quang lúc phong ngọc thân ảnh khẽ động đi tới trước kia xây một cây nhỏ địa phương ngồi sổn người xuống nhìn xem chống giông thổ địa đầy đầu dấu chấm hỏi đây rốt cuộc là làm sao làm được đến bây giờ hắn cũng còn không có hiểu rõ điều ấy thời gian cực nhanh đảo mắt thẩm nghiệm truyền đạo giá trị đã toàn bộ tiêu hao hoàn tất mà tổ đ ị a đóng lại cũng sắp liền quay người bay đi thu hồi chín trượng đỉnh phong n ụ c thân nhìn thoáng qua thật lâu không có mở ra giao diện thuộc tính bây giờ có thể xưng hoa lệ tính danh thẩm nghiệm thân phận thiên kiếm sơn đệ cửu sơn thủ tịch hoang cổ thẩm gia thiếu tộc trưởng nhân tộc đại hạ vương triều c u n g phục thần phong yêu tông chín đời phong yêu khảo hạch đệ tử niên linh thập cựu cảnh giới phản hư ba tầng công pháp thiên huyền tâm kinh tiểu thành nguyên anh cựu truyền tạo hóa đoạt thiên công viên mãn thần thống thiên huyền kiếm pháp viên mãn kim đan p h ả trước nói kiếm đạo phần thiên nhập môn thời gian nhất đạo nhập môn chất pháp trận đạo tông sư hóa thần phù đạo nhập đạo cảnh phản hư thể chất đặc thù tiên tiên hỗn độn thể chưa rất tỉnh tiến độ ba mươi thiên phú thành tiên tri tư kim mệnh số sống lâu trong cơ hội kéo dài tính mạng trăm năm nhân sinh c h u y ệ n quan trọng ký chủ lấy tuyệt cường tư thái diệt vương tộc thanh long huyền diệp huyền linh lại diệt huyền quang động dẫn đến thiên yêu giới vạn năm đại kế thất bại trong c ă n g t ứ c mà tên của ngươi cũng bị đưa lên thiên yêu giới thánh địa âu nguyệt sơn nhất là sư m ộ i của ngươi hạ u nguyệt n g một lần nữa ngưng tụ trí tôn c ố t tin tức để ông nguyệt sơn yêu đế tức giận nhưng biết được thân phận của ngươi đằng sau bọn hắn cũng minh bạch vô pháp hành động thiếu suy nghĩ ba tháng sau thiên yêu giới bố cục thiên uyên muốn dẫn ngươi xuất thủ để vương tộc siêu cấp yêu nhiệt đưa ngươi đành giết đối mặt hôm nay thanh huyền long bộ tộc siêu cấp yêu đối phương đã có sáu tầng chi cảnh ngươi không địch lại dù cho có thẩm gia hợp đạo xuất thủ hay là không thể cứu ngươi ngươi bị trục xuất thiên n g uyên trăm năm về sau hóa thành một nắm đất vàng hiện tại hẳn là có thể cùng cái k i a vương tộc yêu nghiệt đánh một trận đi thẩm nghiệm t h ẩ m nghĩ thân ảnh dần dần biến mất mà đứng tại nguyên chỗ phong ngọc thì là nhìn thoáng qua thẩm nghiệm đi xa bóng lưng thật lâu không thể hoàn hồn tốc độ tu luyện quá nhanh nội t ì n h lại mạnh như vậy đó là cái quái vật gì liền xem như năm đó phong yêu đại nhân cũng không có biến thái như vậy à còn tốt hắn là nhân tộc như hắn là yêu hỏng đều quên hỏi hắn tên gọi là gì giờ này khắc này tổ địa ngoài cửa lúc này đêm đã khuya nhỏ niệm đi ra a thế nào lần này thu hoạch như thế nào thẩm mân lộ ra dáng tươi cười mở miệng hỏi thẩm niệm gật đầu nói cũng không tệ lắm nhưng vào lúc này nhân hoàng điện thiên cơ lão nhân vương huyền c h i bãi kiến nhân hoàng đại nhân thiên cơ lão nhân một ngựa đi đầu cung kính bãi b á i thần sắc tràn ngập kính ý năm thẩm mân ba thẩm niệm sửng suốt một chút nhìn xem nhà mình lao tổ hỏi hàn bãi ai đây chương hai trăm linh tám đông huyền yêu nhiệt thê đội thứ nhất chương hai trăm linh tám đông huyền yêu nhiệt thê đội thứ nhất thẩm â n đang muốn mở miệng liền nghe thiên cơ ta đương nhiên là bãi ngại à hãn thẩm lão quỷ nào có điều kiện này làm nhân hoàng ta thẩm n i ệ m lộ ra một tiêu biểu tình cổ quái hơi nghi hoặc một chút ta lúc nào trưởng thành hoàng rất nhanh thẩm n i ệ m liền nghe đến lao tổ truyền âm giải thích đằng sau liền minh bạch tiên cung nguyên nhân a thẩm n i ệ m trong lòng n h ỉ non cũng không hề bởi vì là cái gì nhân hoàng mà cảm thấy h ư n phấn thiên cơ lão nhân phát giác được thẩm n i ệ m thần sắc đằng sau lập tức mở miệng nói nhân hoàng đại nhân chúng ta hoàng điện hội tụ nhân tộc khí vận không nói đơn thuần nội tình cũng không thẩm ra xoa quá nhiều còn có thể thời khắc n g mi nan hiệu lệnh toàn bộ đông huyền nam vực tất cả thế lực vì đó sử dụng lại sơ đại nhân hoàng lưu lại nhân hoàng kiếm chính là đã từng tiện khí chỉ cần ngươi gật đầu những vật này đều là nhân hoàng đại nhân nhân hoàng chính là ta nhân tộc cộng đồng lãnh tụ ba trước đó ta nói qua cái kêu đạo nghịch thiên cơ duyên ngươi cũng không cần đi tranh giành chỉ cần ngươi hợp đạo lập tức liền an bài cho ngươi bên trên thiên cơ lão nhân cố ý lộ ra sùng bãi thân sắc con mắt không ngừng quét lấy thẩm nghiệm thế nào kích động không thân phận này thế nhưng là so ngươi bây giờ thẩm ra thiếu tộc trưởng còn muốn lớn nhưng khi hắn nhìn thấy thẩm n i ệ m một mặt lạnh nhạt thời điểm k h ỏ miệm không được kéo một cái. thẩm mân liếc qua thiên cơ lão nhân nhưng không có nói thêm cái gì tại thẩm nghiệm đi ra trước đó hắn lại cùng thiên cơ lão nhân thảo luận lên thẩm nghiệm còn có sinh tử kiếp vấn đề thiên cơ lão nhân nói hội tụ nhân tộc khí vận vào một thân đằng sau lại càng dễ vượt qua tử kiếp cũng là lý do này chân chính thuyết phục thẩm mân không còn phản đối tiên khí thẩm nghiệm nghe được thiên cơ lão nhân lời này ngược lại là tới điểm hứng thú lâu như vậy đến nay hắn vẫn luôn thiếu trôi tiện tay binh khí ngược lại là thật mộ dung trầm thanh kiếm tia thủy trung vẫn là kém một chút ý tứ khi nhân hoàng cần bỏ ra cái gì muốn làm gì phiền phức sao thẩm n i ệ m nói thẳng mở miệm nói h nhân hoàng kiếm nào có dê nắm như thế mà lại hắn đối với nhân hoàng cái này cái gì nhân tộc thủ hộ thần vị trí kỳ thật một mực hứng thú không lớn nếu không có tiên khí dụ hoặc thẩm n i ệ m khả năng đều đã cự tuyệt ngạch thiên cơ láo nhân có chút bạc ở khoe miệng kéo một cái tiểu từ này những cái kia tranh nhân hoàng vị trí đều tranh giành nhiều năm như vậy đánh bể đầu chạy máu chỗ nào cũng có hiện tại cho không ngươi ngươi thế mà còn sợ phiền phước nếu là mấy vị kia hợp đạo nghe được đoán chừng tại chỗ liền tức nổ tung đi bên cạnh thẩm mân thì là lộ ra thần sắp tán thưởng nhìn xem thẩm n i ệ m truyền â m nói hắc thấy không ngươi nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn những cái gì c nhà ta nhỏ niệm còn giống như có chút ghép bỏ n a m thiên cơ lão nhân trầm mặc không có phản ứng thẩm mân nhân hoàng chính là ta nhân tộc c h i hoàng đã thụ nhân tộc ước vạn sinh linh cúng bái tự nhiên cũng muốn gánh vác lên tương ứng trách nhiệm thủ hộ đông huyền nhân tộc thiên cơ lão nhân nhất truyền nghiêm mặt nói ra tổng mà nói nhân hoàng cũng không cái gì tính thực chất bỏ ra cũng không ai có thể ướt thuốc hành vi của ngươi nhưng tại nhân, tộc sinh tử vong thời khác, thân là nhân hoàng ngươi tự nhiên là muốn đứng tại phía trước nhất mà lại ngươi là thẩm gia thiếu tộc trường tương lai cũng là ta nhân tộc mạnh nhất thái cổ thế gia nhân vật lãnh tụ vô luận ngươi có làm hay không nhân hoàng vị trí này nếu có một ngày cùng yêu giới đại chiến ngươi vẫn tại phía trước nhất hắn cũng không định lừa gạt thẩm nghiệm nói cũng đúng sự thật thẩm ân từ chối cho ý kiến đây cũng là thẩm g i a cho tới nay đều đứng tại phía trước nhất điểm này chưa bao giờ cải biến a thẩm nghiệm nhẹ ô một tiếng toàn tức nói chỉ cần không phiền phức là được vậy trước tiên đương đương xem đi cái kêu nhân hoàn g kiếm lúc nào cho ta hắn nhưng là phải bận rộn lấy cho tiểu sư m ộ i bọn họ bên trên cường độ soát truyền đạo đáng giá nơi nào có thời gian đi quản lý người nào hoàng điện nhưng như thế nghe còn giống như không sai còn có thể có tiên kiếm cầm v ề phần đứng không đứng tại phía trước nhất hắn đã không chỗ sâu vị dù sao cái chết của hắn cướp đều cùng yêu tộc có quan hệ dù là không có những thân phận này hắn hay là đến giết yêu khụ khụ khụ thiên cơ lão nhân nghe được thẩm n i ệ m có chút miễn cưỡng khẩu khí kém chút không có băng ở hắn không phải là bởi vì nhân hoàng kiếm đi chật thiên cơ lão nhân hay là mạnh lộ gian nợ nụ cười nói người hồi hoàng đại nhân nhân hoàng kiếm bây giờ tại chúng ta hoàng điện toàn bộ ngươi nếu mà muốn tùy thời có thể lấy đi l ấ y chỉ bất quá phải đợi ta chiêu cáo đông huyền năm vực thân phận của ngài đằng sau không bằng như vậy đi ngày tia lễ thành nhân bên trên ta liền chiêu cáo thiên hạ vẫn luôn là rất bình tĩnh bộ dáng trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặc thiên cơ lão nhân lại có chút không biết nên làm sao nói tiếp chủ yếu là thẩm nghiệm biểu hiện được quá mức bình tĩnh đây quả thật là một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi nên có tâm cảnh sao nhỏ niệm lần này nhập tổ địa có thể từng xây lên hai tầng đạo cung một bên thẩm mân bỗng nhiên mở miệng hỏi trong mắt đều có vẻ mong đợi chi sắc vừa mới nghe thẩm nghiệm nói cũng không t ệ lắm cụ thể không sai đến mức nào hắn cũng rất muốn biết tầng hai không dứt mới vào phản hư tầng ba thẩm nghiệm một mặt bình thản mở miệng trả lời ba thẩm m n mở to hai mắt nhìn ngươi q u ả n cái này gọi cũng không t h lắm t thẩm n i ệ m lúc này cảnh giới đã đổi kịp đông huyền yêu nhiệt g thê đội thứ nhất bây giờ thẩm vô đạo cũng tốt thẩm dạ cũng tốt còn có cái kia vương đẳng đều tại phản hư ba tầng cảnh giới nhưng bọn hắn không có một cái nào là tiên cung a cái này chẳng phải là nói hiện tại thẩm n i ệ m đã có hành o ép thực lực của bọn hắn cái này tờ mờ cũng quá nhanh một chút đi một bên t i ê n cơ lão nhân một mặt kinh ngạc lúc này hắn lại có chút bắt đầu may mắn chính mình năm đó cùng thế hệ gặp phải là thẩm mân mà không phải hiện tại thẩm n i ệ m không phải vậy đạo tâm đã sớm hoặc mất tiên cung rèn đúc có bao nhiêu khó hắn không rõ ràng nhưng khẳng định là thiên cung mấy lần phía trên. Nhìn ai đúc đạo cung hai tầng hai tầng đ ba liền xem như tẩy lễ cũng không trở thành như thế không hợp thói thường a nhân hoàng đại nhân có thể hay không để cho lão hủ nhìn một chút đạo của ngài cung liền nhìn một chút là được thiên cơ lão nhân liếm l ắ p mặt cười nói trong mắt lộ ra vô cùng chờ mong t h ầ n sắc thẩm n i ệ m quét mắt nhìn hắn một cái vốn muốn cự tuyệt có thể nghĩ đến lao tổ cùng đối phương quan hệ lại thêm nhân hoàng kiếm một giây sau tầng ba mươi sáu hôn đ ộ n yêu hoàng tiên cung lơ lửng tản ra vô tận tiên uy dưới đáy ba tầng đã không gì sánh được lương thực trong đó cảnh tượng hiện ra ở hai người trước mặt giờ khắc này thẩm ân cùng thiên cơ lão nhân đều nhìn ngơi dại trong n g á y mắt đằng sau thẩm nghiệm liền đem nó thu hồi thiên cơ lão nhân lưu luyến không rời nhìn qua tiên cung biến mất vị trí thật là tầng ba mươi sáu tiên cung c h u y ê n thuyết là có thật mười sáu đêm giữa trời thẩm nghiệm ở tầm cung từng viên sáng chói thần châu trải rộng đ ỉ n h cung tản ra trận trận đạo tắt trí lực đại điện hai bên thì là rộng lớn trên hành lang có tinh thần hoàn vũ cảnh tượng tại mặt đất hiện hiện trong đại điện ạ đ i thì là phong cách cổ xưa thanh đồng chỗ trải toàn bộ cung điện nhìn qua đều lộ ra một loại siêu nhiên tại thế cảm giác lúc này tại đại điện trên thủ vị thẩm n i ệ m thoát khỏi thiên cơ lão nhân truy vấn ngọn nguồn ra tổ địa liền về tới nơi này chủ thượng. ngài để thuộc hạ chỗ cha người đã đã điều tra xong chương hai trăm linh chín ta có sư môn sẽ không bái nhập bất luận kẻ nào m ô n hạ chương hai trăm linh chín ta có sư môn sẽ không bái nhập bất luận kẻ nào m ô n hạ chủ thượng chỗ tìm n ữ tử ngay tại đông h u y ề n vực phần thiên đô phần thiên trong thánh đ i ệ n thần nhất quỳ một gối xuống tại trên đại điện t h ầ n s á c lạnh lùng tại hồi tộc cùng ngày chủ thượng liền để hắn đi thăm dò một người tin tức tại nam vực đều có thẩm gia âm tuyến muốn tìm một người không tin khó huống chi chủ thượng muốn tìm n ữ tử này còn rất có một chút danh khí nói thẩm n i ệ m nói khẽ mặc dù thông qua hệ thống biết tiêu thanh nhi chỗ nhưng cụ thể tin tức hắn vẫn còn không biết rõ là, thần nhất cung kính trả lời chợt trong tay bấm n i ệ m phát quyết một vài bức hình ảnh triển lộ mà ra trong đó là một tòa thiền tiêu như mây thánh địa ở bên trong có một đạo thẩm n i ệ m quen thuộc bóng hình xinh đẹp theo phần thiên đô truyền đến tin tức nàng này gọi tiêu thanh nhi cùng hắn cùng nhau đột nhiên xuất hiện tại phần thiên thánh địa còn có phụ thân của nàng tiêu chính cha con hai người đều là phần thiên thánh địa thái thượng trưởng lão tiêu huyền một tháng trước thông qua không gian cổ truyền tống trận từ hạ giới mang về thánh địa nghe nói lúc đó tiêu huyền chính miệm tại thánh địa nói ra đây là hắn hậu đại muốn để tiêu thanh nhi tiến vào phần thiên tổ địa kinh lịch tới lễ tiêu huy thâm n h i ệ m nghe được danh tự này không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc bẩm chủ thượng người này từng đại biểu phần thiên thánh địa i ế t kiến qua chủ thượng khi đó chủ thượng mới mười tuổi thần một lòng lính thần hội giải thích nói thâm n h i ệ m lúc này mới nhớ tới cái kia mặt h ỏ a diễm huyền y trên khuôn mặt tùy thời treo ôn n u nụ cười lao giả chợt gật đầu nói tiếp tục tiêu huyền yêu cầu nói ra sau lúc đó liền bị phần thiên thánh địa còn lại mấy vị thái thượng trưởng lao phản đối náo động lên cực lớn động tính đưa tới phần thiên thánh địa thánh nữ bất mãn khắp nơi làm khó dễ tiêu thanh nhi nghe nói b ở vậy phần thiên thánh địa thánh nữ còn từng xuất thủ thương qua tiêu Bế quan phần thiên thánh chủ xuất quan trách phạt thánh nữ c ầ m đoán ba ngày lời vừa nói ra thẩm nghiệm con mắt có chút neo lại hàn ý trợ hiện thân vừa cảm thụ đến cái này vô hình hàn ý cũng n h ị n không được toàn thân run lên chất lại nói phần thiên thánh chủ chính là bây giờ phần thiên thánh nữ phụ thân bởi vì tầng quan hệ này tại lại thêm phần thiên thánh nữ chính là phản hư nhất trọng cảnh giới người mang thiên hỏa thể đạt được các thái thượng trưởng lao khắc duy trì ba ngày c ầ m đoán kỳ thật sẽ chờ cho không có phạt nhiều nhất xem như cho tiêu huyền một bậc thang tiêu huyền cứ tính như vậy thẩm n i ệ m nhữ mày hỏi hắn đều làm không rõ ràng cái này tiêu huyền sọ não là có bao、sao? hắn còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đem tiêu thanh nhi mang đi kết quả ngay cả cái thánh nữ đều không giải quyết được bất quá nghĩ lại loại nội dung cốt truyện này giống như mới là thiên mệnh c h i nữ nên trải qua bẩm chủ thượng nếu là thời kỳ đ ỉ n h phong tiêu huyền tự nhiên không có khả năng tính như vậy chỉ là bây giờ tiêu huyền thân hoạn trọng thương thực lực rơi xuống phản hư tầm bảy có thể giữ lại thái thượng trưởng lão vị trí đã là không dễ thẩm nghiệm nhau mắt tân cái này đúng vị trọng thương lão tổ phế vật tra phách lối thánh nữ cùng ẩn nhất nàng bất quá hệ thống nhắc nhở tiêu thanh nhi tiến nhập tổ địa tây lễ vậy liền chứng minh sự tình có biến cố nghĩ như vậy liền nghe thần một đạo bất quá cái này tiêu thanh nhi vận khí là thật tốt vài ngày trước tại phần thiên đâu ngẫu nhiên gặp đan tháp tam tháp chủ dược thần cùng kết giao đằng sau dược thần ra mặt phần thiên thánh chủ nhân tình này vẫn là phải cho cho nên mở thánh địa tiêu thanh nhi tẩy lễ đằng sau kinh d i ệ m đám người người mang thần hoàng thánh thể còn nắm giữ lấy một loại siêu p h à m dị hỏa lập tức chấn kinh phần thiên thánh địa mà lại nghe nói nàng tại luyện đan nhất đạo có cực kỳ yêu n g h i ệ t thiên phú ngay cả dược thần đều động thu đ ổ đệ tâm tư chỉ bất quá nàng cự tuyệt lý do là nàng đã có sư môn thần nói chuyện lấy trong mắt đều có một tia giật mình đan tháp nhân tộc luyện đan sư thánh địa tổ chức này mặc dù so với mặt khác thánh địa lỏng lẻo rất nhiều nhưng ở n a m vực không người dám chất vấn đan tháp sức chiến đấu chủ yếu là những thầy luyện đan này vòng tròn quá rộng liền ngay cả thẩm gia đều có không ít tộc lao cùng bọn hắn quan hệ tâm đầu ý hợp về nó nguyên nhân cũng là bởi vì luyện đan sư luyện đan năng lực mà vị này tam tháp chủ là một vị có thể luyện chế hợp đạo đan dược luyện đan sư có thể nghĩ hắn lực hiệu triệu khủng bố đến mức nào húng chi phần thiên thánh địa vốn là luyện đan lập nghiệp hội tụ đều là hỏa hệ tu sĩ tôn đan tháp làm m phần thiên thánh chủ cái kia không được khách khách khí khí còn cần thụ cái gì khí nhà đầu n g ố c này thâm n i ệ m cười n h ạ t một tiếng thầm nghĩ chủ thượng hôm nay còn có tin tức chuyển đến phần thiên thánh chủ nghe nói chủ thượng lễ thành nhân sự tình đằng sau cố ý tại phần thiên đô cử hành một trận đại hội luyện đan tụ tập phần thiên đô tất cả luyện đan yêu nghiệt lần này đoạt giải nhất người có thể mang theo luyện chế đan dược đến thẩm ra cận gặp chủ thượng tiêu thanh nhi cũng ghi danh chỉ bất quá dược thần đã rời đi ta nhìn lần này nàng muốn đoạt khôi độ khó hơn nữa còn có thám tử đưa tin nói là phần thiên thánh nữ đối với tiêu thanh nhi dị h o ạ động tâm tư lời vừa nói ra thâm n i ệ m trầm mặc một lát đại hội luyện đa này n chừng nào thì bắt đầu ngày mai đến phần thiên phải bao lâu nếu là điều khiển thần hành thuyền lời nói thời gian một n é n nhang t h ầ n nhất cung kính trả lời nghĩ nghĩ lại nói nếu là chủ thượng muốn bảo đảm tiêu thanh nhi chuyện một câu nói thuộc hạ cái này hạ lệnh xuống dưới phần thiên thánh địa ai dám không theo chủ thượng chi lệnh hắn lại không nốc tự nhiên nhìn ra được chủ thượng cùng cái này tiêu thanh nhi khẳng định quan hệ không tầm thường nếu không lấy hắn hai ngày này hiểu rõ xuống tới chủ thượng tính tình căn bản sẽ không đi lãng phí thời gian đi thăm dò đối phương tin tức không cần ta tự mình đi một chuyến thâm n i ệ m nhàn nhạt、đáp. trong mắt có một tia s á t ý trừ truyền đạo giá trị m u ố n bắt có tôm tép n h ạ i nhép vẫn là phải xử lý một chút thần vừa chắc tay cung kính cáo lui trong lòng đã lớn dồn đ o á n được ngày mai phần thiên đều phải chết người mà lại đã chết sẽ không thiếu rất nhanh đêm dài thẩm n i ệ m về tới trong tầm cung của mình một quản thanh đã xin đợi đã lâu nàng l à thẩm n i ệ m chuẩn bị xong tắm rửa vật dụng tại một biển thanh t ỉ mỹ hầu hạ bên dưới thẩm n i ệ m đã lâu tiến nhập ngộng đẹp mười bảy phần tiên thánh địa thái thượng trưởng lao tiêu huyền trong tầm cung hay đứng đốc ngươi vì sao muốn cự tuyệt dược tháp chủ a ngươi biết ngươi bỏ qua cỡ nào cơ duyên、sao? cái kia hạ giới tông môn như thế nào so ra mà vượt như tháp người nữ hoa này làm sao lại là toàn cơ b ắ p à. tiêu huyền tựa ở trên chiếc ghế sắc mặt trắng bệnh bờ môi phát tím nhưng trong mắt lại là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép thần sắc hiện tại quận kịp đang tháp tại phần thiên đô có phần điện lao tổ ngày mai phải ngươi liên hệ tại hắn đối diện tiêu thanh nhi đứng a n tĩnh thần sắc kiên quyết lại nói lao tổ ta nói qua rất nhiều lần ta có sư môn sẽ không bái nhập bất luận kẻ nào muôn h ạ người tiêu huyền khí phát dun nhìn thấy tiêu thanh nhi cái kia quật cường bộ dáng đằng sau hắn cuối cùng vừa bất đắc di thở g i i nói ai thanh nhi ngươi là ta hậu n h â n trung thiên phú tốt nhất người lại người mang lấy t h ầ n thể lão tổ đưa ngươi đưa đến thượng giới là vì cái gì ngươi biết không chương hai trăm mười lão tổ kỳ thực ta có chỗ dựa chương hai trăm mười lão tổ kỳ thực ta có chỗ dựa tiêu g i a ta năm đó chính là đông huyền bực viễn cổ cường tộc có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ lúc kia phản hư đỉnh phong t r ư ở n g lão đều có trọn vẹn hơn mười vị so với bây giờ cái này phần thiên thánh địa chỉ mạnh c ũ n g yếu nếu không có năm vạn năm trước trận đại trên kia tiêu ra ta tinh nhuệ toàn bộ chiến tử trọng thương cũng đều lưu tại hạ giới dẫn đến linh võ thành từ ra tìm tới cơ hội khắp nơi xa lánh tiêu g i a ta lời nói làm sao rơi vào cái này ăn nhờ ở đậu tình trạng tiêu huyền nói trong mắt lộ ra hồi ức c h i sắc tựa như thấy được thời kỳ cường thịnh tiêu g i a năm đó tiêu g i a chính là linh võ thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ cũng là thẩm g i a dưới trướng trợ thủ đắc lực đi theo thẩm g i a giết vào hạ giới lúc đó trở lại thượng giới l ắ c đắc không có mấy tiêu huyền lúc kia còn chưa xuất sinh cũng là nghe hắn g i a g i a nói thẩm g i a tiêu thanh nhi nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên lộ ra một t i ê động dung nữ đế đại nhân ngủ say trước nói qua nếu là gặp lại nguy cơ có thể đi thẩm ra xin giúp đỡ sư minh đến từ thẩm ra sư m i n h chính là thẩm gia thiếu tộc đây là nữ đế đại nhân tại bảo vệ tiêu thanh nhi ngủ say trước đó sau cùng một câu lúc đó nghe được lúc tiêu thanh nhi cả người đều kinh hãi tiêu thanh nhi ở trong lòng mỹ non nhớ tới một bộ tuyệt đại áo trắng không khỏi siết chặt tay nguyên lai sư m i n h bối cảnh lớn như vậy trong khoảng thời gian này nàng tại phần thiên thánh địa nghe được không xuống mấy trăm lần thẩm g i a hai chữ nhất là gần nhất chuyển ra cái kêu biến mất sáu năm thẩm gia thiếu tộc trở về tin tức bây giờ phần thiên đô khắp nơi đều đang bàn luận thẩm ra sự tình nàng nghĩ tới sư h u n h thân phận cao đến từ thượng giới nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại cao như vậy nhất là nàng lúc này tại phần thiên thánh địa lâu như vậy đằng sau hiểu hơn thẩm gia k h u n g bố dù cho vị kia phần thiên đô không một không ngưỡng vọng thánh chủ đại nhân đề cập thẩm gia thời điểm đều lộ ra khiêm cúng chi sắc thậm chí vì vị kia trở về thiếu tộc đại nhân thành nhân lễ cố ý tổ chức đại hội luyện đan chỉ vì tìm được một viên đan dược chúc mừng thẩm thiếu tộc có thể nàng muốn đi thẩm gia thấy tận mắt gặp nhưng phần thiên đô cách thẩm g i a chỗ đông huyền thành thực sự quá mức xa xôi lấy nàng nguyên anh sơ k ỳ thực lực muốn vượt qua mấy đại thành đều không biết phải tốn bao nhiêu năm thời gian mà lại coi như đến nàng cũng không nhất định gặp được người thẩm gia cho nên bi Tại nghe tiêu, tiêu ạ n thanh nhi mở miệng hỏi ai tiêu huyền thở dài bất đắc gì nói làm sao lại mặc kệ chúng ta đi theo thế nhưng là hoàng cổ thẩm ra thẩm ra từ trước đến nay thượng phạt phân minh dù cho tiêu ra ta cô đơn linh võ thành bá chủ vị trí cũng không có sửa đổi thậm chí đưa cho rất nhiều trợ giúp chỉ đó là từ gia âm hiệp a ỉ có bắc vực vương ra chỗ dựa nhiều lần thiết kế tiêu g i a ta vốn là cô đơn tiêu g i a dần g i à liền thối lui ra khỏi linh võ thành bốn nhắc lên từ g i a lúc tiêu huyền có hàn ý trợt hiện từ g i a thiết kế tiêu g i a ta vì cái gì không đ ạ c h trần bọn hắn tiêu thanh nhi mười phần khó hiểu nói tiêu huyền lắc đầu nói thanh nhi à nếu là có chứng cơ đó còn cần phải nói sao lại thêm thời điểm đó thẩm gia cũng loạn thành h ố n loạn thẩm gia cũng loạn tiêu thanh nhi sửng sốt có chút khó tin cái này dính đến năm mươi năm bí ẩn theo g i a g i a của ta nói song giống như là bởi vì thẩm gia nhị tổ đại nhân sự tình nhưng cụ thể không được rõ lắm tiêu huyền nhữ mày hồi đáp trong mắt cũng có được vẻ suy tư kỳ thật lúc đó là có nghe đồn nhưng hắn cảm thấy không phải thật sự dù sao quá làm cho người ta chấn kinh thẩm gia nhị tổ nhập ma đồ hạ giới nhân tộc trục tỷ sinh linh loại sự tình này ai dám tin tưởng một giây sau tiêu huyền lại lộ ra nghiêm mặt nói thanh nhi ta muốn nói với ngươi những này chính là muốn nói cho ngươi lão tổ phí hết khí lực lớn như vậy đưa ngươi mang về chính là muốn sẽ có một ngày ngươi có thể tái tạo tiêu g i a ta vinh quang linh võ thành là tiêu g i a tổ a t địa há có thể dung hứa từ ra tiêu tiểu chứng cứ mà thiên phú của ngươi là lão tổ gặp qua tốt nhất có được thân thể còn nắm giữ lấy dị hỏa nếu ngươi trưởng thành tất nhiên có thể cầm lại tiêu ra ta hết thạy khả thanh nhi ngươi bây giờ ngươi quá yếu đ ớt lao tổ lại ngày giờ không nhiều che chở không được ngươi quá lâu chỉ có ngươi bái nhập dược tháp chủ dưới trướng lao tổ mới có thể an tâm mà đi thanh nhi ngươi hiểu chưa tiêu huyền chăm chú nhìn tiêu thanh nhi một mặt vẻ chờ đợi hắn kỳ thật trong lòng đã sớm có quyết đoán chỉ cần tiêu thanh nhi có dựa vào hắn lập tức liền đi tìm phần thiên thánh chủ lý luận dù là l i ề u mạng hắn cái mạng giả này cũng phải vì tiêu thanh nhi đòi cái công đạo cái tiêu phần thiên thánh n ư như vậy lấn hãn hậu nhân nếu không có hắn kịp thời đổi tới tiêu thanh nhi sợ không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy đồng t ô n g bên trong xuất thủ tàn nhẫn như vậy liền bị cấm đoán thật coi hắn là hổ giấy phải không k i người h n quá đáng hắn không dám triệt để vạch mặt lo lắng chính là hắn đi đằng sau tiêu thanh nhi lại nhận càng thêm trả thù đáng sợ mà thôi lao tổ kỳ thật ta có chỗ dựa tiêu thanh nhi như n h ữ n mày có chút do dự muốn hay không nói ra nàng một mực không có nói cho bất luận kẻ nào chính mình sư huynh chính là thẩm gia thiếu tộc tin tức nàng cảm thấy mình thiếu sư huynh nhiều lắm cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào sư huynh liền ngay cả đến thượng giới cũng muốn dựa vào hắn danh hào trấn nhiếp người khác lại thêm nàng cảm thấy sư huynh khẳng định cũng hy vọng nàng có thể tự mình trưởng thành chỗ dựa chính là ngươi cái gọi là cái kia hạ giới tô môn thanh nhi đừng vờ ngớ ngẩn thiên kiếm kia tông tông chủ ngay cả phần thiên thánh địa bên ngoài trưởng lão đều bụ không được làm sao có thể vì ngươi hộ đạo tiêu huyền lắc đầu h ắ n tự nhiên biết rõ tiêu thanh nhi trong miệng chỗ dựa là cái gì mặc dù hắn cũng thực tỉnh tán thưởng tiêu thanh nhi trung tâm nhưng tình huống không g i ố n g mới thiên kiếm tông thật sự là quá y ê u đ ớt nhưng vào lúc này tiêu huyền chợt nghe một tiếng truyền âm sau lộ ra một tia vẻ lạnh lùng chợt đứng dậy thanh nhi ngươi tốt n h ấ t ngấm lại đi ngày mai đại hội luyện đạn sau khi kết thúc đan điện có thể liên hệ dược tháp chủ trưởng lão liền sẽ rời đi đây là sau cùng thời gian chỉ cần ngươi muốn xem rõ ràng lão tổ không ép nói xong tiêu huyền thân ảnh biến mất ngay tại chỗ trong phòng chỉ còn lại tiêu thanh nhi trong mắt hiện lên một tia tinh quang lộ ra kiên định không thay đổi thân sắc dựa theo nữ đế đại nhân lời nói sư h i n h tại thẩm gia địa vị rất cao rất cao c o i như vị kia thiếu tộc không phải sư h i n h chắc hẳn cũng cùng sư h i n h nhận biết chỉ cần nhìn thấy hắn sư h i n h đến thượng giới đằng sau liền nhất định sẽ tới tìm nàng nàng không có suy nghĩ để thẩm gia giải quyết nàng hiện tại khối cảnh chỉ là nghĩ thẩm nghiệm đến thượng giới đằng sau liền có thể biết mình còn an toàn tin tức thuận tiện ngày mai đại hội luyện đan nhất định phải thắng tiêu thanh nhi nắm chặt lại nắm đấm c h ậ n nhắm mắt bắt đầu chăm chú hồi tưởng nữ đế đại nhân dạy bảo nàng thuật luyện an cùng lúc đó phần thiên trong thánh điện tiêu huyền thái thượng trưởng lão vị trí ngồi lâu như vậy ngươi cũng nên chuyển chuyển vị một vị hạc phát đồng nhan người khoác áo b à o tím trong mắt có linh quang điểm điểm lão giả mở miệng nói tiêu huyền thần sắc l ạ n h leo nói đây là thánh chủ ý tứ ai tiêu huyền ta biết ngươi bất mãn mặc dù ngươi là bởi vì thánh địa m à t h ư ờ n g nhưng thánh địa cũng nuôi ngươi nhiều năm như vậy còn để cho ngươi hậu nhân tiến nhập tổ địa t â lễ tình này nghị đã còn phải đủ nhiều đi tại cạnh đại điện một vị khác thái thượng trưởng lão mở miệng nói ta chỉ muốn hỏi cái này có phải hay không thánh chủ ý tứ? tiêu huyền thanh em chẳng hạn lòng như trong vội qua nửa ngày là bản t ỏ a ý tứ một đạo to lớn thanh em vang vọng đại điện nhưng không có nhìn thấy chủ nhân của thanh em này tiêu huyền ngươi cũng biết thẩm thiếu tộc trở về tổ chức thành nhân lễ đông huyền tam đại thánh địa đều là muốn đi xem lễ đến lúc đó cũng là hiện ra riêng phần thiên thánh địa nội tỉnh ngươi bây giờ cảnh giới không quá phù hợp nếu ngươi không chê phần thiên phía sau núi còn thiếu một vị chấp sự trưởng lão không cần ta tiêu huyền chỉ là cái người sắp chết như thế nào xứng đáng phần thiên thánh địa chấp sự trưởng lão tiêu huyền lạnh giọng từ chối nói ngươi ai thôi người yêu nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào nếu ngươi khăng khăng muốn rời khỏi thánh địa nhớ kỹ mang lên ngươi cái kia hai cái hậu nhân ta phần tiền thánh địa miếu quá nhỏ chứ không nổi nhiều lần cự tuyệt nhập tông bái sư t h ầ n thể tiêu huyền nghe vậy không nói gì mà là quay người rời đi mười phần quyết tuyệt thân ảnh của hắn trong mắt của mọi người có vẻ hơi cô đơn ai kỳ thật không cần thiết dạng này để nàng hậu nhân cho thánh nữ h ả o h ả o nói lời xin lỗi kỳ thật là có thể một vị thái thượng trưởng lão khẽ thở dài cái kia áo bào tím thái thượng trưởng lao thì là cười khẩy nói à hắn cho là mình ý đồ kia có thể giấu giếm được ai muốn cầm đan th nói đến h ắ n hậu bối kia thật là lạ không vào phần thiên thánh địa còn chưa tính ngay cả đan thắp cũng c ự tuyệt kỳ thật kết cục sẽ không là như vậy hết ngồi đáy giếng thôi về sau có nàng hối hận đi thương nghị một chút ngày mai đại hội luyện đan sự tình đi chương hai trăm m ư ơ i một bé con này thật mạnh mẽ luyện nguyên anh đại yêu đầu chương hai trăm m ư ơ i một bé con này thật mạnh mẽ luyện nguyên anh đại yêu đầu thời gian cực nhanh một đêm trôi qua ngày kế tiếp húc nhật đông thăng phần thiên đô lấy phần thiên làm tên chính là năm đó phần thiên thánh địa người khai sáng phần thiên lao tổ mở một tòa đại thành nơi này tại đông huyện bên cạnh sau lưng dựa vào vô ngân hải vượt qua vô ngân hải liền có thể đến trung tần h l ũ phần thiên đô bên trong trong không khí tùy thời kẹp lấy cực nóng khí tức có lẽ là bởi vì phần thiên lão tổ mở lúc lưu lại đạo tác quan hệ lại có lẽ là phần thiên đô nội hòa hệ tu sĩ nhiều vô số kể khắp nơi có thể thấy được có bị ngọn lửa b a o khỏa tu sĩ lui tới nhất là hôm nay cái này thời gian đặc thù nhân số càng là đạt đến một con số kinh khủng đông đông đông ba tiếng to lớn trung minh vang vọng chỉ gặp một đạo người mặc phần thiên thánh địa hòa diễn huyền ý láo giả xuất hiện ở giữa không trung chỉ gặp hắn hư chỉ một chút trong tay ném ra một kiện pháp bảo trong m n y mắt p h á t bảo này liền huyện hóa thành một tòa trưng bách lý to lớn quảng trường trên quảng trường trưng bày đến mãi không rõ lò luyện đan mà tại quảng trường trên cùng còn có mấy đạo thân ảnh toàn thân trên giới tản r a đan hương đây là một đám đạo kiểu lão giả đều là thân mang hạt bảo nơi ống tay háo có chữ đan bọn hắn chính là đến từ đan tháp phần thiên đô phân điện trưởng lão cũng là lần này phần thiên thánh chủ mời tới đại hội luyện đan hiện tại bắt đầu tình báo tên người căn cứ từ mình tính danh tìm tới lò luyện đan lần này đại hội luyện đan vì phù hợp thẩm thiếu tộc đại nhân cho nên dưới hai mươi tuổi không thể tham dự lần này tỉ thí phương thức cũng mười phần đơn giản ai luyện đan dược phẩm giai cao nhất lại phù hợp nhất thẩm gia chi phong liền có thể đoạt giải nhất đúng rồi luyện đan linh tài đều là chính mình cung cấp nếu như thất bại hậu quả chính mình gánh chịu cầm đầu luyện đan lão giả nhẹ giọng mở miệng lập tức đưa tới vô số người nghị luận h o ạ i tảo làm nửa ngày chính mình cầm vật liệu vậy cái này luyện chế đan dược phẩm giai coi như khó mà nói muốn luyện cao phẩm ngươi cũng phải t r ư ớ có c vật liệu mới được ca cái này giống như có chút hô a đường, đường phần thiên thánh đ i ệ như thế móc c một giây sau hiu hiu phần thiên đô đan vương đến cũng hh đan lão q u á hiện thân đến mai không rõ thân ảnh bay vào quảng trường tiêu thanh nhi cũng đi theo trong đó như vậy đơn giản tốt tốt tốt phù hợp thẩm gia chi phong đúng không vậy ta liền luyện một cái b á vương đan ngụ ý thẩm gia chính là nhân tộc b á vương hh một cái toàn thân khói đen bước lên l á o đầu cười quái gì nói đi quá đi cái gì b á vương đan thô tục hay không đây là hiến cho thẩm gia thiếu tộc lễ vật thẩm thiếu tộc mới hai mươi tuổi một chút công lực đều không làm người h i ể u lông gà ta nghiên cứu thẩm gia ba trăm năm không có người so ta càng hiệu thẩm gia tức là thẩm gia thiếu tộc người trẻ tuổi tất nhiên cũng ưa thích nam nữ hoãi kim cương xanh thần đan tất nhiên phong thần có xác mặt chẳng bệnh xem xét chính là quanh năm si quá độ luyện đan sư hương phân nói mà dưới quảng trường phương cũng c h ậ t ních vô số thân ảnh không biết lần này ai có thể đoạt giải nhất đây còn phải nói đại hội luyện đan b ấ t quá đi cái quá trình tôi h đoạt giải nhất người tự nhiên là phần thiên thánh địa tả thánh nữ đệ đệ nghe đồn hắn ba tuổi liền có thể luyện trúc cơ đan bây giờ mười tám tuổi lại lấy được đan điện tán thành cái này cỡ nào yêu người ta không dám ngật bừa ta nghe nói phần thiên thánh địa ra cái yêu nhiệt g luyện đan sư là nữ hải liền ngay cả đan tháp tam tháp chủ đều động thu đồ đệ tâm tư ta cảm giác nàng đoạt giải nhất khả năng lớn nhất đan điện đại tr ở trên quảng trường các loại họa diễm may múa mùi thuốc như yên tiêu thanh nhi sắc mặt mặc dù trắng bệnh nhưng vẫn như cũng rất quen thuộc nhậm thao túng lò luyện đan không ngừng hướng bên trong ném vào linh tài thẳng đến nàng lấy ra một viên lăn lớn nguyên anh kỳ yêu tộc đầu lâu lúc lập tức đưa tới ánh mắt mọi người ta đi nữ hoa này thật mạnh mẽ luyện nguyên anh đã yêu đầu nàng đây là muốn luyện cái gì đan ta làm sao chưa từng nghe qua có loại đan dược tiên nguyên anh đại yêu đầu lâu à cái này nguyên anh đại yêu tốt nhìn quen mắt ta ta sát nàng không phải là đi liệp yêu c á t cùng yêu tộc sinh t ử đấu đi ta là liệp yêu c á t ta chứng minh không sai đ ê m q u a tiêu cô nương đến đây liên tục khiêu chiến mười ba con yêu tộc một trăm ba mươi b ố các ngươi mau nhìn đó là dị hỏa nữ hoa này có dị hỏa nàng là tiêu thanh nhi dị hỏa này thật là khủng khiếp ngoa t ạ o còn có linh trí lúc này tại tiêu thanh nhi trên bờ vai tiểu thanh chấp lấy tay đứng đấy mười phần lao luyện chỉ huy thanh nguyện linh hỏa rèn luyện cái tiêu nguyên anh đại yêu đầu lâu tôn này nguyên anh đỉnh phong đại yêu là tiêu thanh nhi đêm qua tự tay chém giết đây là một đầu có một tia vương tộc huyết mạch yêu tộc cho nên nàng bị thương mà tại nàng trong túi chữ vật còn có trọn vẹn mười mấy k h o ả nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ yêu tộc đầu lâu thân thể sau khi thức tỉnh có thể thấy được nàng chiến lược tiêu t h ă n g đến cỡ nào cấp độ nàng không biết cái gì phù hợp thẩm g i a chi phong nhưng nếu muốn hỏi nàng muốn nhất cho sư huynh lễ vật đó chính là nàng làm được, hứa hẹn, mà lại làm được càng tốt hơn lần này nàng muốn luyện chính là nữ đế trong miệng nói tới cựu văn cổ yêu đan phẩm giai lấy luyện đan yêu thú làm chủ từ yêu đế cho tới trúc cơ đại yêu đều có thể luyện đan này có rèn luyện thân thể công hiệu lấy yêu huyết luyện thể chính là thượng cổ thể tu tu hành phương thức một trong cựu văn cổ y ê u đ a n nàng đây là môn luyện tứ văn a đan điện đại trưởng lão con mắt nhắm lại nhìn xem tiêu thanh nhi cái kia tinh diệu thủ pháp đều có chút đ ộ n g dung trừ ra nàng dị h ò a bên ngoài nữ hài này vẫn như cũng là cái chính cống đan đạo yêu nghiệt khó trách tam tháp chủ đại nhân biết di động thu đồ đệ tâm tư chỉ bất quá nàng này thủ pháp nhìn cũng không phải là không có người dạy bảo a năm t ứ văn cổ yodan ha, ha ha tiêu thanh nhi liền cái này nguyên anh kỳ đan dược ngươi đừng lấy ra mất mặt xấu hổ thẩm ra thiếu tộc sao lại để ý một người mặc lộng l â y háo bảo thanh niên thao túng đan lô quay đầu đối với tiêu thanh nhi c ư ờ i nhạo nói mà hắn trong đan lô tán phát lại có một tia đạo tắc lưu chuyển đây là hóa thần cấp bậc đan g dược đã ẩn chứa đạo tắc trí lực đến gần vô hạn phản hư người này tên là tà khâu chính là phần thiên thánh nữ t ạ bích tuyển thân đệ đệ cũng là phần thiên thánh chủ tiểu nhi tử kỳ thật ngày đó chân chính cùng tiêu thanh nhi phát sinh xung đột là cái này tà khâu cuối cùng biến thành t ạ bích tuyển vì đó ra mặt tiêu thanh nhi không để ý đến tà khâu niệm mai thanh âm hết sức chuyên chú l u ậ đan tà khâu gặp tiêu thanh nhi không có đáp lời sắc mặt nhất chuy cũng chỗ xứng đứng n ở、so、ầm ầm vốn i là nóng bỏng phần thiên đô đông nhiên vang lên một đạo lại một đạo tiếng sấm rền chợ ở đây ánh mắt mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ gặp tại nguyên bản yên tĩnh trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một đoá lại một đoá mây đen tại mây đen này bên trong có quần c u ộ n lôi đình phun trào đan lôi nhiều như vậy ta đi đây là bán buôn luyện chế hóa thần đan sao mặc dù lần này đại hội luyện đan tổ chức có chút vội vàng nhưng dù sao hội tụ phần thiên đô luyện đan thiên tài có thể làm đến bước này cũng đúng là tự nhiên trên bầu trời đan lôi xuất hiện đồng thời toàn bộ quảng trường bốn phía vang lên một mảnh xôn xao âm thanh ngay sau đó ánh mắt mọi người đều rơi vào vị tiên lại một vị luyện đan sư trên thân dẫn động đan lôi luyện g a hóa thần phẩm dai đan dược chính là cái t i ê n ngay từ đầu miệng lưỡi dẹo kẹo quái dị lao giả lão đầu này nhìn qua đều nhanh cùng ra ra của ta một dạng lớ luyện đan sư tôi có chút trông có vẻ già có thể hiểu được mà lúc này giờ phút này đang chuyên tâm luyện đan tiêu thanh nhi cũng lộ ra một tia đậu d u n g nhìn l ư ớ t qua trên bầu trời những cái tia đan lôi đây cũng là thượng giới một đều luyện đan thiên tài trình độ a vậy mà cơ hồ tất cả đều là hóa thần cấp bậc đan dược tiêu thanh nhi cảm nhận được từng tia áp lực bất quá trong con mắt của nàng lại là tràn đầy lòng tin một giây sau vê a n g một tiếng so lúc trước tất cả đan lôi cộng lại còn muốn đáng sợ tiếng sấm vang vọng chỉ một thoáng một đầu như màu đen như cự long lôi đình đột nhiên ở trên bầu trời bạo khởi giữa nganh múa vớt mang theo diệt thế chi u y đột nhiên lao、xuống. trực tiếp rơi vào một phương trên bệ đá thanh niên trên thân thanh niên này chính là tà khâu chỉ bất quá hắn khỏe môi miết lên nụ cười tự tin lấy một viên thần phù thủ hộ dễ như chở bàn tay tiếp nhận đạo đàn này lôi ngay sau đó ầm ầm khiến cho người tâm thần thanh thản đan hương tràn ngập tàn ra trong lúc này còn có một sợi đạo tắc khí tức lưu chuyển địa hoàng đan cực kỳ khó mà luyện chế hóa thần đan dược một trong chỉ có một khả năng nhỏ nhoi xông p h á hóa thần bình t h ư ớ n g mới có thể có được phản hư đạo tắc chi lực tốt tốt tốt đan điện đại trưởng lao mắt lộ ra vẻ tán thưởng nhìn qua tà khâu nói liên tục ra ba chữ tốt những cái tia đan điện các trưởng lá mà phần thiên thánh địa trường lao thì là lộ ra tự hào biểu lộ không h ổ là phần thiên thánh địa đệ nhất luyện đan thiên tài quả nhiên lợi hại lúc này mới hai mươi tuổi liền có thể luyện ra tiếp cận phản hư đan dược t i ế p qua mấy năm tất nhiên có thể lấy đan nhập đạo đ ị a hoàng đan tốt một cái địa hoàng đan a ở trong đó ngụ ý hiểu đều hiểu t h ầ m thiếu tộc không phải liền là tương lai đông huyền đại địa hoàng sao ha ha ha xem ra lần này đại hội luyện đan đoạt giải nhất người thuộc về tạ khâu là cực kỳ cực đều nói phần thiên thánh chủ có một gái một trai con gái nó thiên phú tu hành yêu nghiệt người mang thiên h o à thể bất quá ba mươi tuổi liền đúc lên đạo cung chính là phần thiên đô thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất c ò n hắn thở nhỏ đàn đạo thiên phú xuất chúng chính là trời sinh luyện đan sư quả nhiên là danh bất hư truyền a tại dưới vạn chúng chú mục vớt mông ngựa phía dưới t ạ khâu dương lên khoe miệng ở tại trong tay nắm một viên long nhãn kích cỡ tương đương đang l ư ợ c chật quay đầu nhìn lại khiêu khích nhìn thoáng qua tiêu thanh nhi giống như là đang nói phế vật ngươi lấy cái gì thằng ta có thể một giây sau hắn liền mở to hai mắt nhìn lộ ra một tia không thể tin biểu lộ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thượng cổ thăng đan pháp nàng làm sao lại nàng không có khả thượng cổ thăng đan pháp thân là một thánh địa c h i chủ nhi tử hắn tự nhiên biết pháp này còn t ừ n g h o c qua nhưng là quá khó khăn không chỉ có yêu cầu luyện đan sư thần hồn cường đại còn có một tia thời cơ phàm là có một chút xíu sai lầm liền sẽ thất bại trong găng thớt chỉ khi nào thành công đan dược sẽ lập tức lên cao một phẩm giai hắn đã từng nghĩ tới sử dụng pháp này nhường đất hoàng đan thăng giai trực tiếp thành phản hư đan dược thiên hoàng đan chỉ là hắn không có một chút chắc chắn nào nhưng mà tiêu thanh nhi lúc này thủ pháp chính là hắn chưa từng thấy qua một loại thăng đan tri pháp liền ngay cả đan điện chư vị trưởng lão đều nhao nhao lộ ra vẻ chấn động trên quảng trường trong nháy mắt góc chăn thông minh nữ tử hấp dẫn ở nơi đó đã có v ô tận đạo tắc lưu truyền giờ khắc này tiêu thanh nhi căn bản không giành bận tâm bốn phía ánh mắt cái c h á n đã có lấy mồ hôi lướt qua từng viên lăn lớn nguyên anh yêu t ộ c đầu lâu bị nàng ném vào trong lò l u y ệ đan tại thanh n g u y ệ t linh hỏa rèn luyện bên dưới trong nháy mắt liền bị hòa tan thành linh dịch hội tụ tại viên hướng kia sắp thành hình hắc đan bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua cho đến hắn đem trọn vẹn mười ba con nguyên anh đại yêu đầu lâu dung luyện đằng sau nàng liền nhẹ g ọ n ở trong lòng tều tiểu thanh. thanh lập tức nhẹ gật đầu r ồ i ra hai tay màu xanh dị hỏa mãnh liệt mà ra dị hỏa nhiệt độ cao nhất thời làm lò luyện đan không gian bốn phía có v ặ n vèo dấu hiệu phải biết thượng giới không gian vững chắc trình độ là hạ giới mấy chục lần ngay sau đó tiêu thanh nhi mi tâm màu vàng thần hoàng đường v â n hiện hiện nàng khét cắn ngón trỏ một giọt máu tơi ư màu vàng thuận bay vào trong lò luyện đan f h a n h đạo tác chi lực triệt để điên c u ầ n nữ đế đại nhân nói n à y thăng đan pháp nếu có ta thần huyết tương trợ xác suất thành công sẽ tăng lên trên diện rộng nên làm đ ề u làm trong khoảng thời gian này tìm tới tài liệu quý hiếm cũng sử dụng hết còn lại chỉ có thể nhìn thiên ý tiêu thanh nhi lộ ra một tia ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lò luyện đan trong tay không ngừng biến hóa thượng cổ thăng đan quyết ở trong lòng nói khẽ chỉ gặp ông đạo tác chi lực càng ngày càng đậm lò luyện đan bốn phía đã có thần quang lưu chuyển trong đó đ a n d ư ợ c màu đen sáu đạo đường vân dần dần hình thành lục văn đan điện đại trưởng lão con mắt nhắm lại hít vào một ngụm khí lạnh muốn thành công không đều là bởi vì dị hỏa hạ giới này thổ dân làm sao phối có được dị hỏa làm sao phối có được cái này thăng đan chi pháp tả khâu cắn răng ghen ghét khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi ta không thể thua ta làm sao lại thua cho hạ giới sâu kiến Chật, tả khâu sầm mặt lại, trong mắt hiện lên một mặt mắt m trong lại, lên hiện kia â màn lánh sắc. Hiu. trí Một sắc. m đạo u đ e t h ầ này trâm từ trong tay hắn bay ra, mục tiêu trực chỉ tiêu thanh lượt ra, mị mục giống nhi như như hắn chỉ quỷ bay lò đ n màn này tới quá nhanh có thể những cái tia đan điện trưởng lao cái nào không phải phản hư cấp độ tự nhiên đều thấy được chỉ bất quá nhao nhao mắt nhìn m u i m u i nhìn tâm xem như làm như không thấy mà đan điện đại trưởng lão cũng là nho a mắt g i à n mua tay run nhẹ nhẹ m ộ t khắc liền bất đắc di thở dài ai chỉ trách n g ư ờ i không bái nhập tam tháp chủ đại nhân môn h ạ lần này đại hội luyện đan bất quá là phần thiên thánh chủ vì mình tiểu nhi t ử dâng tặng lễ vật mà diễn một tuần kỳ tôi mục đích liền để cho tà khâu tại thẩm thiếu tộc trước mặt nổi danh nghĩa lăn lộn cái nhìn quen mắt là bởi vì có tà khâu mới có lần này đại hội luyện đan không phải vậy làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra chỉ bất quá hắn trong lòng nói không người nghe được quảng trường bốn phía cũng có tu sĩ cấp cao bọn hắn một dạng phát hiện điều này chỉ bất quá tất cả mọi người ngầm hiểu nhiều nhất ở trong lòng thầm mắng phần thiên thánh địa không biết xấu hổ nhưng ở phần thiên đô không ai có thể dám khiêu khích tà khâu Bá. Tiêu Thanh Nhi cũng là đã nhận ra, dị dạng, mở mắt ra răng, cũng dạng, là đã dị một ở mắt mấy minh ngầm m cắn thấy trời tức chết ra răng, kia đang đan cũng nhích bạch lúc lúc. nhìn lên bầu trời không núp liền bọn hắn đồng nàng định luyện đây lập là liều lò bầu bảo vị vệ ý dự bóng người xuất hiện ở lò luyện đan bên cạnh bắt lại hát trâm đại thủ dùng sức một nắm trực tiếp bóp thành bột phân thanh nhi người an tâm luyện đan lao tổ ngược lại muốn xem xem cái này phần thiên thánh địa có thể không biết xấu hổ đến mức nào một mực tại phía dưới nhìn chăm chú lên đây hết thể tiêu huyền lên này nắm chặt nắm nấm trong mắt có lựa giận ngươi lão bất tử này dám n g n ta tả khâu lạnh lùng nhìn xem tiêu huyền nếu là trước đó hắn còn kính đối phương ba phần dù sao cũng là thái thượng trưởng lão nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước một cái phản hư tầm bảy hắn tả khâu có là biện pháp giết chết đối phương chỉ là bây giờ ngay trước nhiều người như vậy con mắt hắn còn không đến mức trực tiếp độc thủ cứ như vậy cái kia chẳng phải triệt để bại lộ hắn thua không nổi nhưng mà một tiếng sấm rền vang vọng trên bầu trời tạo nên đan lôi khủng bố đến để cho người ta ngạt thở cái này đã siêu việt hóa thần t ầ n g cấp mà lại lôi đ ỉ n h này không giống bình thường còn có ba đạo nhan sắc ta đi ba màu đan lôi phản hư tri đan lục văn cổ yêu đan á đây là không hợp t h o i thường cái này tiêu thanh nhi nguyên anh kỳ làm sao luyện ra phản hư đan dược cái này thiên phú luyện đan hơi cường điệu quá chỉ là cái này ba màu đan lôi nàng dự định làm sao tiếp chương hai trăm mười ba đường khóc nhìn sư huynh vì ngươi xuất khí chương hai trăm mười ba đường khóc nhìn sư huynh vì ngươi xuất khí một giây sau ba màu đan lôi rơi xuống phía dưới lại có xe rách không gian dấu hiệu trong nháy mắt đáp xuống tiêu thanh nhi trên thân tiêu huyền đang muốn xuất thủ liền nghe tiêu thanh nhi đạo lao tổ ta có thể không có khả năng phá hư quý cụ chỉ gặp nàng toàn thân trên dưới có kim quang óng ánh hiện hiện ở sau lưng nó một đôi thần hoàng cánh chim chậm rãi mở ra cánh chim này chìm sáng chói màu vàng phía trên thần vũ bên trên đều là lưu chuyển lên thần quang mà nó mi tâm thần văn chuyển động tiểu thanh chỉ huy thanh nguyệt linh hỏa bảo vệ nàng q u â n thân ba màu lôi đình bên trong thần hoàng c h i nữ tắm rửa lôi đình lấy thần thể cường hãn đón đỡ đạo này lôi dần dần lôi đình t á n đi tiêu thanh nhi nắm một viên màu đen cổ lao đan d ư ợ c phía trên sáu đạo yêu văn lưu c h u y ể n lục văn cổ yêu đan thành giờ khắc này lập tức đưa tới bốn phía thanh âm kinh ngạc thần hoàng thánh thể tiểu thanh t h ầ n thể khó trách nàng có loại này tự tin chiến lược này có chút kinh khủng nguyễn anh sơ kỳ liền có thể đón đỡ phản hư đan lôi đây chính là thần thể cường đại sao đây chẳng phải là nói nàng có thể cùng phản hư giao thủ không cái này không giống với đan lôi là ch chân chính phản hư điều động đạo tắc trong nháy mắt liền có thể đánh bại nàng thú n g chi ngươi nhìn nàng linh lực đều khô kiệt chứng minh nàng đón lấy một kích này đã là cường cùng chi nọ chân chính phản hư cũng không chỉ như thế một chút điều này cũng đúng như vậy hiện tại làm như thế nào tính nếu dựa theo quy củ tự nhiên là tiêu thanh nhi thắng lục văn cổ yêu đan nhưng so sánh địa hoàng đan mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi trên quảng trường vô số luyện đàn sư n h a o n h a o nhìn xem tiêu thanh nhi có c h ấ n kinh có đố kỵ có phát ra từ nội tâm khâm phục duy chỉ có một người sắc mặt đã khó coi đến cực hạn dương trường lão tiêu thanh nhi phạm quy hắn lao tổ đều lên đài chợ hắn luyện đan cái này phù hợp quy củ sao tà khâu tắn răng nghiến lợi nhìn lên bầu trời đan điện đại trưởng lão dương uy l ờ i vừa nói ra lập tức để đông đ ả o luyện đan sư quăng tới không vui ánh mắt chỉ bất quá đám bọn hắn đều là giận mà không dám nói gì phạm uy tà khâu ai là tiểu nhân chính mình lòng dạ biết rõ trước đó cái kia hết châm sự tình ta còn chưa cùng người tính sổ sách đâu t i ê u thanh nhi lạnh lùng nhìn xem tà khâu chợt lại tự tin nhìn thoáng qua trên không lão giả mở miệng nói đan điện trưởng lão ta h ẳ n là thằng chứ tiểu tiên nhân ngươi cho rằng người thằng sao ha ha, ha, ha, ha, ha. thật sự là chết cười ngươi cho rằng ngươi luyện r a phản hư đan dược liền có thể đoạt giải nhất ngươi có biết hay không trận này đại hội luyện đan chính là phụ thân vì ta làm cái thứ nhất có một cái vậy chính là ta tả khâu c ú t đi hạ giới thổ dân nhớ k ỹ lần sau ném tốt thay bên hai tả khâu dếu ễ cận truyền âm vang lên những lời này chỉ có tiêu thanh nhi nghe được nàng lúc này ngẩng đầu nhìn cái kia một mực giữ yên lặng đan điện đại t r ư ở n g lão tay ngọc run lên đại hội luyện đan kết thúc lần này đoạt giải nhất mười bốn tả khâu lời vừa nói ra tiêu thanh nhi thân thể mềm mại r u lên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà chất vấn vì cái gì nàng rõ ràng đã làm được r cụ từ từ yêu, yêu đan chính ẩ m là lấy yêu tộc đầu lâu mới có thể luyện chế muốn luyện đan trước hết rất yêu cùng thẩm gia chi phong như thế nào xứng đôi không được qua nhiều năm như vậy nhân tộc rất yêu người nhiều nhất không phải liền là thẩm ra sao chiếu dương trưởng lao nói như vậy cái gì điệu hoàng thẩm ra chỉ xứng làm trên mặt đất hoàng thiêu thanh nhi lệnh giọng phản bác miệng lưới bé n h ọ t một mực không có mở miệng phần thiên thánh địa trưởng l ã o quát lớn đang định xuất thủ liền bị dương uy đưa tay ngăn cản đi tiêu thanh nhi kết luận đã xuất ngươi trở về đi dương uy nhìn xuống tiêu thanh nhi mở miệng nói một câu nói kia phản phất cho tiêu thanh nhi tuyên cáo đáp án tiêu thanh nhi chăm chú nắm lấy lục văn cổ y ê u đ a n cắn răng ở tại bên cạnh tiêu huyền truyền âm nói thanh nhi ngươi yên tâm l ã o tổ đưa ngươi đi ta bạn cũ nơi đó đằng sau thù này tự nhiên vì người báo tiêu huyền trầm mặt trong lòng đã sớm động sắc cơ chỉ bất quá vừa nghĩ tới mình nếu là nằm tại chỗ này tiêu thanh nhi cùng nạn phụ thân liền sẽ lâm vào tuyết cảnh một mực cưỡng chế lấy lửa một giây sau lao tổ không cần ngươi dẫn ta đi đông huyền thanh đ i ta muốn gặp sư h i n h của ta nghe được tiêu thanh nhi lời nói sau tiêu huyền sửng sốt một chút ha ha cái gì cầu thí đại hội luyện đ à n đây chính là thượng giới thánh địa phong thái thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt cáo tử tiêu thanh nhi cười lạnh một tiếng quay người liền định rời đi chậm đã người có thể đi đan dược lưu lại đúng rồi l ụ c nhã ta phần thiên thánh địa lại quy xuống cho mình mười cái cái tát nếu không ngươi hôm nay đi không ra nơi này tả khâu vớt vớt địa hoàng đan cười híp mắt nhìn xem tiêu thanh nhi đối với điều này có thể tôi t h ể đan dược hắn cũng có chút thèm nhỏ d ã i lại thêm t ỷ t ỷ của hắn đã sớm chào hỏi cái này tiêu thanh nhi dị hỏa không thể đi ra phần thiên đô vê anh kinh khủng đạo tắt chi lực trong nháy mắt tràn ngập tiểu bối ngươi dám tiêu huyền g i ậ n tí m ặ t si khả nhận thục bất khả nhẫn trong nháy mắt s á c ý kinh khủng lưu t r u y ề n một giây sau ba ba bá mấy đạo kinh khủng thân ảnh lan g lập cầm đầu là một vị thân màu vàng đất váy dài tướng mạo nữ tử lãnh diễm ở tại tay trái cổ tay có ba cái vòng tay màu tím tản ra đạo vận tiêu huyền nể tình ngươi từng là ta phần thiên thánh địa thái thượng trưởng lao phân thượng liền không so đo ngươi muốn giết đệ đệ ta chuyện ngươi có thể đi nhưng tiêu thanh nhi nhất định phải lưu lại nếu ngươi khăng khăng muốn đậu thủ cũng đừng trách thánh địa không nể mặt mũi ngươi cũng biết phụ thân ta muốn bước vào nơi này chỉ cần một hơi trái bích xoáy nhàn nhạt mở miệng t h ầ n s ắ c tự nhiên bất quá nội tâm nhưng lại có vẻ h ư phấn rốt cục có thể cầm tới cái kia dị hỏa nàng chính là thiên h ỏ a thể đối với thiên địa dị hỏa vốn là thèm nhỏ rãi mà tiêu thanh nhi có cái này thanh nguyệt linh hòa càng là nàng mơ tưởng đã cầu một loại thần hòa sớm đã biến mất tại nhân tộc lịch sử nhiều năm muốn. Giờ khắc này, tiêu huyền g i à n mua thân thể run rẩy lên thanh nhi lão tổ có lỗi với người nếu sớm biết dạy như vậy tổ tuyệt sẽ không mang người trả lời d ố i đi lão tổ l i ề u chết vì ngươi mở đường nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt liền nghe một đạo cực kỳ không nhịn được thanh â m vang lên muốn chết đi chết đi tránh ứng ra tiêu huyền lập tức g i ậ n chuyển nhìn lại nhìn thấy một bộ nam tử áo trắng chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn lập tức sửng sốt một chút bộ dáng này hắn giống như đã từng quen biết giống như ở nơi nào gặp qua mà tiêu thanh nhi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc này lúc trước nay chưa có ủy khuất dâng lên trong lỏng con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên chống lâu như vậy cảm xúc trong nháy mắt nổ tung nước mắt không cầm được chạy sư huynh tiêu thanh nhi cắn miệng một mặt hủy khuất hô chạy tới thẩm nghiệm nhìn thoáng qua nàng dáng vẻ đáng thương vốn định nghiêm khắc dạy bảo vô địch tâm nên như thế nào như thế nào nhưng cuối cùng vẫn không thể nào hung ác quyết tâm chật sờ lên đầu của nàng ôn nhuận nói đ ừ n g khóc nhìn sư huynh vì người xuất khí người áo trắng này xuất hiện quá quỷ dị rất nhiều người đều chưa từng phát giác liền ngay cả một chút phản hư cao cảnh tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tại nam tử mặc áo trắng này trên thân cảm nhận được một tia mùi nguy hiểm nhưng khi nghe được tiêu thanh nhi hô lên sư huynh sau bọn hắn đều thở dài một hơi. Còn tạ ố tốt, t còn tốt, nguyên lai、like、là h giới. Có thể nghe được đối phương đối Có được thể khâu ẩ khẩu u sau, suốt Xuất xuất muốn khí khí. khí khí chút. Haha, chứ, hạ sướng s ta ai ta tất một tưởng cả còn ngược mọi xem xem người lại người giới vẫn lớn, này là là kiến muốn lập à nàng xuất khí. Thế nào m sao sợ ta thanh địa. Ta rất sợ đó à, có phải hay cho láo còn có có khí, thế thể phần thiên phải không khâu xuất rất diệt tỉ? Tà đó l tức cười to nói hắn gặp tiêu thanh nhi biểu tình kia còn tưởng rằng tới cái gì nhân vật không tầm thường để nàng như vậy nguyên lai、like、hay là hạ giới đó a có thể tiếp theo một cái trước mắt tất cả mọi người m ộ n g bức có thậm chí còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy nguyên bản đứng ở trên bầu trời trái bích xoáy bỗng nhiên thi thể tách rời nàng mở to hai mắt nhìn sợ hãi nhìn xem nam tử áo trắng kia nàng làm sao đều không có nghĩ đến chính mình phản hư một tầng có được thiên hỏa thể năng cùng phản hư tầng hai giao thủ chiến lược vậy mà như thế y ê u ớt không chịu nổi nam tử áo trắng kia vẹn vẹn một ánh mắt liền chém nàng bốn đông trái bích xoáy đầu lâu từ trên bầu trời rơi xuống đập vào trên quảng trường máu tươi văng khắp nơi thi thể của nàng mềm nhún rơi vào t r o n thước bên ngoài giờ khắc này toàn trường yên tĩnh chương hai trăm mười chứ người hư t ầ n dết tầng n h đồ độ gà. vọng cùng sợ hãi bên ngoài, trong lòng không g nào này, Hắn như thế bích khi chết khắc hãi thể bên còn tin. n lại Tạ tại trước ư một trừ tuyệt xoáy dám? có cực sợ này thực lực v i ễ n siêu nàng nhưng cũng không phải hợp đạo nàng như thế nào dám ở phần thiên cũng làm lấy nhiều người như vậy đối mặt nàng hạ sát thủ chẳng lẽ hắn không muốn sống cho đến nàng nhắm mắt một khắc này tại thiên không nơi xa nhìn thấy một chiếc như ẩn như hiện to lớn thần chu thân ảnh nàng con ngươi có chút co g ụ c lại lại lần nữa nhìn về phía cái này á o trắng lúc lộ ra một tia thê lương tri xác sư h u n h của nàng nguyên lai là hắn vì sao nàng không nói sớm c h ỉ bất quá nàng đã vô lực phát ra bất kỳ thanh âm cuối cùng ngừng thở mà chết lúc này trên quảng trường bên dưới toàn bộ phần thiên đô vô số ánh mắt đều không thể tin nhìn qua một màn này phần thiên thanh nữ chết chết thuấn s á t phần thiên thanh nữ người á o trắng này đến cùng là ai phản hư ba t ầ n g khí tức mà thôi làm sao có thể ngay trước nhiều trường lão như vậy mặt làm đến tình trạng này không biết là ai là ai toát ra một câu nói như vậy triệt để vỡ tổ c h ỉ gặp tả khâu chớp mắt liền n ú t ở một vị trường lao sau lưng mặc dù toàn thân phát run nhưng vẫn là chỉ vào thẩm n i ệ m run g i ọ n ó i ngươi ngươi ngươi ngươi cũng dám giết tỉ, tỉ của ta n g ư ơ i xong n g ư ơ i xong phụ thân ta lập tức liền sẽ cảm ứng được n g ư ơ i phải chết phía sau n g ư ơ i gia tộc cũng phải chết các n g ư ơ i một cái cũng đi không nổi hắn lúc này mặc dù có chút thương tâm nhưng càng nhiều hơn là một loại dị dạng kích động năm đó hắn liền suy nghĩ nếu là không có t ỷ t ỷ vậy hắn phần thiên thánh t ử vị hẳn là hắn m u ố n nhưng điều kiện tiên quyết bên dưới là đến bảo vệ an toàn của mình dù sao người á o trắng này đơn giản vô pháp vô thiên nói động thủ liền động thủ ngay cả t ỷ t ỷ của hắn đều có thể m i ê u sát húng chi là hắn cho nên hắn lúc này có thể xuất g a bảo mệnh át chủ bài hết thầy đều lấy ra trưởng lão mau đem tặc tử này cầm xuống theo tả khâu tiếng nói r phần thiên các thánh r ư ở n cũng g lao o nữ n h chết a u h to mật. người lớn Phản bất n liền g đắc kỳ tử bọn hắn khó từ tội lỗi duy nhất đường sống chính là nhất định phải bắt lấy trước mắt thanh niên mặc áo trắng này trong trước mắt c trong mắt bọn hắn thanh niên áo trắng này đã là cái người chết về phần chết như thế nào không tới phiên bọn hắn định đoạt nhưng bọn hắn cần phải làm là cầm súng cái này áo trắng mà trên quảng trường những luyện đan sư kia bọn họ cảm nhận được khí tức này lúc nhao nhao lui nhanh mà đi khi thật sớm đã có mắt xác người tại phần thiên thánh nữ thời điểm chết liền thối lui đến dưới này nước này đục bọn hắn trôi không dạy nổi tiêu huyền nhìn xem cái tia tà bích xoáy thi thể đều sửng sốt một chút nhìn thoáng qua người á o trắng ánh mắt phức tạp không gì sánh được ngưng trọng thấp giọng nói làm sao lại lô mãng như thế người có thực lực như vậy muốn giết nàng làm gì trước mặt mọi người vụ trộm có là biện pháp à? thống khoái là thống khoái có thể hậu quả này lần này thật phiền thoái phần thiên lão quỷ nhiều nhất ba hơi sẽ xuất hiện đi mau dẫn lấy ngươi cùng sư huynh đi ta cản bọn họ lại như phần thiên lão quỷ xuất hiện ai cũng đi không nổi có thể thấy được người á o trắng kia chỉ là tùy ý quét chính mình một chút bộ dáng kia phong khinh vân đạo không chút nào hoảng cái này làm cho tiêu huyền khoe miệm k nàng p qua h á chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như vậy địch nhân hừ hừ còn tốt sư huynh của ngươi chạy tới cái này cũng đổ tiết kiệm bản đế xuất thủ nữ viêm đế thanh â m tại nàng trong nao vang lên ngựa khí có một tia cảm giác mệnh mỏi nữ đế đại nhân ngươi đã tìm ba tiêu thanh nhi hơi kinh ngạc ân ba ngày trước liền t h ứ c tỉnh nữ viêm đế hồi đáp bất quá mắt vàng một mực nhìn lấy thân ảnh áo trắng kia trong lòng có nồng đậm c h ấ n kinh phản hư tâm ba thật nhanh kẻ này quá yêu cả nhân tộc không người có thể đưa ra tả hữu a tiêu thanh nhi c h ấ n kinh nữ đế đại nhân ba ngày trước liền tỉnh vậy tại sao nay giờ không nói gì nữ viêm đế nghĩ nghĩ giải thích nói bản đế là vì ngươi tốt nhiều khi hay là cần dựa vào ngươi chính mình lần này làm được phi thường đồng lục văn cổ yêu đan chém giết nguyên anh đình phong đại yêu rất lợi hại nàng phát ra từ nội tâm tán thưởng cùng lúc đó trên bầu trời mấy vị kia đan điện trưởng lão đều thần sắc đại biến kẻ này làm sao dám đây quả thật là đến từ hạ giới sao thuấn sắc phần thiên t h á n h n ữ chiến lược này vô luận hắn thiên phú lại yêu nhiệt g cũng chạy không thoát cho dù hắn gia nhập thánh điện nào đó cũng vô dụng phần thiên thánh chủ tuyệt đối sẽ không vô n g tha hắn đại trưởng lão chúng ta muốn hay không rút một vị đan điện trưởng lão nói cũng còn không nói xong con người liền đột nhiên co r ụ t lại thân thể không tự chủ được run r à y lên liền ngay cả đan điện đại trưởng lão dương uy đều lộ ra kinh ngạc chi sắc thốt ra đây là phản hư ba tầng nên có chiến lực chỉ gặp phần t i ê n trưởng lão nhao mà động chân đạc huy toàn thân tắm rửa màu tử kim phần thiên thánh hỏa đây là phần thiên thánh địa đặc hữu thần thông lấy không kém phổ thông dị h ỏ a đặc tính nổi tiếng đông huyền cho dù bọn họ cảnh giới cao hơn cái này phản hư ba tầng thanh niên nhưng giờ phút này là bảo đảm vạn vô nhất thất bọn hắn không có chút nào ẩn giấu thực lực ầm ầm bầu trời bị phần thiên thánh hỏa nơi bao bọc c ứ c nóng nhiệt độ cao làm cho rất nhiều tu sĩ sắc mặt trắng bệnh mồ hôi không ngừng chạy ra mà trực diện chỗ này có áp lực thanh niên áo trắng lại như vô sự người bình thường nhạc trong mắt hắn thấy được vẽ thất vọng tựa hồ đối với mấy người kia biểu hiện ra thực lực một vị phần thiên trưởng lão trực tiếp xuất thủ tiêu huyền đang muốn đánh trả mỹ mắt lập tức nhảy một cái chỉ thấy thanh niên áo trắng động đ ứ n g đi ngươi không phải là đối thủ của bọn họ phản hư ba tầng cùng tầng năm có bốn tiêu huyền hết lớn có thể thanh âm lại càng ngày càng nhỏ không thể bù đắp c h ê n l ệ n h cho đến tiêu huyền không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy thân ảnh áo trắng kia tản ra màu bạc thần mang chu thân đạo thì nồng đậm hình như có dị tượng hiện hiện đúng là so phản hư tầng năm phần thiên các trưởng lão còn muốn đáng sợ hơn hắn không nhìn đối phương đạo vực áp chế nhìn như giản dị tự nhiên một quyền trong nháy mắt đánh nát một cái phần thiên trưởng lão đầu lâu trong n g a y mắt thân ảnh của hắn lại xuất hiện tại một cái khác phần thiên trưởng lao sau lưng không nhìn đối phương phần thiên thánh viêm một quyền hôn độn chi ý đánh tới thân ảnh của hắn tựa như vô địch thiên đế bình thường đám người không dám nhìn thẳng những n à y phần thiên các trưởng lão phản phất bị một loại lực lượng thần bí sở đ ị n h ở ở tại quanh thân dòng không gian trôi qua đều có chút chậm chạp bốn phanh phanh phanh ba vị phản hư tầng năm phần thiên trưởng lão bị thanh niên áo trắng trong n g á y mắt n i ể u sát mà cái kia áo trắng lại về tới vị trí cũ đứng chắc tay nếu không có huyết vụ đẩy trời bay xuống lời nói đều để người cảm thấy hắn chưa bao giờ động bầu trời vô số đạo tắc chi lực rút đi phần thiên thánh viêm khí tức biến mất trên toàn bộ quảng trường bên dưới lạng ngắt như tờ vô số đạo ánh mắt tụ tập tại thanh niên áo trắng kia trên thân giờ khác này tất cả mọi người nhìn xem hắn trừ sợ h ã i bên ngoài còn có một loại nồng đậm rung động quá mạnh phản hư ba tầng ế tầng t năm như đồ gà đơn giản không thể tưởng tượng nổi phù phù tả khâu bị một màn kinh khủng này bị hù lập tức ngồi trên mặt đất run rẩy nhìn xem thẩm nghiệm tựa như giống như gặp ủy ngay sau đó đốt một đạo thân ảnh áo b à o tím đột nhiên sừng sững tại quảng trường trên không sự xuất hiện của hắn thậm chí ngay cả thẩm nghiệm thần nghiệm đều không có phát giác được nhìn thấy bốn phía phần thiên trưởng lao thi thể cùng t ạ bích xoáy đầu lâu đằng sau lão nhân kia lập tức sắc mặt lệnh đến cực hạc quá thái thượng trưởng lão nhanh nhanh bắt lấy hắn kẻ này giết tỉ tỉ của ta giết ta phần thiên trưởng lão tả khâu nhìn thấy thân ảnh áo b à o tím lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng giống như là trong nháy mắt ăn thuốc an thần vội vàng vội vàng quát tầm lên nhìn thấy lao giả mặc tử bào này lúc xuất hiện tiêu huyền sầm mặt lại tiêu thanh nhi lộ ra một tia lo lắng ánh mắt người này nàng gặp qua chính là phần thiên thánh địa phản hư đình phong thái thượng đại trưởng lão ngươi lo lắng cái gì đâu ngươi có biết hay không thẩm ra thiếu tộc đến cùng đại biểu cái gì cái này cái gì cầu thí thái thượng trưởng lao dám động hắn một chút đông huyền lại không phần thiên đô nữ viêm đế bất đắc dĩ mở miệng nói a tiêu thanh nhi một mặt c h ấ n kinh nhìn ngươi như thế ngươi còn chưa đủ hiểu rõ thẩm ra tại nhân tộc địa vị a nhìn xem là được bất quá lao đầu này giống như nhận ra sư huynh của ngươi không đánh được lạc không phải vậy thật muốn nhìn xem viêm cái này áo bào tím thái thượng trưởng lão đầu tiên là sầm mặt lại đang muốn xuất thủ có thể ánh mắt ngưng tụ nhìn thấy thanh niên áo trắng này bộ dáng đằng sau lập tức cả người cứ thế ngay tại chỗ ngay tại vừa mới hắn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão lấy được thẩm thiếu tộc mới nhất chân dung còn tại thương nghị ngày mai lễ thành nhân lúc nên như thế nào định đoạn h ư n g bây giờ đối phương liền xuất hiện ở trước mặt hắn giờ khắc này tử bào trưởng lão không để ý tạc khâu mà là trực tiếp rơi vào trên mặt đất thẩm lão giả mặt tử bào vừa muốn mở miệng hành lễ liền bị đạo kia ánh mắt lạnh lùng quất tới hắn liền đóng chặt lên miệm mồ hôi lạnh không ngừng chạy、dòng. tự nhiên bên trên thái thượng trưởng lão đằng sau hắn liền rốt cuộc không có trải nghiệm qua loại này như mang lưng gai cảm giác song toàn xong phần thiên thánh địa thái thượng trưởng lão dị dạng nhất thời làm tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh nghi liền ngay cả tiêu huyền đều đầy đầu dấu chấm hỏi người này cùng hắn cộng sự nhiều năm hắn cái gì tính tình hắn rất rõ hiện tại sao lại thể bốn thái thượng trưởng lão người tả khâu không hiểu nhìn xem lão giả mặc tử bào bóng lưng nhưng đối phương q u a y đầu ánh mắt giết người kia nhất thời làm hắn toàn thân run lên giờ khắp này tả khâu trong lòng sông lên một loại dự cảm không tốt nuốt một ngụm nước bọt chẳng lẽ hắm đá vào tấ gọi viêm vô song cút r a đầy gặp ta một đạo bình thản thanh âm vang vọng danh tự này vang lên lúc vô số người thất kinh đang kia điện đại trưởng lão dương uy con người đột nhiên co r ụ t lại viêm vô song phần thiên thánh điệu lão tổ phần thiên thánh chủ tạ vô ngấn sư tôn đây là tuyệt thế hợp đạo người người bình thường căn bản cũng không biết phần thiên lão tổ tên thật mà dám dạng này tê ừ thanh niên này đến cùng là ai có thể một giây sau dương uy trên khuôn mặt liền lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ cả người giống như là bị ổn định ở nguyên đ i ệ chỉ gặp một chiếc thần chu rốt cục dần dần bay tới quảng trường bầu trời cái này thần chu không lớn nhưng lại tản ra vô thượng thần uy nhất là cái này thần chu quanh thân khắc họa lấy cổ lao trong thần văn lương cái kia bắt mắt thẩm chữ đây là thẩm gia thần chu ngừng có thể vận dụng thẩm gia phá giới thần chu chỉ có dòng chính nhất mạch ta sát ta đã biết hắn là thẩm thiếu tộc bốn có một vị tu sĩ đột nhiên h é t lớn một giây sau vô số tu sĩ nhao nhao hành lễ tại đông h u y ề n thẩm gia chính là hoàng tất cả thế lực gia tộc cũng tốt tán tu cũng tốt đều nhận được thẩm gia che chở cho nên gặp người thẩm gia đều là như con mệnh gặp đế vương tham kiến thẩm thiếu tộc cái này cùng nhau thanh em ninh thái n ư ớ c xông thẳng lên trời trên đột nhiên quảng a qua y đầu, nhìn thân trường bà đát một viên đan dược rơi vào trên mặt đất tả khâu đầu hóc trống rỗng nhìn qua quỳ xuống một mảnh không nhìn thấy cuối thân ảnh nghe một tiếng này cung kính xưng hô cả người hắn mộng bức thẩm thiếu tộc thế nào lại là thẩm thiếu tộc tả khâu run dậy nỉ non toàn thân đều đang phát run cái t i a áo bảo tím thái thượng trưởng lão nghe được thẩm nghiệm lời nói sau cười làm lành mở miệng nói thiếu tộc đại nhân ta nhưng hắn lời còn chưa dứt một đạo tùy tiện tiếng cười liền vang lên ha ha ha t h ẩ m thiếu tộc khí thế thật to lớn à, đại giá quang lâm ta phần thiên đô tìm ta lão già hõn hẹm này có chuyện gì à. một cái áo gai vải thô lão giả từ trong vết nước hư không đi ra tại vết nước hư không tiêm một đầu khác là vô tận luyện n g ụ c trong đó ngọn lửa màu đen dương nanh muốn v t chỉ là nhìn một chút liền làm những cái t i ê phản hư bọ tê cả ra đầu mà cái này đi ra lão giả trên đầu còn buốc lên khói đặc quần quần. mang theo một cố đốt cháy khét hương vị hiện nhiên bị thứ gì nướng qua một dạng hắn hình thể nhỏ gầy không đủ một m sáu nhưng hắn lúc xuất hiện lao giả mặc tử bào vội vàng c ù n g kính đại bái lao tổ viêm vô s o n g nhìn một chút lao giả mặc tử bào khẽ gật đầu sau đó thân ảnh xuất hiện tại thẩm nghiệm phía trước nhất miệng cười nói thẩm thiếu tộc ngày mai liền thành nhân lễ không biết xa như vậy đến ta phần thiên đô có gì muốn làm tư thái của hắn không kiêu ngạo không tự ti mặc dù trong lời nói cho đủ thẩm nghiệm mặt mũi nhưng thần thái vẫn như cũ có một tia bệ nghệ tri sắc trong lòng cũng có một tia bất mãn tuyệt thế hợp đạo dù là đặt ở thẩm ra cũng là địa vị cực cao. hắn có có thể cùng thẩm niệm nhìn thẳng đối thoại địa vị nhưng mà thẩm niệm cũng là gọi hắn cút ra đây phải biết mặt khác thái cổ thế gia thiếu tộc gặp hắn cũng phải khách khách khí khí kêu một tiếng tiền bối a cho dù là thẩm gia dạ vương lang vương đều không có gọi thẳng qua hắn danh tự cho nên hắn mới nói câu kia thẩm thiếu tộc khí thế thật to lớn a đây mới là thiếu tộc cũng không phải chân chính thẩm gia tộc trường còn không đến mức để viêm vô song đại bái hành lễ bất quá viêm vô song trong mắt cũng lóe lên một tia vẻ chấn động thẩm niệm cường đại chiến lược hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tương lai ngồi lên thẩm gia chi trụ vị trí xem ra thẩm n i ệ m không có đi nhìn viêm vô song mà là sau khi xuất hiện lần thứ nhất nhìn về hướng tà khâu lạnh nhạt mở miệng ngươi không phải muốn bảo ngươi phụ thân sao gọi vê anh tà khâu bị một tiếng quát khé này chấn thất khiếu chảy máu một cái không có đứng vững trực tiếp quỳ trên mặt đất ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bệ ta tà khâu thống khổ ngầm đầu không dám nhìn thẳng thẩm n i ệ m ánh mắt trong lòng lâm vào vô tận sợ hãi viêm vô song hơi nhúm mày lộ ra uy nghiêm chi sắp nói đã xảy ra chuyện gì phần thiên thánh địa ai đắc tội thẩm tiêu tục lao giả mạc tử bào lập tức tiến lên đem sự tình chân tướng nói ra v i ê m vô song sau khi nghe xong mặt không biểu tình trong mắt hiện lên một tia thần văn chuyển động một giây sau không gian pha thoái một đạo nam tử thân ảnh đi ra người mặc hỏa d i ệ m đế bảo đầu đội đế quan hai bên tóc mai hơi bạc dung mạo trong sáng sư tôn tạ vô ngấn chắp tay b á i đạo hử ngươi dạy hảo nhi nữ a v i ê m vô s o n g quát lạnh một tiếng chắp lấy tay mặt lộ sắc mặt giận dữ tạ vô ngấn trong não vang lên láo giả mặc tử bảo truyền âm sau khi nghe xong hắn trở mặc nhìn một cái trên mặt đất nữ tử thi thể còn ngươi có một tia ba động trong lòng có đau nhức k ị liệt nhưng rất nhanh bị hắn áp chế xuống hắn lại nhìn phía nơi xa kia quỳ trên mặt đất vô cùng thê thảm tả khâu phụ thân cứu ta tả khâu quỳ trên mặt đất thống khổ cầu khẩn trên người đau nhức kịch liệt làm hắn nhịn không được run rẩy tả vô ngấn tay háo vung lên phanh tả khâu cả người bị đập bay trung điệp đập xuống tại dưới quảng trường trực tiếp bất tình đi chỉ bất quá sinh mệnh dấu hiệu còn tại thể nội có một đạo ôn nhận u lực lượng chữa trị ngũ tạ n g lục phủ hợp đạo thủ đoạn phía dưới thường nhân cơ hồ khó mà nhìn ra không biết tiêu thanh nhi là thiếu tộc đại nhân những cơ hồ khó mà nhìn ra không biết tiêu t h a n thiên thánh địa hướng ngài xin lỗi tả vô ngấn hướng phía thẩm nghiệm cung kính v i ê m vô song lúc này cũng mở miệng nói phần thiên thánh địa đằng sau sẽ cho thiếu tộc một cái hài lòng trả lời chắc chắn như thế nào một màn này thấy quảng trường đám người nghẹn họng nhìn chân chối thánh chủ xin lỗi phần thiên lão tổ còn muốn tiếp tục cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn đây chính là thẩm gia thiếu tộc sao l i ê n ngay cả tiêu thanh nhi đều không có nghĩ đến chuyện kết cục sẽ là dạng này nàng đều lấy vi sư huynh sẽ cùng phần thiên thánh địa triệt để trở mặt không nghĩ tới ngày bình thường cao cao tại thượng phần thiên thánh chủ vậy mà lại cung kính như thế xin lỗi bên cạnh tiêu huyền nhìn xem phần thiên thánh chủ bộ g á n g nhữ mày tạ vô ngấn người này tâm tư qu chương hai trăm mười sáu thiếu tộc đại nhân đủ sao chương hai trăm mười sáu thiếu tộc đại nhân đủ sao cùng một thời gian tại phần thiên đô trên trời cao ẩn ấp tại trong tầng mây hai bóng người nhìn xuống phía dưới sách sáu năm này không tráng đ ợ i à nhỏ niệm thật có ta thẩm ra chi chủ phong phạm thầm ân vui vẻ cười nói chậm nhìn sang bên cạnh thiên cơ lão nhân trầm giọng nói vương h u y ề n chi ta trước muốn nói với ngươi nếu là viêm vô song đồ chơi nhỏ này để cho ta vợ con niệm không cao hứng ta phế đi hắn ngươi cũng đừng đ h ú n g tay cơ duyên xảo hợp bước vào tuyệt thế hợp đạo thật coi chính mình là dễ thức ăn thiên cơ lão nhân tính cách gì hắn rất rõ hết thể lấy nhân tộc lớn quýt làm trọng trong mắt hắn bất luận một vị nào hợp đạo đều mượi phần chân quý qua nhiều năm như vậy phạm là có hợp đạo muốn sống từ tất có hán vương huyền chi khuyên can thân ảnh đầu tiên là lấy đức phục người không được liền toàn diện đánh n g ấ t x ỉ u diễn phần mình giam lại chờ ngày nào không liều chết lại p h o n g s u ấ t loại sự tình này tại nhân tộc hợp đạo trong vòng tròn đã sớm chuyển khắp dần ra rất nhiều hợp đạo cũng dần dần không có động thủ liền xem như thật tại tranh đấu đó cũng là thông qua mặt khác phương thức không có khả năng thiên cơ lão nhân trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói thầm mân sầm mặt lại liền muốn mở miệng có thể thần sắc đ n g nhiên đại biến lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn lên thiên cơ lão nhân lão cầu này dám không biết tốt xấu không nghe người ta hoàng đại nhân lão từ cái thứ nhất xuống dưới sống sờ sờ mà lột ra hắn bất kỳ trở ngại nào nhân hoàng đại nhân kẻ thành đạo ta tất phải g i ế t thiên cơ lão nhân tức giận nói ra trong mắt hắn chỉ có thẩm n i ệ m một người trong lòng hắn toàn bộ n a m vực ai cũng không có thẩm n i ệ m trọng yếu mười không không không cái hợp đạo cũng so ra kém thẩm n i ệ m dù là đối phương chỉ là để thẩm n i ệ m suy nghĩ không thông suốt cũng không được thẩm mân sờ lên cảm chăm chú đánh giá một phen thiên cơ lão nhân mở miệng nói vương lão quỷ ngươi đổi tính chuyện cái dám đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta móc ra lớn hơn ng ngươi cho rằng những năm này là ta tính tính tốt ta mỗi ngày đi mạo xưng cái gì người hiền lành khuyên can ta có rảnh rỗi như vậy nếu không phải vì cả nhân tộc chết một cái hợp đạo khí vận liền sẽ yếu một phần lời nói ta quản bọn họ muốn chết muốn sống cùng ta vương huyền c h i nửa điểm quan hệ đều không có vương huyền c h i hồi đáp thầm mân nhìn hắn một cái như có điều suy nghĩ thầm lão quỷ làm sao đợi chút nữa thật muốn động thủ để cho ta tới trước vì cái gì cái gì vì cái gì ngươi liền không thể để cho người ta hoàng đại nhân đối với ta giác quan tốt đi một chút không phải không thấy trước đó nhân hoàng đại nhân đều không để ý ta Ai bảo ngươi bảo hai ỏ i i lung tung này k a người h thẩm quỷ coi như a ta lão coi quỷ cầu n ơ ngươi được, được, được. i kia một dạng nói phiền. Hai một tìm một nhảm một động thủ trước Tốt. lần là lớn, Nhưng đừng dạng đông nghe n được được. đều ư g đối thoại căn bản không người có thể nghe được cho dù là cực đỉnh hợp đạo cũng không có khả năng vô luận là thẩm mân hay là t h i ê n cơ l ã o nhân đều đ ứng tại n h â n tộc đ ỉ n h kim tự tháp thực lực của bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào không người biết được đồng dạng trong mắt bọn hắn trên đời này hợp đạo cứ như vậy mấy người có thể có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa mặt khác đều vô luận cực đỉnh về thế đều như thế năm lúc này trên quảng trường t lần i m chắp này tới trước thần trước kia liền là thẩm nghiệm tìm tòi không ít tư liệu tại đông huyện không ai có thể đào thoát thẩm ra con mắt cho dù là phần thiên thánh địa viêm vô song đợi trước phần thiên thánh địa thánh chủ lúc địa cung tại những năm cuối bước vào tuyệt thế hợp đạo mực hàng dưới gối không có nữ chỉ có ba cái đệ tử mà hắn coi trọng nhất chính là tạ vông ấn tại đem nó thánh chủ vị trí chuyển cho tạ vông ấn sau Hắn liền 4 chỗ du lịch, liền du đồ trong ạ i thọ kết thúc t nguyên ư bước ớ c v à cực đ ỉ h tính kéo dài n m ạ t h ẳ những g đến tại ư vô thiên gặp tỉnh liên thần viêm, thiên tỉnh thần Trong đánh nhiều h liên cùng năm. n gặp cờ năm này vì phòng ngừa tin tức tiết lộ phàm là xuất hiện tại hư vô thiên người đều bị hắn từng cái chu sát chỉ bất quá hắn một mực không có quá quá vượt quý c ự t h ầ m ra cũng từ trước tới giờ không quản những việc vật này nhân tộc đấu tranh nội bộ đã quá nhiều năm chuyện giết người đoạt bảo càng là nhiều vô số kể đối với người này hoàng điện cũng sẽ không ngăn lại bởi vì chỉ có tại trong loạn thế mới có thể đi ra chân chính trí cực giả về phần tạ vô ngấn tư liệu thẩm n i ệ m chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua liền biết người này giã tâm rất lớn trời sinh kẻ phản bội mà lại từ hắn cuộc đời sự tích đến xem đối phương rõ ràng có thủ tật báo chính mình cũng làm thịt nữ nhi của hắn hắn cũng không tin về sau thật đúng là có thể ôn hòa nhã nhặn cộng sự hoặc là liền làm thuyền cắt cỏ liền trừ tận gốc hoặc là liền giết tới đối phương gắn nước ngay cả báo thủ dũng khí đều để đề lên không nổi hắn cũng không thích giết một nửa lưu một nửa sau đó ngày nào nhảy ra buồn nôn chính mình mà lại thẩm nghiệm cũng không có nói đùa nếu như viêm vô song quyết định để hắn cảm thấy phần thiên thánh địa không có giá trị tồn tại hắn thật sẽ phế đi thánh địa này giống như thương lan thành một dạng ở sau lưng nó tiêu thanh nhi nghe được câu này lúc cả người đều ngây dại ngay cả nàng thần hồn chỗ sâu nữ viêm đế đều có chút kinh ngạc nữ đế đại nhân sư minh muốn vì ta phế đi phần thiên thánh địa làm sao bây giờ à ta không nghĩ tới sự tình sẽ khiến cho lớn như vậy tiêu thanh nhi chuyển âm có chút bối rối cũng không đến mức đi cái k i a phần thiên thánh chủ là hợp đạo tại nhân tộc có một ít đặc quyền mà lại hắn còn không phải thẩm g i a tộc trưởng hẳn không có quyền lợi lớn như vậy khả năng nói câu nói này chỉ là lớn nữ viêm đế nói đến một nửa đều có chút nói không rõ nàng thật đúng là không hiểu rõ thẩm niệm muốn làm gì tiêu huyền càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua thẩm niệm bóng lưng cách đó không xa k i a áo bảo tím thái thượng trưởng lão mở to hai mắt nhìn cùng rơi vào quảng trường nơi hẻo lánh đan điện đám người cũng là chấn động vô cùng để viêm lão tổ phế đi phần thiên thánh t r ụ không phải vậy liền phế bỏ phần thiên thánh đ ị a cái này thẩm ra thiếu tộc là thực có can đảm nói a i ế n tĩnh không nói gì trên toàn bộ quảng trường bên dưới tất cả ánh mắt tất cả đều tụ tập tại cái k i a áo trắng trên thân người người đều là lộ lay sắc mở to hai mắt nhìn tựa như không thể tin vào thải của mình phế bỏ phần thiên thánh đ i ệ đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng phần thiên thánh điện tồn tại bao lâu? mấy chục vạn năm trước liền đã tồn tại đi tại đông huyền tam đại trong thánh địa nó địa vị gần với đại diễn kiếm tông bởi vậy năm đó phần thiên lão tổ lúc còn sống càng là đông huyền vực trừ thẩm ra bên ngoài thế lực tối cường phần thiên lão tổ vốn là một vị cực đỉnh hợp đạo người thiện h ò a hệ đại đạo chiến l ự c cường đại tại cực đỉnh bên trong đều thuộc về hàng đầu tại hắn sau khi ngã xuống đến cùng lưu lại bao nhiêu thủ đoạn tại phần thiên thánh địa không có người rõ ràng Đệ tử trải r ộ nhưng g n â n Nam Vực, cùng yêu tộc đấu tranh bên trong cũng là chiến công trong quan nhiều, đỉnh cũng không dám nói phế liền n tộc tộc tuyệt, tạp thực một tới Vực, chắc rắc phức cho cực dám vị sự dù yêu đấu quá đó đạo rối hệ hợp phế phế. h là là ở bây giờ thẩm ra thiếu tộc lại làm cho viêm vô song làm ra lựa chọn đơn giản không thể tưởng tượng nổi n g h e được câu này viêm vô song giàn mua trong con mắt rõ ràng trần trờ một chút thậm chí ngay cả hắn đều có chút không thể tin được đợi thấy rõ trước mắt thanh niên áo trắng cái kia không giống đùa dẫn bộ d á n sau viêm vô song trầm mặc một mực treo dáng tươi cười cũng hoàn toàn biến mất hai đầu lông mày thượng vị giả tư thái hiện hiện con mắt có chút neo lại nhìn chằm chằm thẩm nghiệm từ khi hắn hợp đạo đằng sau bước vào tuyệt thế đến nay cho tới bây giờ không có một cái v ạ n bồi giám như thế nói chuyện cùng hắn để hắn tự tay phế bỏ chính mình coi trọng nhất coi là người nối nghiệp đệ tử căn bản không có khả năng mà còn tại chắp tay nói xin lỗi tả vơ ngấn xong quyền chăm chú một nắm chợ đứng dậy thẳng tắp thân thể tại thẩm n i ệ m trước người đầu hắn mang hỏa diễm đế quan người mặc đế bảo hiển thị rõ thánh địa chi chủ tư thái không kiêu ngạo không tự thi lúc này không khí trở nên mười phần nặng nề toàn bộ phần thiên đô đều an tính đáng sợ tất cả mọi người nín thở v i ê m vô song nhìn chằm chằm thẩm nghiệm nhìn xem thanh niên này trong mắt cái kia một sợi lanh ý càng ngày càng đậm ha ha ha thầm thiếu tộc ngược lại là tận cùng lao phu nói đùa đi đi đi chúng ta đi thánh địa uống rượu ta để cho ta đệ tử này hào hào cho ngươi chịu nhận lỗi như thế nào v i ê m vô song thần sắc nhất chuyển cởi mở c ư ờ i to tiến về phía trước một bước muốn đi s ở thẩm nghiệm bà bay hắn suy tư đằng sau hay là nhìn xuống hắn thật sự là không muốn cùng thẩm ra trở mặt c h ỉ ít tại chỉ toàn luyện thần v i ê m luyện hóa trước đó mặc dù hắn rõ ràng thẩm g i a tuyệt sẽ không bởi vì chút chuyện này liền thật diện phần thiên thánh địa nhưng nếu không cho thẩm g i a thiếu tộc mặt mũi nói về sau phần thiên thánh tại đông huyền coi như khó cất chính là chính là chúng ta thánh địa có bao nhiêu năm sản xuất rượu ngon nhất định là muốn xuất ra đến h ả o h ả o chiêu đ á i thiếu tộc đại nhân áo bào tím thái thượng trưởng lão lập t ứ c tiến lên dàn xếp thân là phần thiên người của thánh địa hắn cũng không muốn nhìn thấy thánh địa cùng thẩm g i a chơi cứng mặc dù hắn hiện tại cũng rất hối hận lúc trước không có h ả o h ả o cùng tiêu thanh nhi giữ gìn mối quan hệ một giây sau thầm một đạo hỏa diễm huyền văn tản ra khí tức hủy diệt đến viêm vô song bên cạnh hương tụ trong nháy mắt đánh vào tạ vô ngấn trên thân tạ vô ngấn thân ảnh nhanh lùi lại đến ở ngoài ngàn dặm khoe miệng tràn ra một tiêu ngó tươi nhưng trên mặt vẫn như cũ vô hỉ vô bi thiếu tộc đại nhân đủ sao viêm vô song lạnh giọng hỏi mặt dần dần chầm xuống thiếu tộc hai chữ cắn đến cực nặng thẩm n i ệ m nhàn nhạt nhìn xem hắn không nói gì chỉ cảm thấy cử động của đối phương có chút ngớ ngẩn một giây sau chương 217. hảo em gái ngươi a dám đối với nhân hoàng đại nhân l à to chương 217 hảo em gái ngươi a dám đối với nhân hoàng đại nhân l à to vê anh vê anh vê anh ba đạo như trước đó một dạng hỏa diễm huyền văn ngưng tụ phía trên hiện đầy hỏa hệ đại đạo chi lực trực tiếp phá vỡ không gian thoáng qua xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm tạ v â ngấn trước người đánh vào trên người hắn làm hắn toàn thân đấm máu để bạo phá thoái nhưng hắn từ đầu đến cuối không có hoàn thủ chỉ là bình tĩnh nhìn thẩm n i ệ m ánh mắt chưa bao giờ rời đi nhưng tại đáy lòng của hắn đã là có mười không không không chủng muốn giết thẩm n i ệ m ý nghĩ dù là hắn là thẩm gia thiếu tộc nhất là viêm vô song một cách này trực tiếp hủy tả vô ngấn ba trăm năm đạo hạnh làm hắn hợp đạo căn cơ đều ẩn ẩn bất ổn muốn bước vào tuyệt thế hợp đạo cơ hồ vô vọng cái này nhìn tất cả mọi người trợn mắt ố c mồm lần này đủ chứ thiếu tộc đại nhân viêm vô song thanh h â m chấm thấp tựa hồ đã nhanh muốn áp chế không nổi lựa giận của mình làm đến bước này đã là cực hạn của hắn thẩm n i ệ m nhìn cũng không nhìn tạ vơ ngấn nhẹ giọng mở miệng ta không có kiên nhẫn ha ha tốt một cái không có kiên nhẫn không hổ là thẩm g i a thiếu tộc trưởng quả nhiên là bá đạo t u y ệ t luân ngày khác như thẩm thiếu tộc chân chính kế thừa thẩm g i a tộc trưởng vị trí đằng sau ngay cả lão hủ sợ là đều muốn né tránh ba phần v i ê m vô song thanh â m mang theo một tia khàn khàn khẽ cười một tiếng lời của hắn có chút hơi ngậm thâm ý bây giờ ngươi mới là thiếu tộc mà thôi còn không phải chân chính thẩm g i a tộc trưởng nếu ngươi thật làm tộc trưởng khi đó lại đến nói phế bỏ phần thiên thánh đ i ệ loại lời này đi ngươi bây giờ còn không có tư cách như vậy mà lại coi như ngươi trở thành tộc trưởng ta chỉ là tránh ngươi. mà không phải sợ ngươi hiểu không cùng một thời gian t ả vô ngấn thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường sắc mặt hắn bình thản khoe miệng máu tươi không thấy đế b à o khôi phục như lúc ban đầu nhìn chăm chú thẩm niệm mở miệng nói thẩm thiếu tộc ta tả m ộ chính là hợp đạo cảnh giới dựa theo quy củ dù cho ta phạm sai lầm cũng sẽ không tùy tiện bị phế t h ú n g chi ta tả m ộ tự hỏi chưa bao giờ làm gì sai tương phản chém yêu vô số thẩm thiếu tộc vì sao nhất định phải đưa tả mô vào chỗ chết đâu chẳng lẽ chỉ là bởi vì phần thiên thánh địa đắc tội sư mội của ngươi cái kia thẩm thiếu tộc phải chăng không khỏi cũng quá bá đạo điểm thống chi tả mô nữ nhi đã bị ngươi chém đầu. tả mỗ nhi từ bây giờ nửa chết nửa sống thẩm thiếu tộc coi là thật muốn bức tạ à. tạ vô ngấn ngữ khí càng ngày càng nặng nhưng thần sắc cũng đã bình tĩnh thanh âm của hắn không lớn nhưng lại chuyển khắp toàn bộ phần thiên đô tất cả mọi người minh m ạ c h vị này phần thiên thánh chủ cũng là nhanh ép không được lựa giận của mình thẩm thiếu tộc nghe lão phu một câu nên có chừng có mực chớ có lấy tới lưỡng bại câu thương tình trạng như thẩm thiếu tộc nhất định phải đi diệt tuyệt sự t ì n h vậy lao phu ngược lại muốn xem xem thẩm thiếu tộc như thế nào diệt ta phần thiên thánh điện viêm vô song nói khẽ trong mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lạnh lùng n chỉ bằng ngươi phản hư ba tầng thực lực như thế nào d i ệ t được hắn phần thiên thánh địa phần thiên thánh địa tại hắn thần nghiệm phạm vi bên trong bây giờ đánh trình độ hắn còn có thể tiếp nhận hắn cũng căn bản không lo lắng an nguy của mình vấn đề tại nhân tộc hợp đạo là có đặc quyền dù cho phạm phải một chút sai lầm cũng sẽ không chết nhiều nhất bị phạt coi như thẩm mân vì thẩm thiếu tộc muốn động hắn cùng lắm thì hắn chạy đến nhân hoàng điện trốn tránh chính là thiên cơ lão nhân từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng tại phía sau hắn tả vô ngấn lộ ra một tia không người phát giác cười khẽ tựa h ộ như suy nghị trong lòng của hắn bình thường tại cách đó không xa đan điện đám người mở miệm không sai viêm lão tiền bối đã làm đủ mặt ngoài làm việc dù cho thẩm gia bên kia biết được cũng không tốt nói thêm cái gì việc này hẳn là như vậy kết thúc đúng vậy à có thể đem viêm lão tiền bối bích đến nước này đương kim nhân tộc thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ có thẩm tiêu h tộc việc này đằng sau phần thiên thánh địa sợ là cùng thẩm gia quan hệ lại khó khôi phục như lúc ban đầu đoán chừng sẽ dẫn dắt gần nhất bên trong thần lục đi dương vi thì là nhìn xem thân ả n h áo trăng kia trao mày đến cùng là cái gì để cho ngươi có lớn như vậy tự tin từ đầu đến cuối ngay cả ánh mắt cũng không từng cải biến một chút bởi vì thẩm gia a lúc này ngươi thật có thể một lệnh phế bỏ toàn bộ phần thiên thánh địa sao tại thẩm nghiệm sau lưng thanh nhi khuyên đủ sư h i n h của ngươi đi đã có thể tiêu huyền truyền đông nói tiêu thanh nhi nhìn xem trước người thân ảnh áo trắng muốn nói lại thôi nàng muốn nói sư h i n h quên đi thôi có thể tiếp xúc lâu như vậy nàng cũng biết thẩm nghiệm bản tính l ờ i nói ra chưa bao giờ thất ngôn tại nàng trong thần hồn nữ viêm đế thì nhữ mày nhìn xem thẩm nghiệm bóng lưng tiểu t ử này đến cùng từ đâu tới lực lượng cùng phích lực chẳng lẽ là hắn lao tổ đi theo hà tới coi như bởi vì d a m ba câu liền diệt cái thánh địa là không phải có t r ư ớ quá nhưng m à tất cả đều nhìn thấy thẩm n i ệ m chỉ là làm cái phất tay động tác màu trắng tay áo bị gió thổi cổ động một gi phần thiên thánh địa có kinh thiên ba động phát ra cái kia kinh khủng dư âm chiến đấu tạo nên gọn sóng không gian bốn lúc này phần thiên thánh địa bên ngoài thần một vùng lĩnh ba trăm thần vũ vệ trực tiếp mở ra công sát chủ ta có lệnh diệt phần thiên quỳ xuống đất người không giết các loại thần thông bảo thuật lưu t r u y ề n vô tận sát phạt chi khí xâm tiết xuống thanh âm này chuyển khắp toàn bộ phần thiên thánh địa thậm chí chuyển đến phần thiên đô bốn v ba trăm thần vũ vệ mặc dù đều là tuổi trẻ thiên tiêu nhưng mỗi cái đều là thật sự thân kinh bắt chiến người người đều là cùng yêu tộc chém giết cứng giả vừa đánh nhau những cái kia ngoại vi phần thiên thánh địa đệ tử căn bản không phải đối thủ. hoàn toàn chính là một trận thu hoạch đ ị c h t ậ p nhanh thông chi trưởng lão nhanh khởi động hộ tông đại trận mà phần thiên thánh địa truyền đến ba động lập tức để viêm vô song sắc mặt đại biến khá lắm cái này thẩm thiếu tộc đến thật chỉ bất quá khi hắn phát giác được bên kia thần vũ vệ chỉ có ba trăm người sau lại nhẹ nhàng thở ra tạ vô ngấn không n ú c ních nhìn xem thẩm niệm ánh mắt chỉ cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i liền chút người này muốn diệt ta phần thiên thánh địa người coi ta phần thiên là giấy mà trên toàn bộ quảng trường trên dưới bên dưới tất cả mọi người sợ hãi nhìn phía xa ba động khủng bố kia n g n h ọ n h ì n chân chối đánh nhau thật đánh nhau đó là thẩm thiếu tộc thân vệ tất cả mọi người không nghĩ tới thẩm thiếu tộc vậy mà như thế quả quyết nói đánh là đánh một giây sau thẩm nghiệm lời nói vang vọng phần thiên đô phần thiên đô tu sĩ nghe lệnh chém phần thiên thánh địa hóa thần người thượng phản hư đan chém phần thiên thánh địa phản hư người thượng địa cung thần vật chém phần thiên thánh địa hợp đạo người chính là hạ nhiệm phần thiên thánh chủ nhớ kỹ người đầu hàng không giết thanh âm của hắn t r u y ề n khắp phần thiên đô tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn xem cái tia đứng chắp tay thân ảnh áo trắng ánh mắt sáng rực toàn thân kích động sau một khắc vô số tu sĩ phóng lên tật trời số lượng nhiều căn bả phần thiên đô tu sĩ đã sớm nhìn phần thiên thánh địa không vừa mắt nhiều lắm chỉ là khổ vì không có bối cảnh ai dám đi đánh nhưng bây giờ không giống với lúc trước có thẩm thiếu tộc chỗ dựa bọn hắn những ngày đao kiếm đổ máu tá n tu triệt để đ i ê n dại tuân thiếu tộc chi lệ n h thiếu tộc đại nhân người h ã y nhìn kỹ thấy cảnh này tạ vâng ngấn mặt lập tức đại biến nhìn thấy những cái kia lên không thân ảnh cả giận nói thật can đảm thẩm thiếu tộc ba n g ư ơ i làm sao dám n g ư ơ i muốn coi trời bằng vùng phế ta phần thiên thánh địa sao có đối mặt viêm vô song gầm thét thẩm n i ệ m bên cạnh mắt nhìn thoáng qua tức ổn hển hắn nói khẽ phải thì như thế nào cái gì c ầ u thí lỗi lầm lớn có bối cảnh có hắc có thiên phú ngươi để cho ta làm việc còn muốn đắn đo do dự vậy ta không trắng bợ hắc tốt tốt tốt viêm vô song triệt để tức giận kinh khủng hợp đạo chi uy vừa mới tràn ngập liền hoàn toàn biến mất xuống dưới tốt em gái người a dám đối với người hoàng đại nhân la to thiên cơ các vương huyền c h i tuân nhân hoàng đại nhân c h i lệnh diễn phân thiên Thiên cơ lão nhân lúc xuất hiện còn dành thời gian đối với thẩm nghiệm lộ ra một tia thật tâm thật ý dáng tươi cười thẩm n i ệ m nhìn thấy hắn cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ là đối với hắn hiện tại tư thế có chút khó có thể lý giải được có thể tưởng tượng một cái lão nhân tóc trắng từ trong không gian rỗi ra một cái chân to nhảy ra hình ảnh này đổi ai cũng cảm thấy kỳ kỳ quái quái viêm vô song an vua ta huyền một trong chân một cước này chính là thiên t ẩ m bộ tộc thần thông bị ta nghiên cứu nhiều năm năm vâng anh ai đang nói chuyện người nào hoàng thiên cơ đại nhân ngài đây là viêm vô song cũng không từng kịp phản ứng một cái chân to không nhìn không gian cùng hắn hộ thể đạo tắc trực tiếp dẫm tại trên mặt của hắn lập tức hắn cảm giác giống như có một thế giới áp lực trực tiếp đ è xuống cả người trực tiếp bị áp sập trên mặt đất trên bầu trời thầm ân nhìn thoáng qua vương huyền chi đằng sau khoe miệng kéo một cái chợt vừa nhìn về phía thẩm n i ệ m thần sắc ôn hòa người đầu hàng không giết một câu nói kia quá mấu chốt hắn kỳ thật cũng sợ sẽ thẩm n i ệ m sẽ trở thành m a đầu dù sao hắn có được người bình thường vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng tiên h phú như hắn nhật ma thế gian này ai có thể cản hắn có thể thẩm n i ệ m câu nói này liền biểu lộ hắn cũng không phải là người t h í s á t cái này làm cho thẩm mân an tâm không nghe thấy thiếu tộc lời nói sao thẩm mân n h í u m à y mở miệng tiếng nói của hắn rơi xuống sau đông đông đông từ tiếng cổ lao tiếng chống vang vọng đất trời thanh em này có thể trực kích linh hồn vô luận cách xa nhau bao xa đều có thể nghe được rõ ràng phần thiên thánh địa một vị thái thượng trưởng lão lập tức run rẩy nhìn lên bầu trời thân thể lay động khó nhọc nói ra cái này cái này cái này đây là thương thiên chống rển mà hắn đoán bầu trời cuối cùng từng vị phản hư thân ảnh hiện thân một mảnh trắng xóa tựa như thiên binh thương thiên quân xuất hiện ở chân trời một cây thiên mâu vạch phá thư ơ n khùng n ó tiếng như lôi chấn động bát phương thiếu tộc có lệnh d i ệ t phần thiên thánh địa người đầu hàng không g i ế t chương hai trăm mười tám thiên cơ đại nhân ngày đây là vì cái gì thanh em này xuyên qua và dặm thẳng vào phần thiên thánh địa trong thai mọi người chấn mảng nhị phát đau nhức mà nói chuyện người một đôi con ngươi coi thường phía dưới phần thiên đám người trong đó còn có vẻ khinh thường đây là một cái áo trắng buộc tay áo sau lưng vác lấy l a m kim trường thường trung nhân nhân hắn có một đầu tóc ngắn đao tước khuôn mặt toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ s ắ c khí nó trên vai trái đường vân lấy màu vàng vô song hai chữ thương tiên thập nhị tướng thẩm giác phản hư đỉnh phong tu vi nhập thương thiên quân ba trăm năm có thừa đã từng là thẩm g i a danh sách một chồng thiên phú yêu nghiệt chiến lược khủng bố nhưng một mực kẹn tại hòn đạo hắn sùng bái nhất chính là thẩm g i á thất tổ thương tiên thẩm vô vi bởi vì hắn cũng, là xuất từ chi mạch của thời, cũng dùng mà lại hắn tại thương đạo bên trên phi thường yêu nhiệt g sớm đã nhập đạo lấy chiến lược của hắn nếu là hợp đạo ít nhất là tuyệt thế hợp đạo thậm chí như hắn thương đạo tiến thêm một bước liền có thể vừa bước vào cực đ ỉ n h hắn quanh năm xuất lĩnh một c h i thương thiên quân c h ấ n thủ tại đông huyền vực biên cảnh dự phòng yêu tộc tập kích lần này thẩm nghiệm đột nhiên giáng lâm phần thiên đô sau hắn liền đã nhận ra chỉ bất quá hắn cũng không có hiện thân thẳng đến nghe được thẩm mân lão tổ thanh em ra lệnh đằng sau hắn mới được động hắn từ trước đến nay tuân thủ q u lệnh trừ thượng cấp đại soái mệnh lệnh bên ngoài hắn đều có quyền lợi có thể không nghe có thể thẩ Kỳ tại h ậ t năm đ hắn ẩ m m lúc xuất hiện cách đó không xa thần nhất dừng lại động tác đạo mạc nhìn thẩm giác một chút thần thống lĩnh các ngươi ở một bên làm sơ nghỉ ngơi chính là thẩm giác nhẹ giọng mở miệng trong giọng nói tràn đầy ba phần khắc khí ở sau lưng nó mấy ngàn bạch giáp thương thiên quân nhìn chăm chú phía trước mỗi người trong mắt đều có lấy một t i a động dùng không ngừng truyền âm nghị luận cái kia thật là thiếu tộc sao phản hư ba tầng miễu sắt tầng năm n ụ c thân kia lực lượng sợ là so với vương tộc phản hư đều không yếu hai ngày trước còn tưởng rằng là truyền ôn nghị không ra thiếu tộc vậy mà thật mạnh như vậy đây là tiến vào tổ địa đằng sau thực lực lại tăng lên một mảng lớn đi nhìn như vậy đứng lên chúng ta thiếu tộc thiên phú không kém a nói không chừng ngày mai thật có thể cùng dạ vương lang vương hào hào đánh một trận hay là khó a dạ vương lang vương đều là việt cảnh từng đánh chết chân chính vương tộc phản hư tầng năm đại yêu. Bất kể nói thế nào, ta thật thích thiếu tộc một cái thánh địa nói phế liền phế ba khí chúng ta thẩm ra thiếu tộc vốn là nên như vậy không biết thẩm tướng quân sẽ hối hận hay không năm đó sự t ì n h cũng không đến mức hối hận đi dù cho không làm đến thân vệ thống lĩnh nhưng cũng tại thương thiên quân a mà lại đều là người một nhà cái này sao có thể một dạng a thân vệ cùng thiếu tộc quan hệ khẳng định gần nhiều cách đó không xa thần vương nghe ngôn thần sát như thường mở miệng nói t h ẩ m giác tướng quân h ả o ý bản thống linh tâm lĩnh quân lệnh như núi chủ thượng có lệnh diện phần thiên hắn ý tứ rất đơn giản nhiệm vụ chưa hoàn thành không có khả năng nghỉ ngơi thầm giác không nói gì mà là khẽ gật đầu xem như đáp lại trận một bước phóng ra thống lĩnh thẩm giác tướng quân hôm nay dễ nói gạt xiết thần nhất bên cạnh to con vương tiểu hổ tiến lên trước nói khẽ thẩm giác không phải đã sớm xem thường bọn hắn chi này mỗi ngày ăn được dùng tốt nhưng là không có đường đường chính chính cùng vương tộc liệu mạng thần vũ vệ sao hôm nay làm sao đột nhiên n ổ i tính thần nhất p h i ế t hắn một chút âm thanh lạnh lùng nói đó là bởi vì chủ thượng cho thấy đủ để cho thẩm giác vui vẻ thần phục thực lực cùng chúng ta cũng không có quan hệ a cái này thì ra là như vậy a vương tiểu hổ lập tức có chút lúng túng gãi đầu một cái chủ thượng cũng có thể làm cho thương thiên quân uy tín lâu năm tướng quân thái độ chuyển biến các ngươi không tranh khẩu khí cũng xứng làm chủ thượng thân quân sao lời vừa nói ra vương tiểu hổ thân thể chấn động lập tức lộ ra chiến ý ở tại bên cạnh thần vũ vệ mọi người đều là ngầm h i ể u d i ế t cùng lúc đó do thái thượng trưởng lão vừa mới khởi động phần thiên đại trận cái kia có thể đủ ngăn cản hợp đạo vô thượng trận pháp bị một cây trường t h ư ơ n g xuyên thủng thương ý bạo ngược chấn vỡ không gian mít lũy ẩn chứa trong đó nhận nguyện điên đạo chi uy dưới một kích này có thể hủy diện một ngôi sao toàn bộ phần thiên thánh địa chấn động đại địa đang không ngừng rạn n ớ c trong thánh địa tiên cung lay động sơn hà pha thoái chỉ gặp khi thế đáng sợ hơn thương thiên quân cường thế bước vào người cầm đầu cầm thương pha trận thẩm giác quỳ xuống đất người hàng không giết thẩm giác nhìn xuống toàn bộ phần thiên thánh địa chân đạp hư không trường thương c h i đỉnh có tinh thần quanh quẩn tựa như tùy thời xuất thương có phần thiên thánh địa các trưởng lão ngầm đầu chất vấn ta phần thiên thánh địa phạm vào cái gì sai thẩm ra muốn như vậy đối với chúng ta đúng a chính là thẩm giác ũ n g không thể làm luận a chúng ta phần thiên thánh địa là đông huyền tam đại một giây sau phanh phanh phanh tại vô số thần thông oanh sát phía dưới những trưởng lão này hóa thành hết u y vụ trước khi chết con người c h ấ n kinh bọn hắn không nghĩ tới thẩm g i a thương thiên quân vậy mà như thế quả quyết xem ra quá nhiều năm không có tại đông h u y ề n xuất thủ có người đều nhanh quên ai mới là cái này đông h u y ề n trời t h ẩ m giác híp mắt nói ra một giây sau một cỗ thương ý tràn ngập tại toàn bộ phần thiên thánh đ i ệ Phù phù. thật n t ra o n thương n h địa, lục ngo t thiên h gia. Gia, quân nổi tiếng nhân tộc nhân tộc cảnh nội không một thế lực có thể áp chế phong mang của nó húng chi là bọn hắn phần thiên thánh điện nói thật một tháng năm ba nghìn linh thạch thực phẩm bồng độc bọn hắn liều cái gì mệnh a rất nhanh Vì xuống đất người trải rộng toàn bộ phần thiên vì cái gì ngay cả thương thiên quân đều xuất động đến cùng xảy ra chuyện gì một vị thái thượng trưởng lão một mặt không hiểu hắn lên trước một bước lộ ra nét mặt tươi c ư ờ i hỏi đại nhân đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì v ớ i anh cái này phản hư thái thượng trưởng lão bị một thương xuyên thủng vai trái thân ảnh như d i ợ u bị đứt dây rơi xuống to lớn va chạm đem vài tòa t i ê n cung san thành bình đ ị a m à ở trong đó thái thượng trưởng lão kêu phun máu khi tức h ể vải đến cực h ạ n thành thành thật thật quỳ trên mặt đất không còn dám phát biểu giờ này phần thiên đô trên quảng trường đột nhiên xuất hiện vương huyền chi một cước dẫm tại viêm vô song trên khuôn mặt trên người hắn không có phát ra nửa điểm đạo tắc ba động cứ như vậy giản dị tự nhiên một cước lại làm cho một cái tuyệt thế hợp đạo kém chút mất đi lạng ngắt như tờ tất cả mọi người s ữ n g sờ nhìn xem trên quảng trường cảnh tượng khó tin lão nhân kia là ai một cước đánh ngã phần thiên thánh điệu lão tổ thế này thì quá m ứ c rồi không có người cho rằng là viêm vô song chủ quan đây chính là hợp đạo tồn tại à toàn bộ phần thiên đô bất luận cái gì gió thổi cọ lây đều chạy không thoát hắn cảm ứng ngay tới viêm vô song kêu lên lão nhân tóc trắng kia danh hào lúc tất cả mọi người chấn kinh. Thiên cơ nhân hoàng điện thiên cơ các các chủ tại nhân hoàng không ra thời điểm người trưởng quản hoàng điện nhiều năm kỳ thật tại trong mắt rất nhiều người hắn chính là nhân hoàng hiu hiu hiu đan điện đám người nao h nao h tiến lên dương uy lộ ra vẻ cung kính bãi bái đan thắp phần thiên phân điện dương uy b à i kiến thiên cơ đại nhân tại thẩm nghiệm sau lưng tiêu huyền đã triệt để mộng bức hắn ngờ tới người thẩm ra có thể sẽ xuất thủ nhưng không nghĩ tới sẽ là thiên cơ lão nhân cái này tình huống như thế nào còn có hắn vừa mới trong miệng nhân hoàng không phải là bốn tiêu huyền bên cạnh mắt nhìn qua thân ảnh áo trắng kia nữ đế đại nhân lão nhân kia là ai à làm sao lợi hại như vậy tiêu thanh nhi một mặt rung động trong lòng hỏi ha ha hắn gọi vương huyền chi nhân hoàng điện thiên cơ các các chủ cũng có thể xem như nhân hoàng điện vạn năm qua thực tế người chấp trưởng là cùng sư huynh của người láo tổ quan hệ mật thiết lớn lên nữ viêm đế mắt vàng bên trong có mấy phần không vui cười khởi nói bất quá nàng cũng có chút n g h i hoặc cái này vương huyền chi làm cái quỷ gì hắn không phải từ trước đến nay không cho phép hợp đạo động thủ sao làm sao tự mình ra tay nặng như vậy cũng bởi vì hắn là thẩm gia t h i ế u tộc còn có vừa mới trong miệng hắn người kêu hoàng lại là cái gì ý tứ thì ra là như vậy tiêu thanh nhi minh ngộ n g h e đ ư ợ c n ữ viêm đế g i i ả t hai í c h đằng s u nàng m n nhân h bạch vì sao nhân kia sẽ kia ra lão t a y m à này lúc t h i ê n c ơ đại n h â n ngài Trưng gì? là đây vì 219. sử thượng trẻ tuổi nhất nhân hoàng thẩm đại nhân chương 219. sử thượng trẻ tuổi nhất nhân hoàng thẩm đại nhân viêm vô song nằm trên mặt đất lộ ra c ư ờ i khổ có chút vô tội mở miệng mặt mo bị một chân dâm lên khoe miệng có màu tươi thể nội đại đạo bị triệt để áp chế ngũ tạng lục phủ hiếm thấy của q u ậ n thân thể có vết d ạ n hiện hiện đây là vì cái lông a vương h u ề n chi đánh hắn làm gì cái này không có lý do đó a nếu là lao tổ thẩm ra hắn còn có thể lý giải có thể thẩm nghiệm cùng vương huyền c h i có quan hệ gì trong lòng của hắn đồng thời cũng có được một tia sợ hãi thiên cơ lão nhân một cước này là thật muốn dâm chết hắn a đối mặt nhân hoàng điện thiên cơ lão nhân hắn nào còn dám bày cái gì hợp đạo tư thái đây chính là cái có thể cùng yêu giới yêu tổ xoay cổ tay siêu cấp máy nhân hắn lúc này cũng không lo được mất mặt đại nao đã bị thiên cơ lão nhân đột nhiên xuất hiện cùng cái kia vừa mới lời nói cho triệt để làm một bức mà tại viêm vô song bên cạnh tạ vô ngấn đã sớm bị áp sập quỳ trên mặt đất hai tay phát run trong đất sắc mặt nhó nhó thể nội đại đạo dần nhó thể nội đại đạo dần sụp đổ tại hắm trên lương vương nửa đạo này thần văn chi lực nặng bao nhiêu chỉ có tạ v ô ngân có thể cảm giác được rõ ràng có thể so với một thế giới thế giới này còn có từng sợi hắn vô pháp kháng cự ý niệm ngay tại phế bỏ hắn cả đời đại đạo tu vi hắn muốn l i ề u mạng phạt kháng thậm chí đến điên cùng tình trạng nhưng cuối cùng đều bất lực phổ thông hợp đạo cùng thiên cơ lão nhân t r ê n h l ệ n h thật sự là quá lớn hắn lúc này cũng nghe đến bên cạnh sư tôn thanh â m nội tâm lâm vào phiên giang đạo hải trong lúc hiếp sợ thiên cơ lão nhân vì cái gì hắn lại đột nhiên đối với sư tôn cùng ta xuất thủ vừa rồi câu nói kia lại là cái gì ý tứ người nào hoàng thằng đến hắn nghe được sau đó thiên cơ lão nhân lời nói sau con ngươi đột nhiên co giục lại viêm vô song cả người triệt để bị choáng váng viêm vô song ngươi n biết trước mặt ngươi đứng vị này là người nào không dựng thẳng lên chó của ngươi hay hào hào nghe rõ vị này là chúng ta hoàng điện sử thượng trẻ tuổi nhất nhân hoàng thẩm đại nhân thiên cơ lão nhân một mặt nghiêm nghị giới thiệu nói đồng thời trong mắt có pháp tắc tôi h diễn tựa hồ đang tìm kiếm cái kia một k i a yêu đạo khí tức yêu này đạo ngủ thiết đi nếu là ngày bình thường ta chỉ cần hơi động thủ đều sẽ dẫn động yêu này đạo chú ý làm sao hôm nay không có phản ứng quái sự hắn vốn là dự định ngày mai tuyên bố nhưng không khí đều dỗ dành tới đây cũng không cần đợi thêm nữa sớm một chút m u ộ n một chút đều như thế lời vừa nói ra toàn trường từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều làm ộng sử thượng trẻ tuổi nhất nhân hoàng thẩm đại nhân a ba nhân hoàng viêm vô song nỉ non một câu trong con mắt còn có một tia mờ mịt toàn thân đều r u lên như thẩm nghiệm là nhân hoàng lời nói vậy hắn n g ỗ nghịch đối phương mệnh lệnh chẳng phải là tại cùng cả nhân tộc khiêu chiến nghĩ tới đây viêm vô s o n g đáy lòng dâng lên một tia sợ hãi thiên cơ lão nhân không có khả năng nói dối cũng mặc kệ thẩm nghiệm là thế nào lên làm nhân hoàng nhưng bây giờ hắn n g ỗ nghịch đối phương là sự thật cái này tại nhân tộc mà nói là tử tội mà đệ tử của hắn cái kia quỳ gối trên mặt đất tả vô ngấn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ sao lại thế hắn thế nào lại là nhân hoàng cái này sao có thể trước đó tự tin cùng lực lượng triệt để phát h o á i tả vô ngấn hiện tại hối tiếc không kịp trơ mắt nhìn xem thể nội đại đạo tản xong có một loại muốn tự tử chỉ là hiện tại nói cái gì đều vô dụng hắn hiện tại hận a hắn đại nghiệp chưa thành hắn thật không cam lòng cứ như vậy chết đi nếu làm một lần nữa lại để cho hắn lựa chọn hắn tình nguyện hy sinh toàn bộ phần thiên thánh địa nhân hoàng cách đó không xa dương uy h á to miệng lần đầu tại trên mặt hắn nhìn thấy loại này s ố c nổi biểu lộ mà sau lương đan điện tất cả trưởng lao thậm chí không ngừng vớt mắt p h ả n phất tại xác định trước mắt tính chân thực làm cái quỷ gì vương huyền c h i uống l ộ thuốc t nữ viêm đế khiếp sợ thanh âm tại tiêu thanh nhi trong nao vang lên nữ đế đại nhân thế nào tiêu thanh nhi mặc dù một mặt trấn kinh nàng mặc dù có thể cảm giác được nhân hoàng thân phận khẳ không phải vậy cái này tiền cơ lão nhân làm sao như vậy kính trọng sư m i n h có thể rất rõ ràng nữ đế đại nhân đối với sư m i n h khi nhân hoàng sự t ì n h giống như rất giật mình chẳng lẽ so thẩm ra thiếu tộc địa vị còn cao nữ viêm đế cưỡng chế lấy nghi ngờ trong lòng cùng c h ấ n kinh liếc mắt nhìn chằm chằm vương huyền c h i hậu c h u y ệ n âm giải thích nói nhân hoàng điện thế lực này tại nam vực phi thường đặc thù siêu nhiên tại tất cả thế lực phía trên là do nhân tộc mạnh nhất gia tộc cùng thánh địa cộng đồng đ ẩ y ra nó tồn tại là vì nhân tộc đứng trước đại kiếp lúc đó có một phương thế lực có thể thống ngự cả nhân tộc để nhân tộc đồng lòng ngăn địch đến lúc đó vô luận là ai đều muốn nghe theo nhân hoàng điện có thể nói tại đại kiếp người đương thời hoàng điện chính là nhân tộc mạnh nhất thế lực không có cái thứ hai mà nhân hoàng điện người thống trị cao nhất chính là nhân hoàng mà lịch đại nhân hoàng đều là do đời t r ư ớ c nhân hoàng khâm định mỗi một thời đại đều là trong nhân tộc người nổi bật không có người nào yếu tại cực đỉnh hợp đạo cảnh giới chỉ là đời t r ư ớ c l a o nhân hoàng còn chưa tuyển định hạ nhiệm nhân hoàng liền vẫn lạc tại hạ giới trong đại chiến cho nên nhân hoàng điện nhân hoàng vị trí chống chỗ nhiều năm mấy vạn năm này đến chỉ là bản đế biết được tranh đoạt nhân hoàng vị trí này cực đỉnh hợp đạo đều có ba người ba người này sau l ư n g đều đại biểu cho một vực đình phong sau khi nói xong tiêu thanh nhi miệng nhỏ có chút mở ra cái kia nữ đế đại nhân nói như vậy sư huynh thì càng lợi hại có thể tại phản hư an vị lên nhân hoàng vị trí nữ viêm đế từ chối cho ý kiến nhưng không có trả lời nàng không làm rõ ràng được vương huyền c h i là nghĩ thế nào coi như hắn nhìn ra thẩm n i ệ m thiên phú nhưng dù gì cũng chờ hắn hợp đạo lại nói a như vậy vội vã để hắn ngồi lên nhân hoàng vị trí thật là chuyện tốt vị trí càng cao đối ứng trách nhiệm lại càng lớn muốn tiếp nhận áp lực càng lớn hơn nhân hoàng hội tụ nhân tộc khí vận tự nhiên liền muốn thủ hộ cả nhân tộc chính là trực diện toàn bộ thiên yêu giới mặc dù hắn là thẩm liền thiếu đi tộc sớm đã không có đường lui nhưng so với ngồi lên n h â n tộc chi chủ vị trí mà nói áp lực liền nhỏ hơn nhiều lắm vương h u y ề n chi cử động lần này không khác đem thẩm niệm trực tiếp minh bài ném vào tiên h yêu giới d i ệ n trước đối mặt yêu vực ngũ đại vương tộc hiện tại thẩm niệm thật có thể sống s ó t sao thiên yêu giới nếu là biết người mới hoàng vẹn vẹn phản hư ba tầng lời nói sợ là sẽ phải nghĩ hết tất cả biện pháp đánh giết dù sao nhân hoàng vừa chết n h â n tộc khí vận sẽ lại nhận trọng thương khí vận loại vật này phi thường huyền diệu nhưng lại thực tế tồn tại dân tộc khí vận càng cường thịnh g a yêu nghiệt thì càng nhiều trái lại liền sẽ dần, dần cô đơn. mà lại cái này khiến mấy vị kêu biết cái này còn phải giang co bị một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi t i ệ t hồ đổi ai ai có thể tiếp nhận vương huyền c h i tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt hướng phía thẩm nghiệm cung kính bái nói nhân hoàng đại nhân là muốn trực tiếp giết chết hay là như thế nào ngài trực tiếp mở miệng Không không không. Viêm vô song có mắt không khai nhân hoàng đại nhân đích thân cho ngài dập đầu nhận tội. Mong rằng nhân hoàng đại nhân khai ân, nghiệp tình ta còn có dốc hết sức có thể chiến yêu tộc. nhiều vô vô song song ngài mong rằng ân, còn Viêm viêm biết đại tới, tội, đại yêu mắt sức có có dốc có tộc, ta đầu dập phần thiên thánh địa cũng nghe nhân hoàng đại nhân điều lệnh ai làm thánh chủ ngài định đoàn năm lúc này viêm vô song triệt để sợ hãi cho dù là hợp đạo đối mặt tử vong uy hiếp cũng sẽ sợ hãi nhất là sống được càng lâu hưởng thụ càng nhiều hắn càng sợ chết nhân tộc hợp đạo bên trong không sợ chết người chiếm đa số nhưng không có hắn viêm vô song lần này hắn không còn một chút phần thiên thánh địa lao tổ ra đỡ r u n g g i n g cầu xin tha thứ giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đứng chắp tay thân ảnh áo trắng xử thượng người trẻ tuổi nhất hoàng đại nhân không biết hôm nay tin tức này truyền ra n a m vực sẽ như thế nào chấn động vừa trở về mấy ngày thẩm g i a thiếu tộc không hiểu thấu ngồi lên nhân hoàng vị trí đây quả thực bốn khoa trương mà thẩm nghiệm tâm tư lại là tại hệ thống ban thưởng âm thanh bên trên đốt nguyên kịch bản bên d ư ớ i tiêu thanh nhi vốn nên cùng lao tổ l ạ g yên rời đi đông huyền trên đường gặp phải tạ bích x o a y ám sát chợt bị tiêu thanh nhi do ngoại ý muốn dưới sự trùng hợp kéo vào hư vô thiên phần t i ê n lão tổ viêm vô song luyện hóa chỉ toàn sen thần viêm địa phương ở tại thần viêm trợ g i ú p bên d ư ớ i phản xát tạ bích xoáy lại đạt được một sởi chỉ toàn sen thần viêm tán thành sau đó cùng phần tiên lão tổ kết xuống không chết không thôi lại thù sau đó trưởng thành đến đỉnh phong diện phần thiên mà danh dương năm vực tại ký chủ trợ giúp bên giới tiêu thanh nhi mặc dù sớm giải quyết khống cảnh nhưng không thể danh dương năm vực cũng không thể cầm tới chỉ toàn s e n thần viêm tổng hợp cân nhắc ban thưởng năm trăm điểm truyền đạo giá trị khen thưởng thêm một khối hôn độn cốt t r ư ờ n g hai trăm hai mươi hợp đạo chết thiên đ ị a biến sắc chương hai trăm hai mươi hợp đạo chết thiên đ ị a biến sắc bản hệ thống cân nhắc đến ký chủ thân phận quá cao cũng nên có chút thân tín của mình thân mật hệ thống là ký chủ an bài không định kỳ ban thưởng đặc thù ban thưởng tiên nô lệnh ba viên tiên nô lệnh chỉ cần đối phương cam tâm tình nguyện Ký chủ một lệnh giây buộc, lệnh n sau c điệu thẩm viện chung, hiệu h nghiệm lại tiên nô n h thể nội tâm bẩn dưới vị trí một khối màu bạc hỗn độn xương dần dần ngưng tụ trên đó phát họa lấy hỗn độn thần văn mà trong cơ thể hắn trong máu đã có lấy điểm điểm n g â n q u a n g máu của hắn ngay tại chuyển biến mặc dù hắn sớm thành thói quen ban thưởng đằng sau mang tới biến hóa tận lực gáp chế một phen nhưng trước mặt t i ê n cơ lão nhân cỡ nào tồn tại cho dù là cái này một chút xíu động tĩnh cũng bị hắn bắt được chợt đây là tuốt khí tức huyền ảo tiên cơ lão nhân nhìn qua thẩm n i ệ m trong lòng k i n h hại trên mặt đều là có vẻ kích động thân thể quả nhiên không ngoài sở liệu của ta hắn thật sự có thân thể cũng không biết đến cùng là loại nào dù sao vô luận là tiên thiên hỗn độn thể hay là tiên thiên thánh thể đạo thai hắn đều không có gặp qua tự nhiên đối với khí tức này cũng mười phần l chỉ có thẩm niệm triển lộ ra thể chất đặc tính hắn có thể nhìn ra được nhưng bây giờ không trọng yếu t h ẩ m l ã o quỷ ngươi thấy không có thần thể ba động a ba ở trên bầu trời phương t h ẩ m ân lộ ra kinh ngạc c h i sắc trong mắt tràn đầy giật mình nhỏ niệm thật sự có thần thể làm sao lại lúc sinh ra đời không có kiểm tra đo lường đi ra đây là cái gì thần thể sẽ còn ẩn tàng ngay sau đó tại thẩm niệm trong thần hồn ba đạo cổ lệnh hiện hiện phía trên có bạch ngọc xiếng xích đem nó khóa lại tản ra nồng đậm tiên uy đồ vật cũng không tệ nhưng hôm nay nhân tộc tình huống này ta đi đâu tìm tiên là bao hàm tiên nhân phía dưới bán tiên cực yên tuyệt thế phổ thông hợp đạo đều có thể a n g h e xong hệ thống sau khi giải thích thẩm nghiệm lộ ra một k i a biểu tình c ổ a cái b á n tiên nhân tộc chẳng phải mấy cái kia sao tứ đ ạ i thái cổ thế g i a đương đại lao tổ cầm tiên binh ngắn ngủi bước vào b á n tiên lĩnh vực sau đó là t h i ê n cơ lao nhân sau đó là bạch ngọc kinh đổ cưỡi châu kiếm đạo người thứ nhất còn có lộc sơn thư viện lao sư của hắn có thể những người này có một cái tính một cái ai sẽ cam tâm tình nguyện khi hắn nô lệ a đại đa số đều là trưởng đối của hắn cái này cũng không thích hợp a nghĩ như vậy xem ra chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở cực điên hợp đạo bên trong chỉ là muốn để bọn hắn nguyện ý cảm giác vẫn coi chút khó dù cho chính mình thiên phú lại yêu nghiệt khả năng nhập cực điên cái kia không phải tâm cao khí ngạo nhà vô địch tính toán gặp được thích hợp rồi nói sau dần dần thẩm niệm thu hồi ánh mắt đồng thời nghe được viêm vô song tiếng cầu xin tha thứ quét đối phương một chút trong mắt có một tia chẳng ghét giờ này khác này viêm vô song vẫn như c ũ bị thiên cơ lão nhân dẫm tại dưới chân chỉ bất quá hắn lúc này lộ ra ánh mắt cầu khẩn nhìn xem thẩm niệm bất quá đấy lòng lại thoáng an tâm đứng lên chỉ vì thiên cơ lão nhân chân dần dần bông ra thoát thân đằng sau cùng lắm thì đi đầu quân vương ra chờ ta luyện hóa tịnh thần viêm bước vào cực điên liền không sợ bất kỳ dù cho đánh không lại lao tổ thẩm ra nhưng là khăng khăng muốn chạy lời nói cũng không ai có thể lưu lại viêm vô song âm t h ẩ m làm xong quyết định hắn nhưng là biết vương gia vị t i a tranh nhân hoàng vị trí nhiều năm bây giờ bị thẩm nghiệm tiệt hồ tự nhiên sẽ k h ắ c phục tăng thêm thẩm vương hai nhà nhiều năm như vậy vốn là khác nhau đã lâu cho nên vương gia là hắn lựa chọn tốt nhất mặc dù hợp đạo ở nơi nào đều có thể l ấ n vào nhưng hắn đắc tội thẩm nghiệm tin tức t r u y ề n ra đằng sau cái này đông huyền vực hắn khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa sau ngày hôm nay phần thiên thánh địa cũng muốn thay người cùng hắn nửa xu quan hệ cũng không có hợp đạo đối với nhân tộc mà nói đều cực kỳ trọng yếu h v i ê m vô song nghĩ như vậy chợ t bên cạnh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh q u ỷ trên mặt đất tả vơ ngấn trong lòng thang nhẹ ai đồ nhi vi sư cũng là bất đắc dĩ trách thì trách t h ờ i trò chúng ta không đủ mạnh đi giết thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên quảng trường v i ê m vô song con ngươi đột nhiên co rụt lại có chút cứng ngắc q u a y đầu nhìn lại không thể tin nhìn xem thẩm nghiệm thẩm thiếu tộc không nhân hoàng đại nhân lão hủ là tuyệt thế hợp đạo người lão hủ có thể là người tộc xuất lực a không có khả năng v i ê m vô song thanh âm im bặt mà dừng phanh thiên cơ lão nhân không chút do dự một cướp đạp xuống liên đối viêm vô song thần hồn đều đem nó g i ấ nát hắn thi thể đạo tắc chi lực dần dần tán đi hóa thành huyền ảo tinh quang trả lại vùng thiên điệu này Vâng anh! Thiên đông nhiên biến、sát. Trên bầu trời có huyết vân cuộn cuộn, thanh phương giảm tượng huyết khóc chuyển khắp phần thiên Pham hợp hiện. thành trời trời tất xuất ta thứ nhất chết điệu viên đô. đạo Đây đạo đến đạo bầu bạn sắc. có lạc có cái âm xem tâm là hắn đều đã làm tốt là láo hoàn dị dịch phức nhìn tình đổi chút Bốn phía còn dừng lại ở hiện trường phía các lại ở tu sau ĩ n h o nhao trắng bệnh nhìn lấy thiên sắc mặt lấy i đ dị ngày viêm rồi. cái song thật đã chết rồi. Một cái hợp đã đạo cứ thế mà chết đi, â đi. hôm nay tin tức này tất nhiên chấn động năm vực tại cách đó không xa đ a n điện các vị trưởng lão lộ ra lòng như cho ngội thần thái liền ngay cả dương uy sắc mặt đều có chút trắng b ệ n h s o n g sớm biết liền không nên cầm tạ vô ngấn chỗ tốt hôm nay chỉ sợ là không có khả năng kết thúc yên lệnh tại thẩm nghiệm sau lưng tiêu thanh nhi nhìn xem viêm vô song thi thể một m ặ t động dùng nàng chỉ biết là đây là một vị rất khủng bố tồn tại phần thiên thánh chủ sư tôn bây giờ liền bị cái này tóc trắng người già một cước đạp cho chết chỉ vì sư m i n h một câu vương huyền chi đến cùng đang suy nghĩ gì nữ viêm đế lộ ra vẻ suy tư mắt vàng nhìn qua vương huyền chi t h â n ảnh chỉ là bởi vì hắn thiên phú á nhưng vào lúc này một bên tạ vông ấn quỷ trên mặt đất đại đạo dần dần tán đi phía sau áp chế hắn ma diệt nó đại đạo tri lực thần văn cũng dần dần biến mất chật hắn chống lên thân thể đứng lên nâng đỡ đế quan tán đạo đằng sau h ắ n trở thành phạm nhân sức mạnh của năm tháng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cướp đi tính mạng của hắn không có đại đạo t r è o trống hắn sớm đã là một nắm đất vàng thời gian mấy hơi thở hắn đã thành một cái gần đất xa trời lao nhân nhưng trên c h á n vẫn như cũ có bệ nghệ vạn vật c h i sắc trước đó hối hận c h i sắc đã biến mất hắn không sợ chết nhưng hối hận quyết định của mình ngay sau đó tạ vô ngấn nhìn thẳng thẩm niệm mở miệng nói thẩm thiếu tộc thắng làm vua thua làm giặc ta tạ vô ngấn nhận t h u a cũng không lời có thể nói chỉ nguyện thẩm thiếu tộc nhớ tới phần thiên thánh địa đều là đông huyền tu sĩ tương lai cũng có thể vì nhân tộc mà chiến tha bọn họ một lần vô luận là thua cho thẩm nghiệm bối cảnh nhân hoàng thân phận cũng tốt thua thì thua hắn nhận nhưng hắn tạ vô ngấn lòng có ngông nên còn không đến mức q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ dứt lời tạ vô ngấn ánh mắt phức tạp nhìn một cái chân trời phần thiên thánh địa phương hướng sau đó thẳng tắp thân thể cho dù là chết hắn chính là phần thiên thánh chủ cái này phần thiên đô vương hắn cũng muốn sừng sững không ngã chỉ có thiên cơ lão nhân nhìn thoáng qua tạ vô ngấn t h ầ n s ắ c lạnh n h ạ t không nói gì một chút nhìn thấu tâm tư của đối phương giờ khác này những cái kia chưa rời đi phần thiên đô tu sĩ nhìn về phía tạ vô ngấn ngược lại là có chút thực tình bội phục cái này ph thậm chí tiêu huyền cũng c a o mày lên nhưng là không nói thêm gì tạ vô ngấn người này lòng dạ sâu dạ tâm lớn thiên phú lại tốt hợp đạo đằng sau vẫn như cũ có thể tăng thực lực lên sớm muộn có thể đi đến viêm vô song tình trạng thậm chí cao hơn mà hắn thiếu hụt cũng rất rõ ràng chính là bất tranh khí nhi nữ hắn cực kỳ bao che khuyết điểm cho dù là lỗi của bọn hắn hắn đều sẽ che chở sẽ còn vì bọn họ trải đường đối với bị ức hiếp người mà nói là hắn bá đạo nhưng đối với bị ức hiếp người mà nói là hắn bá đạo nhưng đối với con hắn nữ nhi ngôn hắn hoàn toàn chính xác xác thực tính được là một người cha tốt thế gian này nào có cái gì tuyệt đối đúng sai bất q u á là lập lại đối với phần thiên thánh địa tới nói hắn cũng cực kỳ phụ trách dù sao những năm gần đây phần thiên thánh địa dần dần mạnh lên là sự thật không thể chối cãi loại người này hoàn toàn chính xác được cho một phương tiêu hùng thiên cơ lão nhân không nói gì mà là lẳng lặng nhìn xem thẩm nghiệm mở miệng nói nhân hoàng đại nhân nhưng còn có chỉ lệnh tạ vông ấn bị hắn một đạo thời gian thần thông nghịch tàn đại đạo hiện tại chỉ là các loại tuế nguyệt xóa đi tính mạng của hắn mà thôi chương hai trăm hai mươi mốt thần du mau mau theo lão tổ, tổ đi đi thẩm gia cấp bách thẩm nghiệm không thấy thiên cơ lão nhân mà là nhìn thoáng qua tạ vông ấn trợ đạo mạc mở miệng có chút phách lực cũng không tệ lắm so sư phụ của ngươi ngược lại là mạnh không ít lúc này tạ vô ngấn thân ảnh dần dần còn xuống rõ ràng đã gặp cả người hắn hiện tại quá già rồi nghe được thẩm nghiệm lời nói sau tạ vô ngấn lộ ra một nụ c ư ờ i khổ thanh em yếu đuối nói trước khi chết đến thẩm thiếu tộc liêu tán cũng coi như chết có ý nghĩa ngươi rất thông minh biết ta chán ghét tham sống sợ chết người cho nên làm thành loại tư thế này cầu sống đúng không thẩm nghiệm nhìn chăm chú hắn mở miệng nói người này nghiêm chỉnh mà nói ngược lại là cái nhân vật sưu tập tin tức bên trong tùy có hắn rất nhiều vấn đề có thể nói là tại trong quy t vì phần thiên thánh địa lớn mạnh tạ vô ngân có thể nói có chút điên cuồng mà hắn chỗ mục đích làm như vậy không người biết được thẩm nghiệm ngay từ đầu là thật không có dự định lưu hắn chỉ bất quá bây giờ có t i ê n nô lệnh xuất hiện ngược lại để hắn tới điểm ý nghĩ loại người này không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới tất nhiên có thể đem phần thiên thánh địa đưa đến một cái độ cao mới mà lại rất thông minh biết nên làm như thế nào hắn duy nhất thiếu khuyết chính là con cái của hắn một cái tự cao tự đại không coi ai ra gì một cái làm đủ trò xấu khi nam p h é nữ nếu không có con cái vấn đề thẩm n i ệ m cảm thấy tạ vô ngấn tất nhiên sẽ đối với tiêu thanh nhi coi trọng không gì sánh được đây coi như là nhân tính ngược điểm tạ vô ngấn s ừ n g sốt một chút trong mắt lộ ra một k i a tự rêu c h i sắc c h ậ t tự a như giải thoát rồi bình thường nhẹ nhàng thở ra k h ẽ cười nói ai lại truyền thẩm thiếu tộc là cái thiên phú bình thường ngạo kiểu không gì sánh được bao cỏ ta tạ vô ngấn người thứ nhất d i ế t hắn hoàn toàn chính xác khi sư tôn cầu xin tha thứ lúc hắn bắt được thẩm n i ệ m cái kia một k i a trước mắt là qua t r ắ n g ghét qua nhiều năm như vậy còn nhau tại tam đại thánh địa cùng năm vực rất nhiều thế lực ở giữa cầu lợi hắn quá sẽ nhìn mặt mà nói chuyện chỉ bất quá làm phần thiên th hắn cực ít nhìn sắc mặt người nhưng bản năng này vẫn như cũ còn lại phù phù một tiếng tạ vô ngấn sủi lơ té ngồi trên mặt đất trên người khí lực đã không đủ để trèo c h ố n g hắn tiếp tục đứng đấy bên hai đều có thể nghe được chính mình yếu ớt tiếng hít thở con mắt đã từ từ thấy không rõ cảnh vật ta thật tò mò qua nhiều năm như vậy ngươi một mực vì lớn mạnh phần thiên thánh địa thậm chí ngay cả tu hành đều không để ý tới đến tột cùng là vì cái gì muốn thoát ra đông huyền tự lập môn u hộ thu không có khả năng báo nói thế nào tu hành tạ vô ngấn t ự như hồi tưởng lại mấy ngàn năm trước ký ức lộ ra trước nay chưa có vẻ oán độc nghiến răng nghĩ lợi tựa như, như muốn xương cốt nh cho i nên t h h huyền lòng vì thế hắn gia nhập phần thiên thánh địa từng bước một tu hành đạt được viêm vô song thưởng thức ngồi lên thánh chủ vị trí hắn cần một cái thế lực một cái hắn có thể điều động thế lực mà lại muốn vô cùng cường đại mới có như vậy một chút cơ hội chỉ bất quá đây hết thể đều được tại hắn còn sống tình hùng dưới bởi vì hắn chết liền không người đi làm chuyện này yêu giới cùng nhân tộc chân chính khai chiến hắn chờ không được ngày đó cho nên như lại cho hắn lựa chọn dù cho hy sinh phần thiên thánh địa hắn cũng muốn còn sống còn sống mới có thể bảo trì lời vừa nói ra tất cả mọi người có thể cảm giác được tạ vông ấn cố hận ý kia đều là lộ ra sắc mặt giận d ữ đối mặt yêu tộc người, người đề cập đều là hận không thể rét chi cho thông khoái thiên cơ lão nhân vẫn đứng ở bên cạnh nhìn xem thẩm n i ệ m thầm lão quỷ nhân hoàng đại nhân đây là muốn làm cái gì liệu tạ vông không rõ ràng ta hiện tại cũng xem không hiểu hắn thẩm mân truyền âm nói thẩm n i ệ m ngay vậy trong mắt có một tia suy tư tiến về thiên n g u y ê n hắn tất yếu giết chết đại điện kia d ư ớ i cái này tả vô ngấn cùng hắn có thủ sợ là hiểu rõ đối phương không ít thẩm n i ệ m không có khả năng mãn thiên n g u y ê n đi tìm đối phương mà lại có cái hợp đạo nô lệ cũng có thể thay hắn làm rất nhiều chuyện c h ậ thẩm n i ệ m thanh âm t r u y ề n vào tả vô ngấn trong hai chỉ có chính hắn có thể nghe được ta cho ngươi một cơ hội nhận ta làm chủ muốn hay không lời vừa nói ra tả vô ngấn thân thể dán mua run dậy một chút muốn một giây sau một viên tiên nô trồng vào tạ vô ngấn trong thần hồn trong nháy mắt trong con mắt hắn có một tia t h à n h tịnh phát ra sắp tán đi đại đạo còn cho hắn thẩm n i ệ m mở miệng nói lời vừa nói ra tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc thiên cơ lão nhân giống như đã sớm đoán được một dạng hư chỉ một chút sau lưng thời gian luân bản chuyển động tạ vô ngấn quanh thân bị mơ mơ hồ hồ đạo tắc ba o khỏa lấy hắn nơi ở nửa mét trong không gian thời gian tại cấp tốc lùi lại trong nháy mắt tán đi đại đạo trở về tạ vô ngấn khôi phục đến trung niên bộ dáng có thể để thiên cơ lão nhân sửng sốt chính là anh tạ vô ngấn một bước bước vào tuyệt thế hợp đạo cảnh giới một giây sau tạ vô ngấn tham kiến chủ thượng tạ vô ngấn quỷ trên mặt đất thần sắc không gì sánh được thành kính hắn hiện tại đối với thẩm nghiệm tuyệt đối trung thành thậm chí chỉ cần thẩm nghiệm hạ lệnh hắn không chút do dự sẽ tự sát nhưng cùng lúc chấn động trong lòng không thôi nhìn thẩm nghiệm ánh mắt có giật mình đây là vật gì có thể để cho ta trực tiếp bước vào tuyệt thế hàn g ngũ cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường chủ thượng sợ không phải tiên nhân chuyển thế đi hắn xưng hô làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi chủ thượng tạ vô ngấn nhận thẩm nhân hoàng là chủ ba cùng một thời gian cái kê hôn mê tả khâu dần dần tỉnh lại xoa đầu lâu của mình đại hắn thấy rõ trước mắt tràn cánh lúc lập tức lâm vào n g ộ n g bức bên trong lao tổ thi thể nằm ở bên cạnh mà phụ thân của mình quỳ trên mặt đất hô hào t h ẩ m thiếu tộc chủ bên trên đây là tình huống như thế nào một giây sau thân thể của hắn liền bị tạ vô ngấn nắm ở trong tay còn hôn loạn tả khâu liền nghe đến l g ư ơ tử trước đó dám mở miệng nhục chủ ta không thể để ngươi sống nữa phanh tả khâu cứ như vậy bị một thanh b ó c chết hắn trước khi chết hối hận nhất sự tỉnh chính là còn không cho một mực hôn mê xuống dưới tỉnh lại làm gì à mười chín cơ gia thần du mau mau theo lão tổ đi, đi thẩm ra cấp b a lao tổ cơ gia kích động nắm một mặt m ộ n bức cơ thần du lao tổ vì cái gì vẹn vẹn bởi vì hắn là thẩm gia thiếu tộc nhà họ cơ chúng ta liền muốn thấp kém như vậy sao cơ thần du lộ ra một vòng v ẻ không vui không thể nhịn được nữa nói lúc này nàng đã là phản hư ba tầng tự nhận là đứng ở nhân tộc thế hệ tuổi trẻ thê đ ổ i thứ nhất trong lòng ngạo khí tất nhiên càng ngày càng nhiều thần du a người là không b i ế ờ ta hiện tại cũng không thể gọi thiếu tộc đến đổi r ộ n g gọi người hoàng đại nhân đi thẩm g i a đằng sau ngự nhưng phải chủ động điểm đã nghe chưa lời vừa nói ra cơ thần du ngộng thẳng đến lao tổ cơ ra móc ra một viên thủy tinh cầu trên mặt cầu hiện lên một vài bức hình ảnh chính là phần thiên đô nhất là nhìn thấy thẩm n i ệ m t u ấ n g i ế t phản hư tầng năm trưởng l ã o lúc nàng con ngưng ngưng tụ làm sao có thể hắn làm sao có thể làm được chương hai trăm hai mươi hai muốn hay không cho hắn một cái cơ hội đâu chương hai trăm hai mươi hai muốn hay không cho hắn một cái cơ hội đâu ha ha ha thần du thế nào có phải hay không lấy làm kinh hãi l ã o tổ cơ ra n ế t miệng cười một tiếng nhìn xem cơ thần du biểu lộ cũng không cảm thấy nửa điểm kỳ quái chỉ cảm thấy đương nhiên dù sao bọn hắn những n à y sống trên vạn năm l ã o g i a hỏa nhìn thấy lúc cũng là vô đ u ổ i quá khoa trương vừa mới qua đi bao lâu điểm thời gian liền phản hư tầng ba hơn nữa còn là loại này ba tầng có thể vượt biên m i ệ u sắt tầng năm loại kia vô địch phản hư trước đó còn muốn lấy các loại lễ thành nhân bọn hắn lại đi nhưng bây giờ lao tổ cơ gia là một chút kiên nhẫn cũng không có loại này tuyệt thế yêu nghiệt nhất định phải bắt lấy lạc trước đó các lao tổ còn tưởng rằng thẩm thiếu tộc ở hạ giới đúc đạo c u n g phẩm giai không cao có thể hay không ảnh hưởng tương lai nhưng bây giờ xem ra chúng ta lo lắng là dư thừa à, thẩm ân huynh có lẽ đã sớm cân nhắc đ i ể m này lao tổ cơ gia nhẹ giọng mở miệng nói phản hư ba tầng liền có loại chiến lược này Đạo của h ắ người c n tương h i lai tộc cộng chủ có lẽ là trừ sơ đại nhân hoàng đến nay chân chính có thống ngự nhân tộc toàn bộ sinh linh vị thứ hai dù sao ở phía sau hắn đứng đấy thẩm ra bạch ngọc kinh nếu là lại tăng thêm cơ gia duy trì Lão thần ổ cơ ra cũng không dám muốn còn có ai dám ra k du lão tổ biết trước ngươi mặc dù mặt ngoài không nói nhưng đáy lòng một mực có chỗ kháng cự các lao tổ đều nhìn ở trong mắt không nói ra thôi nhưng bây giờ không giống với lúc trước thẩm thiếu tộc cũng không phải là như truyền ngôn như vậy ngược lại thiên phu yêu nghiệt đáng sợ tương lai hắn đã nhất định là nhân tộc này trói mắt nhất người nếu ngươi hay là duy trì hiện tại tư thái người lao tổ kia bọn họ dù cho lại như thế nào hỗ trợ cũng không làm nên chuyện gì ngươi hiểu chưa lao tổ cơ ra một mặt ôn h u ậ n n ữ khí không vội không chậm mà cơ thần du kinh ngạc nhìn trong thủy tinh cầu cái kia một bộ tuyệt thế áo trắng dung mạo phong thần như ngọc làm nàng có chút cảm thấy quen thuộc có thể cái kia ngôn hành cử chỉ ở giữa t ù y thời tán phát lanh ý nhưng lại để nàng cảm thấy lạ l ắ m mà đối phương câu nói kia nói ra đằng sau càng là làm cho cơ thần du đáy lòng có một t i ê động dung ta cho ngươi một lựa chọn hoặc là phế bỏ ngươi đệ tử hoặc là ta phế đi phần thiên thánh địa mặc dù cơ gia không tại đông huyền vực nhưng cũng từng nghe nói phần thiên thánh địa danh tự đây cũng không phải là cái gì tam lưu nhị lưu thánh địa là chân chính có hợp đạo c h ấ n giữ siêu cấp thánh địa nhất là viêm vô song vị này tuyệt thế hợp đạo danh tự tại nam vực đều vô cùng có danh khí cho dù là phụ thân nàng cũng phải lấy đạo hữu mà nói có thể thân ảnh áo trắng kia ngự khí lại là một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả mệnh lệnh không có chút nào đem đối phương để vào mắt giờ khắc này cơ thần du không khỏi nghĩ đến sáu năm trước cái kia ở trong mắt nàng không hiểu chuyện chỉ biết cậy vào lão tổ cương triều muốn làm gì thì làm thiên phú thường thường không có gì lạ lại làm lấy vô lịch đại mộng thiếu niên hai bóng người dần dần trùng hợp làm cho cơ thần du thân thể mềm mại run lên đây quả thật là thẩm nghiệm à một lời có thể định một phương thánh địa sinh tử như đế lâm thế bốn muốn hay không cho hắn một cái cơ hội đâu cơ thần du trong lòng đ ố n g nhiên toát ra ý nghĩ này trước đó nàng trướng mắt thẩm nghiệm thiên phú cho là đối phương vẹn vẹn ra thế bối cảnh tốt phế vật như vậy như thế nào xứng với chính mình nhưng bây giờ xem ra tựa hồ có chút không giống với bây giờ thẩm nghiệm ngược lại là có sảng khoái phu quân của nàng tư cách n â n vậy liền đi xem một chút đi n h ư nếu là hắn vẫn giống như trước kia thật tâm thật ý tốt với ta lời nói vậy lần này liền cho hắn một cái cơ hội đi cơ thần du ở trong lòng quyết định nói tại thư viện đọc sách lúc thẩm nghiệm đối với nàng rất tốt chỉ bất qua nàng vẫn luôn là bất vi sở động một giây sau cơ thần du thu hồi ánh mắt nhẹ nhõm nói ra lao tổ chúng ta đi thôi lao tổ cơ ra gật đầu cười thu hồi thủy tinh cầu hai người thân ả n h rất nhanh biến mất tại cơ gia cảnh nội tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó một bóng người cũng xuất hiện ở bọn hắn vị trí thở dài một hơi a i thần du như thế nào biến thành bây giờ cái dạng này chỉ nhìn đạt được trong mắt lợi cơ hạo nhìn qua hai người kia rời đi phương hướng trong mắt có vẻ thất vọng nội tâm có một tia tự trách biết con gái không ai bằng cha hắn như thế nào không nhìn thấy cơ thần du khi nhìn đến thẩm niệm t r i ể n lộ phong mang đằng sau liền lập tức cải biến suy nghĩ trong lòng qua nhiều năm như vậy hắn đã sớm nhìn ra cơ thần du từ đáy lòng liền xem thường thẩm niệm chỉ bất quá hắn đều không có nói hắn thông qua được rất nhiều mặt thức nhắc nhở cơ thần du hy vọng nàng lĩnh ngộ đã được nhưng bây giờ xem ra nàng là một chút không có minh bạch đã ái mộ cường giả nhân c h i thường tình nhưng tu sĩ chúng ta chân quý nhất hay là cái kia không làm ngoại vật mà thay đổi bản tâm hắn kỳ thật tình nguyện cơ thần du một mực như vậy vô luận thẩm niệm mạnh bao nhiêu nàng cũng một lòng hỏi nàng không muốn gả cũng không phải là ghét bỏ thẩm niệm dạng này trong lòng của hắn đều sẽ dễ chịu một chút nếu thật sự là như thế lời nói cơ hạo tất nhiên sẽ tại thích hợp thời điểm giải trừ rơi nước dù cho cơ ra tất cả lão tổ phản đối nhưng bây giờ thứ nhất cái này làm cho cơ hạo cảm thấy một tia đau lòng nữ nhi của mình khi nào biến thành cái dạng này chật hắn lại liếc mắt nhìn chân trời nghĩ đến cơ ngạo thiên trong mắt ngược lại là có một tia vui mừng ngốc là hơi ngốc một chút cùng một thời gian một đầu kinh thế hai tục tin tức ngay tại điên c u ầ n quét sạch cả nhân tộc nam vực sử thượng trẻ tuổi nhất nhân hoàng xuất hiện một lời phê phần thiên lão tổ viêm vô song phần thiên thánh chủ tả vô ngấn quỷ xuống đất nhận làm chủ sáu không chung c đ n lầu cát tinh thần vờn quanh bốn phía chợt chợt chợt khó lường xem gia niệm đệ tại tổ địa lấy được chỗ tốt so với chúng ta đều nhựa a sợ không phải qua thương thiên hải đi thầm dạ sờ lên đầu tắt lơi nói ra trong mắt có vẻ khiếp sợ thầm vô đạo không nói gì bất quá trong mắt nhưng lại có một tia chiến ý phát ra trong lòng lẩm bẩm nhiệm đệ dạng này ngươi mới đáng giá biểu hình đường đường chính chính cùng ngươi đánh một trận như bại sau đó ta liền làm trong tay ngươi sắc bén nhất lơi ư lao xem như t r ả năm đó ngươi cái kia một bữa cơm tri ân tại bên ngoài lầu cát thẩm ra đệ tử chấn động ngoại tảo thiếu tộc đã vậy còn quá m á n h liệt yêu yêu về sau ta chính là thiếu tộc phan tử c h u n g ai cũng ngăn không được thiếu tộc đại nhân giống như không có mấy cái thiếp thân nha hoàn à, ta hẳn là còn có cơ hội những cái kia thẩm ra các tộc láo nhao ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là đầy mắt trấn kinh đồng thời đáy lòng có một loại nồng đậm tự hào dĩ vãng bọn hắn ở bên ngoài cùng những hảo hữ kia nói chuyện phiếm lanh đua、so sánh lúc. đều không có ý tứ nói ra nhà mình thiếu tộc như thế nào như thế nào nhưng hôm nay bọn hắn không hiểu dưới đáy lòng có tự hào cảm giác y ê l ặ n tranh thủ thời gian tất cả làm tất cả ngày mai chính là thiếu tộc đại nhân lễ t h à n h nhân ai muốn vào giờ phút như thế này như xe bị tuột xích tộc quy hầu hạ một đạo thanh â m uy nghiêm vang vọng mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại chỉ gặp thẩm g i a đại trường lao thân ảnh ở giữa không trung đứng chắc tay chỉ là nhìn xem hắn tất cả mọi người có thể cảm giác được cái kia nồng đậm cảm giác áp bách toàn bộ thẩm ra từ trên xuống dưới nếu bản về sợ nhất ai thuộc về trưởng quản tộc quy hình phạt đại trưởng lao thẩm dương tất cả mọi người nhau nhau lui ra. bắt đầu bận rộn chủ bị ngày mai thẩm nghiệm lễ thành nhân giữa không trung thẩm dương một mặt nghiêm túc đợi đám người tán đi đằng sau lông mày mới hơi dương chợt nhìn về phía bầu trời nhẹ dọn g nhìn o n thiên hữu ta thẩm ra chỉ hy vọng thiếu tộc chớ có phó phụ thân hắn đường lui chương hai trăm hai mươi ba chính là muốn đi thiên n g u y ê n thời điểm thuận tay làm thì hắn chương hai trăm hai mươi ba chính là muốn đi thiên n g u y ê n thời điểm thuận tay làm thì hắn b ắ c vực vương gia trên đại điện một loại nặng nề không khí tràn ngập bốn phía đứng đấy mấy đạo mặc phong cách cổ xưa láo giả như chặt lông mày Tại trước mắt bọn hắn là một chiếc gương cổ, trong gương chiếc cổ, hắn bọn là không í n là lao thẩm niệm trong nháy mắt miều sát tầng trưởng thân nháy phản hư tầng 5 trưởng lao thân ảnh h niệm miều k ngừng tại chiếu lại đây cũng là cực hạn của hắn trong nháy mắt phát toàn bộ thực lực, vì chính là một tiếng lên làm kinh người,、đây、cũng nghĩ, không năng vương nhân. gia gia tại mắt phát thực một hót thẩm thiếu tộc ý nghĩ, tuyệt không có khả năng là ta vương gia thiếu tộc đối thủ lại đại chiếu đối cực của buộc lực, có của khả Không là là làm là là đây đây bộ vì ý sai ta vươn g g i a thiếu tộc cũng có thể làm được tình trạng này nhưng không phải toàn bộ đây nhất định là thẩm gia thiếu tộc toàn bộ thực lực là cực kỳ cực chỉ bất quá nói đi thì nói lại thẩm g i a thiếu tộc có thể có thực lực như vậy cũng là ta nhân tộc đứng đầu nhất yêu nhiệt g hắn hẳn là cùng ta vương gia thiếu tộc là bạn tốt nâng cốc nôn hoan m ư i đối không cần thiết bởi vì một cái chi mạch đệ tử liền đem quan hệ khiến cho như thế cương đi một cái vương gia tộc lão thử do xét nói ánh mắt thỉnh thoảng quét lấy phía trên trên thủ vị vương chính mặt khác vương gia tộc lão cũng là vô tình hay cố ý nhìn về phía vương chính mặc dù bọn hắn mặt ngoài đều là một bộ không nhiều lắm sự t ì n h g á n g vẻ nhưng trên thực tế trong lòng đã hoảng một thất so thẩm nghiệm triệt lộ ra thực lực còn muốn cảm động rung động là thiên cơ lão nhân xuất hiện người trẻ tuổi nhất ho nhân hoàng điện trực tiếp thành hắn thuộc hạ tương đương với nhân tộc phần lớn thế lực tất cả đều nghe lệnh với hắn lại thêm mạnh đến mức biến thái thẩm ra bọn hắn vương ra là thật cùng người khác khiêu chiến không được một chút nếu là vương ra chân cùng đối phương kết thù kết toán bọn hắn không hoài nghi chút nào kết quả đó chính là bị thẩm ra nhân hoàng điện đuổi theo khắp thế giới truy cái này còn không có tính cái kia một mực gần thế bạch ngọc kinh đó cũng là cái không nói đạo lý thế lực à đạo môn thánh địa từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói về thực bạch ngọc kinh so thái cổ thế ra còn kinh khùng hơn chỉ bất qua cùng tiên giới cắt đứt liên lạc đằng sau thái cổ thế ra thành mạnh nhất nhưng người nào dám chất vấn tam giáo thánh địa nội t ì n h nhất là bạch ngọc kinh bên trên còn có vị nắm tiên kiếm cực đ ỉ n h kiếm thu nhân tộc kiếm đạo người thứ nhất nào xem rõ ràng đây chính là người ta cậu ruột hắc người làm sao đem trong lòng ta lại nói đi ra là lý này a vương gia thiếu tộc cùng thẩm gia thiếu tộc không đánh nhau thì không quen biết sau đó cùng một chỗ chiến yêu giới chẳng phải là một cọc ca tụng có tộc lao c h ư ớ c mắt đạo đủ một tiếng q u á t lệnh để chư vị tộc lao nhau nhau thần sắc đại biến chắp tay đại bái con ta vương đằng có thành tiên tri tư làm sao có thể cùng người nói xin lỗi còn có thiên cơ lão nhân cử động lần này không thể nghi ngờ là khơi dậy nhiều người tức giận nhân hoàng vị trí có thể nào như vậy tùy ý liền cho ra hắn hỏi qua người trong thiên hạ hỏi qua ta vương ra vương chính nhữ n g mày lạnh giọng nói ra hai đầu lông mày có sắc mặt giận dữ hắn vương ra lão tổ chính là tranh đoạt nhân hoàng vị trí hữu lực một trong những người được lựa chọn a cái này đột nhiên toát ra cái thẩm thiếu tộc đem người hoàng vị đưa đ o ạ t đi cái này khiến hắn có thể nào không giận trên đại điện chư vị tộc lão nhao nhao đem thân thể con thấp hơn không dám có một người phát ra tiếng nói rất hay một đạo khôi ngô thân ảnh tóc trắng bước vào đại điện hình dạng của hắn bị huyền áo lam quang che lấp quanh thân có ngũ sắc thần quang lưu chuyển thần thái bênh g lễ bộ dáng cùng vương chính vương đằng đều có mấy phần tương tự tại hắn mở ra trong tay còn lơ lửng một tòa b ã o tháp lưu ly tản ra vô tận thần uy chỉ là nhìn một chút đều có thể làm cho người si mê tay này nắm vương g i a tổ khí bán tiên binh lão nhân chính là vương gia lão tổ vương quyền cùng thẩm mân thiên cơ lão nhân đều ở vào cùng cái thời đại nhân vật là một vị cực đình hợp đạo khi hắn lúc xuất hiện toàn bộ thiên địa cũng vì đó yên tĩnh thời khắc có đại đạo khí tức lưu chuyển n n h ữ đây là hắn cũng không vận dụng nửa điểm đại đạo chi lực thuần túy là khí thế liền diện sạch ba người tham sống sợ chết như thế nào xứng với làm ta vương gia tộc l a o mặt khác vương gia tộc lão đều bị dọa đến không dám động đậy liền liền hô hấp đều ngừng lại tiểu chính để đằng nhi hào hào chiếu cố cái này thẩm ra thiếu tộc bản tọa ngược lại muốn xem xem lại yêu nghiệt có thể có từ nhỏ liền nhiều lần sáng tạo chuyển hữu kỳ ta vương g i a thiếu tộc yêu nghiệt về phần nhân hoàng vị trí hắn còn chưa đủ tư cách một tên m a o đầu tiểu tử có tư cách gì ngồi lên nhân tộc cộng chủ vị trí vương quyền c h i từ trước đến nay công bằng nhất định là cái k i a thẩm mân từ đó cản trở bản t ọ a hiện tại liền đi tìm thẩm mân lý luận vương quyền tay nâng bảo tháp lưu ly khí tức siêu phàm thoát thế tựa như tùy thời muốn vũ hóa phi t h ă n g trong mắt có bệ nghệ vạn vật hờ hữu tri xác ngữ khí của hắn bá đạo tuyệt luân quay người lúc lại không tự chủ được cứng đờ nghe vậy vương chính vội vàng mở miệm nói thế nhưng là lão tổ người đá không gian bỗng nhiên trở nên có chút lúng túng những cái kia vương gia tộc lão nhao nhao kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía vương chính vương chính tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai trật lại nói lao tổ ta không phải ý tứ kia bản tọa muốn đi tìm hắn lý luận cũng không phải đánh nhau hắn thẩm mân chẳng lẽ lại còn có thể trực tiếp đ ộ n g thủ một giây sau vương quyền nhận ủy thác bán tiên binh thân ảnh sẽ mở không gian trực tiếp chui vào trong đó có thể vết nước không gian này chẳng biết tại sao cũng không có triệt để đóng lại bên trên trong không gian truyền đến từng tiếng tiêu thảm trong đó truyền ra một tia khí tức ba động chính là vương chính đều cảm thấy dùng mình căn bản không dám tới gần ôi thẩm mẫn ta là tới muốn nói với n g ư ơ i đạo lý n g ư ơ i làm sao đi lên liền độc thủ t ị c h diện phú ba thẩm mẫn ngươi quá đáng rồi ngươi có thể đối với nhân tộc dùng phù này ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi không phải thiên đế tháp cho ta chấn ba một cái rác rưởi đồ chơi dám gọi thiên đế tháp chính ngươi lấy đúng không a thẩm mẫn ngươi làm sao mạnh như vậy ngươi đây coi là cái gì cực đ ỉ n h ngươi trả lời ta ai nha a a a a bản tọa hao phí ba trăm năm phân thân a tốt tốt tốt bản tọa nhận thua đừng đánh nữa đừng đánh nữa vương h ư n chi nhân hoàng điện chính là ở bên cạnh xem trò vui sao ngươi không tới kéo kéo thao ngươi làm sao cũng đánh ta a a a a a trên đại điện vương chính đỏ mặt có chút nóng lên lao tổ đây chính là ngươi nói đi tìm hắn lý luận vẹn vẹn mấy hơi thở trong vết nước không gian kia vương quyền lại lần nữa đi trở về mặt mũi bầm d ậ p tóc hai bù xù kéo lấy lưu ly li tháp tay có chút phát run nếu không có không đường có thể đi hắn làm sao lại nguyên lai、like、trở về cái mặt này hắn ném đi được rồi lao tổ bốn vương chính nhẹ dọn g mở miệng kêu hôm nay chuyện này ai dám chuyện đi bản tọa tất nhiên diệt hắn bộ tộc vương quyền ánh mắt giống như giết người nhìn mọi người một cái trên đại điện vương gia tộc lão nhao nhao nuốt ngụm nước miếng sau đó chợt xoay người hôm nay là số mấy tới q u á i ta làm sao lại tại cái này vừa mới xảy ra chuyện gì tới ai l á o trương chờ ta một chút ta làm sao cũng biết tại cái này thật là chuyện lạ bốn cùng một thời gian phần tiên thánh đ ị a thánh chủ trên cung điện thẩm n i ệ m ngồi tại thánh chủ vị trí bên trên nhẹ giọng mở miệng ta cũng không trách c ư ý của người để hắn làm người bình thường là được tạ vông ấn quỳ một chân trên đất trong tay còn nắm tả khâu một sợi tàn hồn túi đầu nói đa tạ chủ thượng thẩm n i ệ m vông ôn đối với tả khâu hắn để không nổi lửa điểm hận ý thậm chí không có đem hắn để ở trong mắt bởi vì đối phương cùng mình sớm đã không tại một cái cấp độ chỉ bất quá tả vô ngấn tại bóp nát tả khâu trong nháy mắt đó đã chú ý hồn chật tả vô ngấn thu hồi tả khâu tàn hồn chắp tay lại nói chủ thượng đan tháp người rất nhanh liền đến đan điện một đoàn người bao che đại hội ước hiếp thanh nhi tiểu thư là giao cho đan tháp người xử lý hay là đều giết lời vừa nói ra thẩm nghiệm có chút cổ quái nhìn thoáng qua tả vô ngấn tả vô ngấn không có vẻ lúng túng biểu lộ mặc dù đây đều là hắn bày ra cho hắn nhi từ trải đường nhưng bây giờ thế cục khác biệt nhìn đan tháp người làm sao xử lý đi thẩm h á n tâm tư cũng không có ở những này đang điện trưởng lao trên người n g ư ờ i nhìn trời thanh huyền lòng bộ tộc đại điện hạ h i ể u rõ cỡ nào tạ vô ngấn n g h e được cái tên này ánh mắt cũng không khỏi tự chủ trở nên rét lạnh chắp tay nói hắn chính là hóa thành cho ta đều có thể nhận ra nghiệt xúc này không biết chủ thượng làm ớn thâm n i ệ m uống vào một mục trà cảm giác thuận tiết hầu cho đến bụng dưới đều có thiêu đốt cảm giác không khỏi đánh giá lên trong chén như nham tương giống như phần thiên thánh địa đặc sản thuận m i ệ n g nói ra không có gì chính là muốn đi thiên thánh địa đặc sản tạ vô n g ấ n chắc o n n g ư ơ tay n h i trật lại nói thiên thanh huyền long bộ tộc đại điện hạ nga uy là nó tộc tộc trưởng ngạo càn đại như tử bản thể chính là một đầu thất trào kim long huyết mạch phạt tổ có được nó thủy tổ một tia năng lực khống chế cực âm trí lực chủ thượng hẳn phải biết yêu giới ngũ đại vương tộc đều là long tộc hậu duệ sinh ra trào cũng nhiều liền đại biểu thiên phú cũng tốt chiến lược cũng mạnh thất trào đã là toàn bộ thiên yêu giới người nổi bật nói tạ vô ngấn trong mắt lộ ra hàn ý nhưng lại không thể không thừa nhận x u ấ t sinh này thiên phú nhất là đối phương hay là vương tộc ngay vậy thẩm nghiệm không nói gì xem như ngầm thừa nhận điểm ấy thường thức hắn nên cũng biết thiên yêu giới ngũ đại trong vương tộc d i thái c ổ hư long bộ tộc cầm đầu thực lực mạnh nhất chính là bởi vì một đầu bát chảo hư long hợp đạo thậm chí cực đỉnh hợp đạo đều dung chuyển không được đối phương không nói những cái kia y ê u tiên đây cũng là thiên yêu giới chiến lược mạnh nhất chiến lược năm đó cũng chỉ có thẩm gia nhị tổ có thể ép hắn m ặ khác nhiều nhất cùng bất phân thắng bại mà lại yêu tộc tuổi thọ vốn là xa xăm đầu này thái c ủ hư long không có gì bất ngờ xảy ra còn、sống. tạ nói vô ngấn a uy chỉ h là t tiếp tục nói nghiên xúc này tu hành bất quá bảy trăm linh năm hiện tại đã là phản hư tầng năm thực lực còn chiếm được tổ thượng quà tặng một giọt máu khiến cho bản thể cường độ lại trên diện rộng độ tăng lên thuộc hạ bỏ ra cái giá cực lớn mới hiểu rõ rõ ràng n g h i ệ t xúc này hiện tại chiến lược thẳng b ư ớ c trở lại đồng tộc thứ bảy tám tầng nó bản thể thậm chí ngay cả phản hư chín tầng đều không phá nổi lời vừa nói ra thẩm n i ệ m chân mày hơi nhữ lại phản hư tầng năm thế nhưng là hệ thống nhắc nhở đối phương có phản hư sáu tầng cảnh giới cái này nga uy còn biết dấu r ố t đoán chừng là hạ âm nhân tộc thiên kiêu một thanh tiếp tục thẩm n i ệ m mở miệng nói tạ v u ngấn gật đầu nói những năm này thuộc hạ không chỉ có là đang tăng cường phần thiên thánh địa cũng đang tìm nghiệt xúc này hành tung cùng được điểm chỉ bất quá xúc sinh này quá cẩn thận không giống mặt khác vương tộc điện hạ như vậy tự ngạo phàm la tiến về thiên n g uyên bên cạnh tất nhiên có người hộ đạo mà lại theo thuộc hạ biết được hắn còn có rất mạnh ba đạo át chủ bài đủ để uy hiếp hợp đạo vì đó tranh thủ sinh tồn thời gian chờ yêu đế chạy đến nếu không có như thế tạ vô ngấn đã sớm ám sát đối phương. hắn không có năm chắc nhất kích tất sát mà hợp đạo xuất thủ đằng sau thiên n g u y ê n tính chất liền sẽ biến tả vô ngấn liền rốt cuộc không có cơ hội cho nên hắn một mực chờ đợi cũng một mực tại nhịn ngược lại là cẩn thận khó trách hệ thống nhắc nhở dù cho thẩm ra hợp đạo xuất thủ đều không thể cứu ta cuối cùng bị trục xuất xem ra là tùy thời có yêu đế ở bên nhìn trăm trăm thẩm nghiệm thầm nghĩ bất quá cảm thấy cái này cũng hợp lý dù sao cũng là vương tộc đại thái tử đ i ê n hạn g hay là một đầu thất trào kim long đáng giá bọn hắn coi trọng như vậy nói như vậy tìm nhiều năm như vậy ngươi hay là không tìm được cơ hội thẩm n i ệ m gõ lấy lan can Chấm c âm dù sao thiên yêu giới ngũ đại vương tộc phía trên thiên yêu điện chi tranh lại phải bắt đầu thiên yêu này điện cùng nhân tộc nhân hoàng điện khác biệt chính là vương tộc lao tổ sáng tạo bốn bất quá những năm này thuộc hạng ư ợ c lại là suy nghĩ cái biện pháp có thể dẫn xuất con n g h i ệ t xúc này từ đó tìm tới cơ hội làm thịt hắn tạ vô ngấn nghĩ nghĩ mở miệng nói nói n g h i ệ t xúc này tính cách bạo ngược thành tính không chỉ là ngược sát nhân tộc liền ngay cả đồng loại hắn cũng không tung tha ở trên trời yêu giới còn từng phát sinh qua một kiện cực kỳ chuyện bí ẩn chính là cái này nga o huy cường trói lại đằng xà vương tộc trưởng công chúa thương yêu nhất biểu m ộ i bởi vì chuyện này cái tia trưởng công chúa cùng ra tay đánh nhau cuối cùng vẫn là hai tộc tộc trưởng ra mặt nga huy phụ thân không biết bỏ ra đại giới gì mới đưa việc này để ép xuống nói đến đây tạ vô ngấn trong mắt lộ ra hàn ý kỳ thật sát ý càng đậm nhưng lại tại t h ẩ m nghiệm trước mặt hắn áp chế xuống những năm này hắn thông qua vô số loại phương thức điều tra tư liệu của đối phương chính là muốn trước hết giết cái này ngược sát mội mội mình n g h i ệ a s ố t ba cuối cùng hắn tìm được cái biện pháp long tính bản dâm cái này nga o uy càng là đạt tới một loại biến thái trình độ nữ tử tầm thường đã là kích không dạy nổi đối phương t h u tính không để ý an nguy xuất thủ chỉ có vậy chân chính thiên tri tiểu nữ mới có thể hấp dẫn đối phương chỉ bất quá tạ vô ngấn một mực không có tìm được người thích hợp nữ tử này tu vi còn không thể có yếu chí ít cũng phải là phản hư ba tầng thẩm nghiệm nghe xong tạ vô ngấn ý nghĩ đằng sau không nói gì như mày hắn còn không đến mức dùng loại này hạ lưu thủ đoạn thống chi muốn dẫn xuất đối phương quá đơn giản cái này nga uy sát xuất lớn chính là ông nguyệt sơn phái tới giết hắn siêu cấp yêu nghiệt chỉ cần mình hiện thân tiên uyên đối phương nhất định sẽ tìm cơ hội đ ậ u thủ hắn muốn nghe chính là phương diện khác cơ hội t ỉ như nhược điểm của hắn biết người biết ta muốn vững vàng một chút thôi rất nhanh thẩm nghiệm liền an bài tạ v ô ngấn lui ra đi xử lý phần thiên thánh địa sự t ì n h dù sao thương thiên quân như thế đánh phần thiên thánh địa lòng người bàng hoàng tùy thời đều cảm giác muốn bị diệt không đi nữa chấn an một chút sợ là những trưởng lão kia đều muốn chạy trốn cùng một thời gian ở bên ngoài tiêu thanh nhi một mực chờ đợi thẩm nghiệm trò chuyện xong tốt đi vào cùng sư huynh nói thêm mấy câu lâu như vậy không thấy kỳ thật nàng đấy lòng vẫn luôn rất muốn sư h u n h cũng rất muốn nói cho sư h u n h nàng hoàn thành ước định mà lại là vượt mức hoàn thành chỉ bất quá lúc này trên mặt của nàng lại là lộ ra một tia đỏ bởi vì bên cạnh hai cái lao nhân nhìn nàng c h ầ m c h ầ m n ử a này g trong đó một vị chính là cái kia thiên cơ lão nhân đã nhìn ra thiên cơ lão nhân truyền âm nói ân ai không nghĩ tới nàng vậy mà nhập thân vào tiểu nha đầu này trên thân hoàn thành nhân hoàng đại nhân sư muội ngươi nói đây coi là không tính t r ù n g hợp thiên cơ lão nhân bất đắc dĩ thở dài lại nói ngay vậy thẩm â n không nói gì mà là nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu tình nhi b ó n g lưng chỉ bất quá hắn nhìn cũng không phải là tiêu tình nhi mà là tại nó trong thần hồn cái kia một sợi khí tức quen thuộc đến hắn tu vi này rất nhiều chuyện đều không gạt được ánh mắt của hắn vậy ngươi không đi chào hỏi tiên h cơ lão nhân hỏi ngươi nhìn nàng muốn để ý đến chúng ta sao thẩm â n lộ ra một nụ cười khổ ha ha nàng sai vạn không sai đều là ngươi sai nàng sư t h không biết làm sao bị ngươi cái này chảy gô rót thuốc mê nếu là năm đó h ô n tốt tốt mặt l ệ n h lấy làm gì không đề cập tới là được sự tình đều đi qua đã lâu như vậy nàng hẳn là cũng hết giận đi năm đó kỳ thật ngươi làm cũng không thành vấn đề dù sao lương b e o quá nhiều đổi lại là ta ta cũng không nhất định làm được càng tốt hơn thẩm mân không nói gì vẫn do tóc trắng đập vào mặt hai tay lồng tay áo trong mắt có một tia đau thương đi chào hỏi đi chương hai trăm hai mươi lăm sư huynh cười lên vậy mà sẽ tốt như thế nhỉ chương hai trăm hai mươi lăm sư huynh cười lên vậy mà sẽ tốt như thế n h ì n thẩm mân nghĩ nghĩ tựa như làm ra quyết định trên mặt thần sắc bỗng nhiên xuất hiện phiền muộn chi sắc khoe miệng kéo một cái ha ha ha ha, thẩm lão quỷ ngươi thật đúng là giảm à, chết cười thiên cơ lão nhân nhịn không được cười ra tiếng ngươi xem ta khéo lô lão bằng hữu không gặp vỡ gặp ngươi mẹ cho bản đế lăn thiên cơ lão nhân nghe được thanh âm lạnh lùng này trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ một mặt vô tội không phải cũng không phải lỗi của ta mắng ta làm cái gì a cha nam cũng không phải ta à hai vị tiền bối là có chuyện gì không tiêu thanh nhi lần thứ ba mở miệng hỏi thiên cơ lão nhân khoát tay xấu hổ cười nói không có việc gì không có việc gì vậy v ã n bối trước hết cáo lui tiêu thanh nhi nhìn thấy tạ vông ấn đi ra sau hướng phía chính mình cung kính c h ắ p tay ý thức được sư huynh đã bận điệu tốt đã không kịp chờ đợi muốn đi vào trên đại điện tiêu thanh nhi có chút khẩn trương đi tại màu lửa đỏ trên mặt đất nhìn thấy chủ vị kêu bên trên thân ảnh áo trắng hít sâu một hơi hô tiêu thanh nhi ngươi đang khẩn t r ư n g cái gì a đây không phải sư huynh của ngươi sao lúc này mới bao lâu không gặp sợ cái gì thôi ngươi phải cùng sư huynh tâm sự trong khoảng thời gian này sự t ì n h nói chuyện cụ à, làm gì làm cho như thế l ạ nhạt nàng ở trong lòng cho mình động viên nhưng khi thẩm n i ệ m ánh mắt rơi vào trên người nàng sau tiêu thanh nhi chuẩn bị thật lâu lời nói lại thẻ đến bên miệng như thế nào cũng nói không ra chỉ cảm thấy áy náy rất đều là bởi vì chính mình sư huynh đều không có đến cái thanh nhàn còn lớn hơn thật xa vì mình chạy xa như vậy làm sao mới điểm ấy thời gian không gặp liền sẽ không nói chuyện tới điểm đứng xa như vậy nói chuyện ngươi không m ệ ta t đều mệt mỏi thẩm n i ệ m nhìn qua nàng gặp nàng vội vã cuốn cồn bộ dáng không khỏi cười k h a trêu kẹo nói h thẩm nghiệm s i t làm cái ngừng thủ thế hắn thật đúng là không quen gặp nữ nhân khóc sức mướt bộ dáng cái này khiến ngoại nhân gặp được còn tưởng rằng hắn đem tiêu thanh nhi làm gì phụ phụ phụ phụ tiêu thanh nhi nghe lời ngửa đầu đem nước mắt đổ trở về bất quá như thế một làm nàng cũng không lại khẩn trương chật nàng do dự một chút xuất ra một viên đan dược sư minh thanh nhi làm được hứa hẹn cái này lục văn cổ yêu đan là thanh nhi đưa cho sư minh quả sinh nhật thẩm nghiệm tiếp nhận lục văn cổ yêu đan nắm ở trong tay không ngừng vừa đi vừa về chuyển động nhìn xem phía trên cái kia sinh động như thật đường vân trong đó còn ẩn chứa một tia thần hoàng khí tức xác nhận tiêu thanh nhi giọt kia chân huyết tác dụng sư minh thanh nhi hiện tại chỉ có thể luyện chế lục văn mong rằng sư h u n h không cần ghét bỏ nàng biết thẩm nghiệm thân phận thẩm ra thiếu tộc trường bây giờ hay là cả nhân tộc nhân hoàng đại nhân hắn chỉ cần mở miệng sợ là đan tháp luyện đan sư đều sẽ l i ề u mạng cho hắn luyện đan muốn hợp đạo đan dược đều là chuyện một câu nói thẩm nghiệm quay đầu ở giữa chú ý tới tiêu thanh nhi trên mu bàn tay huyết hồng yêu ấn c h ậ m nhìn chăm chú tiêu thanh nhi mở miệng nói ngươi cảm thấy sư huynh đối với ngươi nghiêm khắc sao a tiêu thanh nhi sửng sốt một chút không nghĩ tới sư huynh sẽ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy nhưng nhìn đến thẩm nghiệm vẻ mặt nghiêm túc sau nàng cũng nghiêm mặt hồi đáp sư huynh từng nói qua lời nói thanh nhi cũng còn nhớ kỹ sưng tại t h a nàng h Nhi xem ra sư vinh nghiêm khắc xem ra sư l thật tốt với ta. Trước t h với a đó h Nhi cảm thấy có thể đăn n tới kim cảm có c ũ đã đầy đủ trong mới thần được giới n hồn i ê u c h một mực lạnh nhạt nhắm mắt nữ viêm đế khỏe miệng con lên a nha đầu này thật đúng là dám nói liền hắn định những nhiệm vụ kia cường độ còn chưa đủ nếu không phải ngươi vận khí tốt bản đế cũng không biết ngươi làm sao đi hoàn thành bất quá kết quả xem ra tốc độ phát triển đúng là kinh người nếu là dựa theo kế hoạch của nàng lúc này tiêu thanh nhi đoán chừng còn tại trúc cơ quanh quẩn một chỗ cưỡng chế phía dưới tất có kỳ tích lời nói đó không hề giả dối a thẩm nghiệm nghe được tiêu thanh nhi lời nói sau đem đan dược thu nhập thương tiên trong lệnh tìm cái địa phương cất kỹ chật liền đưa tay méo méo tiêu thanh nhi mặt lần đầu híp mắt cười nói tạ ơn lễ vật sư huynh rất thích lần này làm được rất tốt giờ khác này tiêu thanh nhi cả người như bị trên mặt bị khé bót cảm giác chớp mắt l à qua trong mắt chỉ có một tâm tia tuấn lãng như trích tiền khuôn mặt k híp mắt mỉm cười lập tức l y dại sư h i n h tại khai ta sư h i n h cười lên vậy mà lại đẹp mắt như vậy song song cứu mạng làm sao lại đẹp mắt như vậy a nàng lúc này đều quên thẩm n i ệ m đối với nàng nói tạ ơn sự tình đại não có chút chống không ai nữ viêm đế bất đắc dĩ thở dài mắt vàng đảo qua cái kia áo trắng khuôn mặt ngược lại là cũng có chút kinh ngạc nghĩ không ra hắn còn sẽ có như vậy ôn nhu một mặt nhìn như vậy thế gian này xác thực khó có nữ tử có thể ngăn cản được a vô luận thiên phú tâm cảnh bối cảnh tính cách dung mạo đều có thể xưng h o à n mỹ tốt đừng phát lên người n g ư ơ i vậy mà đưa sư huynh lễ vật ta tất nhiên là sẽ không hẹp h ỏ i nói đi có cái gì m u ố n thẩm nghiệm nhẹ dọn g mở miệng hắn cử động lần này cũng không phải là vì truyền đạo giá trị mà là xuất phát từ nội tâm đơn thuần muốn đưa cái lễ vật cho tiêu thanh nhi coi như là cổ vũ tốt lễ vật tiêu thanh nhi lấy lại tinh thần có chút giật mình nàng vốn muốn cự tuyệt có thể nữ viêm đế thanh âm cũng vang lên nhát đầu ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ngươi sư huynh này thế nhưng là đương đại nhân hoàng lại có thẩm ra bối cảnh cái này nam vực chỉ cần hắn muốn cầm đồ vật liền không có không lấy được bản đế nhìn không bằng lại muốn một loại cứ như vậy ngươi lại có thể tăng lên không ít t h ự lực hơn nữa còn có thể tăng lên viêm thần quyết phẩm dai yên tâm một gốc dị hỏa đối với hắn mà nói cũng coi như không là cái gì sẽ không quá mức phận nữ viêm đế trầm tư nói ra lấy thẩm nghiệm hiện tại quyền lực muốn tìm dị hỏa không khó nhưng nếu là tiêu thanh nhi dựa vào chính mình không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi nữ đế đại nhân ta hiểu được nghe được tiêu thanh nhi lời nói sau nữ viêm đế còn có chút vui mừng có thể nghe được tiêu thanh nhi tiếng nói sau khoe miệng nàng có chút kéo một cái thậm chí muốn lao ra hỏi ngươi đến cùng đang nghe thứ gì đây chính là ngươi nói minh ba ngươi liền có như thế bởi tới tặng đầu người gấp gáp như vậy sư h i n h thật cái gì đều có thể sao tiêu thanh nhi cắn cắn môi đỏ có chút thẹn thùng mà hỏi thẩm nghiệm n h ư mày thấy được nàng bộ dáng này đều có chút tròn váng nha đầu này muốn cái gì thẹn thùng cái gì chỉ bất quá nói đều thả ra thẩm nghiệm đương nhiên sẽ không thu hồi c h ậ t nhân t i ệ nói n nói đi chỉ cần sư h i n h có thể làm được chương hai trăm hai mươi sáu sư h i n h ta muốn người chương hai trăm hai mươi sáu sư h i n h ta muốn n g ư ơ i cái kia sư h i n h ta muốn n g ư ơ i thẩm nghiệm con n g ư ơ i có chút h ư n g tụ nhìn thoáng qua trước người tiêu thanh nhi khả lắm nha đầu này vậy mà treo lên chủ ý của ta ta muốn sư huynh theo giúp ta tại đông huyền h ả o h ả o đi dạo một ngày liền một ngày tiêu thanh nhi trong mắt lộ ra vẻ mong đợi c h i sắc tại nàng trong thần hồn nữ viêm đế nhịn không được bật thốt lên ghét bỏ nói điên rồi rõ ràng có thể muốn tài nguyên đi dạo cái gì đi dạo cái này đông huyền có cái gì tốt đi dạo thật sự là lãng phí à. thẩm n i ệ m nhìn qua nàng có chút bất đắc gì nói lần sau nói chuyện đừng nói một n ữ a liền yêu cầu này ân ân ân tiêu thanh nhi chăm chú gật đầu có thể chứ sư huynh ngay vậy thẩm n i ệ m trầm một lát nhìn xác trời một chút còn không tính quá mượn nhân tiện nói nếu ngươi không so đo lời nói hôm nay như thế nào hắn ngày mai là lễ thành nhân lại đằng sau liền muốn đi thiên n g u y ê n liền ngay cả chính hắn cũng không dám xác định sẽ có hay không có tình huống đột phá t nào đó đương nhiên có thể à. tiêu thanh nhi n g h e được thẩm n i ệ m đáp ứng lập tức hưng phấn nhẹ gật đầu tựa hồ so trước đó thần thể tiểu thành còn cao hứng hơn cái kia tốt thẩm n i ệ m khẽ b ư ớ cảm c trận tâm ý khẽ động hiu Chủ thượng thần nhất cung kính quỳ một chân xuống đất sắc mặt mặc dù lạnh nhưng trong mắt nhiều phát ra từ nội tâm vẻ sùng bái thần nhất tâm cảnh đã phát sinh biến hóa cho dù là hắn đều bị hôm nay thẩm n i ệ m cho khiếp sợ đến vô địch chi tư phản hư ba tầng miễu sắt tầng năm tu sĩ thậm chí không nớt cơ lão nhân đều tôn làm người hoàng đại nhân đi theo dạng này chủ thượng đủ để tự hào phá giới thuyền l ư u lại ngươi mang theo những người khác về trước thẩm ra chờ ta thẩm nghiệm nhẹ dọn g mở miệng là thần nhất cung kính đứng thanh chợt nghĩ nghĩ lại nói chủ thượng thương thiên quân tướng lĩnh t h ẩ m giác muốn gặp chủ thượng một mặt hắn nói lời này trong mắt có một tia đạo mạc đây là đang công phá phần thiên thánh địa đằng sau phần thiên thánh địa đầu hàng đám người vô sự thầm giác tìm được thần nhất để ý nghĩ này để nói truyền đạt thần nhất lúc đó cũng không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt nhưng việc này vẫn là phải cáo chi thẩm nghiệm quyết định không phải hắn có thể làm mà thẩm giác cụ thể muốn làm cái gì thần nhất không rõ ràng nhưng đại khái bên trên có thể đoán được một chút có lẽ là đối phương nhìn thấy chủ thượng thiên phú đằng sau hối hận muốn trùng nhập thần vũ lấy đối phương tư lịch thực lực thống linh thần vũ vệ hoàn toàn là dư s ả i nhưng lúc đó thần nhất liền sẽ ở vào một cái tương đối lúng túng vị trí bốn thẩm giác là ai trên thủ vị thẩm nghiệm cao mày hỏi cả nghĩ tại đều không có nhớ tới nhân vật số một này bẩm chủ thượng thẩm giác là bây giờ thương thiên thập nhị tướng nhất vô song tướng phản hư đỉnh phong cảnh giới ở trong quân chiến công hiền hai m bốn n h a nghe vậy thẩm niệm tựa hồ có một chút ấn tượng t h u ậ n m i ệ n g nói không thấy lời vừa nói ra thần nhất sửng sốt một chút nhìn qua trên thủ vị thân ảnh áo trắng thương thiên quân một vị tướng quân chủ động lấy lỏng lại bị c ự tuyệt đây chính là đổi lại giả vương lang vương hai người đều sẽ hết sức cao hưng đó à dù sao thương thiên quân tại thẩm gia đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết một giây sau thẩm niệm thân ảnh liền lôi kéo tiêu thanh nhi biến mất chỉ còn lại có còn có chút không hiệu thần nhất tại phần thiên thánh đ i ệ bên ngoài một c h i ế c thẩm gia phá giới thuyền xuyên thẳng qua mà đi bốn mà tại phần thiên thánh địa một chỗ thanh sơn chi đỉnh bên trên hai bóng người đang nhìn phá dưới thuyền rời đi phương hương q u á i trước đó ta xuất thủ cái kia yêu đạo ngay cả một chút khí tức ba động đều không có thiên cơ lão nhân thần sắc nhất chuyển ngưng trọng mở miệng ta vốn định thừa dịp này lần cơ hội để cái kia yêu đạo chú ý tới nhân hoàng đại nhân sau đó lại dùng ta kế hoạch kia nhưng hiện tại xem ra yêu này đạo chẳng lẽ lại rơi vào trạng thái ngủ say thiên cơ lão nhân nói đến đây mày trắng t r a o lên trong mắt không ngừng có huyền áo đạo văn lấp lóe giống như đang không ngừng tôi diễn câu nói này nói ra liền ngay cả h ắ n đều không tin năm đó yêu này đạo ngủ sách là bởi vì thẩm g i a thủy tổ đại nhân đánh cho trọng thương bây giờ nhưng không có người lại có thể làm ra loại này hành động vĩ đại cho dù là hắn liều rơi tất cả mọi thứ cũng chỉ là khó khăn lắm cái kia vây k h ố n nó một đoạn thời gian mà thôi trung quy vẫn là cảnh giới kém thực sự quá xa nhiều năm như vậy cái kia yêu đạo khôi phục được trình độ gì không người biết được chỉ bất quá thiên cơ lão nhân rất rõ ràng các loại cái kia yêu đạo hoàn toàn xông phá thẩm g i a thủy tổ lưu lại phong ấn chính là đông huyền hủy diệt thời điểm cho nên trước lúc này nhất định phải đi ra thứ tư tinh vực cầu viện mới có một chút hy vọng sống thầm lão quỷ ngươi thấy thế nào thiên cơ lão nhân nhìn về phía bên cạnh trầm mặc thẩm mân ngay cả ngươi cũng coi không ra ta còn có thể thấy thế nào bất quá ta vẫn là câu nói kia như yêu này đạo tìm được chết vậy ta liền phong thiên thẩm mân d ư ơ n g mắt nhìn lấy thư ơ n g cung lộ ra một k ì a bệ nghệ chi sắc lời vừa nói ra thiên cơ lão nhân không nói gì mà là nhữ m ả y trầm tư thẩm mân có thể hay không phong thiên hắn không biết nhưng nếu yêu này đạo khăng khăng muốn đối với thẩm n i ệ m xuất thủ hai người bọn họ đều ngăn không được chỉ có trước đó tìm tới nó đem nó kéo vào hư vô tri địa mới được cùng một thời gian tại phần thiên thánh địa chân núi thương thiên quân nơi trú đóng cầm đầu thẩm giác nhận được thần nhất tin tức đằng sau lộ ra một tia lạnh nhạt mỉm cười nhìn về phía bầu trời không thấy a vậy liên quên đi thôi mà ở tại cách đó không xa tiêu chính nhìn lên bầu trời cái tia đạo rời đi thân ảnh cung kính đại bái tạ thẩm đại nhân ân này tiêu ra ta đời đời khó quên tại tiêu chính bên cạnh tiêu huyền cũng là c h ắ p tay cũng là một ngày này trung thần lục bên trên một tòa mười hai tầng tiền cung lâu vũ hiện thế có người nhìn thấy một cái đổ cưỡi châu xanh thân ảnh từ tiền cung đồng bình ạ xuống mười sáu trung thần lục khương gia thủ thành tu di dưới bên trong ở trong đó chính là hoang cổ khương nhà chỗ Cùng trong mắt bọn hắn yếu đuối không chịu nổi phạm nhân căn bản cũng không phối bọn hắn thủ hộ năm vạn năm trước đại chiến thái cổ thế gia bên trong khương vương nhị nhà đều không có tham dự vương gia là bởi vì mặt khác duyên cớ mà khương gia thuần túy chính là không muốn đi cho là khương gia một người chi mệnh so với cái tia sâu kiến m ư ờ i không không không đầu còn muốn chân quý cho nên năm đó kém chút cùng thẩm gia trở mặt nếu không phải là nhân hoàng điện lão nhân hoàng ngăn đón lão tổ thẩm gia đã xông vào cái này cổ giới cái này vô số năm qua người của khương gia trên cơ bản đều tại nhà mình cổ giới sinh hoạt đều khinh thường cùng những người khác liên hệ tại thái cổ thế g i a bên trong trên mặt nội cùng vương gia không sai bị lắm nhưng thực tế so vương gia còn mạnh hơn đây là ngay cả nhân hoàng điện đều thừa nhận sự thật dù sao k h ư ơ n g gia là một cái duy nhất đệ tử bình thường đều có thể cùng yêu tộc cứng rắn nhục thân thái cổ thế gia điểm này ngay cả thẩm gia đều làm không được chương hai trăm hai mươi bảy nghe cái k i a tiểu nhiệt g chủng bàng thượng thẩm gia t h i ế u tộc chương hai trăm hai mươi bảy nghe cái k i a tiểu nhiệt g chủng bàng thượng thẩm gia t h i ế u tộc giờ này khắc này k h ư ơ n g gia cổ giới bên trong một t o a rộng lớn cung điện cổ lao đứng vững trong m â y một t o a cổ lao chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng đứng lặng tại cung điện này trước giống như tuyên cổ trường tồn ở tại quanh thân nồng đậm tiên khí lưu truyển tùy thời diễn hóa thành từng mảnh từng mảnh thiên địa cổ lão cái này chiếc đỉnh lớn mà người đứng tại trước mặt nó tựa như sâu kiến màu xích kim trên đại điện đứng lặng lấy từng đạo lãnh n g ạ o thân ảnh người khoác trường bảo màu lam mặt sau điêu khắc chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng đồ án người trẻ tuổi nhất hoàng ha ha là nhân tộc không người nào sao đúng là chọn cái tiểu bối làm nhân hoàng không ngại ai làm này nhân hoàng đều cùng ta khương gia không quan hệ nhân hoàng điện khi nào có thể hiệu lệnh ta khương gia bất quá cái này thẩm thiếu tộc lực lượng cơ thể cũng không tệ phản hư ba tầng thuấn sắt tầng năm đây tối thiểu hợp đạo luyện thể p i ề n pháp môn đại thành trình độ cái này lại như thế nào ta khương gia thần tử còn không phải có thể làm được dễ dàng hắn d á m tộc ta thần tử cứng rắn bắt nhục thân sao một vị khương gia tộc già lộ ra vẽ khinh thường đạo thế hệ này khương gia không có danh sách chỉ có một vị thần tử công nhận năm vực thể tu đệ nhất nhục thân cường đại có phản hư không thể phá nó phòng danh s ư n g từng cùng trời thanh huyền long bộ tộc đại điện hạ vật lộn xém thua một bậc chấn động năm vực ở trên trời trên bảng xếp hạng gần với thẩm vô đạo đây là bởi vì hắn nghiên kỷ quá nhỏ như tuổi khương gia tất cả mọi người cho là thẩm vô đạo cũng không phải bọn hắn thần tử đối thủ đây cũng là khương gia càng ngày càng tự tin lực lượng phía trên có lao tổ phía dưới có thần tử bất kể thế nào so bọn hắn đều không thua cho ai. Đại điện trên tại trên thủ vị khương gia gia chủ nghe thanh â m không nói một lời trong tròng mắt đen hình như có vô tận tinh thần vũ động nghe đến mấy cái này tin tức không có một tia trên cảm xúc ba động hắn người mặc lam kim sắc của bảo toàn thân trên giới lộ r a xuất trần khí tức bộ dáng nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ là người hai mươi tuổi tả hữu thanh niên t u ổ i lãng mà hắn hai tóc mai lại là làm kim sắc nhất là hắn quanh thân bao giờ cũng có khí huyết chi lực biến thành đạo tắc thần văn lưu c h u y ể n đây là thể tu đến một loại cực hạn tình trạng nó máu dẫn động thiên địa đạo tắc dị tượng khương phong hoang cổ khương gia gia chủ tuyệt thế hợp đạo trí cảnh Chỉ theo i liền giáo đối ngươi, mái ngươi. ế yếu chết u nguyện quá đều chút có bước cực cả cực cũng cùng chủ nhục có công kích của người, mà đều có thể đỉnh, nhưng như đỉnh hợp không thủ, phương thân mạnh thể ngạnh kháng thể h t nữa ngay là vào vậy, mà đạo ý ở một ý nghĩa nào đó tới nói thể tu hợp đạo độ khó thậm chí cao hơn kiếm tu một cái là công kích mạnh nhất một cái là chuyên tu nhục thân đều là một loại cực hạ n cho nên khó thể tu khó khăn nguyên nhân cũng rất đơn giản là bởi vì nhân tộc nhục thân vốn là không mạnh lại thêm không có cường đại luyện thể p h á p m ô n cho dù có không có rộng lượng tôi thể tài nguyên người bình thường cũng căn bản tu luyện không nổi đốt nóng người của khương gia trời sinh thần lực vốn là so với người bình thường căn cơ tốt lại thêm thái cổ thế gia tài nguyên cùng tổ thượng lưu lại công pháp luyện thể cho nên chính là nhân tộc luyện thể đệ nhất thế lực thậm chí tây thiên phật môn kim thân la hán đều từng nói nếu không thành phật nhục thân không sánh bằng khương gia chỉ những thứ này đều cũng không phải là khương gia nội tình chân chính chân chính ở phía trên còn có khương gia ba vị cực đỉnh lão tổ t o a c h ấ n lại có bán tiên khí dáng vẻ đình đây mới là khương gia khinh thường năm cực có lòng tin có thể cùng thẩm ra một hồi vốn liếng tộc trưởng vừa mới có tin tức chuyển đến nói là k h ư ơ n g minh đại nhân nhất mạch kia đích nữ xuất hiện ở thượng giới hơn nữa còn cùng thẩm thiếu tộc quan hệ không ít bây giờ ngay tại thẩm gia làm khách có bộ tộc gia lập tức hồi báo đầu này tin tức trọng yếu cha ra việc này như là thật mang về trong tộc tộc ta chi nữ làm sao có thể ở bên ngoài xuất đầu lộ diện là tộc trưởng đại nhân tộc lao kia cung kính đ á p tộc trưởng đại nhân ngày mai thẩm gia thẩm thiếu tộc lễ t h à n h nhân chúng ta có đi hay không tuy tiện lấy chút đồ vật đưa đi chính là dù sao thẩm gia cùng ta khương gia cùng là thái cổ thế gia điểm ấy chút tình bọn vẫn là phải cho khương phong hứng hờ mở miệm nói thân hôn một mực tại quan sát trong cơ thể mình khí huyết biến hóa là t ộ cái t r này g phụ nhân sinh đẹp, đẹp hít mắt trong mắt có vẻ hoán động nàng lúc này như một con rắn độc bình thường cái này phụ nhân sinh đẹp tên là từ la lan chính là một phương cường hoành thánh địa lao tổ độc nữ thân phận cơ cao năm đó gả cho khương i a tiếng hồ cao nhất danh sách khương minh là chính thê chỉ bất quá khương minh căn bản cũng không thích nàng nhưng bởi vì gia tộc quy định khương minh là cái cực kỳ thủ quy củ người lúc này mới đồng ý đại hôn đằng sau khương minh thậm chí ngay cả đụng cũng không đụng nàng ngược lại đối với một cái xuất thân thấp hèn thiếp thất hỏi hàn đ ơ n cần cái này làm cho tử la lan đoán hận chất chứa đã lâu hận không thể giết chết cái kia thiếp thất cũng không người nào biết nàng vậy mà tại nhận biết khương minh trước đó liền đã cùng khương phong làm ở cùng nhau tại khương minh danh danh sách chi tranh sau khi đại bại đạo tâm pha toái lại thủ quy củ tự phong tại trong tổ địa không hỏi thế sự cái này khiến tử la lan tìm được cơ hội cái kia thiếp thất như thế nào là đối thủ của nàng n g ắ n ngủi một năm liền bị chết ở trong tay nàng chỉ bất quá hay là để nàng sinh ra một đứa con gái yên tâm đáp ứng ngươi sự t ì n h tự nhiên sẽ làm đến năm đó danh sách chi tranh ngươi trợ ta ta như thế nào lại c ố phụ ngươi k h ư ơ n g phong lộ ra một tia cờ nhạt thanh âm của hắn bao vây lấy đạo tắc ngoại nhân căn bản là không có cách nghe được có thể nghe nói cái k i a tiểu nghiệt trùng dính vào thẩm gia thiếu tộc ở trong đó sẽ có hay không có chút phiến phức k h ư ơ n g phong lông mày nhữ lại nói có gì phiến phức cho dù hắn là thẩm gia gia chủ cũng phải cho ta một bộ mặt thống chi hắn van bối này coi như hắn gặp ta cũng phải rất cung tính muốn cùng ta bình khởi bình tọa chờ hắn ngày đó hợp đạo đằng sau ngồi lên thẩm ra chủ vị trí lại nói v ề phần kia cái gì nhân hoàng vị trí mấy vị khắc cực đ ỉ n h hợp đạo muốn tranh là bởi vì muốn nhân hoàng kiếm thật sự cho rằng coi trọng nhân hoàng vị trí nhưng ta khương gia có nhân tộc bảo tồn đầy đủ nhất tiên khí dáng vẻ đình cái kia nhân hoàng kiếm lao tổ bọn họ căn bản là không có coi ra gì phong ca ngươi thật lợi hại so khương minh tên phế vật kia mạnh hơn nhiều để thiếp thân hảo hảo bàn thưởng bàn thưởng ngươi phụ nhân xinh đẹp liếm liếm môi đỏ thân thể chống đi lên mười bốn võ thành cương thổ bao la chỗ đông huyện vực phía nam phương hướng kết nối với nam mạc đại địa tại đông huyện nhưng lại có được mặt khác bốn thành đều không có thịnh thế phong cảnh lại bởi vì cùng nam mạc tương liên cùng tu s i v u tộc lui tới mật thiết nhất nhiều tích lũy tháng ngày ảnh hưởng dưới nơi này cũng có được cùng với những cái khác bốn thành khác biệt phong thổ thì như đ ổ thạch chính là thứ nhất giờ phút này linh võ thành lớn nhất đ ổ thạch quảng trường chu vi đầy thân ảnh gian giắc tiêu thanh nhi dưới một đ a o đi thần quang đ ầ y trời trong đó một đạo khí tức cổ xưa phát ra cái này đúng là một đạo thân pháp thần t h ô n g tên là ba nghìn thần động sư h u n h vậy mà lại có tiêu thanh nhi quay đầu đầy mắt sùng bái nhìn qua cái kia đứng chắp tay thân ảnh đây đã là khối thứ ba Đốt, tại trợ ký chủ trợ giúp b ê ngay cả hắn đều không có nghĩ đến vậy mà dạng này cũng có thể có truyền đạo giá trị thật sự là không nguồn công cái này linh võ thành a lúc đó thẩm nghiệm hỏi tiêu thanh nhi tính toán đến đâu rồi đi dạo nếu đáp ứng đối phương tự nhiên muốn làm đến nơi đến trốn ngũ thành mặc dù riêng phần mình tọa lạc đông huyền bốn phương tạm hướng cách xa nhau khoảng cách đâu chỉ ngàn vạn g i ả m nhưng có phá giới thời đại cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian dù là mỗi lần vận dụng đều là rộng lượng linh thạch thực phẩm nhưng đối với gia đại nghiệp đại thẩm nghiệm tới nói căn bản là chín châu mất sợi l ô n g đây cũng là lần đầu cảm nhận được tài đại khí thô mang tới c h ỗ t ố t tiêu thanh nhi nghe xong thẩm nghiệm giới thiệu đằng sau dứt khoát lựa chọn linh võ thành chứ nơi này phong cảnh t h o ả i m á i bên ngoài càng quan trọng hơn là nơi này từng là tiêu ra nơi khởi mượn nàng cũng nghĩ nhìn xem phải chăng còn còn sót lại lấy tiêu gia huy hoàng tám trăm điểm đầy đ ủ hắn hoàn thiện phản hư ba tầng tiền cung bức vào chỉ bất quá thẩm n i ệ m tạm thời không có ý định tăng lên tiên cung hắn đang trên đường tới cũng cẩn thận suy tư hồi lâu nếu ngày đó thanh huyền long đại điện hạ đục thể cường hắn còn có rất nhiều át chủ bài phổ thông hợp đạo muốn tại trong nháy mắt giết hắn căn bản cũng không quá khả năng mà n h â n tộc cực đỉnh đều bị nhìn chằm chằm chỉ cần hiện thân thiên u y ê n một giây sau chính là vương tộc yêu đế nhau nhau đàng chàng vậy tại sao hắn còn muốn mang theo người hộ đạo thật c ầ u hồn hay là cuối cùng thẩm n i ệ m bỗng nhiên nghĩ đến một chút yêu hồn đối phương thiếu khuyết chỉ sợ cũng tại yêu hồn bên trên hợp đạo nếu là xuất thủ nhằm vào nó yêu hồn lời nói liền có thể trong nháy mắt đem nó giết chết đây mới là hắn chân chính n được điểm mặc dù chỉ là suy đoán nhưng trực giác nói cho thẩm nghiệm rất có thể là thật cũng bởi vì suy đoán này thẩm nghiệm cũng nghĩ đến thần hồn của mình giống như từ đầu đến cuối hắn đều không có chú ý tới điểm này thần hồn của hắn căn bản không có hảo hảo tu luyện qua toàn dựa vào k i ự u chuyển tạo hóa thiên công đặc tính rèn luyện một phen mà thôi nếu thật gặp được cam h i ể u thần hồn công kích yêu n g h i ệ t hắn thật là có khả năng xảy ra vấn đề cái này khiến thẩm nghiệm lập tức coi trọng cái này truyền đạo giá trị hắn là lưu cho tu luyện thần hồn sử dụng đại nhân đại nhân thương、quả. tiểu thanh ôm thật chặt thẩm n i ệ m chân lộ ra đầu lưỡi liếm môi bốn thẩm n i ệ m vông ôn xem như không nghe thấy thanh n g u y ệ t linh hỏa cầu tiêu thanh nhi nhiều lần đằng sau đối phương rốt cục g á n h không được hướng thẩm n i ệ m mở miệng nệ tình cái này thanh n g u y ệ t linh hỏa có công lại tăng thêm tiêu thanh nhi mở miệng thẩm n i ệ m trầm mặc đáp ứng nhưng yêu cầu chính là chỉ cho ôm không cho phép thân bị một gốc dị hỏa đổ dỡn tính làm sao chuyện gì hắn nhưng là nhân hoàng đại nhân a nhưng vào lúc này vây xem linh vo thành tu sĩ nhao nhao ngạc nhiên mở miệng lợi hại a đây đều là khối thứ ba nữ từ này vận khí tốt k h a trường a thật sự là đấu kỹ muốn chết Ta nhìn chưa nhìn hẳn, mỗi lúc ầ n nữ tử này không xác định tử xác l đều là này n g sư h u n định, người này hẳn nào năng đàn nói trọng h thù kia kim ra làm là lực. lão Một một quyết quỷ tu chút được đặc đó đổ điểm. vị có Lúc kỳ sĩ ánh mắt mọi người bởi vì cái này lão đổ quỷ l ờ i nói nao n h a u nhìn về phía thanh niên áo trắng kia mặc dù đ ó mắt nhưng lại không người dám náo h sự dù sao nơi này là từ gia đưa ra đồ thạch trắng mà từ gia thế nhưng là linh võ thành mạnh nhất gia tộc nếu không xảy ra ngoài ý muốn năm nay đằng sau từ gia liền sẽ trở thành danh chính ngôn thuận linh võ tri chủ dù sao bây giờ linh võ thành còn không có có thể so sánh từng chiếm được từ gia thế lực Khi thật theo đạo lý từ gia ra chủ sớm nên ngồi lên thành chủ vị trí nhưng hoang cổ thẩm ra một mực chậm chạp không có hạ lệnh n ó nguyên nhân là năm đó phụ trách linh võ thành công việc thẩm ra tộc lão cùng đã từng linh võ chi chủ tiêu ra quan hệ tâm đầu ý hợp thẳng đến mười năm trước vị này thẩm ra tộc lao thọ tận t ọ a hóa đ ổ i vị mới tộc lão tới này mới n h ả ra lần này từ gia thiệt thòi lớn ba khối ẩn chứa hóa thần thần thông hay là loại kia cực phẩm nguyên thư liền bán ba khối linh thạch trung phẩm c h ấ t chấp hại từ gia gia đại nghiệp đại đây coi là thua thiệt cái gì chính là hắn mở ra phản hư đạo cung thần vật từ gia cũng gánh chịu nổi tại mọi người nghị luận thời điểm tiêu thanh nhi đã từ trong nguyên thạch lấy ra thân pháp thần thông hướng phấn đi đến thẩm n i ệ m trước mặt sư h i n h ngươi quá lợi hại tiêu thanh nhi sùng bài nói trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh tại năng trong thần hồn nữ viêm đế b u môi tựa hồ vẫn còn bất mãn tiêu thanh nhi và ngớ ngẩn rõ ràng có thể yếu điểm thực tế đồ vật lại nhất định phải loại hư vô này mở mịt nhưng mắt vàng bên trong cũng có được hư hư thực thực nghĩ hoặc không ngừng đánh giá thẩm n i ệ m thậm chí có một tiêu đô kỵ liền ngay cả nữ viêm đế cũng không thể không thừa nhận thẩm n i ệ m không gì làm không được thật sự là quá bất hợp lý giống như liền không có hắn làm không được sự tình cho tới bây giờ chưa thấy qua đối phương ăn hắn đến cùng l à như thế nào khám phá nguyên thạch vật này là thiên địa sinh ra ngay cả hợp đạo đều không thể khám phá nếu không ai dám đánh c ự a thạch đây không phải là ổ n thua thiệt thật sự không có hắn không biết đồ vật thẩm n i ệ m lại là nói ra không liên quan gì đến ta là người vận khí tốt nói thật hắn thật cái gì cũng không làm chỉ là để tiêu thanh nhi chính mình đi chọn tại đối phương do dự lúc hắn vẹn vẹn mở miệng thêm chút sức tôi h bởi vì rất đơn giản thiên mệnh c h i nữ nhìn chúng nơi nào sẽ có phàm vật ta ngươi nhìn cái này ba khối nguyên thạch gần chứa sản phẩm có một cái, tính một cái tựa như là cho tiêu thanh nhi đo thân mà làm một dạng sư minh thanh nhi hiểu đ i ệ thấp tiêu thanh nhi con mắt khẽ h í p một cái lộ ra một cái r ả o hoạt dáng tươi cười một bộ ta h i ể u ta h i ể u bộ dàn g bốn thẩm n i ệ m trầm mặc không có đáp lời cũng không thể giải thích nói ngươi là thiên mệnh c h i nữ thuần túy chính là v ậ n khí tốt ta còn muốn tiếp tục không tiêu thanh nhi nghĩ nghĩ lắc đầu nói có cái này ba đạo thần thông đã đủ rồi tham thì thâm đạo lý thanh nhi hay là minh b ạ c h sắc trời không còn sớm sư huynh chúng ta đi ăn cơm đi đến linh võ thành nàng cùng thẩm n i ệ m đã đi chơi rất nhiều thú vị đồ vật tốt thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu nhưng vào lúc này chủ thượng tả vô ngấn đột nhiên xuất hiện tại thẩm n i ệ m sau lưng cung kính xoay người hắn lúc này đổi một thân đơn giàn áo vào cho đế quan cũng g ỡ xuống dùng một cây đơn giản m ộ c châm m ộ c tóc nhìn qua ngược lại là có mấy phần người đọc sách khí chất thuộc hạ đã, đã điều ã đ tra xong tọa độ không gian cũng tự mình đi một chuyến đích thật là tịnh liên thần viêm ở nơi đó còn có viêm vô s o n g một thân tích lũy đ ồ vận chỉ bất quá hắn bày ra trận pháp thuộc hạ còn cần tốn hao một đoạn thời gian mới có thể phá vỡ chủ thượng thần cơ diệu toán viêm vô s o n g sau khi chết cái kia bị nó luyện hóa tịnh liên thần viêm hoàn toàn chính xác đều trở về bản thể thuộc hạ lập tức dựa theo chủ thượng yêu cầu lấy ra một sợi tạ vô ngấn thanh âm chuyên g a có đạo thì chi lực báo khỏa chỉ có thẩm n i ệ m có thể nghe được thậm chí người chung quanh liền ngay cả tạ vô ngấn xuất hiện cũng không có chú ý đến bởi vì hắn một k i a khí tức đều không có phát ra đồng thời tạ vô ngấn cung kính xuất ra một cái cổ lão bình xứ cái bình này bản thân liền là một kiện hợp đạo bảo vật không phải vậy căn bản là không chịu nổi tịnh liên thần viêm chủ thượng thật sự là thần bí sư tôn tại luyện hóa tịnh liên thần viêm sự t ì n h ngay cả ta cũng không biết vật này chủ thượng tương lai tất nhiên muốn thu đi cái này tịnh liên thần viêm dù là tại thượng cổ thời kỳ đều xếp hàng đầu t h n g chi đây là hóa hình tịnh liên thần viêm thẩm n i ệ m tiếp nhận bình xứ chủ thượng chớ có mở ra tạ vô ngấn lập tức hoàng đạo. chương á i n à hai trăm hai mươi chín văn cầu thiếu tộc tuyệt đối đừng cưới nàng a chương hai trăm hai mươi chín văn cầu thiếu tộc tuyệt đối đừng cưới nàng a nhưng mà cái kia hỗn độn thần viêm lấy một loại bá đạo phương thức trực tiếp đem nó ý thức xóa đi cái này nhìn tạ vô ngân cứ thế ngay tại chỗ đây là năm dựa theo lúc đầu kịch bản tiêu thanh nhi là muốn đạt được vật này sau đó từng bước một luyện hóa cuối cùng lấy tịnh liên thần viêm mà vào phản hư hợp đạo đôi này tiêu thanh nhi tới nói vô cùng trọng yếu thế nhưng là bị hắn làm rối loạn chỉ có thể dựa vào những biện pháp khác đi thu hoạch tịnh liên thần viêm đây cũng là hắn chuẩn bị cho tiêu thanh nhi kế tiếp nhiệm vụ luyện hóa cái này một sợi tịnh liên thần viêm hai người đối thoại ngay tại một cái trước mắt ở giữa bên cạnh tiêu thanh nhi nhìn thấy tạ vô ngấn lúc xuất hiện kìm lòng không được lộ ra nghiêm mặt mặc dù sự tình đã qua nhưng trong lòng khúc mắt nào có dễ dàng như vậy bông xuống tạ vô ngấn lại là nhìn xem tiêu thanh nhi ôn nhuận cười một tiếng n g a khí có chút cung kính nói thanh nhi tiểu thư tốt thuộc hạ ngay tại b ố n phía liền không quái dày chủ thượng hòa thanh hơi nhọt tỉ thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán đây là tạ vô ngấn một đạo phân thân nhìn thấy tạ vô ngấn biến mất đằng sau tiêu thanh nhi lại lộ ra nét mặt tôi cười nàng vừa mới còn tưởng rằng chính mình cùng sư h u n h một chỗ một ngày liền muốn kết thúc ai biết tạ vô ngấn vẫn rất hiểu chuy đã ngơi ư hiện tại cao hứng như vậy cái kia cầm lấy đi dị hỏa này ý thức bị ta xóa đi mất rồi đây cũng là ngơi ư nhiệm vụ mới trong vòng nửa năm luyện hóa hết nó bước vào phản hư không có vấn đề chứ tiếp nhận bình s ứ tiêu thanh nhi đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc có thể sau khi nghe được nửa câu đằng sau cứ thế ngay tại chỗ nhiệm vụ mới trong vòng nửa năm bước vào phản hư vượt qua hóa thần một cái đại cảnh ba a cái này chính là tiêu thanh nhi quen thuộc sư huynh cường độ cao yêu cầu lúc này đều có chút xấu hổ lộ ra một nụ cười khổ ta giống như cao hưng quá sớm sư huynh nhiệm vụ này tới cũng quá đột nhiên đi cái này so giết cái hóa thần còn khó a làm sao cường độ là càng ngày càng cao ha ha thế nào trước đó ngươi không phải lòng tin tràn đời sao bản đế nói không sai chứ nói đừng bảo là quá vậy toàn sư huynh của ngươi là cái quái vật bản đế không phủ nhận nhưng hắn lại đem người khác cũng cho loại biến thái này yêu cầu làm sao có thể làm đến nhà thời gian nửa năm bước vào hóa thần còn có chút cơ hội nhưng là phản hư ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ trừ phi hắn đưa cho ngươi thứ này có thể người tiên nữ viêm đế c ư ờ i k h ẽ nói ra nàng cho là mặc kệ thẩm nghiệm cho tiêu thanh nhi cái gì đều khó có khả năng làm đến nửa năm bước vào phản hư dù sao liền xem như nghịch thiên thần vật cũng phải tiêu thanh nhi cần dùng đến a mà lại nàng cho là thẩm n i ệ m cũng không có khả năng đại khí quá mức dù sao hắn cũng ở vào phản hư cấp độ nghịch thiên thần vật hắn cũng cần dùng đến nhưng khi tiêu thanh nhi thần n i ệ m tràn vào bình xứ bên trong nhìn thấy cái k i a một sợi màu đen như chất lỏng hòa d i ễ m sau cả người sửng sốt một chút bởi vì trong cơ thể nàng huyết dịch rõ ràng nhảy lên kịch liệt ô m thẩm n i ệ m tiểu thanh đột nhiên lộ ra như lâm đại địch biểu lộ trong nháy mắt nó liền xuất hiện tại tiêu thanh nhi trên bờ vai hung tợn nhìn chằm chằm bình xứ đây là cây t i ê hóa hình trí toàn sen thần viêm ba nữ viêm đế nhìn thấy cái này một sợi ngọn lửa màu đen sau cả người kém chút nhảy dựng lên đầy mắt vẻ khó tin t ị n h liên thần viêm nàng k i ế p trước chính là viêm đế còn vừa vặn cùng gốc này t ị n h liên thần viêm đã từng quen biết nếu không có nàng vất lạc sát xuất lớn cái này t ị n h liên thần viêm sẽ bị nàng luyện hóa từ đó để nàng một bước bước vào cực đ ỉ n h nàng vốn định chờ tiêu thanh nhi bước vào hợp đạo lúc mới nói cho đối phương biết cái này t ị n h liên thần viêm tin tức xem như nàng đưa cho tiêu thanh nhi sau cùng một món lễ vật thật không nghĩ đến vậy mà liền như thế xuất hiện nhất làm cho nữ viêm đế khiếp sợ là thầm nghiệm cứ như vậy hời hợt đưa cho tiêu thanh nhi vật này đối với hỏa hệ tu sĩ tới nói đơn giản chính là thần vật so tiên khí còn có lực hấp dẫn trong đó giá trị cao bao nhiêu không cần nhiều lời mặc dù vẹn vẹn một sợi nhưng nữ viêm đế nhìn ra đây là tịnh liên thần viêm bản nguyên t r i hỏa chỉ cần có một sợi đem luyện hóa liền có chân chính nắm giữ tịnh liên thần viêm cơ hội thẩm nghiệm làm sao lại lớn như vậy khí còn như vậy thân mật đem nó ý thức xóa đi đây quả thực giờ khắc này nữ viêm đế thật ngay lên tại sao có thể có loại này sư nga nữ đế đại nhân dị hỏa này mới biết tiêu thanh nhi lấy lại tinh thần nghe được nữ viêm đế thanh âm kinh ngạc ở trong lòng hỏi nữ viêm cắn răng cắn răng giải thích nói đây là viễn cổ tam đại thần viêm một trong tịnh liên thần viêm tồn tại trăm vạn năm không dứt, nó bản tôn sớm đã hóa hình có được tịnh hóa chi lực bất luận cái gì yêu mà chỉ cần bị nó dính vào một chút xíu đều sẽ bị nó tịnh hóa thành hư vô thậm chí ngay cả đạo thì thần hồn đều sẽ bị tịnh hóa uy năng khủng bố a thật lợi hại như vậy tiêu thanh nhi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tốt thứ này nếu ngươi trong vòng nửa năm thật có thể luyện hóa bước vào phản hư cũng không phải hoàn toàn không có khả năng nữ viêm đế nhìn xem tiêu thanh nhi ngơ ngác biểu lộ khoe miệng kéo một cái mấu chốt nhất là sư huynh của ngươi còn đem ý thức nó xóa đi cái này để cho ngươi có luyện hóa cái này một sợi tư cách không nhận cảnh giới hạn chế tiêu thanh nhi mệnh của ngươi so bản đ ế tốt ngay s n g nữ viêm đế giải thích đằng sau tiêu thanh nhi lập tức c h ấ n trụ chật cảm động không thôi nhìn về phía thẩm niệm sư huynh cái này quá quý giá ta mà lúc này thẩm niệm nghe được hệ thống thanh âm trong mắt hiện lên vẻ vui mừng đốt bởi vì ký chủ thiên mệnh chi nữ tiêu thanh nhi đạt được nó hạch tâm dị hỏa tính liên tân viêm b a thưởng năm trăm điểm truyền đạo giá trị khen thưởng thêm h Như này trong ị n h l ngày mắt, mắt h thân t hồn u h này liền thành một tôn hỗn độn cự nhân ở sau lưng nó có một phương vũ trụ ngưng tụ trong đó thấy không rõ cảnh tượng nhưng cái nào khai thiên tích địa lưu chuyển hỗn độn khí tức lưu chuyển hôn của hắn dẫn động thẩm nghiệm hỗn độn tim đập còn để nhục thể của hắn cường đại mấy phần sư huynh ta không thể nhận cái này quá quý giá tiêu thanh nhi làm ra quyết định chăm chú không gì sánh được nói nàng đã được sư huynh rất rất nhiều trợ giúp làm sao còn có thể thu thứ quý giá như thế đây tuyệt đối không được không thẩm nghiệm từ hỗn độn thần hồn ngưng tụ bên trong lấy lại tinh thần càng thêm kiên định đạo ngươi nhất định phải cầm a tiêu thanh nhi có chút không hiểu dựa theo nữ đế đại nhân nói tới vật này đối với sư h u n h cũng có trợ giúp rất lớn a nàng đang muốn mở miệng liền nghe thẩm ngự khí không d đưa ra ngoài đồ vật nào có thu hồi lại đạo lý t h ú n g chi đây là sư huynh đưa cho ngươi nhiệm vụ ngươi không phải muốn ăn cơm sao đi thôi thẩm n i ệ m quay người tiêu thanh nhi nhìn xem tấm lưng kia nắm chặt lại bình xứ trong lòng âm thầm thể sư huynh ngươi yên tâm thanh nhi nhất định sẽ báo đ á p ngươi cùng một thời gian thầm ra đệ tử hội tụ ở trên quảng trường nghị luận không ngừng cắt không biết nàng c h ả n h cái gì chứ còn không có qua cửa đâu liền khiến cho cùng nữ chủ nhân một dạng trước đó thiếu tộc trở về không thấy nàng đến hiện tại thiếu tộc danh chấn năm vực ngồi lên nhân hoàng vị trí hiện tại liền vội vàng đến phi tử bạch sen mấy vị cơ gia tộc lão ngồi xuống ánh mắt một mực đánh giá cái kia đứng tại lao tổ cơ gia sau lưng cơ thần du nha đầu này phản hư tầm ba thiên phú á c thực yêu nghiệt nàng hư không thể tựa hồ cũng tiểu thành ha ha thì tính sao nhiều năm như vậy còn không nhìn ra được sao tiểu nha đầu này căn bản là t h ư ớ n g mắt chúng ta thiếu tộc sáu năm nàng có thể từng quan tâm tới nàng vị hôn phu chết sống cũng chính là lao tổ cơ gia thường xuyên tới hỏi một chút đó là trước đó ngươi xem một chút chúng ta thiếu tộc xưa đâu bằng ngay s a o cái này chẳng phải hấp tấp chạy tới dù sao ta không thích cô nương này còn không bằng thiếu tộc người tiểu sư m ộ i kia tới lấy vui đây cũng là nhưng có biện pháp nào chúng ta thiếu tộc c ỡ thích ca trên thủ vị thẩm gia đại trưởng lão thẩm dương ngồi ngay ngắn không giận tự uy mặc dù đối mặt chính là cơ gia mạnh nhất lao tổ ngựa khí vẫn như cũ không vội không chậm thiếu tộc đại nhân cùng đều không tại trong tộc vô pháp đến đây mong rằng vô cực tiền bối rộng lòng tha thứ ngồi bên phải tay trên thủ vị cơ vô cực lộ ra mỉm cười nói không quan trọng không quan trọng tiểu dương tử ngươi nói cái này cũng quá lạnh nhạt về sau đều là người một nhà ha ha ha ha nghe hắn cởi mở tiếng cười thẩm dương cười không nói mặt khác thẩm gia tộc lao nhao nhào trầm mặc kỳ thật thẩm gia nhân trên cơ bản không có một cái nào ưa thích cơ thần du nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản tất cả mọi người không phải người ngu cơ gia đổ cái gì cơ thần du có thật lòng không ưa thích thiếu tộc cũng nhìn ra được mặc dù đối phương thiên phú tốt dáng dấp cũng không kém bối cảnh cũng xứng đôi được nhưng cơ thần du từ nhỏ tính cách đối lãi thẩm n h i ệ m loại kêu bao giờ cũng tự ngạo liền rất để thẩm g i a nhân không thích khi đó thẩm nghiệm mặc dù thiên phú không có bại lộ nhưng tốt xấu là nhà mình thiếu tộc bị một nữ nhân xem thường còn muốn bọn hắn đi nịnh nọt đối phương ai nguyện ý chỉ bất quá trở ngại cùng cơ g i a nhiều năm qua giao hảo quan hệ mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng cũng không ai dám nói cái gì dù sao hôn ước này hay là năm đó thẩm nghiệm v ụ mẫu còn tại lúc cùng cơ thần du cha mẹ tự đ ị n h dưới thẩm ân sau khi biết được cũng chưa cự tuyệt lúc đó thẩm ân tâm tư đều tại như thế nào phá giải thẩm n i ệ m từ cục bên trên lại tăng thêm về sau thẩm n i ệ m tại thư viện đối với cơ thần du vô cùng tốt thẩm ân chỗ nào nhìn không ra thẩm nghiệ tự nhiên là càng sẽ không cự tuyệt thần du gặp qua đại trưởng lão gặp qua chư vị tộc lao đại nhân vẫn đứng tại cơ vô cực sau lưng cơ thần du đi về phía trước một bước nhỏ bình thản mở miệng không cần khách khí như thế đều người trong nhà trên thủ vị thẩm dương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc trước mắt l à qua lộ ra c ử i nhạt mấy năm không thấy ngược lại là càng ngày càng đẹp đối với cơ thần du lần này đến đây thái độ trở nên có chút nóng tỉnh thẩm dương chỗ nào không biết đây cũng là bởi vì thiếu tộc làm nhân hoàng lại thiên phú chiến lực đều là triệt lộ duyên cớ lại đằng sau chính là cơ vô cực cùng thẩm dương một chút nói chuyện h i ế m thẩm dương an bài thẩm ra trong danh sách d danh sách thứ tư thẩm na mang theo cơ thần du bốn chỗ dạo chơi tối nay bọn hắn sẽ không rời đi dù sao ngày mai chính là lễ thành nhân tại thẩm ra một tòa trong hoa viên trong đó linh hoa thần thảo trải rộng tản ra thần quang tại trời c h i ề u rơi xuống đằng sau càng là lộng lẫy như tiên cảnh bình thường hai bóng người một chức một s a u đi tới đi ở phía trước là một vị người mặc trường bào x a n h n h ạ t nữ tử tóc ngắn trường bào có chút rộng thùng thỉnh tại bên hông thắt một đầu màu bạc nhạt dây thắt lưng ở tại trắng l o á n trên vành t h a i treo màu tím trang sức ngọc trong lắc lư hình như có đạo tắc lưu truyền nàng chính là thẩm na thẩm ra trong danh sách d hai mươi bảy tuổi mới vào phản hư ba tầng trên cảnh giới thẩm g i a danh sách ở giữa t r ê n l ệ n h đều không phải là rất lớn dù sao cũng là bộ tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật chỉ bất quá tại về mặt chiến lược bởi vì ra thẩm dạ n g thẩm vô đạo hai cái này siêu cấp biến thái thẩm na quang mang tự nhiên là bị che lại có thể nàng vẫn như c ũ là nhân tộc đứng đầu nhất yêu nghiệt tại thiên n g u y ê n một lần sinh tử kiếp đằng sau bị thẩm dạ c ế u nàng cũng nhìn thấy cùng thẩm dạ n g không thể bù đắp t r ê n l ệ n h cứ thế từ bỏ danh sách chi tranh lựa chọn đi theo hai bên lúc đầu tại nàng nhìn thẩm dạ tại danh sách chi tranh bên trong thắng được xác xuất là lớn nhất nếu là thiếu tộc hay là thiếu rất có thể thẩm dạ chính là tương lai thẩm g i a chi chủ nhưng khi thẩm n i ệ m xuất hiện mấy ngày nay tất cả đều là từng đầu rung động lòng người tin tức nhất là đối phương đều thành nhân hoàng cái này khiến thẩm na cảm giác dù là thẩm dạ thắng được thiếu tộc vị trí cũng vô pháp dung chuyển nhưng đối với cái này thẩm na cũng không có cái gì không cao hứng dù sao đều là người trong nhà mà lại thẩm n i ệ m năng miễu sắt tầng năm phản hư đủ để chứng minh thực lực của hắn chỉ bất quá duy nhất không để cho nàng đầy chính là thẩm n i ệ m vị hôn thế này ta biết các ngươi không thích ta nhưng ta vẫn là muốn nói một câu cũng không phải là ta muốn gả vào thẩm ra là các ngươi thiếu tộc thích ta muốn cưới ta cơ ra mướn cả đây hết thệ không phải ta m o n g m u ố n còn hy vọng thẩm na tiểu thư minh bạch đạo lý này cơ thần du chắp tay đi tại trong hoa viên thanh âm mang theo một tia lãnh đạo thần thái tự nhiên nàng trên đường tới hào hào nghĩ m u ố n nếu là thẩm niệm còn như năm đó như vậy đối với nàng vậy liền cho hắn một cái cơ hội chính là bây giờ xem ra thẩm niệm thiên phú thực lực đã đạt đến yêu cầu của nàng lời vừa nói ra thẩm n a khỏe miệng kéo một cái cứu mạng đây là cái gì tự tin nữ nhân a thẩm niệm làm sao lại thích nàng thật sự là không hiểu rõ trong lòng mặc dù đậu đen rau không ai không thích ngươi ngươi nếu là không giả bộ như vậy nói nhưng mà cơ thần du lại là tự mình nói ra mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào đây đều là sự thật đúng rồi những này linh nguyên còn nên tìm người xử lý bốn thầm na mỹ mắt v ề một cái có loại muốn quất người xúc động cái này còn không có gả cho tới đây chứ thật coi chính mình là t h ầ m gia nữ chủ nhân trên sự chỉ huy ta nhưng thầm na cuối cùng cân nhắc đến cơ gia cùng t h ầ m n i ệ m quan hệ hay là chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra t ố t không có cách nào à nếu là thẩm n i ệ m chân cới nàng ngồi lên vị trí gia chủ hiện tại cho nàng làm mất lòng nàng về sau cầm tài nguyên sợ là bốn nhưng vào lúc này một cỗ mùi thịt chuyển đến làm sao lại người ở chỗ này thì nướng cơ thần du hơi nhũ mày nàng tuổi nhỏ lúc cùng cơ ngạo t i ê n thường xuyên đến thẩm gia đối với thẩm gia không nói như lòng bàn tay nhưng cũng không xê xích gì nhiều cái này thần m ụ c viên trông chọn đều là vạn năm phần linh một thần thảo đều là có thể luyện chế phản hư phía trên đáng ă n g dược cũng chỉ có thẩm gia tài đại khí thô như vậy đem vật này tùy tiện trồng ở trên mặt đất thầm na g ư ơ n g mắt nhìn lên đại khái đoán được là ai thần một viên bên trong biệt viện cũng chỉ ở một người thẩm nghiệm bằng hưu cơ thần du hơi kinh ngạc thàng đến một cái đẹp như trích tiên nữ t ử cầm một chuôi thịt nướng đi ra nhìn thấy dung mạo của đối phương đằng sau cơ thần du lập tức lộ ra một tia v ẻ không vui ha ha kim ốc thảm thiểu tốt một cái thẩm thiếu tộc ta nếu không có một cái tốt giải thích có lẽ ta nên một lần nữa suy nghĩ một chút nói xong cơ thần du quay người rời đi lưu lại một mặt mộng b ứ c thẩm nam mười đêm sao dày đặc tô điểm minh nguyệt giữa trời tại linh võ thành cực kỳ nổi danh trong một gian tự lâu tiếng ồn ào không ngừng cắp ngươi ngay nói không từ ra x ả ra chuyện lớn từ ra chủ nhi từ từ vi linh bại đột nhịn át chương ra ra hai trăm a ba mươi mốt về sau chỉ thuần phục tại thiếu tộc đại nhân chương hai trăm ba mươi mốt về sau chỉ thuần phục tại thiếu tộc đại nhân khó trách ta nói hai ngày này làm sao gần nhất không nhìn thấy vu tộc thương đội nguyên lai、like、đều học đi Các người có phát hiện hay không những chuyện này phát sinh trước sau đều là thẩm thiếu tộc đại nhân trở về thời gian có thể hay không cùng thẩm thiếu tộc đại nhân có quan hệ a người cái này nói cũng không phải không có đạo lý nhưng là thẩm thiếu tộc nếu là muốn giết từ uy còn cần trốn trốn tránh tránh sao chuyện một câu nói mà thôi suýt nhỏ giọng một chút người từ ra tới nơi hẻo lánh chỗ thẩm n i ệ m n g h e bốn phía ngôn luận yên l ặ n g uống rượu thử ra hắn không phải hiểu rất rõ chủ yếu là linh võ thành cách quá xa mà lại khi đó hắn còn nhỏ căn bản không có thời gian đi tìm hiểu đông huyền thẩm ra dưới trướng từng cái thế lực chi tiết mặc dù từ vi là thằng ngu nhưng cũng không đại biểu từ gia cũng là có thể tại thẩm g i a tầm mắt làm lâu như vậy sự t ì n h từ gia chủ không thể nào là một phế nhân hắn cũng không có khả năng một gậy tất cả đều đánh chết một giây sau thẩm nghiệm mâu quang nhất chuyển mắt nhìn t i ể u lâu bên ngoài bất quá rất nhanh liền thu hồi tựa như cái gì đều không có phát sinh một dạng ở tại đối diện thật no bụng tiêu thanh nhi hài lòng sờ lên bụng dưới ở tại trước người là đầy bàn các loại món ngon sử dụng vật liệu đều là cực kỳ đắt đỏ sư hư nhà thượng giới là thật ghê gớm ăn đồ ăn này thậm chí ngay cả linh lực đều tăng cường mấy phần nếu là mỗi ngày ăn sợ là tốc độ tu luyện sẽ lại tăng lên nữa một cái cấp bậc đi tiêu thanh nhi cảm thụ thể nội linh lực biến hóa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thẩm n i ệ m khẽ c ư ờ i nói tự lâu này một trận chính là trên trăm linh thạch thực phẩm đối với nguyên anh tu sĩ bình thường mà nói đã là cái thiên văn số tự mỗi ngày ăn người bình thường thế nhưng là không ăn nổi a mắt như vậy a tiêu thanh nhi lộ ra biểu tình kinh hãi trong lòng bắt đầu hối hận sớ m biết liền không gọi nhiều như vậy cắt ngươi đau lòng cái gì tình chút linh thạch này đối với sư h u n h của ngươi tới nói liền sợi lông cũng không tính cái này đông huyền đều là nhà hắn định đoạn ngươi sợ cái gì ngươi là sư m ộ i hắn ngươi một mực dùng sức tạo a nữ viêm đế lập tức truyền âm có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép cũng có chút â m mộ nếu là nàng năm đó có như thế cái sư minh tu hành lộ không biết nên có bao nhiêu thoải mái a tiêu thanh nhi nghe được nữ viêm đế thanh âm lộ ra nghiêm mặt trả lời như vậy sao được sư minh chính là sư minh cũng không phải ta nhưng vào lúc này tiểu h ư u có thể nể mặt đến bao xương ngồi xuống có vị đại nhân vật muốn cùng ngươi nhìn một chút một bóng người đi tới là một vị trung niên mặc trường bảo màu đen hai bên tóc mai hơi bạc ngự khí làm cho người cảm thấy rất không thoải mái thẩm n i ệ m gh mắt nhìn lại liếc mắt x phản tiêu thanh g c nhi c nhận ra đối phương lập tức lộ ra cẩn thận tri sắc nàng tại cắt nguyên thạch lúc trong lúc vô tình thấy qua người trung niên này chẳng lẽ là coi trọng thần thông của nàng loại chuyện này nàng ở hạ giới thế nhưng là không ít đủ phải cho nên tiêu thanh nhi lập tức có chút ngưng trọng ha ha ha, ha cô nương chớ khẩn trương ta đến từ từ già Cái thạch cắt c kia đổ h í nghe h là do ta phụ trách, c nói không đến mức kia như thế trung động. t nhiên nhân cười hơi t nhìn ra ê u t h ư n h Nhi n lo g n g a sở bất quá rất nhanh liền hiểu rõ đối phương có được nhìn thấu nguyên thạch năng lực tâm cao khí n g ạ o cũng là bình thường tiểu hữu có chỗ không biết muốn gặp ngươi vị này chính là ta linh võ thành tuổi trẻ đời thứ nhất người thứ nhất ta từ ra đại tiểu thư từ nghe không hiểu trung nhiên nhân lời còn chưa dứt liền bị cái này lạnh lùng một câu cắt đứt tiểu hữu ngươi có chút quá khoa trường ngươi biết từ ra tại linh võ thành đại biểu cái gì sao giờ khác này trung nhiên nhân chính là tính tình cho dù tốt cũng không nhịn được trầm mặt xuống ngựa khí mang theo vài phần uy hiếp giữa bọn hắn đối thoại người bên ngoài đều nghe được rõ ràng đều là trận mắt ố c mồm nhìn qua thẩm n i ệ m ta đi dám ở linh võ thành đối với người từ ra nói như vậy lá gan cũng quá lớn đi thứ gia đại tiểu thư cũng ở nơi đây nàng tòng thiên khí tông trở về một giây sau một bóng người đi tới nữ nhân một thân màu xanh lá váy tím phía trên t r e o lên thần điệu đồ án ba búi tóc đen bị sắn thành phượng hoàng huyết dài hình thái hiện thị rõ cao quý dung nhan ôn nhu điềm tĩnh một mùi thơm từ trên người nàng phát ra đây là một cái tản r a thành thục mị lực cao quý nữ nhân tiêu thanh nhi thấy được nàng cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần trung thúc n g ư ờ i đi trước bật điệu nữ nhân tiếng nói nhẹ nhàng m ở m i ệ n g chậm rãi ngồi xuống tại thẩm m i ệ n bên cạnh trung thúc nhìn thấy nữ nhân lập tức cung kính chắp tay nói là đại tiểu thư t r u n g thúc quay người rời đi ánh mắt có chút hâm mộ nhìn thoáng qua thẩm nghiệm có thể làm cho nhà mình đại tiểu thư tự mình hạ đến n h ư hắn vào từ g i a địa vị tuyệt đối không thấp nhưng hắn mới vừa đi ra t i ể u lâu đ ù n g một bàn tay đem nó toàn bộ phiến trời đất quay cuồng trực tiếp kém chút đã hôn mê sau đó đập ẩ m ẩ m rơi trên mặt đất đai hắn từ dưới đất bò dậy đằng sau nhìn thấy một màn trước mắt cả người đều ngây dại trước người quỷ lít n h a l í t nhít thân ảnh đều là từ g i a dòng chính người mà tại phía trước nhất dẫn đầu quỷ xuống chính là hôm nay hắn còn chứng kiến từ ra gia chủ từ quyền cái này đây là chúng thúc người t Có c h ú thiếu tộc đại nhân từ từ m ai bỗng nhiên kịch hắn nghĩ tới vừa mới một bộ áo trắng kia thân ảnh đằng sau lập tức minh ngộ cả người lộ ra vẻ mặt sợ hãi toàn thân run r ậ y lên mà lúc này giờ phút này trong kiểu lâu lão tổ biết được thiếu tộc đại nhân đích thân tới linh võ thành là bồi thanh nhi tiểu thư cho nên một mực không dám đánh nhiễu từ trung không biết thiếu tộc đại nhân thân phận hiểu lầm ta xin ngại ý tứ c ò ngân ngân ngân ngân ngân ngân ngân ngân là đệ đệ ta đắc tội thiếu tộc đại nhân đã chết có thừa cô nhưng cùng từ ra không có chút quan hệ nào phụ thân ta chỉ là muốn nói cho thiếu tộc đại nhân chúng ta từ ra vô luận làm cái gì từ đầu đến cuối chỉ thuần phục tại thẩm ra về sau chỉ thuần phục vu thiếu tộc đại nhân chương hai trăm ba mươi hai này chỗ nào vẫn là cái gì thiếu tộc trưởng a chương hai trăm ba mươi hai này chỗ nào vẫn là cái gì thiếu tộc trưởng a thứ ngân ngân cười k h ẽ nói ra nói lên nàng toàn bộ linh võ thành cơ hồ không người không hiểu trừ nàng tiên phú bên ngoài chính là đầu góc của nàng bây giờ toàn bộ linh võ thành to to nhỏ nhỏ mấy ngàn sản nghiệp tại nàng quản lý bên dưới phát triển không ngừng thậm chí vượt ra khỏi mười năm trước ích lợi gấp đôi không có bất kỳ người nào hoài nghi như từ ngân ngân là thân nam nhi lời nói tương lai hẳn là từ gia chi chủ thanh âm của nàng không lớn nhưng là nghe được bên cạnh ăn cơm tu sĩ trợn mắt hốc mồm thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại lại nhìn về phía thanh niên áo trắng lúc trong mắt chỉ có nồng đậm vẻ chấn động thân phận của hắn không cần nói cũng biết thẩm thiếu tộc nơi hẻo lánh chỗ là ngươi láo tổ ý tứ thẩm niệm lạnh nhạt mở miệng chỉ t h u â n phục tại thẩm thiếu tộc câu nói này coi như có ý tứ như thẩm niệm hiện tại đã là tộc trưởng còn tốt nhưng còn không phải cái này từ ra liền định toa cấp chính mình xem ra là phần thiên đô tin tức đã truyền ra ngoài nên nói không nói cái này thế giới tu hành truyền tin tức tốc độ có thể một chút không thể so với lam tin kém liên quan tới từ uy tin chết truy thẩm n i ệ m cũng không cảm thấy kinh ngạc dù sao còn sống cái người hộ đạo tự nhiên có biện pháp đem tin tức truyền về đồng thời thẩm n i ệ m đối với cái này từ ra cũng tới điểm hứng thú theo lý thuyết linh võ thành đệ nhất gia tộc bàn v ề nội tình không chút nào thua bất luận cái gì thánh địa nhưng bọn hắn tộc trưởng bây giờ lại như vậy hèn m ọ n quỷ gối bên ngoài tư thái này rõ ràng không phải đối với thiếu tộc thân phận mà là chân chính thẩm gia chi chủ người từ ra hẳn là kết luận chính mình tất thành thẩm gia chi chủ muốn trước đó sớm xếp hàng điểm này ngược lại là ngoài thẩm n i ệ m năm trước hắn còn tưởng rằng bởi vì tiêu thanh nhi quan hệ lại muốn tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm li trang bức đánh mặt, sau đó trôn xuống tiêu g i a quật khởi hạt giống đâu xem ra cũng không hoàn toàn là vô não nhân vật phản diện n h a đốt nếu như không có ký chủ lời nói thiên mệnh chi nữ tiêu thanh nhi chạy ra phần thiên đô sau liền sẽ gặp gỡ người từ g i a bởi vì trong nguyên thạch cực phẩm hóa thần thần thông bị từ g i a coi trọng muốn ép mua ép bán lợi ích vấn đề lại thêm tiêu g i a cùng từ g i a đã từng ân oán bị từ g i a biết được từ g i a liền bắt đầu nhằm vào tiêu thanh nhi muốn diệt chủng cuối cùng tiêu thanh nhi từng bước một phá vỡ từ cục phản diện từ da hại còn không phải bởi vì ký chủ quá mạnh hoàn toàn thay đổi từ ra ý nghĩ thậm chí ký chủ không có xuất thủ liền đã để một chút kịch bản phát sinh cải biến cho nên tổng hợp cân nhắc lần này không cho ban thưởng vậy ngươi nói nói nhảm n h i ề u như vậy ký chủ hệ thống cũng là tốt bụng vì n g à i giải thích đâu thẩm n i ệ m không để ý đến hệ thống mà nhìn lướt qua cau mày tiêu thanh nhi lại là phần thiên thánh địa lại là linh võ thành từ ra khá lắm đây chính là nhân vật chính hút địch quang hoàn a đi đến cái nào cái nào đều là nhân vật phản diện đây là muốn mở ra thế gian đều là địch con đường à chờ chút thẩm n i ệ m bỗng nhiên hơi xứng sở hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút nếu như dựa theo kịch bản phát triển như vậy tiêu thanh nhi phía sau c ũ n g đúng không phải là thẩm gia đi hai thế lực này phía sau đều là thẩm gia nói như vậy ta là thiên mệnh nhân vật phản diện bên cạnh tiêu thanh nhi thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hoàn toàn nghe không hiểu nhưng nghe đến từ g i a lúc lông mày nhịn không được n h ă n lại nghĩ đến trước đó tiêu huyền lao tổ đã nói là cái này từ g i a nhằm vào tiêu g i a lúc này mới làm cho bọn hắn ly biệt quê hương về thiếu tộc đại nhân là từ g i a ý tứ t ứ ngân ngân triển lộ t i ê u nhan đáp chất năng ánh mắt ngược lại nhìn về phía tiêu thanh nhi thanh nhi cô đương năm đó tiêu ra cùng từ da ân ân đoán đoán đi qua quá nhiều năm đây là ngân vân có thể nghĩ đến bồi thường thanh nhi cô nương cùng tiêu huyền tiền bối biện pháp nếu như thanh nhi cô nương còn không hài lòng đều có thể đưa ra ý nghĩ của mình ngữ khí của nàng nhu hòa làm cho người cảm thấy hết sức thoải mái lại cùng bẩm sinh tới một loại khí chất có thể khiến người ta kìm lòng không được đối với nó sinh ra hào cảm khi từ vi chết tại thẩm nghiệm trong tay tin tức truyền về từ i a đằng sau từ ngân ngân chính là ngay đầu tiên sắp xếp xong xuôi hết thảy thậm chí ngay cả tiêu g i a vấn đề nàng cũng làm xong đối ứng c h i pháp cùng một mực có khúc mắc không bằng toàn bộ ngà bài sớm một chút giải quyết từ i a mới có thể ngủ cái an giấc ta nghe được lời nói này tiêu thanh nhi lại là s ư ớ n g sốt một chút trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào nàng kỳ thật đối với tiêu gia tổ thượng căn bản không có khái niệm gì đáy lòng kỳ thật cũng không có cựu hận gì chỉ là tiêu huyền lão tổ nơi đó nàng không biết nên làm sao đi nói thanh nhi cô nương không có quan hệ k tứ ngân h vân tại lập i n cho ra u tức nhìn xem thẩm nghiệm cung kính mở miệng mặc dù nàng đã cực lực biểu hiện rất bình tĩnh nhưng kỳ thực nội tâm hoãn không được dù sao trước mắt vị này nói là truyền kỳ đều không quá đáng sử thượng người trẻ tuổi nhất hoàng một câu liền để phần thiên thánh địa lao tổ vẫn lạ phần thiên thánh chủ thành nón ô này chỗ nào hay là cái gì thiếu tộc trưởng a thâm n i ệ m nhìn xem từ ngân ngân chấm ngâm một lát sau mở miệng nói từ ra có ngươi ngược lại là vận khí không tệ đừng để bọn hắn quỷ ảnh hưởng không tốt câu nói này nói ra sau từ ngân ngân lập tức lộ ra vẻ mặt kích động tạ thiếu tộc đại nhân chật từ ngân ngân đổ đầy chén rượu cung kính nói ngân ngân ở chỗ này sớm kính thiếu tộc đại nhân lễ thành nhân thành đây là nhà ta hiến cho thiếu tộc lễ vật bây giờ có thể tự mình hiến cho thiếu tộc ngân ngân liền không giảm buồm thứ ngân vân xuất ra một cái hộp gỗ màu đen trong hộp tản r a nồng đậm sinh mệnh khí tức đây là vạn thần mục là ta từ ra tại trong một c h â u bí cảnh ngẫu nhiên lấy được nghe nói thiếu tộc đại nhân luyện thể mục này có thể tôi dưỡng huyết mạch nếu là thiếu tộc đại nhân cũng có thể tu một hệ công pháp hiệu quả càng là gấp đội không thôi thứ ngân vân giải thích cung kính đưa lên vật này xem như chất quý đối với phản hư có tác dụng cực lớn đây cũng là từ da suy tính hồi lâu mới lựa chọn vạn thần mục hợp đạo đồ vật bọn hắn không phải là không có nhưng thiếu tộc tại thẩm ra chỗ nào để ý còn không bằng chọn thẩm n i ệ m cần dùng đến tiếp nhận hộp đen thẩm n i ệ m cảm nhận dù cho c á c hợp cũng có thể cảm giác được cái này nồng đậm sinh mệnh lực vật này ngược lại là kém một chút ý tứ thẩm nghiệm t h ẩ m nghĩ bây giờ hắn hôn đ ộ n bất diệt thể đã đại thành tại phản hư trong cùng cảnh vô địch cái này vạn thần một muốn tăng lên huyết khí của hắn còn chưa đủ thậm chí không bằng một quản thanh đúng rồi một quyển thanh ngược lại là có thể cho nàng nàng vốn là một hệ thần thể có vật này tu luyện hẳn là sẽ càng mau hơn đến lúc đó tôi dưỡng huyết mạch chi lực phải rất khá nghĩ như vậy thẩm n i ệ m liền thu nhập thương tiên trong lệ thấy cảnh này từ ngân ngân liền lập tức đứng vậy lại lần nữa lại bái mười phần hiệu chuyện rời đi chuyện của nàng đã làm xong không cần lại lưu lại. t i ể u lâu bên ngoài từ quyền nhìn thấy từ ngân ngân sau khi ra ngoài lập tức nuốt ngụm nước miếng tựa như chờ đợi thẩm phán bình thường phụ thân đi thôi đừng ở chỗ này q u ấ y dậy thiếu tộc đại nhân nghe được lời này từ quyền hổ thân thể chấn động từ ra đám người cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c b u ô n g xuống ngân ngân a từ ra có ngươi thật là chuyện may mắn a từ ngân ngân thì là ngại ngùng cười một tiếng quay đầu nhìn một cái trong tửu lâu trong mắt có tinh quang phụ thân ngày mai ta dự định đi thiên liên a chương hai trăm ba mươi ba nói cho thiên yêu giới sau này ngươi chính là thẩm gia tri chủ đông huyền thiên chương hai trăm ba mươi ba nói cho thiên yêu giới sau này ngươi chính là thẩm gia c h i chủ đông huyền thiên trong t i ể u lâu ăn xong ân tiêu thanh nhi nhẹ gật đầu còn muốn đến đó sao không được có thể cùng sư huynh du ngoạn cái này nửa ngày thanh nhi đã thỏa mãn tiêu thanh nhi h i ế p mắt cười nói nàng nghĩ đến dù sao ngày mai là sư huynh lễ lớn làm sao có thể để sư huynh một mực b ồ i tiếp cũng nên để sư huynh trở về về phần chính nàng thì không đi được dù sao lễ cũng đ ư ợ chúc c mừng cũng nói ra sư huynh còn b ồ i tiếp nàng chơi hơn nửa ngày cũng nên hồi tâm hảo hảo tu luyện hoàn thành sư huynh quyết định nhiệm vụ mới chỉ có chân chính mạnh lên nàng mới có thể báo đáp sư huynh thẩm n i ệ m vi vi vớt cảm nói ngươi cũng không muốn đi t h ẩ m ra cần đưa ngươi về phần thiên thánh địa sao không cần sư huynh từ gia đại tiểu thư không phải đã nói rồi sao lão tổ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến linh võ thành ta trước cùng hắn cùng một chỗ tiêu thanh nhi nghĩ nghĩ hồi đáp cái kia tốt thẩm n i ệ m chậm rãi đứng dậy vốn định bước ra một bước trực tiếp rời đi nhưng nghĩ nghĩ hay là đi đến tiêu thanh nhi trước người vớt vớt đầu của nàng ôn nhuận nói hảo hảo tu hành một giây sau thẩm n i ệ m thân ảnh tiêu tán tại từ lâu sư huynh tạ ơn tiêu thanh nhi nhìn qua hắn rời đi bóng lưng nhẹ giọng nỉ non câu này tạ ơn cũng là nàng thầy tiêu g i a nói từ da có thể làm ra loại này nội bộ đều là bởi vì sư h i n h cùng nàng cùng tiêu g i a không có chút quan hệ nào đi người đều đi muốn chân chính c ó thể đến giúp nàng ngươi còn kém qua xa đi thôi đi thiên n g uyên nơi đó là nhân tộc yêu nhiệt tụ tập địa phương bản đế biết một nơi nếu ngươi tại cái kia đều có thể tăng lên luyện hóa cái này một s ợ i chỉ toàn s e n thần viêm tốc độ trời hơi sáng đông một tiếng này chống rền quanh quẩn tại toàn bộ đông huyền vực tựa như tiên âm thương tiên chống rền một vang tương đối phổ biến chính là thẩm gia đại sự lại hoặc là một chi thương thiên quân giết địch hai tiếng thì là thương thiên đại quân tụ tập đã rất nhiều năm chưa từng nghe thấy ba vang chỉ có năm vạn năm trước thẩm gia dốc toàn bộ lực lượng chiến hạ giới yêu tộc đại quân từ chiến không lùi bốn xem ra là thẩm thiếu tộc lễ thành nhân bắt đầu đi một chút chúng ta mặc dù không thể vào cổ giới nhưng thẩm gia cũng sẽ đem cổ giới bên trong hình ảnh bắn ra đi ra tại đông huyền thành trung một dạng có thể nhìn thấy lúc này đông huyền thành bên trên p h o nơi g vân này chính là thẩm gia cao nhất địa phương đứng ở đây nghe đồn có thể nhìn toàn bộ cổ giới phong cảnh mà chém yêu đẻ cũng là thẩm gia thủy tổ lưu lại nguyên nhân cụ thể không rõ chỉ có chém yêu hai chữ điêu k ắ c tại giữa đài huyết sắt trên tấm địa đá bởi vì thẩm gia nhị tổ là ở trên đây đem ra chủ vị trí truyền đền a cho nên nơi đây liền thành thẩm gia đại đại gia chủ đang vị địa phương hôm nay thẩm nghiệm lại muốn lấy thiếu tộc trường thân phận ở chỗ này hoàn thành lễ t h a n h nhân lúc này tổ điện trong cung điện một h u y ề n thanh nhìn thấy bị l a o tổ thẩm gia thẩm mân tự mình đưa tới phục sức triệt để chấn kinh đầu góc chống giống cái này một hai ngày nàng một mực tại học tập thẩm g i a rất nhiều công việc vốn là có nhiều năm nội tình nàng tự nhiên học càng nhanh thậm chí rất nhiều thẩm gia tỷ nữ còn kém rất rất xa nàng biết đến nhiều mà trước mắt cái này một bộ quần áo thế này sao lại là cái gì thiếu tộc trưởng mặc cái này rõ ràng chính là thẩm gia tộc trưởng chuyên môn phục sức cần lấy yêu giới vương tộc yêu đế gân rồng tăng thêm thẩm gia bí phát luyện dạ huyền ý ý món này hay là mới một huyện thanh r u n động nhĩ n nói liên quan tới d ạ huyền y về ghi chép nàng tài học x o n g không bao lâu a đây là chỉ có thẩm gia chi chủ xuất hiện mới có thể đi giết một đầu vương tộc yêu đế luyện chế áo này dựa theo thẩm gia ý tứ đây là cố ý nói cho thiên yêu giới một tiếng thẩm gia vĩnh viên đứng tại ngươi vương tộc trên đầu cỡ nào bà khí thậm chí đã thấy nhiều thẩm gia ghi chép một h u y ể n thanh khi thì cũng hoài nghi nhân tộc đến cùng là thế yếu hay là ưu thế a lúc này tại một h u y ể n thanh trước mặt lơ lửng một mặt áo đen có linh không cần bất luận cái gì giá đỡ chính nó liền chống đỡ nó dù cho không có người mặc vào một huyện thanh đều có thể cảm nhận được cái này lớn lao cảm giác c áp bách tựa như trước mắt trôi nổi không phải quần áo mà là một vị chân chính đế vương màu đen xâm áo dài phiêu nhiên bao giờ cũng có một loại tự nhiên mà thành đạo vẫn phát ra ở tại chỗ cổ áo lại lấy màu vàng linh tuyến phát h ỏ a ra một cái t h ầ m chữ ở tại ống tay áo bên trái áo kim tuyến vẽ ra thương bên phải thì là trời thương thiên hai chữ chính là thẩm da cao nhất một giây sau một bóng người từ trong cung điện đi ra chính là sau khi trở về liền tại một huyện thanh phục thị bên dưới dễ chịu ngủ một giấc thẩm nghiệm hắn lúc này vừa mới tắm rửa xong phơi bẩy có được hoàn mỹ tuyến thể nửa người trên tóc đen tùy ý dối tung tại sau lưng đường phát ngây người thẩm n i ệ m nói khẽ mắt đen cũng nhìn lướt qua áo đen lóe lên một tia kinh ngạc cảm tình lao tổ là đến thật tính toán tùy ý đi đối với thẩm n i ệ m tới nói sớm khi thẩm ra chi chủ cùng muộn trong khi thực đều như thế chủ nhân nô tì biết sai một quản thanh biết mình thất thố vội vàng quỳ trên mặt đất thẩm n i ệ m bất đắc gì nói ta không có trách tội ý tứ nói xong thẩm n i ệ m đi đến d ạ n huyền y hía trước trực tiếp đưa tay tiến vào tay áo đông một cỗ khí tức huyền ảo tràn vào tay áo đ ô m t cỗ khí tức h u y ề o tràn vào t h n g h i ệ thể nội mang theo từng tia từng tia tiếng long ngâm ôn d thẩm n i ệ m hết sức hài lòng lấy áo dạ huyền y thì hắn làm sao lại không biết chỉ bất quá đây là lần đầu tiên mặc thật hợp thân láo tổ lúc nào biết ta kích thước lúc ăn cơm đối với thẩm gia chi chủ phục sức yêu cầu cao như vậy kỳ thật cũng không kỳ quái không chỉ có là thẩm gia các đại thế lực chi chủ thái cổ thế gia gia chủ đều sẽ trên luyện chế các loại pháp ý đi y dù sao trí cường già giao thủ p h à m vật không còn thiên băng địa liệt nếu là mặc phổ thông quần áo đánh lấy đánh lấy liền cho đánh không có nhiều mất mặt nam nhân còn tốt nếu là nữ nhân chẳng phải là chủ nhân ta đến vì ngày một biện thanh kịp h ả n ứng thời điểm thẩm n i ệ m đã mặc xong dạ huyền y nàng lời còn chưa dứt l i ê n thấy trước người vị k i a tựa như trích tiên nam tử người mặc h ắ c cám h u y ề n y diệ có thượng t i ê n yêu quý ngũ quan trong lúc phát tay thản r a vô thượng đạo vận lại nhiều một loại đế vương yêu khí ở trong đó như thế nào thẩm nghiệm mở ra tay cười k h ẽ hỏi giờ khắc này một biển thanh đều nhìn lên người thế gian này tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy nam tử ai có thể xứng được với chủ nhân a chủ nhân là nô tỳ gặp qua nhất tuấn lãng nam tử nghe vậy thẩm nghiệm cười nhạt một tiếng tâm tình tốt thời điểm nghe vài câu mưng ngựa kỳ thật còn rất không sai trận thường ngươi có thời gian nói thêm thang điểm cảnh giới đi thẩm n i ệ m tiện tay con ra vạn t h â n mục rơi vào một q u y ể n thanh trước mặt làm nàng trong nháy mắt lên người hốc mắt đỏ lên nhìn về phía t h ầ m n i ệ m vừa v ặ n trước không có người nào chủ nhân nô tỷ định không phụ chủ nhân hy vọng ngoài cung điện thẩm mân cùng thiên cơ lão nhân đã đợi chờ đã lâu khi thấy thân ảnh áo đen kia bước ra sau hai người đều là hơi xứng sở chật chật chật nhân hoàng đại nhân thật sự là đẹp trai a thiên cơ lão nhân tắc lơi ư đó là cũng không nhìn một chút hai huyết mạch thẩm mân một mặt tự hào chật cười nói nhỏ niệm xem xét liền theo ta thiên cơ lão nhân khỏe miệng kéo một cái nói ngài có thể yếu điểm bích liên sao tani thẩm â n cương muốn mắng một giây sau chương m t hai trăm ba mươi bốn lao tổ làm như vậy thật tốt sao chương hai trăm ba mươi bốn lao tổ làm như vậy thật tốt sao nghe được thẩm mân sục sôi thanh âm thẩm n g i ệ m khỏe miệng kéo một cái đây là cái gì máu chó lời kể ta ta không đốt lời nói có thể hay không đừng cứng rán đốt bất quá hắn ngược lại là không nói gì dù sao cũng là nhà mình lao tổ thôi hắn nhìn thấy đêm huyền ý lúc liền hiểu hết thảy lão tổ đã sớm dự định để hắn làm tộc trưởng xem ra trước đây đi đánh giết thiên thanh huyền long yêu đế trừ vì chính mình xuất khí bên ngoài cũng là để mắt tới đối phương gân rồng gặp thẩm niệm biểu lộ thiên cơ lão nhân nhịn không được n é n cười thẩm ân cũng là có chút xấu hổ thu tay lại nói nhỏ niệm thương thiên làm cho đâu lần này chúng ta có thể giành chính ngôn thuận mang theo ngay vậy thẩm niệm nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt thẩm ân t ừ thể nội lấy ra cái kia cùng mình huyết nhục dung hợp cổ lệnh đem nó treo móc ở bên hông một cỗ trí cao vô thượng đại đạo khí tức lưu chuyển khắp cổ lệnh bốn phía xem ra l á o tổ là biết thương thiên cung ngay tại thương thiên trong lệnh sự t ì n h thẩm n i ệ m tại trong quá trình một mực chú ý đến thẩm mân biểu tình biến hóa phát hiện đối phương trong mắt có kính trọng c h i sắc thẩm mân thâm hít một hơi mở miệng nói n h ỏ n i ệ m thương thiên làm ngươi nhất định phải hào hào đảm bảo tương lai sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỷ ân thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu tốt đừng làm nhảm t r a n lệch thời gian không nhiều lắm thiên cơ lao đầu mở miệng nói đi thôi giờ này khắc này chém yêu đầy bốn phía thần quang lưu chuyển trong không khí trải rộng l Chỉ h là ợ phần đạo liền, có vị, t thiên thánh địa tạ vô ngấn dẫn theo thái thượng trưởng lão thần thái cung kính tại bên cạnh hắn thì là đại diễn kiếm tông hai vị trưởng giáo sư tỷ tạ vô ngấn thật nhận thẩm thiếu tộc là chủ thắng ve kiếm tiên nhịn không được truyền â m hỏi đang nghe phần thiên thánh địa tin tức đằng sau nàng cả người đều động nhân hoàng một câu để vị kia tuyệt thế hợp đạo bỏ mình miểu sắt phản hư t ầ n năm nghĩ như vậy đứng lên thẩm thiếu tộc đối với nàng xem như khách khí một lần nữa nàng tuyệt đối không dám dùng loại kiện ngự khí cùng thẩm nghiệm nói chuyện hậu quả này nàng căn bản chống không nổi tả vơ ngấn người này ta hiểu rõ được xương tụng kiêu hùng có thể làm cho tâm hắn cam tình nguyện n h ậ n chủ có lẽ còn có nguyên nhân khác bất quá tháng ve ta khuyên ngươi hay là thu những cái kia suy nghĩ sau ngày hôm nay gặp lại thẩm thiếu tộc ngay cả ta đều được hành đại lễ bởi vì thẩm â đế nhân phận. tộc này có n thể xưng đế người ít càng thêm ít trừ mấy đại thái cổ thế gia tri chủ bên ngoài liền chỉ còn lại có giải rác mấy vị cực đình h ợ c đạo nói như vậy đây không phải lễ thành nhân mà là thẩm gia gia chủ đại lễ mà tại gần nhất chính là đông huyền thần bí nhất thánh địa ý s ấ c thánh địa thánh địa này người vô cùng ít hỏi mỗi một thời đại chỉ có một người đại tử cho nên qua nhiều năm như vậy tại đông h u y ề n cơ hồ không có cảm giác tồn tại gì nếu không có năm vạn năm trước đại chiến v y sóc lao tổ bằng vào lực lượng một người cầm xuống ba vị nữ yêu đế lời nói cũng không ai tán thành thánh địa này địa vị một cái mày d ậ m mắt to nam t ử khiên g một cây cờ lớn nhìn qua bốn phía thân ảnh nhịn không được kích động lộ ra nụ cười bị hội đạo sư tôn nơi này bạn gái đều tốt đúng giờ à. tại bên cạnh hắn một cái lao đầu thấp bé cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu chật ngưng trọng nói tiểu đao đ ừ n g trách sư tôn không cho ngươi chả hỏi phạm là cùng thẩm ra dính dáng nữ nhân đều tránh xa một chút đây là tổ hấn hiệu không nhớ năm đó uy sóc l a o tổ đại nhân thế nhưng là bị treo ngược lên đánh rổ đều bị cắt nói đến đây lao đầu cũng nhịn không được dùng mình một cái tiểu đao lập tức gật đầu sư tôn ngươi yên tâm ta hiểu ngươi mau nhìn chúng ta bên cạnh đây là hai cái cực phẩm a t h á n g ve kiếm tiên hòa quân như yên nàng làm sao không đắc tội chết thiếu tộc đại nhân à, nếu không chúng ta sư đổ hai người xung ố phong thường xây nàng nghe được câu này lao đầu cũng là nhãn tỉnh sáng lên có thể một giây sau liền cảm thấy một cố l à n h ý đánh tới ngươi muốn tường xây a y thắng ve kiếm tiên lạnh lùng mở miệng tiểu đao cùng lao đầu lập tức mắt nhìn mũi mũi nhị tâm hết sức ăn y không nói lời nào. t h có, có, có phản g n hư tu sĩ kinh ngạc nhìn xem những cái tia từng đạo kinh khủng thân ảnh hắn cũng không dám muốn ai dám ở chỗ này nhóm sự nhất là nhìn thấy người thẩm gia thân ảnh sau đám người càng là hít sâu một hơi đây chính là thẩm gia nội tình sao khó trách là nhân tộc mạnh nhất nếu luận mũi về hợp đạo sợ là không có cái nào so thẩm gia càng nhiều đi đúng â y k h a chém yêu đài đều đã vận dụng lão tổ cũng không phải là mướn lời vừa nói ra thẩm gia tộc lão đều là lộ ra vẻ không thể tin mặc dù bọn hắn đều đánh trong lòng công nhận thẩm nghiệm nhưng dạng này có phải hay không quá nhanh sử thượng người trẻ tuổi nhất hoàn toàn chưa đủ còn muốn làm sử thượng trẻ tuổi nhất thẩm g i a c h i chủ bọn hắn cũng không dám muốn sau ngày hôm nay t h i ê n yêu giới tất nhiên sẽ đem thẩm n i ệ m liệt vào số một đánh giết mục tiêu không nói thiên phú liền đơn thuần hai cái này thân phận mà nói cũng có thể làm cho bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào thẩm dương cũng là những mày nhìn thoáng qua chống trải chém yêu đời t h ẩ m nghĩ lao tổ làm như vậy thật được không tại bọn hắn phía dưới nhìn không thấy bờ thân ảnh đứng đầy toàn bộ cổ võ quảng trường ở vào cuối cùng nhất chính là thẩm gia tam đại chi mạch đệ tử người người thần thái sang láng ngước đầu nhìn lên chém yêu đời, mắt lộ ra vẻ sùm bái rất nhiều người mặc dù là lần thứ nhất gặp nhà mình thiếu tộc đại nhân nhưng trong mấy ngày này liên quan tới thẩm nghiệm tin tức đã sớm đem bọn hắn chinh phục tại trước mặt bọn họ thì là thẩm gia chủ mạch đệ tử bọn hắn nhân số bất quá mấy trăm nhưng lại tản ra so mấy ngàn chi mạch đệ tử càng cường đại hơn k h í tức khủng bố mỗi một người đặt ở ngoại giới đều là thiên tri tiêu tử yếu nhất cũng có nguyên anh tu vi cầm đầu năm người chính là thẩm gia ngũ đại danh sách thẩm gia khỏe miệng tươi cười thẩm v ô đạo đứng chắp tay không thích hợp à cái này lễ thành nhân có phải hay không có chút quá tại long trọng thương thiên thập nhị đem trừ chấn thủ yếu điểm vô pháp rời đi có thể tới đều tới. thẩm thiên thu nhìn qua phía trước nhất tản ra sát khí thân ảnh cầm binh khí khác nhau dịu đao kiếm truy một đây là thiếu tộc lễ thành nhân sao thẩm ra h i ế p mắt cười nói sử thượng người trẻ tuổi nhất hoàng đại nhân bài diện tự nhiên là muốn kéo căng tại chém yêu trên đài đi lễ thành nhân đã làm ở ta thẩm ra t i ê n liệt nhỏ không không đợi chút nữa ngươi tới trước chương hai trăm ba mươi lăm chúc thẩm đế nguyện thẩm đế tiên vận hương thịnh phù hộ nhân tộc ta chương hai trăm ba mươi lăm chúc thẩm đế nguyện thẩm đế tiên vận h ư ơ thịnh phù hộ nhân của ta ngay vậy thẩm vô đạo không nói gì mà là nhìn chăm chú chém yêu đời tại người thẩm ra bảy bên trong Còn có cầm bóng người một phong yêu thạch là vô tận năm tháng trước đây phong yêu tông độc hưu đồ vật có thể phong thiên hạ vạn yêu dù là lớn chừng con cái bị phong yêu sư nắm giữ đều có thể phong yêu đế thậm ra tại sao có thể có một khối lớn như thế tại phía đông cơ vô cực ánh mắt sáng rực mặc dù đoán được cái gì nhưng vẫn như cũng không có tận mắt thấy cũng không dám vọng hạ kết luận mà tại nàng bên cạnh cơ thần du thì là mặt l ạ n h lấy nhìn lên trong bầu trời cái kia từng đạo khí tức kinh khủng đêm qua thẩm niệm chạy về đằng sau thế mà không có trước tiên tìm đến nàng cái này không phù hợp đạo lý chẳng lẽ hắn không biết mình tại thẩm ra sao đồng thời nàng cũng có chút nghi hoặc thẩm niệm lễ thành nhân làm sao cùng nàng cùng nàng ca ca cũng không giống nhau đây có phải hay không là quá long trọng một chút xem ra lão tổ thẩm ra đối với thẩm niệm cưng triều không chút nào đổi nói như vậy tương lai hắn là gia chủ không thể nghi ngờ ân các loại lễ thành nhân kết thúc về sau liền đi hỏi một chút hắn như hắn giải thích do nữ tử kia sự tình thái độ cũng không có cải biến lời nói vậy ta liền cho hắn một cái cơ hội có thể một giây sau nàng con ngươi hơi co lại trong mắt phản chiếu lấy một đạo thân ảnh áo đen đây là bốn t h â m nghiệm nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh áo đen chắp tay xuất hiện tại chém yêu trên này bên hông cổng ọ c phát ra đạo văn hai đầu lông mày đều là một loại vẻ đ ặ m nhiên khi hắn xuất hiện nhân tộc n a m vực đều có ánh mắt q u a n tới nhìn về phía cái này siêu phẳm như tiên thanh niên mà tại phía sau hắn một trái một phải đứng đấy thẩm mân cùng thiên cơ lao nhân khi áo đen xuất hiện tại trong mắt mọi người l ớ bốn toàn bộ đông huyền vực đều yên lặng đêm huyền y thẩm g i a c h i chủ còn chưa chờ tất cả mọi người từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng liền nghe đến thẩm mân mở miệng hôm nay chính là ta thẩm g i a thiếu tộc thẩm nghiệm lễ t h à n h nhân cũng kể từ hôm nay thẩm nghiệm chính là ta thẩm g i a c h i chủ xin mời tổ thượng thương tiên h quang thanh â m này rơi xuống đồng thời ông chém yêu trên đài một đạo sáng trói đến cực điểm vầng sáng màu vàng đ ỗ n g nhiên hiện hiện tản ra vô thượng thần uy quang mang chiếu dọi đông huyền trong đó cái tia đại đạo hơi thở trong nháy mắt lan tràn ra để mọi người đều cảm thấy nhỏ bé lúc này tất cả mọi người ngẩm đầu nhìn lên trời bọn hắn tựa như sâu kiến bình thường nước nhìn bầu trời k i n quang Ngay sau đó, kim quang này trong nháy mắt bao phủ thẩm nghiệm cái này ánh sáng tại tăng phúc đ ụ c thể của ta không có khả năng l ã m phí thẩm nghiệm cảm nhận được thương thiên quang năng lực đằng sau lập tức mở ra mô phỏng đốt h ồ i đoáy một trăm năm truyền đạo giá trị mở ra mô phỏng thứ một trăm năm ngươi lấy thương thiên quang làm dẫn rèn luyện huyết đ ụ c làm cho hỗn độn bất diệt đến gần vô hạn viên mãn phản hư bên trong lại không người có thể phá vỡ đ ụ c thể của người bốn quang n ắ n nếu là lại nhiều điểm l i ê n tốt thẩm nghiệm có chút không thôi nhìn qua tán đi thương thiên quang nếu như đang kéo dài lâu một chút hắn là muốn nhất cổ tác khí trực tiếp đem hỗn độn bất diệt thể m Cứ cho có như hắn ngại hợp thể vậy, đạo dù là k sáu công k í thẩm c n nói, nhưng phòng ngự căng mân cùng thiên cơ lão nhân giao lưu trao đổi đều có chút trầm mặc chỉ có bọn hắn có thể nhìn ra được thẩm niệm khí huyết chi lực biến hóa đây quả thật là thiên phú tốt nhưng là trừ lời giải thích này bên ngoài bọn hắn thật đúng là tìm không thấy bất kỳ giải thích nào thẩm lão quỷ ta đột nhiên cảm thấy có lẽ chúng ta có cơ hội nhìn thấy thiên yêu giới phá ngày đó thiên cơ lão nhân đ ô n g nhiên truyền âm nói thẩm ân không có trả lời mà làm ắ t nhìn bốn phía sau lại mở miệng nói kết thúc buổi lễ thanh âm của hắn có chứa một loại ma lực t r u y ề n khắp toàn bộ đông huyền vực làm cho tất cả tu sĩ trợn mắt hốt mồm thẩm g i a chi chủ t h ầ ba vô số người hít vào khí lạnh mặt mũi tràn đầy rung động ông trời của ta ngỗng ta không nghe lầm chứ thẩm thiếu tộc mới bao nhiêu lần à an vị bên trên thẩm ra chi chủ vị trí đây là trẻ tuổi nhất thẩm gia c h i chủ đi nhưng là thiếu tộc đại nhân thật rất đẹp a mà tại chém yêu đài tứ phương nghe được câu này sau toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết thẩm dạ lộ ra một nụ cười khổ nói hỏng lần này không cần tranh giành chỉ hy vọng n i ệ m đệ khiêng lên đại kỳ đi t h ẩ m vô đạo khe nhữ mày trong mắt có quyết tuyệt chi sắc ngay sau đó một giọng g i à n mua vang lên giữa thiên địa nhân hoàng điện vương huyền c h i hạ thẩm đế nguyện thẩm đế tiên vận sương long phù hộ ta nhân tộc thiên cơ lão nhân lộ ra nghiêm mặt tại áo đen sau lưng cung kính bãi mái tính toán hôm nay cũng không cùng ngươi thẩm lão quỷ tranh giành về sau hay là tiếp tục gọi nhân hoàng đại nhân. thẩm ân cũng là lui về phía sau một bước chắp tay nói thẩm g i a đệ thập tổ thẩm ân hạ thẩm đế nguyện thẩm đế tiên vận sương lòng phù hộ ta nhân tộc tại cách đó không xa thẩm dương lấy lại tinh thần nhìn thật sâu một chút thanh niên áo đen việc đã đến nước này chỉ có thể quỳ đệ tử thẩm dương bãi kiến thẩm đế tại hắn quỳ xuống đằng sau những tộc lao kia cũng n h a o n h a o quỳ xuống ngay sau đó chính là tam đại thánh địa năm thành chủ thương tiên một ư ơ i hai tướng thẩm g i a dòng chính thẩm ra chi mạch đệ tử đông huyền vực ngũ thành tu sĩ phóng tầm mắt nhìn tới tận quỳ xuống đất thanh âm đinh thái nhức góc đệ tử bãi kiến thẩ thẩm n i ệ m nhìn xuống phía dưới thân ảnh một tay chắp sau lưng nhìn xem nhiều như vậy cường giả quỳ xuống đất liền ngay cả hắn lần đầu sinh ra một vẻ khẩn trương giờ khắc này vô l u ậ n là hợp đạo thánh chủ cũng tốt thẩm gia tộc lao cũng được tất cả đều quỳ lại lên khi hắn nhẹ dọn g sau khi mở miệng tạng thẩm đế vô số người lúc này mới dám đứng dậy cái này cũng bao gồm đông huyền vực vô số tu sĩ bọn hắn đều ngẩng đầu mắt lộ ra vẻ chấn động nhìn về phía bầu trời hình ảnh mà giờ khắc này Cơ t h ầ như du ngây ngẩn n cả i lão tổ, tổ là ngươi lúc này sớm đã xông đi lên chủ động định luận nghe đến mấy câu này cơ thần du nhìn qua cái tiết như tiên đế bình thường thân ảnh cắn răng cắn môi đỏ đúng là bị đối phương kinh diễm đến như vậy tư thái hoàn toàn chính xác xứng được với nàng cơ thần du lão tổ ngươi yên tâm đi thẩm nghiệm đối với ta có lớn lao trách nhiệm không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì hắn đối với ca ca ta tốt như vậy cơ vô cực lông mày hơi n h í u có chút muốn nói lại thôi hắn luôn cảm giác bây giờ thẩm nghiệm cùng trước kia hoàn toàn khác nhau thật còn có thể cùng lúc trước như vậy sao nhưng vào đúng lúc này một đạo hùng hậu nam tử tiếng vang lên đệ tử thẩm vô đạo cả gan muốn khiêu chiến thẩm đế đại nhân không biết thẩm đế đại nhân có d á một m trận chiến chỉ gặp thẩm vô đạo ngẩm đầu nhìn chăm chú thẩm nghiệm thần thái không tiêu ngạo không tự ti im ngay lớn mật thẩm vô đạo các ngừng chiêu chiến thẩm đế đại nhân còn không đều tranh thủ thời gian lưu ra thầm gia tộc láo n h a nhau có lớn mặt lộ vẻ giận dữ nếu là lễ thành nhân thẩm vô đạo là có điều kiện này nhưng thẩm niệm đã thành thẩm g i a c h i chủ nếu như trước mặt nhiều người như vậy bị đánh bại vậy cái này mặt coi như thật ném đi được rồi thẩm vô đạo mạnh bao nhiêu bọn hắn rất rõ đây tuyệt đối không thể đánh thật không nghĩ đến chính là cái tia chém yêu trên đài thân ả n h áo đen chỉ là lạnh nhạt mở miệng nói thẩm vô đạo thẩm dạ n g các ngươi cùng một chỗ đi Trưng tiểu niệm, đều là người trong nhà, hạ thủ nhẹ một chút. người niệm, nhà, nhẹ đều là hạ thậm chí đông huyền thanh nội những cái kia quan sát bầu trời hình ảnh tu sĩ không một không mở to hai mắt nhìn ta không có nghe lầm chứ t h ầ m thiếu không phải thẩm đế đại nhân muốn đồng thời đánh hai cái quá tự phụ đi đây chính là dạ vương cùng lang vương a ba cái này sáu t h ầ m ra các đệ tử nhịn không được phát ra ồn ào trấn kinh âm thanh mà tại chém yêu đài cái khác chư vị t h ầ m gia tộc lão nhau nhau ngạc nhiên quay đầu nhìn lại có chút hoài nghi mình lỗ thai a không phải chúng ta đều quát lớn t h ầ m vô đạo để hắn lui xuống gia chủ mấy cái này ý từ a lang vương dạ vương đều là nhà vô địch dù cho một đối một sợ là đều không có n ắ m chắc cái này muốn đánh hai cái có phải hay không có chút bành t r ư ờ n g à? thầm dương nhữ mày nói khẽ quá vọng đ ộ n g rồi nếu là ngay trước cả nhân tộc thậm chí âm thầm dình m ò thiên yêu giới thầm ra chi chủ bị đệ tử đánh bại kết quả kia sáu chỉ bất quá khi thầm dương chú ý tới thẩm mân lão tổ cùng thiên cơ lão nhân một bức bình tĩnh bộ dáng sau lập tức con mắt nhắm lại vì sao lão tổ bình tĩnh như thế a làm sao còn là cùng trước kia một dạng tự ngạo muốn chết cơ thần du dễu cận một tiếng thầm vô đạo cùng thầm dạ chiến lực liền ngay cả nàng đều không phải là đối thủ cả nhân tộc thế hệ tuổi trẻ đều không người dám nói một đối h a i cái này thuần túy là tìm mặt đánh a i nhưng mà cơ vô cực lại là nhữ mày nhìn xem t h ầ m mân như có điều suy nghĩ giờ này khắc này thẩm ra dòng chính nhất m ạ c h phía trước nhất danh sách chỗ đứng vị trí t bốn có loại thẩm thiên thu hít sâu một hơi nhịn không được đội phụ c nói thầm na thì là không nói gì mà là nhìn xem phía trên nghe được một câu nói kia thẩm vô đạo hơi s ư n g sờ chật lông mày n í u lại tựa hồ có vẻ không vui ha ha, ha nhỏ không, không chúng ta giống như bị niệm bị thẩm đế đại nhân coi thường đâu làm sao bây giờ lên hay là không lên gia chủ chi lệnh không có khả năng vi phạm không lên lời nói nếu như bị an cái tội vậy coi như quá xui xẻo nghe được thẩm dạ truyền âm thẩm vô đạo hướng về phía trước hai bước hướng phía bầu trời lần nữa cao giọng mở miệng nói đã là thẩm đế chi lệnh đệ tử tự nhiên tuân theo hắn không còn nói nhảm thân ảnh phóng lên tận trời tựa như một viên sao trổi bình thường b ộ c phát ra trướng mắt thần mang nó tiếng như lôi minh chấn động bát phương lúc này thẩm vô đạo chân đạp đạo tắc h o à n vũ tắm r ử lôi quang một bàn tay đỡ lấy bên hông cổ đao trôi đao đao minh ông, ông tắc hưởng nhưng không có ra khỏi vỏ ý tứ mà quanh người hắn đạo tắc thần quang b làm cho người cảm giác mênh mông không gì sánh được loại kia cường đại khí huyết chi lực tàn ra làm cho người cùng thế hệ người lòng sinh tuyệt vọng tựa như đối mặt cũng không phải là nhân đ ộ c mà là một đầu hình người đại yêu thầm dạng ngẩng đầu nhìn lên đoán chúng thẩm vô đạo ý nghĩ cũng là đạp không mà lên chỉ bất quá lại là rơi vào một bên mắt đen tiên văn lưu c h u y ể n khí huyết chi lực không giữ lại chút nào phóng thích nó bên ngoài thân có thần văn màu đen hiện hiện toàn thân hiện lên hắc kim chi s ắ c thần văn này lúc xuất hiện n ụ c thể của hắn tựa như thần kim thần thiết tạo thành không gì không phá nếu là cẩn thận nhìn lại còn có, thể nhìn thấy hắn bên ngoài thân còn có khắc họa rất nhiều đạo tắc hai người này một trái một phải tựa như hai tôn thần thoại giống như đi ra tuyệt thế yêu nghiệt nhìn chăm chú phía trước khí huyết chi lực này quá kinh khủng bọn hắn còn là người sao mà lại nghe nói lang vương tự ý đao sát phạt chi lực càng là cùng thế hệ đình phong thế thì còn đánh như thế nào có thánh địa trưởng lão nhịn không được sợ hai thán phục không đối xem ra bọn hắn là sợ phật thẩm đế đại nhân mặt mũi đành phải giả bộ như cùng nhau xuất thủ giả vương giả bộ thôi chủ yếu động thủ hay là lang vương bốn ngay cả như vậy yêu nghiệt cũng một lòng vì gia tộc lớn không có chút nào bởi vì không thể đạt được công bằng cạnh tranh mà ghen g h đây chính là thẩm gia a khó trách vô địch dân tộc cho ó ợ p đ ạ nhìn thẩm ra dù ạ hắn đã bước vào phản hư ba tầng cựu kiếp kiếm linh nhẹ dọn đáp nhìn lên trong bầu trời cái kia hai đạo thanh niên thân ảnh nhịn không được kinh hãi tiên đồng tri lực tham lam thân thể nghĩ không ra cái này một cái thẩm ra vậy mà lại có nhiều như vậy yêu nghiệt tồn tại đây là thịnh thế lại nổi lên a một thời đại bên trong cố nhiên sẽ có rất nhiều yêu nghiệt trời sinh liền có được người khác khó mà với tới thiên phú thân thể nội tính chờ chút nhưng những yêu nghiệt này cơ hồ rất ít tập hợp đủ tại một giới bây giờ viên này đông huyền tinh bên trên vậy mà xuất hiện nhiều như vậy lại thêm cương sơ nhiên chuyển thế đến cựu kiếp gặp linh cũng nhịn không được suy tư đến cùng là thiên ý đem bọn hắn hội tụ hay là người làm bốn chém yêu trên đ à i thẩm lão quỷ ngươi thẩm ra mệnh là thật t ố a thiên cơ lão nhân nhịn không được nói thẩm ân từ chối cho ý kiến nhẹ giọng lại nói ngươi cho rằng ta thẩm ra là ngươi nhân hoàng điện sao suốt ngày lục đục với nhau ta thẩm ra nhi l à n g tự nhiên như là c h ậ t thẩm mân lại nhìn mắt trước người thanh niên áo đen nói khẽ nhỏ niệm đều là người trong nhà hạ thủ nhẹ một chút có thể leo lên thương thiên hải bờ bên kia thẩm niệm chiến l ự c đã tiếp cận nhị tổ thẩm mân ty không chút nghi ngờ thẩm niệm thực lực tại phần thiên đô hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua thần thông gì thẩm niệm nhìn xem hai người một chút nhìn ra hai người này ý nghĩ nhưng là không nói thêm gì mà trong mắt có kiếm văn bắt đầu chuyển động Hai người này vẫn là hắn tại trong cùng thế hệ người tại này vẫn trong cùng gặp được là một ạ n nhất nếu là trước đó không cần tên là kiếm quyết nói hắn thật đúng là không dễ thắng, nhưng là cùng cánh thôi, thẩm niệm không nhìn bất luận nào. h thật thôi, thẩm bất trước quyết kiếm là là là là đó kẻ m dễ giây sau thẩm n i ệ m hư chỉ một chút cổ v ó quảng tràng phía dưới đệ tử đã tàn ra nơi này vốn là dùng cho thẩm gia đệ tử t h thí nó tu đúc dùng vật liệu đều là vô cùng chân quý dù là phản hư đỉnh phong đều khó mà tạo thành phá hư h o à n h một đạo kinh khủng kiếm ý lập tức t r ă n ngập i ự u luân đại nhật lên không đại nhật đốt yêu vụ ai bên trong áo đen phiêu nhiên thẩm n i ệ m trong con ngươi có sáng trói kim viêm phát ra như là có thể phân diện thế gian vật đại nhật chém yêu kiếm quyết thời kỳ toàn thị lực lượng bị hắn một chỉ điệp ra mục tiêu trực chỉ thẩm vô đạo ầm ầm cựu luân đại nhật sáng trói rơi xuống mang theo hủy thiên diện địa khí tức t 4 tuy ý một chỉ liền có thể thi triển khủng bố như thế kiếm đạo thần thông quá kinh khủng phản hư ba tầng bên trong ai có thể tiếp một kích này a có phản hư tu sĩ nhìn sắc mặt trắng bệnh n ẹ n n à o hô lên đây không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là cái này kiếm đạo trong thần thông còn ẩn chứa một loại rất đáng sợ kiếm đạo chi lực kiếm đạo a đại diễn kiếm tông quân như yên h í mắt mỉ non lao tổ cơ g a cơ vô cực một mặt hư p ấ n tốt tốt tốt nói liên tục ra ba ch dĩ vãng đều là tại trong hình ảnh nhìn thấy nào có tận mắt nhìn thấy tới rung động tại phía sau hắn cơ thần du nhìn thấy một kiếm này đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng trong mắt có không thể tin thẩm nghiệm làm sao lại lợi hại như vậy kiếm đạo thần t h ô n g kiếm đạo thiên phú của hắn không phải bình thường à một kiếm này ta có thể đón đỡ được à. mà đối mặt một kiếm này thẩm vô đạo trong con mắt có vẻ kinh ngạc nhưng trong nháy mắt bị chiến ý c h ố lấp đầy không có nửa điểm vẻ sợ hãi tiếp theo một cái t r ớ c mắt thẩm vô đạo hồn trên thân bên dưới phun da quần quận khói dáng dường như thần tím đi về đông lông mi bằng được tản ra một cỗ cái thế khí tức hắ chuẩn bị cứng rắn chống đỡ một kiếm này vâng t h ầ m vô đạo cùng cựu luân đại nhật va chạm đến cùng một chỗ như là hai tòa thượng cổ thần sơn phát sinh kinh thiên động địa va chạm ba động khủng bố vô biên nếu là đặt ở cổ giới bên ngoài tối thiểu là ngàn dặm phạm vi bị san thành bình địa chương hai trăm ba mươi bảy chỉ cần là dựa vào gần hắn chúng ta liền có thể thắng chương hai trăm ba mươi bảy chỉ cần là dựa vào gần hắn chúng ta liền có thể thắng sau một lúc lâu bốn đại nhật tiêu tán sang trói thần mang dần dần hóa thành đẩy trời điểm sáng lúc này mới dần dần khôi phục bình tĩnh chỉ còn lại có một bóng người đạp không mà đứng chính là thẩm vô đạo hắn lúc này mi tâm có một tia mồ hôi hiện hiện ngạch hắn một kiếm này hắn đã vận dụng thực lực chân chính như thế nào bên cạnh thẩm dạ nhịn không được hỏi rất mạnh nhưng một kiếm này đủ để tiêu hao hắn một nửa thẩm vô đạo lời nói còn chưa nói xong con ngươi có chút cọ rụt lại lại gặp chém yêu trên này thẩm nghiệm hư chỉ lại điểm tóc đen theo gió c u ầ n vũ â m ầm tám mươi mốt đạo đại nhật chậm rãi lên không toàn bộ cổ giới bị kim quang lóng anh chiếu sáng toàn thân hiện lên màu hoàng kim cái tiêu kinh khủng kiếm y tràn ngập tại toàn bộ trong bầu trời giờ khắp này tất cả mọi người mộng sao lại thế thẩm đế đại nhân đạo tất chi lực là dùng không hết sao? đây là cỡ nào đạo cung mới có thể một hơi thi triển nhiều như vậy à có tu sĩ nghẹn n à o hô tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chỉ có thẩm n i ệ m sau lưng nhị lão mười phần bình tĩnh tiên cung cường đại đây là thứ nhất thiên cơ lão nhân nói khẽ viễn siêu cùng cảnh đạo tát biển thương sơ nhiên bóp bánh kết mặt q u a i hàm nâng lên mở to hai mắt nhìn nói hàm hồ không rõ kiếm mẹ sư minh cái này suýt nữa quên mất hắn có tiên cung cựu kiếp kiếm linh lúc này mới nhớ tới có lẽ là hắn để ý nhất vẫn là đối phương cái tia kinh khủng kiếm đạo nộ tính ta cái ngoãn dạng gì đạo tát biển mới có thể để cho hắn như vậy phung phị a cơ vô cực nhìn không được kinh ngạc mà cơ thần du đã có chút bị c h o á n váng nhìn xem đầy trời đại nhật chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé nàng biết chính mình dù là có được hư không thể cũng không tiếp nổi một cách này nàng hẳn phải chết trên bầu trời n g ọ ạ tảo thật sự là gặp được ủy thầm dạ nhìn thấy tám mươi mốt đạo đại nhật lên không cũng là nhóm mắt mà ngay sau đó hắn nhìn thấy t h ầ m vô đạo không n ú c nhích kinh ngạc nói đây là năm phù đạo thần thông lão tổ cử chỉ thần phủ t h ầ m vô đạo mau ra toàn lực lúc này thẩm vô đạo quanh thân có nồng đậm thời gian đạo tắc chi lực đem nó khóa lại căn bản không thể động đậy chỉ có thể cưỡng ép đón lấy cái này hạ xuống tám mươi mốt đạo đại nhật nếu là một kiếm còn tốt nhưng nếu là chín kiếm điệp ra hắn tự hỏi l á n h không được nếu là cứ như vậy nảnh h ắ n hẳn phải chết một giây sau quắt thần vô đạo phun ra một ngụm máu tươi ngực màu trắng thần s ó i đồ án hiện hiện toàn thân trên d ư ớ i sát khí ngút trời mà lên tóc đen nhất chuyển là trắng phát lỗ chân lông mở ra có lông tóc màu trắng mọc ra từng đạo hà ánh sáng từ trong đó dâng lên toàn thân trên giới có từng đạo sát phạt chi lực hình thành thần mang tại chuyển động trong nháy mắt đen nhất chuyển màu đỏ như máu đồng thời chư thiên phía trên một viên như sói trạng tinh thần tản mát ra vô thượng thần uy hạ xuống một sợi kinh khủng t h ầ n quang xuyên qua tầng tầng không gian rơi vào thẩm vô đạo bên ngoài thân tham l a n g chi thể bật hết hỏa lực Phanh. tại cái này cực kỳ cường đại sát phạt khí huyết áp chế n giới thân thể của hắn miễn cưỡng có thể động đứng lên trực tiếp cầm bên hông trôi đao kho cổ đ a o ra khỏi vỏ vô tận đao ý phát ra kinh khủng đao ý hình thành một cái cổ lao ký hiệu tại thẩm vô đạo tay phải mu bàn tay giờ khác này hắn thần uy cái thế tựa như không người có thể ngăn cản đừng nói là thẩm ra cổ giới bên trong chính là tại đông huyện thành nội chỉ đồng thời hắn dưới đáy lòng chỗ sâu đã đối với thẩm niệm chân chính thực lực có một chút nhận biết đạo của hắn cùng tuyệt đối tại hắn cùng thẩm dạo phía trên hắn tự hỏi sẽ không là như vậy thẩm niệm đối thủ hắn bại nhưng ngay cả như vậy cũng muốn một ngươi vận dụng thực lực nếu không hắn thẩm vô đạo gì phối lang vương danh xưng chém yêu trên đ à i thẩm nghiệm con mắt khẽ hít một cái cũng không phải kinh ngạc dù sao thẩm vô đạo chính là thẩm ra số một số hai yêu nghiệt nếu như một kiếm liền lên dây vậy cũng quá vô dụng chỉ bất quá hắn nói qua là đánh hai áp lực cũng không thể chỉ cấp thẩm vô đạo một người đúng không ông trời của ta thẩm đế đại nhân muốn làm gì l i ê n tình huống này thi triển khủng bố như thế thần thông đằng sau còn có thể dành thời gian đây thật là muốn đánh hai a thầm ế năm, đế đại nhân không chỉ tu kiếm đạo còn nắm giữ loại này đáng sợ thần thống đây là cái gì tầng cấp vì sao ta đều muốn ủ có phản hư tu sĩ nhìn lên bầu trời ngạc nhiên hô ngay tại tám mươi mốt đạo đại nhật đều xuất hiện đằng sau thẩm n h i ệ m xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ở một bên thẩm dạ n g q u y ề n ý ngưng t ụ hôn độn thần mang ở trên đó vũ động k h í tức huyền ả o lưu chuyển cái này hôn độn quyền hắn còn chưa từng hào h à o động tới một lần vừa vặn cầm thẩm dạ n g thăm dò sâu cả bình Vâng, tại h phong thủy hà bành ầ n quần quận, trướng. t thẩm n h i ệ m dưới chân một vài bức hình ảnh hiện hiện lấy h i ô n độn ngân quang châu d i ễ n hóa trong đó là khai thiên tích địa cảnh tượng một quân hướng phía thẩm dạng đánh ra vô tận hôn độn chi khí tràn ngập hôn độn quyền hóa thành một đầu mậu bạc thần long mà ra cái này thần lòng toàn thân trên dưới bị cổ lão mà thần bí ký hiệu ở tại bên ngoài thân xoay tròn giờ k h ắ c này thiên địa yên tĩnh hỗn độn khí tức thiên cơ lão nhân thần sắc cứng lại thầm ân chăm chú nhìn thần long tiếp theo một cái trước mắt hỗn độn thần long mãnh liệt mà ra tản ra vô thượng thần uy mắt rồng bên trong là một loại đối với thế gian vạn vật miệt thị tựa như vùng thiên địa này sinh linh ở trong mắt nó đều l à như sâu kiến dựa vào thầm đế đại nhân thật đúng là để mắt ta c h ú t ta thầm dạ vừa sờ đầu chọc trong nháy mắt lộ ra cởi khổ hắn cảm thụ được cái này hỗn độn thần long ba động tại cái t i ệ kiếm đạo thần thông phía trên ngay sau đó thậm dạ nhất chuyển bình thường lỗ mang chi sắc trong mắt đen hiển thị do bệ nễ lông mày nhữ lại hai chân tại hư không đột nhiên đập mạnh trong nháy mắt thiên địa chấn động không gian g i a o động toàn bộ cổ võ quảng trường đều đang run tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắc cám vô tận chi lực từ dưới chân của hắn lan tràn mà ra tựa như một mảnh cổ giới chi lực đang chậm rãi hình thành h ơ n h ba động khủng bố chấn động toàn bộ cổ giới đào mắt nhìn lại là thẩm vô đạo đã nắm cổ đao cùng tám mươi mốt đạo đại nhật chém tới b ộ c phát ra kinh thiên thần uy thầm dạ trong con mắt lưu chuyển lên cổ lao ký hiệu trong nháy mắt đem hỗn độn thần lòng kéo vào chính ở chỗ này thẩm dạ liền duy nhất vương lại không tử bất diệt có thể vô hạn phục sinh cái này biến thái năng lực chính là hắn nhiều lần đều có thể thắng qua thẩm vô đạo nguyên nhân vẹn vẹn mười hơi đằng sau lại là tám mươi một đạo đại nhật dâng lên lại là một đầu hỗn độn thần lòng sông ra bốn dựa vào quá biến thái đây là phản hư đạo t á c biển thẩm dạ nhịn không được mắng hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ mắng trong cùng cảnh người khác là cái đồ biến thái thẩm vô đạo khỏe miệng có một tia máu tươi tràn ra hộ khẩu pha t o á i đại đao trong tay không ngừng run run tám mươi một đạo đại nhật đêm bị h ắ n tất cả đều che vỡ thẩm d sắc mặt hơi trắng bệnh trong mắt rung động không thôi đầu kia hôn độn thần lòng trọn vẹn muốn hắn m ộ ư ơ i hai đồng ệ n h đơn giản khoa trương giờ này khắc này tất cả mọi người là nhìn xem cái kia một tay chắp sau lưng thanh niên áo đen trên thân loại cảm giác g á p bách vô hình kia khiến cho mọi người đều nhìn má phát khiếp thật là tại đánh hai hơn nữa còn như vậy phong khinh vân đ ạ m vẹn vẹn điểm bài chỉ, liền đem lang vương cùng dạ vương dồn đến loại trình độ này đây chính là thẩm gia chi chủ sao như hắn hợp đạo đây chẳng phải là trực tiếp chính là c ự đình vô địch đông huyền không được không có khả năng tại tiếp tục như thế thẩm vô đạo còn không có nhìn ra được sao một t r ọ i một chúng ta căn bản sẽ không có thể là đối thủ của hắn chỉ có thể liên thủ thẩm đế đại nhân thế nhưng là ngay cả nhúc nhích cũng không qua cái này truyền đi chúng ta là không phải thật mất thể diện thẩm dạ cười khổ nói thẩm vô đạo không nói gì mà là nhẹ gật đầu một giây sau thẩm dạ trong mắt hơi h i ế p mở miệng nói ta vây k h ố n hắn ngươi gần hắn thân hắn đạo tắc biển quá dậy nếu là vẫn bị hắn như thế có thể thi triển thần thông đánh mai cũng mai chết chúng ta hắn dù cho luyện thể cũng không phải thân thể ngươi có thể áp chế hắn núc thân chỉ cần tới gần hắn chúng ta liền có thể thắng người t ụ thể chương hai trăm ba mươi tám người t ụ thể t bốn đem lang vương dạ vương đại nhân làm cho đều muốn liên thủ đây thật là chúng ta thiếu tộc đại nhân thẩm thiên thu hít vào một ngụm khí lạnh n h ị n không được kinh ngạc nói thầm na thần sắc rung động nhưng vẫn là không quên nhắc nhở thầm thiên thu chú ý xưng hô của ngươi bây giờ là thẩm đế đại nhân đúng đúng đúng thầm thiên thu liền vội vàng gật đầu lại chắt lơi ư nói quá khoa trương thẩm đế đại nhân đạo gì cũng a đạo tác chi lực tựa như không cần tiền một dạng hắn thi triển cái kia hai loại thần thống không vòng một loại kia đặt ta dùng lời nói một lần liền có thể để cho ta k i lực tại cơ gia phương hướng l a o tổ cơ gia thấy càng kích động con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen kia cường đại như thế nội tình sâu như thế cái này sợ là xây lên thiên cung cũng là cực hạn nhất loại kia nhiều năm như vậy đều bị thẩm mân lừa gà ta thẩm g i a mạnh nhất nguyên lai、like、vẫn luôn là thẩm niệm thật mạnh cơ thần du nhịn không được nói ra trong mắt có tràn ngập các loại màu sắc nhìn qua cái kia một bộ đồ đen tựa như tiên đế chỉ điểm giang sơn điểm ra và chỉ liền để thẩm ra hai đại danh sách đông huyền vực công nhận thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hai người luôn cuống tay chân đây là thẩm niệm sao cùng lúc đó cổ võ quảng tràng bên trên t h ầ m vô đạo nghe vậy n h ư mày trong mắt nhìn chăm chú cái kia chém yêu trên đài đứng chắp tay thân ảnh không khỏi có một tia nụ cười tự dễu lộ ra n g h ị không ra ngắn ngủi thời gian sáu năm đúng là mạnh đến loại tình trạng này v ố n định cố ý thua cho ngươi để cho ngươi lập uy báo cái kia một bữa cơm tri ân ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi đ ề u muốn cùng thẩm dạ liên thủ mới có thể thắng ngươi a hắn xuất đạo đến nay đối địch đều là hắn lấy một địch nhiều còn chưa bao giờ có liên thủ chế địch sự t ì n h nhất là cùng cùng thế hệ giao thủ cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được thắng cũng không vẹ vang thần vô đạo chớ do dự việc đã đến nước này còn nhìn không rõ sao thẩm đế hoàn toàn không có chăm chú liền đem ngươi ta dồn đến loại tình trạng này nếu không liên thủ hai ta hôm nay thật là quá mất mặt tối thiểu cũng phải buộc hắn làm thật đó a chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn đến cùng mạnh đến mức nào thầm dạ mắt đen bên trong phủ văn chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh tựa hồ có thể báo trước một giây sau c h ẳ n g cảnh đây cũng là hắn mắt đen một loại năng lực tựa như thấy được thẩm n i ệ m lần nữa vạch ra và i chỉ hôn đội thần long hướng hắn đánh tới cái này tờ mờ đánh thật sự là quá ăn uổng rất nhiều thủ đoạn căn bản cũng không dùng tới chính là một mực tại phòng ngự thẩm n i ệ m hoàn toàn là định dùng thần thông đem bọn hắn đẻ chết nghe được câu này thẩm vô đạo lúc này mới lộ ra một tia đậu d u n g trầm giọng nói tốt hoàn toàn chính xác hắn cũng muốn biết thẩm n i ệ m đến cùng có thể làm được mức nào ta lấy đồng tử giới khóa lại hắn thi triển thần thông ngươi gần hắn thân điểm đến là rừng thoát t i ệ n thiết mạc thật bị thương thẩm đế đại nhân thẩm dạ truyền âm nói ra kế hoạch của mình một giây sau chỉ thấy thẩm dạ trong con ngươi đ e nhánh n tránh rụt lại một đạo phù văn màu trắng phù văn phát ra h à o quang màu nhũ bạch từ hắn trong mắt chạy sôi mà ra trong nháy mắt đem hắn toàn thân ba khỏa làm hắn phát ra trướng mắt qua mang ngay sau đó tất cả mọi người cảm nhận được một k h cường đại sinh mệnh lực tại thẩm giống như là ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ vạn vật sinh t r ư ở n g cái này dạ vương đồng thuận đạo tác của hắn biển lại lần nữa lấp kín lần nữa khôi phục tới đ ỉ n h phong lang vương cũng là như vậy tham l a n g thần thể sức khôi phục cũng đồng dạng nhanh đến mức kinh người t h ầ m vũ đạo thể nội cường đại huyết mạch mãnh liệt mà động toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động vừa rồi một chút rất nhỏ thương thế khôi phục như lúc ban đầu lại chiến l ự c cấp tốc nhảy lên tới trạng thái đ ỉ n h phong đều tờ mờ không hợp t h i thường a có tu sĩ lộ ra vẻ hâm mộ đạo cái này nếu là đối đầu bọn hắn đánh như thế nào dù là người cao mấy tầng sợ cũng không phải hai cái này yêu nghiệt đối thủ đương nhiên, càng yêu n g h i ệ t chính là thân ảnh k i a cũng không động đậy thanh niên áo đen vẹn vẹn và i chỉ liền đem bọn hắn dồn đến chân chính liên thủ đốt chợt có một tiếng nói vang lên triệt tại mảnh này cổ giới bên trong vẹn vẹn một cái nháy mắt toàn bộ cổ giới thiên đen đạo v ậ n tràn ngập trong đêm tối tràn ngập thôn phệ hết thảy lãnh ý lấy ta tâm thay thiên tâm hắc cám thần giới mở thầm dạ q u á t lên cái chán có mồ hôi t r ư ợ t xuống mắt đen bên trong thần mang lưu chuyển chân đạp hư không mà lên như là mảnh này đêm tối thế giới đê vương toàn thân trên giới tắm rửa đạo tắt chi lực cho dù là hắm phát triển đến hợp đạo đ ằ n g sau lại lần nữa thi triển. có thể bao phủ một vực chi địa khi đó vừa rồi được xương tụng đêm tối đế vương cũng như hắn sở liệu lại là một đầu hỗn độn thần long đánh tới tám mươi mốt vòng đại nhật mang theo hủy thiên diện địa khí tức hạ xuống một giây sau nước thầm d ạ trong lòng bóp nhẹ hắc cám đạo tắc từ hắn dưới chân cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn qua trong dây lát liền tạo thành một cái cự đại hắc cám lao tủ lấy hắc cám đạo tắc chi lực châu ngưng tản ra tịch diệt lanh ý chỉ gặp hắc cám lao tủ đ ỗ n nhiên mở ra miệng lớn trực tiếp nuốt vào hỗn độn thần long cùng tám mươi mốt vòng đại nhật nhanh thầm dạ hết lớn hai tay bấm miệ cưỡng chế lấy cái này hai đạo đủ để hủy diệt tùy thời phản hư tầng nằm tu sĩ cường đại thần thông trên bầu trời phong lôi phun trào thầm v ô đạo dưới chân diễn h ó a kỳ lân thần thú hình dạng bước ra một bước phanh âm thanh lớn chấn người màng nhĩ phát đau nhức hồn phách sắp nát toàn bộ cổ võ quảng tràng cũng bắt đầu giao động không gian cũng có phá toái vết dạng hiện hiện thật đáng sợ diễn h ó a kỳ lân bộ pháp lang vương đây là loại nào thần thông có tu sĩ kinh ngạc mở miệng cổ võ quảng tràng đều chấn động đây quả thật là phản hư ba tầng giao thù sao trước đó phản hư tám tầng ở chỗ này tỉ thí đều không thể dung chuyển đến lợ chém yêu trên đài kỳ lân pháp tiên đồng t h u ậ t chật chật chật thật sự là ghê gớm thiên cơ lão nhân híp mắt tắt lưỡi thẩm mân khẽ cười nói như hai bọn họ hợp đạo tất nhập cực đỉnh c h i cảnh bộ tộc tam cực đỉnh ngươi thẩm ra thế hệ này có chút hoa trường quá mức c a thiên cơ lão nhân nhịn không được lại nói không chỉ có lượng cực đỉnh thẩm mân nói xong vừa nhìn về phía trước người thanh niên áo đen trong mắt có vẻ chờ mong đây cũng là nhân hoàng đại nhân như hợp đạo ta cũng không dám muốn a thiên cơ lão nhân từ chối cho ý kiến gật đầu chật lại mở miệng nói xem ra bọn hắn là muốn cận thân vật lộn nhân hoàng đại nhân kế hoạch không sai không phải vậy như thế dông dài bọn hắn tất thua chỉ bất quá. bọn hắn sợ là không biết nhân hoàng đại nhân cũng có thần thể nhưng vào lúc này vê anh giữa không trung một tiếng vang thật lớn t h ầ m vô đạo thân ảnh biến mất tốc độ nhanh chóng cho dù là phản hư tu sĩ cấp cao cũng chỉ có thể bắt được một sợi tàn ảnh hiển nhiên vượt ra khỏi tốc độ ánh sáng thẩm đế đại nhân đ a tội t h ầ m vô đạo thân ảnh đã tới thẩm niệm bên cạnh hã tay trái đem cổ đào thu hồi chấp sau lưng tay phải phát ra hủy diệt tử quang tựa như có thể chạm phá hết thảy chỉ bất quang có thể tùy thời thu lại thần thống không trọng thương thẩm niệm từ quang kia tràn ngập đại thủ trung điệp đập vào thẩm niệm trên bờ vai. Cùng một thời gian, áp chế thần thông thẩm dạ cũng d ư ơ n g mắt nhìn lên trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng thành có thể một giây sau thẩm dạ con người đột nhiên co rụt lại mặt mũi tràn đầy rung động hoàn toàn không thể tin được hết thẻ trước mắt ta sát chém yêu trên đại ân làm sao lại không có động tĩnh t h ẩ m vô đạo trong lòng giật mình rõ ràng chính mình dùng năm thành lực làm sao đối phương một chút phản ứng đều không có ngược lại là tay trái của mình có chút r u lên giống như là đập vào một khối cứng rắn không gì sánh được thần thiết bên trên người cụ thể chương hai trăm ba mươi chín thẩm đế đại nhân không cần thiết ta chúng ta đều ca môn không phải chương hai trăm ba mươi chín thẩm đế đại nhân không cần thiết ta chúng ta đều ca môn không phải thẩm v ô đạo nhìn xem bên đó nhan nhịn không được hỏi nhưng đối phương chỉ là bên cạnh mắt mắt nhìn chính mình trong đó có một tia thất vọng cái này khiến thẩm v ô đạo cũng nhịn không được hơi nhúm mày có loại bị nhục nhã cảm giác một giây sau thẩm v ô đạo đưa tay phải ra tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện một khối sáng chói ấn ký màu vàng năm ngón tay ở giữa có sáng chói thần quang chuyển động tựa như lôi mang dần dần ở tại ấn ký màu vàng một phía có chín ngôi sao chậm dại chuyển động đây là một loại làm cho người rung động dị tượng trích tinh tay năm đó trích tinh đại đế tuyết học truyền thừa của hắn lại bị lang vương đạt có tu sĩ nhận ra đạo thần thông này lập tức hoảng sợ nói xem ra chỉ là nhập môn nghe đồn trích tinh đại đế trích tinh tay có thể hái chân chính tinh thần có thể cho dù là nhập môn chỗ kia có lực phá hoại cũng vô cùng khủng bố căn bản không phải n h ụ thân có khả năng chống lại thẩm đế đại nhân làm sao không hoàn t h ủ a chỉ gặp chém yêu trên đài thẩm đế đại nhân có phải hay không quá mức tự tin một chút t h ẩ m vô đạo gặp thẩm nghiệm bất vì sở động như mày trầm giọng nói tay phải hắn treo trên bầu trời chín khỏa cổ tinh tại lòng bàn tay của hắn chuyển động rầm rung động lôi mang sen lâm trên ngón tay ở giữa phản phất một phương thế giới lôi điện di nghe được câu này sau t h ầ m vô đạo cũng là cười một tiếng một trưởng vỗ tại t h ầ m nghiệm trên vai phải đông chém yêu đ ề chấn động ba động khủng bố sen lẫn hôn đ ộ n khí tức hướng về bốn phương tám hướng quyết tán hình thành vô tận thần mang cái này t h ầ m vô đạo kinh nói không ra lời ở tại trong tay trái tay phải chuyển đến một cỗ trí cao vô thượng khí tức giờ phút này t h ầ m nghiệm trên bờ vai trừ hôn đ ộ n bất diệt thể khí tức bên ngoài còn có hai đạo hôn đ ộ n thần mang chuyển động cứ như vậy vững vàng đón đỡ lấy một kích này ân lần này tăng lên cũng không t h lắm thẩm n i ệ m thầm nghĩ nếu không có vừa mới tắm rửa thương tiên ánh sáng trăm năm tăng cường thật đúng là không có khả năng như thế t một mực nhìn lấy một màn này đám người trợn mắt h ố t mộm có không h i ể u tu sĩ nhịn không được mở miệng nói ta đi cái này ý gì lang v ư ơ n g phí lớn như vậy tình sông đi lên chính là vì cho thẩm đế đại nhân xoa bà vai im miệng xem không hiểu đừng nói chuyện tu sĩ kia vừa mới nói ra liền bị bên cạnh mấy vị đại năng q u á t lớn làm hắn rụt đầu một cái bất quá những đại năng kia nhìn xem chém yêu trên đài một màn cũng không nhịn được có chút kỳ quái hai người hiện tại tư thế đích thật là giống chuyện như vậy thẩm đế đại nhân nhục thân quá kinh khủng cứ như vậy đón lấy trích tinh tay chưa từng nghe thầy a chém yêu trên đài ngươi đây là thể chất gì thầm vô đạo nh một giây sau hắn con người ngưng tụ một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có sông lên đầu hắn hai tay đè ép thẩm nghiệm bà vai từ trong đó chuyển đến cái tia kinh khủng khí huyết chi lực làm hắn không rét mà run thậm chí huyết mạch cũng bắt đầu rung động hắn không cách nào hình dung khí huyết này cường đại đến mức nào chỉ biết là đã vượt qua thiên thanh huyền lòng bộ tộc vị tia đại điện hạ bởi vì năm đó cùng đối phương lúc giao thủ hắn còn không có cảm thấy sợ hãi như vậy đến lúc này hắn còn làm sao không minh mạch đối phương nhục thân ở đâu là thiếu khuyết rõ ràng chính là mạnh nhất địa phương trong t r ớ c mắt một cái tương đối so sánh trắng tay bắt lại cánh tay của hắn tựa như thần tỏa bình、thường. thẩm vô đạo căn bản là không có cách dãy r u ộ n một loại dự cảm không tốt phân lên hắn mí mắt đột nhiên nhảy một cái vê anh cái này chém yêu trên đài buộc phát ra một đạo khí huyết chi lực hình thành sát tâm giống như là vạn người tại đồng thời quát lớn chấn động tứ phương mà chém yêu trên đài a thẩm vô đạo quỳ một chân xuống đất đau nhe răng trận mắt thở hào hển khí thô đầu đầy mồ hôi một bàn tay bị thẩm nghiệm khóa lại toàn thân khí huyết bị áp chế gắt gao thân ảnh áo đen kia phong khinh vân đạo chỉ có hai cái ngón tay thon dài bóp ở thẩm vô đạo trên cổ tay ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n qua phía trước thậm chí ngay cả quay đầu đều không có chỉ có một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt vang lên thân pháp thần thông nếu không vì sao không cần ngươi cái kia công sát đệ nhất đao đạo thần thông sợ bị thương ta vì một chân trên đất thẩm vô đạo khoe miệng kéo một cái lập tức có chút xấu hổ vô cùng loại này huấn đạo lời nói vốn phải là hắn chuẩn bị đối với thẩm n i ệ m nói bất quá thẩm n i ệ m nói không sai hắn xác thực chưa từng vận dụng át chủ bài dù sao cũng là người một nhà tỷ thí nếu thật thương tổn tới thẩm n i ệ m cũng không phải là ước nguyện của hắn ta đồng ý với ngươi dùng thẩm vô đạo chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng khí huyết khôi phục khóa lại hai ngón tay của hắn bông ra hắn n g mở đầu nhìn tấm kia trên gò má là một loại vô tận tự tin nắm cổ đao kết lại t ù n g cuối cùng hắn đem vùi đầu bên dưới ta thua rồi như vậy khí huyết cường đại cho dù hắn một kích toàn lực cũng chưa chắc có thể trọng thương thẩm nghiệm nhưng đối phương là được tùy tiện diệt đi chính mình vừa so sánh này căn bản cũng không cần tại đọc thủ thua chính là thua mà lại thua rất thảm t i ế n tĩnh không nói gì toàn bộ chém yêu trên đài bên dưới đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này ông trời của ta lang vương nhục thân thế nhưng là có thể cùng vương tộc tranh phong thương lang thần thể a cứ như vậy bị thẩm đế đại nhân bắc ủy mấu chốt đây không phải thần thông thuần túy là nhục thân áp chị à, thẩm đế đại nhân quá kinh khủng thân thể này cường hãn trình độ chỉ có khương gia thần thể mới có thể đạt tới loại trình độ này đi có luyện thể tu sĩ kích động kinh hô mà lúc này thời khắc này thẩm dạ nhìn thấy cặp mắt kia nhìn mình c h ă m c h ă m nhịn không được dùng mình một cái mẹ nó đó là cái cái quỷ gì t h ể kiếm phù tăng tu hắn còn có thiếu hộ sao không đ ố i còn có ta cũng không tin ngươi coi thật toàn phương vị vô địch thẩm dạ cắn răng một cái con ngươi đen nhánh có một cấu n ị c thiên tri lực đang xoay tròn màu đỏ thần mang chiếu sáng giả dỡ một cỗ vô pháp ngôn ngữ khí tức đ ỗ n g nhiên lưu truyền tại vùng trời này vô số tu sĩ cảm giác linh hồn run dày lên đây là thần hồn kỹ có tu sĩ rung động mở miệng thần hồn thần thông vô cùng hiếm thấy lại vô cùng chân quý n ó nguyên nhân chính là thần hồn thần thông thường thường có thể sáng tạo tuyệt cảnh lật bản khả năng dù sao tu sĩ yếu nhất phương tiện là thần hồn cực ít cực ít có tu sĩ có thể tu luyện thần hồn khiến cho lớn mạnh chứ không có công pháp bên ngoài chính là thần hồn tu luyện độ khó tại tất cả trên tu hành nghị không ra dạ vương còn tự ý hồn kỹ đây chính là trên thiên bảng yêu nghiệt sao thủ đoạn thật sự là tầng tầng lớp, lớp a có người sau một khắc thẩm dạ mắt đen nhất truyền huyết hồng nhìn chăm chú thẩm niệm một cỗ vô pháp ngôn ngữ bắt không đến công kích xung ra là thần hồn của hắn hóa thành một đạo thân ảnh hắc ám khuôn mặt là hắn nhưng lại người khoác hắc ám đạo tắc khôi giáp tay cầm sông đao xông về thẩm niệm thẩm đế thẩm vô đạo ngầm đầu nhìn lại nhìn thấy cái kia một mặt bình thản khuôn mặt sau liền im lặng chẳng lẽ thần hồn của hắn cũng vô địch đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm liền nghe đến thẩm dạ thanh â m vang lên ôi ngo tảo thẩm đế lại nhân không cần thiết đi chúng ta đều anh em không phải phù phù thẩm dạ thân ảnh quỳ một gối xu chỉ bất quá thẩm dạ trên khuôn mặt còn có vẻ hoảng sợ không thể quên được vừa mới xông vào thẩm niệm trong thần hồn nhìn thấy chàng cảnh thật sự là yêu người ta thật đúng là tờ mờ toàn phương vị vô địch đó là cái gì thần hồn a làm sao nhìn qua có điểm giống tiên tại vừa mới thẩm dạ tại thẩm niệm trong thần hồn nhìn thấy một tôn chân đạp nhật nguyện thân ảnh phảng phất có ước vạn trượng độ cao mơ mơ hồ hồ thần q u a n g quanh quẩn ở tại q u ê n thân trong đại thủ như có không h i ể u vĩ lực có thể tiện tay làm cho thế gian này vạn vật ma diệt để hết h ế đều đ ạ đổ làm lại giờ này khắc này toàn bộ chém yêu đài cũng tốt toàn bộ đông huyền thành cũng tốt tất cả mọi người nhìn xem thanh niên mặc áo đen kia thân ảnh. ở trước mặt hắn thẩm ra hai đại danh sách quỷ một chân c h i ế n đất vừa rồi chiến đấu để bọn hắn tâm thần c h ấ n kinh thế này sao lại là cái gì thiên tiêu yêu nhiệt g ở giữa quyết đấu rõ ràng chính là đại nhân đánh tiểu hài giống như tuyệt đối nguyên ép đây quả thật là phản hư ba tầng đánh phản hư ba tầng s a o bốn giờ này khắc này trong lòng của tất cả mọi người đều có một cái cùng chung ý tưởng trên trời dưới đất này hai tộc nhân yêu thẩm đế cùng cảnh tuyệt đối vô địch chương hai trăm bốn mươi các ngươi không phải cũng không có tìm ta chương hai trăm bốn mươi các ngươi không phải cũng không có tìm ta đông huyện thành nội hoàn tích mịch ngay sau đó chính là kinh thiên lôi động tiếng h ò hét chấn động cái này một thành thậm chí toàn bộ đông huyền vực đều phảng phất có thể nghe được thẩm đế vô địch vô địch ta sư tôn ngươi thấy được sao có tu sĩ dùng sức lôi kéo người bên cạnh tê tâm liệt phế chu lên ngươi t ở mở đường gào ta không ngủ mà tại cổ giới bên trong nương theo lấy thẩm dạ quỳ một chân trên đất vô số tu sĩ hít vào khí lạnh trận mắt hốc mồm nhìn xem chém yêu trên đài cái kia một bộ đồ đen tóc đen múa may theo gió tựa như tồn tại trí cao vô thượng nhìn xuống thiên hạ t ê quá kinh khủng đây là tuyệt đối nghiên ép thẩm đế thuộc về nhân tộc cùng cảnh người thứ nhất cái này khiến ta ngẫm lại lên cổ sử ghi chép thẩm gia nhị tổ cũng là ác liệt như vậy chấn áp các đại danh sách chẳng lẽ thẩm gia còn phải lại hiện năm đó vô thượng huy hoàng trong đám người thẩm gia đệ tử n h a u n h a u lộ ra vẻ của nhật nhìn qua chém yêu trên đài thân ảnh áo đen ánh mắt sáng rực mà tại phía trước nhất thẩm na cùng thẩm thiên thu liếc nhau một cái đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ chấn động ta nghĩ tới thẩm đế đại nhân rất mạnh nhưng là không nghĩ tới mạnh như vậy đây cũng quá đặc nương biến thái đi thẩm thiên thu n h ị không được nói dạ vương thủ đoạn trên cơ bản đều dùng xong nhưng lại ngay cả thẩm niệm thân ảnh cũng không bước lui nữa bước hơn nữa còn là cùng lang vương liên thủ tình hôn g dưới tranh lệch này lớn bao nhiêu không cần nói cũng biết coi như bọn hắn cũng còn có mạnh nhất sinh tử sát chiêu không dùng nhưng thẩm niệm cũng giống như vậy à trời mới biết hắn còn có như thế nào át chủ bài nhất là những cái kia thẩm g i a thộc lão từng cái đứng giữa không trung mở to hai mắt nhìn cái này thẩm dương một mặt rung động tôn nhi của mình thẩm dạ thực lực hắn làm sao không rõ ràng toàn bộ đông huyền vực cùng cảnh có thể cùng nó tranh phong chỉ có thẩm vô đạo nhưng chính là như thế hai cái yêu nghiệt bị một cái nhỏ bọn hắn bảy tám tuổi thanh niên lấy một loại tuyệt cường từ thái chế ngự hắ t h ẩ m n i ệ m n h ư ợ c là hợp đạo đằng sau nên có như thế nào phong thái kiếm mẹ ngươi đang nói cái gì thương sơ nhưng nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh kết mặn nghe được trong thần hồn cựu kiếp kiếm linh đang thì thào tự nói nhưng lại nghe không rõ hỗn độn thần hồn hoàn chỉnh hỗn độn thần hồn trước đó còn chưa có vì cái gì qua đoạn thời gian liền có nữa nha cái này không phù hợp logica cựu kiếp kiếm linh sờ lên cằm rơi vào trong trầm tư mà tại cách đó không xa trên ghế xem l ễ thần hồn kia khí tức làm sao lại khủng bố như thế bốn cơ vô cực đứng lên trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ chấn động thân thể chẳng lẽ thẩm n i ệ m cũng có được thân thể Mà tại b lúc này chém t yêu trên này uy một chân trên đất hai người ngẩng đầu nhìn cái tia gương mặt tuấn lãng thẩm dạ lộ ra cởi khổ thẩm vô đạo trở mặt không nói thẩm đế đại nhân chúng ta nhận thua nương theo lấy thanh em này vang lên thẩm nghiệm ký tức thu hồi đối với hôn đồn thần hồn biểu hiện hắn cực kỳ hài lòng duy nhất thiếu k h u y ế t cũng bị bổ đủ đại khái bên trên cũng biết chiến lược của mình tình huống cùng cảnh bên trong sát xuất lớn không ai có thể cùng hắn đánh nhìn như vậy hiện tại hắn thực lực là đầy đủ làm thịt cái kiêng na uy cho dù có chút ngoài ý m u ố n hắn còn có tên là kiếm quyết lá bài tẩy này việc này đằng sau nên đi một chuyến thiên liên không đi qua trước đó trước tiên cần phải đem đại diễn cựu kiếm nắm bắt tới tay nhờ một chút thủ đoạn tóm lại là tốt một giây sau ánh mắt của hắn rơi vào t r ư ớ c người thẩm dạ trên thân trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh danh sách chi tranh tại bất luận cái gì gia tộc đều là cực kỳ tản khốc người bị thua hoặc là thần p ụ hoặc là chết có thể thẩm d a có chút không giống nhau lắm mà lại thẩm dạ cùng thẩm vô đạo mỗi lần xuất thủ đã không tồn tại tranh vị trí gia chủ nhưng khiêu khích gia chủ vẫn như cũng là bất tính cho nên tất cả mọi người muốn nhìn thẩm niệm sẽ làm như thế nào chém yêu trên đ à i khi thẩm niệm ánh mắt rơi xuống đằng sau thẩm dạ cũng lộ ra một k i a nặng nề c h i sắc thẩm vô đạo thì là nhắm mắt không nói một lời đùng một cái đại bản lật tiếng vang lên ai u thẩm dạ bị đau c h e chính mình đầu chọc lớn năm đó ta cũng đã nói và ngươi đầu chọc cho ta gõ gõ ngươi không làm tiểu dạ ca bị người đụng vào ranh giới cuối cùng cảm giác như thế nào thẩm dạ hít mắt cười nói nói lên thẩm dạ hắn trong trí nhớ một mực là tính tình t u ậ n pháp đối xử mọi người hiền hòa bộ dáng khi còn bé còn thường xuyên thay hắn có n g hát qua bị ra da hắn truy gọi là một cái thảm mà đối phương trời sinh liền hói đầu khi còn bé thẩm n i ệ m muốn dùng nhất lực gõ một chút đầu của đối phương thế nhưng là đều bị hắn vô tình cự tuyệt nói cái này liên quan đến danh giới cuối cùng của hắn vấn đề trên thế giới này bất kỳ một cái nào đầu chọc đều quyết không cho phép người k h á c đụng đầu của hắn đây là danh giới cuối cùng nghe được cái này quen thuộc xưng hô t h ẩ m dạ sửng s ố t một chút sau chợ đứng dậy một thanh ôm trầm thẩm n i ệ m bà vai bên cạnh một mực nhìn lấy thẩm dương lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ hắn vừa định nói thẩm dạ không thể đối với gia chủ bất kính lúc liền nghe đến thẩm mân thanh â m vang lên đi ta thẩm dạ khi nào bị những này khoanh tròn từng cái từng cái ư ớ c thúc hắn trừ là thẩm dạ chi chủ bên ngoài càng là thẩm dạ huynh đệ của bọn hắn không đúng sao thẩm dương nghe vậy lập tức dừng một chút chặt hướng phía thẩm mân c h ắ p tay những tộc lao kia bọn họ nhìn thấy chém yêu trên đài một màn cũng là cười đến không ngẩm nhận được cũng chỉ có bọn hắn thẩm ra danh sách quan hệ trong đó mới có thể tốt như vậy hắc tiểu tử ngươi còn tưởng rằng ngươi ra ngoài sáu năm trở về liền không nhận người đều mấy ngày cũng không tới tìm chúng ta uống rượu cho tiểu d làm sao chỉ chấp mắt cứ như vậy m á n h liệt có phải hay không trộm tiền q u a ăn thẩm dạ ôm thẩm n i ệ m bả vai nháy mắt ra hiệu mở miệng nói thẩm n i ệ m cười n h ạ t nói các ngươi không phải cũng không có tìm ta tại sao không có ta đều đi tìm ngươi hai lần không phải nói ngươi đi tổ đ ị a n ó i đúng là ngươi đi ra tốt ta thẩm dạ lập tức nghiêm mặt trả lời ngạch thẩm n i ệ m có chút xấu hổ hắn hồi tộc mấy ngày nay hoàn toàn chính xác đều một mực tại bận tiệu không phải mình nhập tổ đ ị a tu luyện chính là tại cứu vất sư mội trên đường ngược lại là hắn trách lầm đối phương chọn ngày không bằng đụng ngày thẩm đế đại nhân ban đêm có thể nể mặt tiểu tụ một chút nói đến chúng ta nhiều năm không có cùng một chỗ uống rượu mấy ngày nay đều chỉ có ta cùng tiểu vô không thẩm thiên thu luôn thu thập không đủ năm đó năm người thẩm dạ nháy mắt ra hiệu cười nói hắn ngược lại là thoải mái thua tốt hơn chí ít về sau không cần lo lắng mình là trời yêu giới vương tộc số một mục tiêu chỉ bất quá sáu năm không gặp thẩm niệm biến hóa thực sự quá lớn mà lại địa vị bây giờ quan hệ một tiếng kiên niệm đệ là không còn dám kê ơ ngược lại là thẩm vô đạo lại là một mực c h â m mặt không nói một lời đứng đấy ở bên cạnh thẩm vô đạo sờ mặt lại dùng ánh mắt giết người nhìn xem thẩm dạ tiểu vô không ai hắn làm sao còn là bộ này người khác thiếu tiền hắn bộ dáng? hại hắn cứ như vậy cũng bao nhiêu năm ta đều quen thuộc thẩm d ạ n nhún vai một cái nói ai lên vẫn rất tương phản đừng nói thật đúng là rất thuận miệng thẩm d ạ n nhịn không được điểm một cái lời vừa nói ra thẩm vô đạo khỏe miệng kéo một cái nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi thẩm đế đại nhân vừa rồi ra mấy phần lực hắn rất muốn biết bây giờ thẩm n i ệ m rốt cuộc mạnh cỡ nào cùng là phản hư ba tầng t r ê n lệch đến cùng có thể lớn bao nhiêu thẩm d ạ n cũng lộ ra ánh mắt tò mò một nửa không đến đi thẩm n i ệ m n g h ĩ nghĩ thuận miệng đáp dù sao tiên cùng tên là kiếm quyết cũng không vận dụng tính như vậy đứng lên bốn thẩm dạ lập tức lộ ra vẻ không thể tin. Một nửa không đến. Ta sát. thật hay giả thầm vô đạo trực tiếp trầm mặc t h ầ m niệm chợt nhớ tới một thân ảnh cái tia yêu nhất đọc sách tâm địa thiện lương nhất danh sách tri tử cũng là tại thư viện lúc bị tiên sinh điểm danh tán dương học sinh trước kia t h ầ m niệm không quá ưa thích hắn cho là hắn quá nhiều lời mà lại mọi chuyện đều ưa thích giảng đạo lý cái này khiến t h ầ m niệm ấn tượng cực kỳ khắc sâu đúng rồi thầm ngọc đâu làm sao không có gặp hắn tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống thầm g i đang muốn mở miệng giải thích một c ố không nên tại nhân tộc xuất hiện khí tức tràn ngập tại toàn bộ cổ giới thậm chí toàn bộ đông huyền thành đều cảm nhận được cái này làm cho người chán ghét hương vị toàn bộ trên trời cao có một đạo màu đỏ như máu lưu tinh sẽ qua những nơi đi qua mở ra một đầu khe nước to lớn trong đó là vô tận tinh thần ở nơi đó có một tôn thân ảnh tựa như hỗn độn thần ma giống như tại đứng lặng một đôi con ngươi tựa như tinh thần lớn nhỏ toàn thân trên dưới tản ra ba đậu khủng bố khi hắn lúc xuất hiện toàn bộ đông huyền vực tất cả tu sĩ không thể gặp đậy ngay cả trên đất con kiến đều dừng lại mà tại tôn này hỗn độn thần ma trên bờ vai đứng đấy một đạo đứng chắp tay thân ảnh, yêu dị tóc tím múa may theo gió. trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo vẻ tươi cười trong mắt có màu vàng mắt rắn phát ra hàn ý làm cho người cảm thấy q u ỷ dị chính là hắn lại có chín cái đầu mỗi một cái thần thái khác nhau có bệ nghệ vật vật có m i a mai không thôi có lộ ra hưng ơ phấn đói khát biểu lộ thiên yêu giới cùng nhau liễu vương tộc cùng nhau không yêu chuyên tới để chúc mừng thẩm ra a hạ lễ này còn hài lòng m u ố n thẩm đế đại nhân hắn chín cái đầu đồng thời mở miệng cuối cùng một tiếng càng là mang theo vô tận vẻ t r â m trọng theo tiếng nói của hắn rơi xuống một cái đầu ngựa như lưu tinh truy lạc cho đến đập xuống tại chém yêu trên này thẩm miệm trước người đồng thời còn có chín đạo khác biệt, rêu t h ẩ m g i a thật đúng là xuống dốc phản hư ba tầng gia chủ thật sự là chết cười chật chật chật thật chờ mong ngươi ngày nữa viên a nếu là ăn một miếng rơi ngươi nói cũng đừng cầu xin tha thứ nha lao tổ a không phải nói thẩm g i a g i a chủ đợi đợi tuyệt đỉnh chính là nhân tộc đỉnh phong chiến lược sao làm sao lại cái này a bàn điện hạ không dùng tay đều có thể giết hắn kỳ hỉ chém yêu trên đài phù phù một tiếng một viên thanh niên đầu lâu lăn xuống trên mặt đất cắn răng mày n h u lại thành một đoàn giống như là trước khi chết trải qua lớn lao thống khổ thầm ngọc thầm dạ nhìn thấy cái này mặt mũi quen thuộc sau đột nhiên bạo h ở i s á t ý bộ c phát trong mắt hát cám pháp tắc so trước đó càng thêm nồng đậm hắn ngẩng đầu ngóng nhìn trên bầu trời thanh âm lệnh leo đến cực hạn cùng nhau không yêu ta muốn giết n g ư ơ i cùng nhau liễu yêu g i i vương tộc một trong xếp hạng còn tại thiên thanh huyền long trước đó gần với mạnh nhất trúc cựu âm bộ tộc mà cái này cùng nhau không yêu chính là bây giờ thế hệ này cùng nhau liễu vương tộc đại điện hạ huyết mạch p h ả n tổ chính là chín cái đầu cùng nhau liễu tu hành năm năm phản hư tầng năm đình phong tại thiên uyên ngay cả thẩm dạ bọn hắn nhìn thấy đều chỉ có thể là bệnh có thể cùng chống lại chỉ có thiên bảng hàng đầu cơn giả dựa vào cảnh giới thăng hắn mà chiến lược của hắn chi khủng bố trong cùng cảnh đã không có nhân tộc có thể chân chính giết chết hắn chín đầu mệnh không nói còn có thể chín cái đầu hợp nhất bộc phát gấp chín chiến lược hoàn toàn là người tiên c h ỉ bất quá lúc này không giống với thầm dạ tận mắt thấy thầm ngọc đầu lâu lập tức điên dại hắc cám pháp tắc mãnh liệt mà ra một bên thầm vỗ đạo sớm đã nắm lấy cổ đao đạp thiên mà đi bất thình lình một màn càng là làm cho cổ giới bên trong tất cả mọi người nổi giận vô số đạo khí tức kinh khủng lưu chuyển yêu tộc người muốn chết thật can đảm sâu kiến cũng dám kêu gạo một đạo t h i ê n âm rứt xuống vô số tu sĩ nhao nhao sắc m chờ ngươi lúc nào có tư cách có thể cùng bạn điện hạ cùng cảnh một trận chiến rồi nói sau ngươi bây giờ quá yếu giống như cái này gọi thẩm ngọc mử dạng trừ xương cốt cứng r ắ n điểm mặt khác không còn gì khác cùng nhau không yêu cười khởi nói trận lại cảm nhận được mấy đạo vô cùng kinh khủng tồn tại khóa chặt chính mình ha ha làm sao nhân tộc không phải từ trước đến nay nói ta yêu tộc lấy nhiều khi ít sao bạn điện hạ cùng t r ờ i yên một đối một chém hắn liền ký cấp bại phôi như vậy đi cùng cảnh đơn đấu như thế nào bạn điện hạ tại tinh không này nhấc lên cái lôi đài ngươi thầm ra a không đối ngươi đông huyện vực phản hư tầng năm có thể tất cả đều đến chiến ân đồng thời bên cạnh thẩm mân lông mày nhữ lại một tay bấm nghiệm pháp quyết một cỗ kinh khủng vĩ lực quét sạch toàn bộ đông hiện vực tại đầu ngón tay hắn g có một đạo thần phù ngưng tụ nếu là phóng đại nhìn lại trong đó có vô số viên tinh thần trong nháy mắt cái kia cùng nhau liễu bộ tộc lão tổ cùng nhau vô thần trong nháy mắt bị một cỗ huyền ảo vĩ lực k hóa chặt thiên cơ t h ầ m ân nô nhược thật muốn khai chiến tới liền không dứt ta một vị nhưng mà t h ầ m ân căn bản cũng không có cùng hắn nói nhảm nửa c â u thân ảnh sớm đã xuất hiện ở cùng nhau vô thần trước người trong miệng mặc niệm tinh vẫn diện đông cái kia như thần ma thân ảnh bên trên t r ả i r ộ n g lít nha lít nhít phù văn trong vũ trụ từng viên mênh mông tinh thần chạy thẳng tới muốn hủy diệt vị thần này ma thiên cơ lão nhân dẫm tại cái này so tinh thần còn lớn hơn thân ảnh trên đầu lâu không dưới chân có vô số thần văn lưu truy quyền ảo c h i lực xâm tiết xuống làm cả bầu trời đều chấn động khắp nơi có thể thấy được không gian đổ sụp lại khôi phục trang diện cực kỳ kinh người không yêu đi thôi cùng nhau vô thần giống như tinh thần trong mắt có một tiệm ngưng trọng hắn biết đang trêu chọc lưu lại đi chính mình sợ là muốn bị cưỡng ép lưu tại nơi này về phần hắn cưng triều nhất hậu nhân này càng là hắn phải chết không nghi ngờ bởi vì hắn có thể cảm ứng được nhân tộc còn có từng đạo khí tức kinh khủng tại đạp thiên mà đến tại trên bả vai hắn cùng nhau không yêu thì là bất đắc dĩ thở dài nói ra vẻ thất vọng lắc đầu hay một lời không hợp chính là cực đỉnh động thù sao chẳng lẽ nhân tộc liền không có một cái có thể cùng ta cùng cảnh một trận chiến ta còn cố ý đi thiên n g u y ê n đánh một lần đáng tiếc c a một cái đều không có thật sự là thất vọng thôi thiên n g u y ê n chiến trường gặp lại đi những lời này âm rơi xuống toàn bộ đông huyền vực tất cả tu sĩ không một không cắn răng nhìn đến răng sắc ý t r ù n g tiêu đã có người phóng lên tận trời là phản hư tầng năm tu sĩ nhưng cuối cùng đều bị người gắt gao ngăn lại đ ừ n g tà ta ta cùng nhiệt xúc này liều mạng không thể đây là vương tộc điện hạ ngươi cũng không phải là đối thủ chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhìn xem hắn ở đây lục ta nhân tộc đừng xúc động ân có người xông lên này đó là thẩm đế đại nhân bốn có tu sĩ khiếp sợ không thôi nhưng vào lúc này thẩm dạ sửng sốt một chút vội vàng kinh h a i nói nghiệm đệ không được nhưng hắn căn bản không kịp gọi lại thẩm nghiệm thân ảnh liền vượt qua thẩm vô đạo x u ấ t sinh này rất mạnh thẩm vô đạo khỏe miệng có máu tươi là vừa vạn bị này thiên âm chỗ chấn thương thế hắn nhìn xem thẩm nghiệm bóng lưng n h ữ n h ữ mày sau chăm chú mở miệng nhưng mà thẩm nghiệm nhưng không có đáp lại hắn trực tiếp đạp không mà đi thẩm đế đại nhân không thể đừng xúc động thẩm dương hộ tại thẩm nghiệm an nguy mới là trọng yếu nhất lão tổ dừng lại ta cùng hắn đánh ngay tại trong tinh không thẩm mân bỗng nhiên sững sờ nhìn về phía phía dưới thiên cơ lão nhân cũng nghe đến thẩm n i ệ m thanh âm tao mày có chút do dữ、Úc. cùng nhau không yêu cũng chú ý tới thẩm n i ệ m thân ảnh nhiều hứng thú so với một ngón tay r ê u r ê u nói không hổ là thẩm đế lại nhân chính là s o những người khác có c ố t khí chỉ bất quá ngươi cái này phản hư ba tầm thực lực đủ vốn điện hạ một ngón tay nhân a tới tới tới thẩm đế lại nhân bản điện hạ liền bồi ngươi chơi bừa một giây sau thẩm dương chỉ có thể nghe lệnh không dám tiếp tục ngăn lại thẩm n i ệ m dù sao mệnh lệnh của hắn người thẩm ra không dám không nghe theo nhưng trên mặt lại viết đầy vẻ lo、hầu. c h ỉ gặp trong tinh không thẩm n i ệ m đứng tại cái này thần ma giống như thân ảnh phía trước thiên cơ lão nhân cùng thẩm mần đứng ở sau lưng hắn nhìn xem hắn đồng dạng dỗi ra một ngón tay một kiếm cháy ngươi tiếng nói này lúc rơi xuống cùng nhau không yêu s ừ n g sốt một chút lập tức lộ ra vẻ nhà bán liên tướng vô thần đều là khinh thường nói h o n g khẩu tiểu nhi có thể tiếp theo một cái trước mắt cùng nhau vô thần tinh thần mắt to bên trong liền có nồng đậm chân kinh trong đó có tầng ba mươi sáu tiên cung chậm rãi phản chiếu một cô kinh khủng kiếm y tràn ngập trong cả trời sao hắn lại nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia trong mắt có một gốc cỏ non phiêu có thể chạm nhận tinh thiên cơ lão nhân trong ánh mắt có sát ý tràn ngập truyền âm ngựa khi đều cùng ngày xưa khác biệt chỉ có kiên quyết tri ý tại nhân tộc công nhận mạnh nhất gia tộc gia chủ đại lễ này g như vậy khiêu khích như còn có thể toàn thân trở ra lời nói đối với nhân tộc sĩ khí chen ép sẽ đến một mức độ mới thật vất vả tích lũy lên tín nhiệm lại phải giảm mất đi nhiều hắn đều có chút hoài nghi tương vô thần có phải hay không nhận được thiên yêu điện mệnh lệnh cố ý như vậy sớm làm hao mòn nhân tộc khí thế cửa hàng tiếp xuống đại chiến mặc kệ suy đoán là thật là giả hôm nay vô luận như thế nào cũng phải lưu lại đối phương dù cho cái này cùng nhau không yêu là tương liễu bộ tộc thế hệ này mạnh nhất yêu nghiệt cho dù là bọn hắn xuất thủ mà không phải người tộc thiên t i ê u đem đối phương chém giết hắn tuy biết thẩm niệm cương đại có cùng cảnh vô địch chi tư nếu là cảnh giới giống nhau hắn không nghi ngờ thẩm niệm có thể thắng được cùng nhau không yêu nhưng bây giờ trọn vẹn kém lấy hai tầng cảnh giới. đối phương vốn là yêu giới mạnh nhất một nhóm kia yêu nghiệt một trong cùng cảnh có thể thắng đã là phi thường không dễ hướng chi muốn vượt biên chém giết đối phương v ề phần vì sao hắn không có năm c h ắ c lưu lại tương vô thần nó i nguyên nhân rất đơn giản cái này dù sao cũng là tương liễu bộ tộc tư lịch dài nhất một vị yêu tổ hắn lần đầu xuất hiện đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy vạn năm trước tu vi sớm đã đến gần vô hạn yêu tiên cấp độ mà lại lần này hắn đến đây chỉ có một cái mạng coi như diện đối phương bộ p h á p thân này c ũ n g ý nghĩa không lớn thầm mân gật đầu vừa muốn đáp lời bỗng nhiên sửng sốt một kiếm chém ngươi tiếng nói này vừa mới rơi xuống thẩm mân nhìn xem trước người thanh niên áo đen trên người tán phát ra kiếm ý giống như đang diễn hóa thiên địa khép mở cảnh tượng sau t h ầ n h ồ n của hắn cảm nhận được từng tia rút n g dậy là đối mặt loại kia siêu việt p h ạ m cảnh khí tức b ầ m sinh sợ h ã i đây là bốn nối liền trời đất kiếm đẳng cấp kiếm ý nhọn niệm là từ chỗ nào tập được p h á p này đây là năm tiên kiếm thiên cơ lão nhân cũng là con ngươi co g ụ ù lại cảm nhận được một cỗ siêu việt hợp đạo kiếm ý chẳng ngập giờ này khắc này thẩm niệm điều động lấy tầng ba mươi sáu tiên cung tri lực thì c h u ể n tên là kiếm quyết cho dù là hắn vận dụng một kiếm này đều có cực lớn hao tổn không thể không đến toàn lực xuất thủ mà trong con mắt của hắn cái kia cựu diệp kiếm cỏ càng phát ra l â y đỡ ọ ông giữa thiên địa vang lên một đạo kiếm minh giống như là từ tinh không xa xôi chỗ sâu chuyển đến mà tại thẩm niệm g h bên cạnh d ị tượng hiện hiện hoàn toàn mông lung thiên địa giống như là sơ khai hồng mông tử khí q u a n quẩn nhưng là ở trong đó lại xuất hiện vô số ngôi sao còn có nhật n g u y ệ treo t trên cao lơ lửng phát ra thiên địa vĩ lực nhưng mà một gốc cỏ non không biết từ chỗ nào mà lên nở rộ phù văn huyền nào thôi phát vô thượng kiếm khí đối với những tinh thần kia trực tiếp chen tới kiếm khí tràn ngập toàn bộ tinh thần trong thiên địa tinh thần cổ lao rung động bị đạo kiếm ý này xẹt qua đồng thời tất cả đều chậm rãi rơi xuống liền ngay cả nhật nguyện cũng ảm đạm mất đi quang trạch bốn dần dần dị tượng này tán đi đây hết thể vẹn vẹn đi qua thời gian m ấ y hơi thở mà thôi ở tại đối diện tôn kia h ô n độn thần mà giống như thân ảnh con ngươi ngưng tụ lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ tất h thanh nói ra thiên âm tầng ba mươi sáu đạo cung sao lại thế đây là cái gì đúc cung pháp tại sao có thể có cao như vậy đạo cung dù cho nhân tộc tiên cung cũng không có cao như vậy à tương vô thần giống như tinh thần trong mắt to có một tia kinh ngạc tri sắc chăm chú nhìn cái kia l ộ n lẫy phát ra mông lung thần màng tầng ba mươi sáu tiên cung hắn ngay tại vô hạn m phảng phất cao bằng trời trừ ba tầng để mắt rõ ràng bên ngoài mặt khác thì là bị pháp tắc che lấp không nhìn thấy cảnh tượng bên trong ngay cả như vậy đều làm tương vô thần hít vào khí lạnh trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi đây là cái gì xuyên qua đạo cung thần vật cây này vậy mà tại diễn hóa thiên địa sơ khai cảnh tượng hắn nhìn thấy thẩm niệm sau lưng một tầng đến ba tầng xây một thần phía sau cây lại bị giật này mình hắn không nhận ra vật này nhưng lại không gì sánh được khẳng định đây là tuyệt thế chân bảo cho dù là hắn đều động mãnh liệt tham lam nhưng mà một giây sau hắn nghẹn nào nỉ non tự nhiên áp chế yêu tục đạo cung ngay cả ta đều hữu tâm sinh cúng bái chi ý đồng â y rốt cuộc c là đạo dị thời nội tâm của hắn rời sông lấp biển áp chế yêu tộc thiên cung người siêu việt cảnh kiếm quyết kẻ này tuyệt không thể lưu ha ha một kiếm chanh ta thật sự là có mà đứng tại trên bả vai hắn ngay tại mở miệng trào phúng cùng nhau không yêu chín cái đầu bên trên vẻ nhạo báng cũng là im bặt mà dừng một cỗ nguy cơ sinh tử tràn ngập trong lòng của hắn chín trong hai mắt đều có vẻ khó tin tầng 36 đạo cung ba cùng nhau không yêu nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia sau lưng chậm rãi dâng lên tầng 36 cung điện sau lập tức la thất thanh khi hắn thấy rõ đằng sau lập tức cảm thấy toàn thân huyết mạch bị áp chế ẩn ẩn có ý hướng lấy tiên cung kia q u ỳ xuống xúc động tựa như đối mặt chính là yêu bên trong chân chính đế hoàng hắn sao lại thế tại sao có thể có tầng ba t cùng nhau không yêu cắn răng chín cái đầu bên trong cái k i a cố nồng đậm v ẻ ghen ghét nồng đậm không gì sánh được cho dù là hắn thụ thiên yêu điện đại nhân ban t h ư ờ n g pháp cũng mới xây lên tầng m ộ ư ơ i chín đây là hắn một mực tự ngạo nhiều năm vô liếng nhưng mà hiện tại hắn xem thường nhất nhân tộc sâu kiến vậy mà có thể đúc tầng ba mươi sáu tiên cung hắn không thể nào tiếp thu được người nhỏ yếu tộc người không xứng tiên cung này đây thuộc về bản điện hạ cùng nhau không yêu chín cái đầu phát ra gầm thét có thể một đạo kiếm khí lướt qua đằng sau làm hắn ánh mắt dần dần thành tịnh mấy phần đây là kiếm cái gì cùng nhau không yêu không phải không biết nhân tộc kiếm tu sức công phạt rất mạnh thậm chí chết ở trên tay hắn kiếm tu đều có mười con số so thẩm nghiệm cảnh giới cao có khối người nhưng chưa từng có một cái chỉ là phát ra kiếm ý liền có thể để hắn cảm thấy như vậy dùng mình một giây sau hắn không còn lưu lại trực tiếp đối với thẩm nghiệm xuất thủ có thể vừa muốn động thân liền bị kiếm ý kia khóa chặt làm hắn hai chân như nụn h ra chỉ gặp t h ẩ m nghiêm động trong tay không có kiếm chỉ có một gốc cỏ non hư ảnh hắn vươn tay cỏ non hướng phía cùng nhau không yêu mà y giữa thiên điệm ộ t cỗ kiếm ý dâng lên cùng dị tượng kia bên trong không khác nhau chút nào hô chỉ có một trận gió nhẹ thổi qua cùng nhau không yêu gương mặt làm hắn sinh ra vẻ do dự sờ lên thân thể của mình hoàn hảo không chút tổn hại sau liền cất tiếng cười to ha ha ha ha, thật đúng là hù đến bản điện hạ liền cái này có thể tiếp theo một cái trước mắt tiếng cười của hắn im b ặ t mà dừng không yêu cháy mau đây không phải ngươi có thể chỗ chống lại cái này mới thẩm ra c h i chủ không thích hợp lao tổ thanh âm lo lắng lập tức ghé vào lỗ thai hắn văng lên cùng nhau không yêu lập tức xứng sở lộ ra nghi hoặc lúc này tương vô thần bị thẩm mân cùng thiên cơ lão nhân khóa chặt như hắn động một cái tất nhiên nên đón hai người này cùng nhau không yêu tài nhìn thấy thẩm niệm sau lưng một đạo kiếm quang c h é m tới chừng mấy chục vạn trượng dài những nơi đi qua có tinh thần vỡ nát dị tượng diễn hóa mang theo d i ệ t thế khí tức thậm chí tới gần nơi này kiếm quang lúc không gian thời gian trôi qua đều tại ngưng kết chương hai trăm bốn mươi ba hảo một cái thẩm đế chương hai trăm bốn mươi ba hảo một cái thẩm đế cái này cùng nhau không yêu nhìn thấy một kiếm này có chút h o à n g hốt có thể xoay chuyển ánh mắt thấy được thanh niên mặc áo đen kia trên mặt một k i a vẻ miệt thị đằng sau lại cắn răng bản điện hạ là vô địch sao lại bị ngươi cái này khu khu phản hư ba tầng nhân tộc dọ lùi cũng phải nhìn ngươi cùng nhau không yêu lộ ra b ệ nghĩa chi sắc quát không để ý đến lao tổ lời nói mà là hướng phía kiếm quang kia chủ động tiến lên hắn cả đời vô địch b ệ nghĩa thiên hạ sao lại lùi bước trong c h ư ớ c mắt cùng nhau không yêu bản thể hiện hiện đây là một tôn vạn trượng độ cao chín cái đầu đại xà hắn thôn vân thổ vụ sừng sững trong tinh không nó bên ngoài thân có m à u tím yêu văn dày đặc tại t r u n g quanh hắn nổ thật to tiếng như thiên lôi nổ v a n g kinh khủng yêu quang liên tiếp nở rộ chỉ là khí tức này cũng đủ để làm cho phản hư tầng nằm tu sĩ khí huyết cuộn nếu là bị đánh chúng sợ là ngay cả bụi đều không thừa đến nhìn xem ngươi một kiếm có thể hay không chém bản điện hạ. Anh. kiếm ý bay thẳng cùng nhau không yêu còn chưa bị chém hắn gái kia không gì không phá tựa như thần thiết bản thể trên đ ụ c thân liền có lít nha lít nhít vết d ạ n hiện hiện to bằng nắm đấm mạch máu cùng nhau vỡ nát thể nội thần hồn có băng liệt dấu hiệu đầy trời đều là yêu hết u y tràn ngập tại tinh không hắn chín quả trong đầu rắn đều có vẻ hoảng sợ hiện hiện tiếp cận kiếm ý này hắn mới hiểu được một kiếm này đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào nếu là đỡ hắn hẳn phải chết lúc này hắn đang nhìn thanh niên mặc áo đen kia thần sắc đại biến chỉ có nồng đậm sợ h ã i chi sắc một kiếm này để lại cho hắn vĩnh viễn không cách nào ma diệt dấu hiệu một g i â y trước còn khí thế bệ nghệ cùng nhau không yêu một g i â y sau liền trong nháy mắt sợ đầu r ắ n co rụt lại chỉ cảm thấy tê cả ra đầu muốn động nhưng lại bị kiếm ý khóa chặt làm hắn căn bản là không có cách động đậy kiếm quăng kia c h ư ớ c mắt liền tới lão tổ cứu ta cùng nhau không yêu hướng phía bên cạnh đội vằn hô như lão tổ lại không ra tay hắn thật sẽ chết mà giờ khác này tương vô thần bị một đạo thần phù định trụ thân hình ngay cả yêu hồn đều không thể động đậy thầy m ân chúng ta nhận thua ta tương liễu bộ tộc ngàn năm không đáng ngươi nhân tộc như thế nào thương vô thần cắn răng một cái trực tiếp mở miệng nói cùng nhau không yêu là tương liễu bộ tộc tiên phú tốt nhất người tương lai thành tựu không thể so với hắn thấp tuyệt đối không có khả năng cứ thế mà chết đi thầm ân móc móc lỗ hai nhìn xem một bên thiên cơ lão nhân nói ngươi gặp qua không biết xấu hổ như vậy tạm tại sao chưa thấy qua thiên cơ lão nhân giang tay ra chợt nhìn xem tương vô thần cười khẩy nói đây không phải ngươi chọn lựa thôi người nhà của ta hoàng đại nhân phản hư ba tầng đánh phản hư tầng năm cái này cũng còn một cứu loại phê vật này giữ lại làm gì ngươi nói đúng đi lao xúc sinh ngay một câu tạp toái một câu lao x ú t sinh tương vô thần tức đến phát r u n chấn động tinh không nhưng lại tìm không thấy về đỗi lời nói ngay một khắc này lão tổ ba a trong tinh không cùng nhau không yêu tiếng kêu thảm thiết vang lên thân thể của hắn bị kiếm quan g tùy tiện chặt đứt ngay cả thần hồn đều bị ma d i ệ t chín cái đầu cùng nhau rơi xuống đúng lúc này một bóng người mười phần bình tĩnh tiếp nhận tất cả đầu ngay cả nó yêu cung đều bị hắn từ thể nội rút ra sau đó cứ như vậy x á c h trong tay ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cùng nhau không yêu ngươi tương vô thần trong mắt sát ý đã đến cực hạ nhiều năm qua dám như thế khiêu khích tương liễu bộ tộc hắn chưa từng gặp được tốt tốt tốt, tốt một cái tầng ố t một t cái điện. nhân hoàng h n ba o hắn. Tương n h mươi lạnh lùng bên trong mang theo m ộ sáu có thể áp chế yêu t ộ c tiên c u n g chỉ dựa vào này liền đã bị thẩm nghiệm kết luận năm đó thẩm ra những cái kia nhiều đời tuyệt thế yêu n g h i ệ t còn không phải bị bọn hắn tính toán chết húng chi thẩm nghiệm bây giờ còn chưa triệt để trưởng thành so với những nhân vật kia dễ dàng nhiều lắm tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống một giây sau cái kia chưa hoàn toàn biến mất tên là kiếm quang hướng phía tương vô thần chép tới Đối mặt t hắn bộ pháp h bộ âm n này, k i ế quang thanh ư ơ n nói g đối mà y là ỏ mấy trạm phần, nhưng vẫn như cũ tại trên đó. Phang. nhưng như thanh vẫn trên cũ tại đó. Âm lớn tựa như thần lôi bạo liệt nhấc lên trong tinh không vô số tầng sóng lớn hử hư lạnh một tiếng như sấm bạo hưởng tương vô thần to lớn trong mắt nhìn qua thẩm niệm có một tia vẻ giận dữ cùng nhau không yêu dù chết nhưng đối với hắn mà nói về thực cũng không có quá nhiều thương tâm chẳng qua là cảm thấy một cái không sai hậu đại chết khá là đáng tiếc mà thôi nhưng hắn bị một cái phản hư nhân tộc khiêu khích đây là chuyện chưa từng có chỉ bất quá bên cạnh có thẩm mần cùng thiên cơ lao nhân mà lại pháp thân hắn vốn là bị khóa lại dù cho có xuất thủ tâm đồng thời tương vô thần lại chú ý tới thẩm niệm ánh mắt hắn cũng nhịn không được sửng sốt một chút thân hắn thật đúng là muốn giết ta tốt một cái thẩm đế ngược lại là có năm đó thẩm không phong phạm nếu ngươi hợp đạo ta thật đúng là không nhất định là đối thủ của ngươi nhưng sợ là ngươi lợi không được ngày đó thương vô thần cười lạnh một tiếng quay người liền định rời đi lúc này thẩm niệm yên lặng thu hồi đáng tiếc ánh mắt nhìn thoáng qua vết rách trong lòng đối với tên là kiếm quyết uy năng đại khái có cái đ o á n chừng bất quá là muốn khảo thí khảo thí mà thôi không nghĩ tới có thể thật chém đầu này yêu đế lao tổ bằng không cũng không phải là không hợp t ố i thường vấn đề đương nhiên hắn đúng là muốn giết yêu này đế hỗn độn yêu hoàng cung liền nói không chừng có thể lại cất cao một tầng dù sao hắn tiên cung đặc thù có thể thông qua yêu tộc tăng lên nếu có thể lưu thẩm mân thấy thế nhữ mày muốn đ ộ u thủ trong tinh thần có vĩ lực tại quanh người hắn bắt đầu ngưng tụ đừng để hắn trở về ta biết ngươi có thể giết hắn nhưng dạng này sẽ kinh động yêu đạo kế hoạch của ta cũng không thể thi triển mà lại cái này tương vô thần có chín đạo phân thân đại chiến lúc chết ba đạo bây giờ còn có sáu đạo coi như chém hắn đạo này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì mà lại hôm nay thu hoạch đã đủ lớn không phải sao thiên cơ lão nhân lập tức truyền âm ngăn cản ánh mắt một mực rơi vào thanh niên mặc áo đen kia trên thân lộ ra trước nay chưa có kích động cùng vẻ t r ờ mong tựa như thấy được tương lai t h ẩ mân nghe vậy lộ ra vẻ do dự suy tư đến cùng muốn hay không làm thị tương vô thần nhưng vào lúc này nói nhảm nhiều quá ta nhân tộc là ngươi n g h i ệ a xúc này muốn tới thì tới muốn đi thì đi một kiếm cũng chém ngươi thanh â m này rơi xuống đằng sau tương vô thần con ngươi co rụt lại thầm nghĩ không tốt thanh â m như sấm vang lên bạch ngọc kinh là muốn triệt để khai chiến sao tương vô thần thể nội vô thượng đạo văn đ i ê n cùng vận chuyển muốn phá vỡ không gian bích lũy mà đi đã sinh ra hối hận tâm vốn định mau tới đi nhanh không nghĩ tới quả thực là kéo tới hiện tại ngay cả kẻ sát thần này đều đi ra người này thế nhưng là thiên yêu giới công nhận nhân tộc đương đại sát lực thứ nhất cho dù là hắn cũng không dám áp c h ế phong mang của nó chỉ có mấy vị yêu tổ liên thủ mới có thể đem đối phương ngăn chặn một đối một căn bản không có đánh khai chiến chính hợp bần đạo chi ý vậy liên chiến chính là một đạo nam tử thanh âm vang vọng tinh không chỉ gặp chẳng biết lúc nào một đạo nắm lười biếng thanh nhu thân ảnh bình tĩnh đạp không đi ra hắn bạch thi tung bay không nhiễm trần thế phong thái chất tuyệt tóc trắng như mây rơi vào sau lưng chưa buộc tóc b ú i tóc chỉ dùng một đầu bích ngọc bôi chắn đem mái đầu bạc trắng một tia bất loạn khép tại sau đầu tự nhiên khoác rủ xuống ngũ quan tuấn mỹ đến yêu dị cả người cũng sạch sẽ gọn gàng đến làm cho người ta chú ý nhất là hắn hai mắt bị một đầu màu bạc dây buộc che khuất lộ ra thần bí mà tại hắn sở khiên lấy trên thanh lưu treo b ả y trôi như ngọc lục kiếm lưu chuyển lên vô thượng thần mang thẩm â n nhìn thấy người này lúc lập tức sửng sốt một chút hỏng tới kích cỡ sắt r ế t đi r ế t đi thiên cơ lão nhân nhìn người tới trực tiếp lập tức bất đắc dĩ lắc đầu nói chương 244, n h â n tộc kiếm tu đệ nhất nhân ninh phủ diêu chương 244, n h â n tộc kiếm tu đệ nhất nhân ninh phủ diêu hắn làm sao xuống núi? là bởi vì tiểu nhật á thẩm ân lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ nhìn thấy đối phương đằng sau lại có chút câu n h ệ không cần suy nghĩ nhất định là vì nhân hoàng đại nhân không phải vậy trừ đại loạn mới có thể rời núi bạch ngọc kinh kiếm tiên căn bản cũng không quan tâm chuyện khác thiên cơ lão nhân trực tiếp truyền â m nói nghĩ nghĩ trợt lại nói nói trở lại ta một mực không có tìm hiểu được các ngươi bối phận này là thế nào tính toán hắn trước kia có hay không kêu lên n g ư ờ i lao tổ cái này đột nhiên xuất hiện chính là năm vạn năm trước liền đã có thể chém yêu đế bạch ngọc kinh kiếm tiên nhân tộc kiếm tu người thứ nhất ninh phủ diêu mà thân mội, mội của hắn ninh nguyệt chính là thẩm n i ệ m mẫu thân bạch ngọc kinh đó là cái cực kỳ đặc thù thế lực cùng nho ra lộc sơn thư viện phật môn lôi âm tự đều là cùng nhau xuất hiện tại thứ tư tinh vực ba nhà này đều không phải là người địa phương có được rất nhiều thần bí khó lường thủ đoạn đều có phương thức của mình có thể khóa lại thọ nguyên năm đó ninh nguyện muốn gả cho thẩm n i ệ m phụ thần bạch ngọc kinh là kiên quyết không đồng ý vương huyền c h i kỳ thật liền hoài nghi lúc đó linh phủ diêu coi như ra đối phương tử kiếp nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn lại mà ninh nguyện nghiên kỷ kỳ thật so thẩm n i ệ m phụ t h ầ n lớn hơn nhiều rất nhiều có thể bởi vì quanh năm ở lại bạch ngọc kinh ngủ say tâm cảnh cùng cái tiểu nữ hải không có gì khác biệt những sự tình này tính không được bí ẩn gì đông huyền vực người, người đều biết năm thấm mân giật k h ỏ miệm chính ng vậy thì thôi vậy đi thiên cơ lão nhân lập loẹ cười một tiếng cùng lúc đó đông huyền thanh nội yên tính như chết thẳng đến nhìn thấy thẩm n i ệ m phóng lên tận trời t h i t r i ể n ra cái kia vô thượng kiếm q u y ế t một kiếm chém chết cái kia chín đầu cùng nhau liễu đằng sau Vâng vang vọng vương vượt vương nhân nhân anh! Đinh như tiếng thiên, liền phản tầng thượng cổ mới xuất hiện qua tình huống, biên gieo hay kia qua ta hò thẩm chém hư Chỉ thể đế đại đại kiếm cái mới lại yêu. cóc tộc có cổ tộc có có to láo một xuất sát kêu vô số tu sĩ đỏ lên mặt kích động g ầ m rú nhìn xem trong tinh thần cảnh tượng đó bên trong bóng lưng áo đen chỉ có nồng đậm vẻ sùng bái giờ này k h ắ c này thẩm n i ệ m trong lòng bọn họ địa vị cấp tốc kéo lên cái này cùng hắn bối cảnh cùng địa vị không quan hệ mà là đối với nhân tộc cường giả phát ra từ nội tâm sùng bái trong tinh thần một mặt này không chỉ là đông huyền thành tu sĩ nhìn thấy toàn bộ đông huyền vực đều có tu sĩ phóng lên tận trời mà tại thẩm gia cổ giới bên trong đông huyền vực đỉnh tiêm các tu sĩ đều bị kinh hãi chỉ có bọn hắn có thể nhất t r ự quan cảm nhận được có bao nhiêu đáng sợ thẩm gia các đệ tử kích động đỏ lên mặt ánh mắt sùng bái không thôi một kiếm chém cùng nhau không yêu. ta cái ngoan ngoãn nhỏ không không trước đó thẩm đế đại nhân cùng chúng ta giao thủ rõ ràng lưu thủ nhiều l à m à. thầm dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thẩm vô đạo bên cạnh nhìn lên bầu trời đầy mắt vẻ chấn động tầng ba mươi sáu tiên cung khó trách hắn đạo t ắ c biển như vậy b ằ n g bạc dựa vào so với chúng ta trọn vẹn nhiều mười mấy tầng vậy hắn phản hư chẳng phải là có ba mươi sáu cảnh hắn hợp đạo lời nói có phải hay không có thể chẳng tiên cỏ cái này thật mẹ nó là cái yêu người ta thầm dạ nghĩ tới những thứ này nuốt ngụm nước bọn cũng nhịn không được mắng một câu bị người gọi đã quen yêu nghiệt hắn lần đầu đối với cùng thế hệ sinh ra một loại cảm giác bất lực cho dù là thiên bảng hàng đầu những cái kia tuy là phản hư đỉnh phong mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều nhưng cùng với cảnh một trận chiến hắn cùng thẩm vô đạo đều có thể có phần thắng căn bản không giả đây cũng là bọn hắn vì sao tại phản hư hai ba tầng liền có thể nhập thiên bảng nguyên nhân thiên bảng chỉ hội tụ nhân t ộ c hợp đạo phía dưới người mạnh nhất phản hư đỉnh phong nhiều hay không cố nhiên rất nhiều nhưng là bọn hắn cũng không có tư cách nhập thiên bảng cũng bởi vì cùng cảnh bên trong bọn hắn quá yếu thế hệ này cũng chỉ có lấy mấy vị phản hư có thể lên thiên bảng cuối cùng liền để bọn hắn mẹ lên có thể đối mặt thẩm nghiệm hắn thật sự là để không nổi lựa điểm hứng thú cho dù cho tối đa cũng chính là nhấc lên bọn nước hơi bị lớn thôi cùng cảnh bên trong hắn thuộc về thứ nhất dù cho khương gia người kia nhiều tu trăm năm nội tình cũng sẽ không là đối thủ của nó bởi vì một kiếm kia tuyệt đối siêu việt hợp đạo cấp ập căn bản không phải phản hư tu sĩ có khả năng thi triển hắn là ta thẩm g i a hy vọng cũng là nhân tộc hy vọng sáu năm đều nhịn hẳn là lại ẩn nhẫn một chút thời gian thẳng đến hợp đạo t h ẩ m vô đạo nhìn lên bầu trời nghiêm mặt mở miệng trong mắt tuy có rung động nhưng cũng hiện lên một tia lo lắng hôm nay thẩm nghiệm át chủ bài bại lộ vượt biên chém cùng nhau không yêu cố nhiên làm cả nhân tộc khí thế đại chấn thậm chí truyền đến đế thành bên kia cũng sẽ để cao tướng sĩ sĩ khí nhưng tương tự cũng đem chính mình không giữ lại chút nào đẩy lên nguy hiểm nhất tình trạng t h i ê n yêu giới tuyệt không có khả năng cho phép yêu nghiệt như thế đồng thời trong lòng đã đem thẩm niệm liệt vào nhân tộc thế hệ tuổi trẻ không có chút nào tranh cãi đệ nhất cùng thế hệ ai có thể cùng hắn giao thủ khương gia hay là vương gia đều không đủ thẩm niệm quá hoàn mỹ nhục thân t h ầ n hồn công phạt tầng ba mươi sáu tiên cu ngay n g cả bọn hắn đều cảm thấy thẩm niệm quá kinh khủng chớ đừng nói chi là thiên yêu giới cái này thầm dương có chút ngạc nhiên nhìn lên bầu trời trong cái khe thân ảnh áo đen tại phía sau hắn là thẩm gia chư vị tộc lão thần sắc rung động lại lộ ra vô cùng kích động biểu lộ tốt tốt tốt thiên hữu ta thẩm gia thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm ta thẩm gia lại giống như nhị tổ đại nhân như vậy yêu nghiệt ra đời có thẩm gia tộc lão khóc ròng ròng đây là hưng phấn nước mắt chỉ là kể từ đó thẩm đế đại nhân tuyệt đối bị toàn bộ thiên yêu giới nhằm vào thậm chí thiên yêu điện thì tính sao nếu bọn họ thực có can đảm đối với thẩm đế đại nhân xuất thủ ta thẩm g i a tất nhiên g i ế t vào thiên yêu giới ba có tộc lão mặt lộ vẻ giận dữ thần sắc quyết tuyệt trên ghế xem lễ đ ế từ đông huyền vực các đại thánh chủ n h a nhau trận mắt hốt mồm thẩm đế đại nhân cường đại là lão hủ gặp qua số một cũng chỉ có đọc qua dòng sông lịch sử mới có thể tìm được cùng thẩm đế đại nhân đánh đồng yêu nghiệt đây là hy vọng là ta đông huyền vực hy vọng là nhân tộc hy vọng chỉ cần thẩm đế đại nhân không chết yểu tầm ba mươi sáu tiên cung hợp đạo có lẽ có thể làm được xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại nghịch phạt tiên nhân đại diễn kiếm tông c h i địa sư tỷ người thấy được sao đó là cỡ nào k i ể m ý nguyệt thiên kiếm tiên gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời kích động mở miệng con như yên cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nàng bản thể đã tới dù sao có yêu đế tập kích thân là nhân tộc trí cường không thể đổ cho người khác. nhưng nàng không nghĩ tới ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian biến cố thế mà lớn như vậy có lẽ thẩm đế thật có thể đem chín kiếm đều lĩnh hội ý niệm tới đây c ũ n như yên tựa như hạ quyết tâm mở miệng nói nguyễn thiền sau này ngươi quyết không thể đối với thẩm đế đại nhân có nửa điểm bất mãn đại diễn cựu kiếm dù cho thẩm đế một lần lĩnh hội không được cũng có thể vô hạn đối với hắn mở ra đây cũng không phải là ta một tông sự tình ngươi hiểu chưa sư tỷ ta nào còn dám a nguyễn tiên kiếm tiên lộ ra cơi khổ trận lại chân thành nói thẩm đế đại nhân là ta đông huyền hy vọng cũng là đông huyền tri chủ ta tự nhiên minh bạch chỉ có hắn cường đại đông huyền mới có thể an bình. hiện tại ta đối với thẩm đế đại nhân chỉ có bội phục thậm chí sư tỷ chúng ta kiếm tông nữ kiếm tu nhiều nhất từng cái tuyệt mỹ ta cảm thấy có cần phải đến các nàng xuất thủ thời điểm quân như yên nghe vậy t h ầ n sắc có chút cổ quái nhìn một chút n g ư ợ n tiền mà tại các nàng sau lưng hai bóng người xì xào bàn tán ta mẹ nó sư tôn ta giống như nhìn thấy ta đại đạo phương hướng tiểu đao lộ ra kiên định không thay đổi t h ầ n sắc thẩm đế đại nhân ta cái này một thân t h i ệ m cầu bản lĩnh chính là vì ngươi học chỗ dựa thánh địa tôn trị mỗi một thời đại tìm kiếm được chính mình chỗ dựa lớn nhất chỗ dựa không ngã t ô n g môn trường tồn tiểu đao sư tôn thật cao hứng ngươi hiểu như thẩm đế đại nhân như vậy chỗ dựa vạn cổ khó tìm chương hai trăm bốn mươi năm cậu hắn mạnh như vậy chương hai trăm bốn mươi năm cậu hắn mạnh như vậy cơ ra nơi ở tầng ba mươi sáu t i ê n cung cơ vô cực con ngươi ngưng tụ thần du mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp nhất định phải bắt hắn lại bỏ qua lần này ngươi sẽ hối hận cả đời tại bên cạnh hắn cơ thần du thu hồi ánh mắt khiếp sợ triệt để trầm mặc sao lại thế hắn đến cùng là thế nào tu luyện sáu năm mà thôi một người tại sao có thể có như vậy biến hóa nghiêng trời l ệ c đất không được ta nhất định phải biết rõ ràng mà toàn bộ cổ giới bên trong kinh h ạ i nhất thuộc về c ử u tiếp kiếm linh bởi vì chỉ có nàng nhìn h i ể u một kiếm kia đến cùng là cấp độ gì làm sao có thể hắn sao có thể tại phản hư lĩnh hội tiên kiếm lực lượng pháp tắc với hắn mà nói còn xa xôi như thế cho dù hắn kiếm đạo nộ tính lịch thiên chủ nhân đã từng nói kiếm đạo pháp tắc dù cho lại yêu nghiệt nộ tính muốn tại phạm cảnh lĩnh hội nhất định phải thỏa mãn hai điểm thứ nhất cái này kiếm đạo pháp tắc tán thành ngươi thứ hai ngươi có trăm năm trở lên thời gian lĩnh nộ cái này điểm thứ hai rất đơn giản tu hành không t i ế n nguyệt nộ đạo không biết năm trăm năm mà thôi đối với tu sĩ mà nói bất quá trong nháy mắt v u n lên nhưng điểm thứ nhất liền khó khăn thiên địa vạn vật có linh kiếm đạo cũng có phàm cảnh nghĩ đến tiên tán thành cơ bản không có khả năng giờ khắc này cựu kiếp kiếm linh mộng bức một đôi trong con mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi trong nao hồi tưởng đến tiền nhiệm cựu kiếp kiếm chủ lời nói nàng không hoài nghi chút nào đối phương nói tính chân thực dù sao chủ nhân của nàng thời đại nào vùng vũ trụ kia đệ nhất kiếm tu Và, kiếm mẹ sư m i n h một kiếm này thật là lợi hại a ẩn chứa chém chết tinh thần khí tức thương sơ nhiên ngẩng đầu nhìn lần đầu cực kỳ chăm chú đang quan sát kiếm ý nàng có thể nhìn thấy trên một kiếm kia có thật nhiều đạo không rõ ký hiệu tựa như là một loại giữa thi k i ự u kiếp kiếm linh nói cũng không nói xong liền lông mày n h u lại ân đạo r a kiếm khí liền nói nhà đều bước chân nơi này cái này thứ tư tinh vực quả nhiên là thiên tuyển tri điểm người này là ai lại t u khó khăn nhất tâm kiếm còn tới loại tình trạng này nếu không có giới này tính đặc t h ủ sợ là sớm đã phi thăng ánh mắt của nàng rơi vào cái kia đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không nam tử tóc trắng trên thân có chút giật mình đồng thời đã có liên tiếp ngạc nhiên vang lên ông trời của ta là vị đại nhân vật kia sao năm vạn năm trước đưa ra mười hai kiếm trảm đạm tinh hà kiếm tiên phủ diêu đại nhân lao tiên hắn còn sống còn trẻ tuổi như vậy bạch ngọc kinh phủ diêu đại nhân trong tinh không thẩm niệm cũng chú ý tới người tới d ư ơ n g mắt nhìn lại dung mạo của đối phương làm hắn s ừ n g sốt một chút có chút quen thuộc nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp q u a thân ảnh tóc trắng kia cũng q u a y đầu nhìn xem thẩm niệm mặc dù ánh mắt của hắn bị ngân bố che khuất nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bị nó nhìn chăm chú cảm giác lúc này thẩm mân cùng tiên h cơ lão nhân cũng chạy tới đỡ thẩm mân đang muốn mở miệng liền nghe cái kia lãnh đạm thanh n m vang lên người thẩm ra sự tỉnh ta không hứng thú cút sang một bên lời vừa nói ra thẩm â n khỏe miệm kéo một cái nhưng lại hay là n h ị n xuống thẩm lão quỷ đừng trách phủ riêu tiền bối nói chuyện khó nghe người ta mội mội gả tới mới bao lâu đổi a i có thể cho ngươi sắc mặt tốt lại nói hắn là trường bối thiên cơ lão nhân vô vỗ thẩm mân bả vai than nhẹ truyền đông nói thẩm mân đứng qua một bên thiên cơ lão nhân liền chắp tay nói đ ờ i thứ mười ba thiên cơ các chủ kiến qua phủ riêu tiền bối lan có ngay thiên cơ lão nhân thoải mái đứng ở thẩm mân bên cạnh nghị nghị chăm chú mở miệng nói phủ riêu tiền bối xuất thủ điểm nhẹ muốn hiện tại còn không phải mở có thể một giây sau ninh phủ riêu ngươi lão già đến này a tôn kia trường ức trượng cao lớn pháp thân đột nhiên chấn động kịch liệt đứng、lên. thấy không rõ khuôn mặt bên trong truyền gia thống khổ k ê u thảm liên đối toàn bộ tinh không đều chấn động chỉ gặp hắn thần ma giống như thân thể đang bị một cỗ khó mà hình dung kiếm khí xé rách thành một đoạn một đoạn trang diện này rung động lòng người tốt tốt tốt bạch ngọc kinh ta nhớ kỹ cùng nhau vô thần giống như tinh thần trong con mắt lộ ra một tia oán độc thần ma giống như thân thể dần dần tại biến mất ở trong cơ thể hắn một đạo kiếm khí tựa như trên trời đến hắn thi triển rất nhiều pháp môn cũng vô pháp ngăn chặn kiếm khí sẽ rách nhục thể của hắn thôi cái mạng này là muốn không trở lại sớm biết liền không nên tin vào thiên yêu điện lần này thật sự là thua thật lớn bất quá lần này thu hoạch cũng không nhỏ tầng ba mươi sáu tiên c u n g đối với yêu t ộ c có tuyệt đối áp chế thẩm đ ế bốn liền tin tức này đầy đủ tại thân thể của hắn băng t á n trước một bóng người đột nhiên giống tại trên mặt của hắn như một hạt bụi tốc độ cực nhanh tán loạn ngươi đang tìm cái gì cùng nhau vô thần giống như tinh thần trong mắt có sắc mặt giận dữ tìm ngươi yêu đan a đúng rồi ngươi không có hợp đạo đằng sau hẳn là chỉ có yêu hồn thẩm n i ệ m nhẹ dọn g mở miệng mười phần trăm chú đang tìm kiếm hắn cần đối phương yêu hồn tăng lên đạo cung cái này nhưng so sánh cùng nhau không yêu mạnh liệt nhiều ngươi, cùng nhau vô thần tức giận đến p h u n ra một ngụm máu tươi nếu không phải giờ này khắp này hắn bị ninh phủ diêu kiếm triệt để phế đi hắn thật hận không thể trực tiếp giết chết thẩm nghiệm một cái phản hư ba tầng dám đứng tại hắn cùng nhau vô thần trên mặt lẽ thẳng khí hùng tìm hắn yêu hồn k i n h người quá đáng nhưng vào lúc này không cần tìm cái này không phải bản thể hắn nếu muốn yêu hồn đi theo ta thẩm nghiệm quay người nhìn phía sau nam t ử tóc trắng nhữ m ẩ y lúc này hắn liền xem như nhớ tới không đến nhưng cũng đoán được thân phận của đối phương dựa theo đối phận tới nói chính mình hẳn là quản hắn kêu một tiếng cầu chỉ bất quá thẩm nghiệm lập tức gật đầu đáp ứng hắn đang lo không có lấy tới yêu đế yêu hồn cũng đối thiên yêu giới hướng tới đã lâu nơi đó yêu nhất định rất nhiều cái này không đi kiếm cái trậu đầy bắt đầy như thế nào xứng đáng bên cạnh thiên cơ lão nhân nghe được câu này lập tức lúng cuốn đại ca đừng xúc động nhân hoàng đại nhân hiện tại còn đi không được ngay cả thẩm mân đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ nói p h ủ diêu tiền bối thiên yêu giới hắn nói đều không có nói xong liền thấy một đạo kiếm khí từ tinh không cuối cùng mà lên sẽ rách ra một đầu ước trượng dài vết n ư ớ c trong đó là mặt khác một vùng thiên địa bao giờ cũng tản ra một cỗ khí tức cổ xưa một viên huyết sắc loan n g u y ệ t treo lơ lửng bầu trời thân ảnh k i a tóc trắng múa may theo gió sau lưng thanh mưu tự giác theo sát mỗi bước ra một bước chính là ước vạn giảm khoảng cách mà tại thanh mưu trên lưng ngồi chính là thẩm nghiệm đến mà không trả lễ thì không hay Nhân tộc Bạch Ngọc Kinh, Ninh Phủ Diêu mang theo chất nhi nghiệm, chuyên tới để hoàn Hán thiên biên thành, tương Bạch Phủ theo chất thẩm Theo tộc, tới Quốc gia, Diêu dưới li yêu để lễ. thuyết s á t hồng nguyệt run dày kịch liệt các loại tận thế cảnh tượng hiện hiện chỉ vì một đạo kiếm khí tung hành phục yêu ba trăm triệu g i ả m tương liễu bộ tộc này bên trong têu thảm không ngừng máu chạy thành sông đạo thân ảnh kia cứ như vậy đạp ở chân trời nắm thanh niên nhìn xuống hắn tương liễu toàn tộc các ngươi nghiêm xúc hợp đạo cảnh nội có thể có dám cùng bần đạo một trận chiến một màn này cấp tốc bị chạy tới thiên cơ lão nhân nhìn thấy nghe được câu nói kia sau cũng nhịn không được nuốt n g ụ n nước miếng hắn cậu mạnh như vậy khó trách là thân đ ề u tờ mờ là yêu nghiệt chương hai trăm bốn mươi sáu thân thể nhân tộc yêu nghiệt chương hai trăm bốn mươi sáu thân thể nhân tộc yêu nhiệt g nương theo lấy ninh phủ diêu thanh em rơi xuống đằng sau nhân tộc lúc này tương liễu yêu thành bên trong yêu tộc lúc này mới từ cái kia tận thế kiếm ý mang tới hủy diệt trong tai nạn lấy lại tinh thần thật to gan nhân tộc sâu kiến cũng dám phạm ta tương liễu bộ tộc không thể tha thứ giết bọn hắn vô số tương liễu bộ tộc đại yêu liên tùng yêu khí kinh thiên động địa toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu run dậy từng tôn khí tức kinh khủng tại bốn phương t á m hướng lưu truyền có mới vào hợp đạo yêu đế có phản hư đình phong số lượng nhiều làm cho người tê cả ra đầu n h â n tộc cùng yêu tộc chênh lệch không chỉ là tại yêu đế bên trên ở cảnh giới khác cũng có được khó mà bù đắp số lượng chi kém truy tìm nguyên nhân đều là bởi vì yêu đạo thủ đoạn nếu không yêu tộc tu hành tốc độ vốn là so với nhân tộc chậm cho dù bọn họ thọ nguyên lại nhiều cũng không có khả năng có như vậy nội tình cái này vẹn vẹn tương liễu bộ tộc một thành mà thôi mà lúc này giờ phút này tại tương liễu bộ tộc trong thánh địa ngay tại thả câu chín cái đầu lão nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn lại trong mắt vừa mừng vừa sợ tốt tốt tốt t i n h phù diêu thiên đường có đường ngươi không đi ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào đi ra thiên yêu giới hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà thật dám xông vào nhập tương liễu bộ tộc mặc dù một trọi một hắn không phải ninh phủ diêu đối thủ nhưng ở nơi này cũng không chỉ hắn một cái yêu tổ ở phía trên còn có thiên yêu điện đại nhân coi như ninh phủ diêu mạnh hơn cũng vô dụng tại hắn đối diện người mặc trường bào màu tím trong con mắt có sắc mặt giận dữ chính là tương liễu bộ tộc tộc trưởng thiên cơ ngươi thật sự cho r ằ n g k h ó a được tộc ta sao giờ này khắp này ở trên bầu trời lại một đạo thân ảnh bước ra thầm mân lại là những mày có chút không vui chi sắp lộ ra chất nhi không phải cháu trai sao quá vọng động rồi thiên yêu điện bất hủ bắt đầu thất t ỉ n h tuy có còn sót lại thiên đạo hạn chế bọn hắn nhưng vẫn là nguy hiểm à thiên cơ lão nhân híp mắt nhìn lại nhìn thấy vầng huyết nguyệt kia phía trên trong lòng lại nói cái kia yêu đạo tất nhiên là chú ý tới lời vừa nói ra thờ mân cũng là lộ ra một tiêng ngưng trọng ngầm đầu yêu tộc yêu tiên h cũng gọi bất hủ tiên giả thọ nguyên vô cùng vô tận cố hữu này xưng nhân tộc đối mặt yêu tộc vô pháp vượt qua hồng câu chính là những n à y bất hủ như vẹn vẹn yêu đế khổng lồ số lượng nhân tộc còn không đến mức cho tới hôm nay tình trạng này dù sao nhân tộc bước vào hợp đạo đằng sau tại đạo phương diện này năng lực viễn siêu yêu tộc đủ để đền bù tiên tiên nhục thân t r í c h l ệ n h thậm chí có thể lấy một đ ị c h nhiều tỷ như hắn thiên cơ lão nhân còn có hiện tại xuất hiện vị này bạch ngọc kinh kiếm tiên mà tại thanh lưu trên lưng thẩm n i ệ m lại tại quan sát tỉ mỉ lấy thiên yêu giới vậy mà không hiểu cảm thấy một chút khí tức quen thuộc vùng tiên h địa này từng thuộc thứ tư tinh vực khu vực trung tâm tiếp cận nhất tiên giới địa phương tên là đông huyền cổ giới nghe được ninh phủ diêu sau khi giải thích thẩm n i ệ m hoàng nhiên khó trách vùng tiên địa này chạy xuôi linh khí so yêu khí còn đồng bị v ạ n yêu tôn t làm h á n h đ ị g mà thẩm nghiệm c bất lại hai mắt tòa ánh sáng vương tộc này bình thường khó được nhìn thấy một cái bây giờ lại có nhiều như vậy hóa thần kỳ đều có bốn chữ số ngươi không sợ ninh phủ diêu nhẹ giọng hỏi thẩm nghiệm nhẹ giọng mở miệng nói sợ ta sợ bọn hắn đều chạy nói đùa cái gì nhiều như vậy vương tộc cái này nếu là thu hết cắt cái kia không được lại xây lên mấy tầng đạo cung a chỉ bất quá đáng tiếc duy nhất chính là tới không phải thiên thanh huyền lòng bộ tộc nếu không ngược lại là có thể thuận tay đem đầu kia đại điện hạ làm thì rồi hôm nay cơ hội như vậy có thể khó được gặp được nhân tộc trong lịch sử cũng liền vẹn vẹn mấy lần có trí cường giả g i ế t vào thiên yêu giới ở trong đó liền bao quát thẩm ra tam tổ ninh phù diêu quay đầu tựa như nhìn chăm chú thẩm nghiệm c h ầ m ngâm một l á t tốt không khôi chạy xuôi ta ninh ra huyết mạch ta biết ngươi cần yêu hồn một mực rết chính là ta đi làm thịt đầu kia lão nghiên xúc xem như cậu đưa cho người lệ thành nhân ninh phủ diêu khó được lộ ra vẻ t ư ơ i cười tóc trắng múa may theo gió cái kia phủ diêu tiền bối ta không chống được bao lâu nhiều nhất hai mươi hơi thở thiên cơ lão nhân ngắt lời đạo sau lưng thời không luân bản chuyển động từ nó dưới chân lan tràn huyền áo thời không đạo tác lực lượng trong nháy mắt trải rộng yêu tộc ức và đạn g i ả m đem toàn bộ tương liễu bộ tộc chia cắt ra đến một cỗ lực lượng vô hình đem nó ngăn cách bên ngoài vô pháp dò xét trong đó khí tức cùng một thời gian tương liễu bộ tộc trên bầu trời một đạo to lớn vô cùng thời gian luân bản chuyển động một trăm linh tám khỏa cổ tinh xoay tròn trong đó tản ra vô tận vĩ lực thời gian không gian để hôn luận đều các người muốn động thủ có thể hay không nhanh lên thôi động vô thượng thời không pháp thiên cơ lão nhân ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng hắn cảm nhận được chân chính khủng bố tuyệt luân khí tức đang thức tỉnh một phút đồng hồ ninh phủ diêu thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói nửa phút tiền bối ta thật chịu không được ca thiên cơ lão nhân bất đắc dĩ phế vật tuồng có thời không vòng chính là con heo đều có thể chống đỡ lâu như vậy ninh phủ diêu lạnh giọng mắng ngân bố phía dưới con ngươi vẫn như c ũ không khó để cho người ta tưởng tượng đến ẩn chứa trong đó vẻ trầm trọc ngay vậy thiên cơ lão nhân khỏe miệng kéo một cái cắn răng cũng là bị đổi ra lửa giận ta chịuổi thẩm m ân thì là không nói gì ánh mắt nhìn chằm chằm vào thẩm nghiệm hắn cái gì cũng không làm nhưng bất kể là ai đối với thẩm nghiệm xuất thủ hắn đều sẽ đem nó b à o trụ một giây sau làm sao không dám ứng chiến cái kêu bần đạo chính mình đến chính là ninh phủ diêu chưa xuất kiếm nhưng cả người liền tựa như một thanh tuyệt thế thần minh xông lên tận trời trong nháy mắt vung lên trực tiếp chạm phá hư không trong đó chính là cùng nhau vô thần lập tức giận dữ ngươi coi thật sự cho rằng trong thời gian ngắn giết được bản toạ nhưng mà ninh phủ diêu không nói nhảm mà là một đạo kiếm khí tạt ra như muốn chặt đứt hết thảy cùng lúc đó thẩm nghiệm cũng động trên thân tản ra hỗn độn chi khí thôi động hỗn độn bất diệt thể từ thanh mưu trên lưng nhảy xuống tựa như sao trồi đập xuống tại tương liễu bộ tộc t r ê n trường nhìn chằm chằm tương liễu bộ tộc phản hư cường giả thật c ă n đảm chỉ là phản hư ba tầng cũng dám như vậy ăn hắn ngai nát xương cốt của hắn mấy chục đạo tương liễu bộ tộc phản hư cường giả trong nháy mắt đem thẩm nghiệm vây quanh trong đó không thiếu phản hư ba bốn tầng nhưng mà một giây sau thẩm n i ệ m thân ảnh như rồng hai quyển trên có hỗn độn thần mang chuyển động trong nháy mắt gạt bỏ bên cạnh hai tôn phản hư đại yêu đem nó yêu hồn bỏ vào trong túi, tốc độ nhanh chóng. khiến cái khác đại yêu cũng còn chưa kịp phản ứng ngươi muốn chết có phản hư tầng năm đại yêu đ á n h tới mang theo khí tức kinh khủng hắn nổi giận bao nhiêu năm tháng đến nay chưa bao giờ có người dám ở tương liễu bộ tộc không chút kiên kỵ giết chóc còn đem yêu hồn lấy đi đây quả thực không thể nào tiếp thu được bọn hắn là yêu giới vương tộc chưa từng nhận qua nhân tộc làm đ ụ c như vậy trọng yếu nhất chính là đối phương còn vẹn vẹn phản hư ba tầng nhưng mà cái này phản hư tầng năm chín cái đầu đại yêu vừa tiếp cận thẩm nghiệm con ngươi liền đột nhiên co g ụ c lại hắn bên trong một cái đầu lâu bị một cái tựa như thần thiết đại thủ khóa lại phía trên mang theo lực lượng không gì không phá Giang Huyết vụ chẳng vụ Hắn ập. một c giây đầu t sau vừa mới còn tại xứng sở phản hư yêu tộc liền bị một đạo thân hình quá lại trong nháy mắt bị vặn gãy đầu lâu yêu hồn không thấy lui lui lui nhân tộc này nhục thân chuyện gì xảy ra so ta tương liễu bộ tộc còn muốn cường hoành hơn thân thể nhân tộc yêu nghiệt t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy người vị kia t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy người vị kia vô số đại yêu liên cồn lui về phía sau thẩm n i ệ m như một tôn sắt thần bình thường lấy một loại tốc độ khủng khiếp đồ sát lấy phản hư đại yêu hắn không có tàn g tư tiên cung lực lượng không ngừng dốc vào mỗi lần xuất thủ đều là giản dị tự nhiên chỉ truy cầu tốc độ một màn này nhìn trên bầu trời thẩm mân cũng hơi sưng sở nhịn không được cười nói hào tiểu tử nhưng vào lúc này có phản hư đỉnh phong đại yêu chú ý tới thẩm n i ệ m chuẩn bị xuất thủ liền trực tiếp biến thành cho tản ở phía trên thẩm â n chắc tay thời khắc thủ hộ lấy thẩm n i ệ m đây hết thảy liền phát sinh ở trong t r ư ớ mắt cùng lúc đó thiên đ ị a bên trong đinh linh linh thanh thúy trung đồng thanh â m vang lên chậm rãi từ từ từ huyết nguyệt bên trên phiêu nhiên xuống tựa như thiên âm bình thường nghe được thanh â m này thẩm mân lập tức hơi n h ú g mày toàn thân trên dưới tắm rửa đạo tắc khí thức trong cửa tay háo một đạo cổ lao thần p h ù ẩn ẩn lộ ra phía trên là máu tươi màu vàng châu nắm máu tươi này đi qua vô tận tuế nguyệt vẫn như cũ trướng mắt không gì sánh được cái kêu màu vàng chữ a bằng máu có khắc cổ lao phong yêu hai chữ thật sự là thảo hắn làm sao có thể đậu thủ vì sao không phải mặt khác vương tộc hiện thân hết lần này tới lần khác là hắn tiền b đối với hắn mà nói phảng phất là đến từ hoàng tuyển cựu đ u diện hồn thanh âm hắn biết thiên yêu điện bất hủ tới mà lại tới hay là cái kêu một tôn danh liệt tại bất hủ bên trong hàng đầu tồn tại trong hư không một đạo thân ảnh áo trắng đi ra ninh phủ diêu tóc trắng phiêu nhiên ngân bố che mắt trong tay dẫn theo cùng nhau vô thần chín cái đầu đầu lâu bộ dáng khiếp sợ không thôi tựa như khi còn sống gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi chính là sự t ì n h tốt đi thôi ninh phủ diêu nhẹ giọng mờ miệng chính giết thống khoái thẩm n i ệ m bị một cỗ khí tức huyền áo che lại lúc này thẩm n g i ệ m vẫn không quên đem bên cạnh yêu hồn mắt lấy thân ảnh trong nh huyết nguyệt bên trên là một mảnh cổ láo hoang vù chi địa bùn đất hiện lên ngũ sắc một tòa cung điện màu vàng đứng lặng ở đây ở tại phía dưới là một đầu sương mù thần mang chuyển động dòng sông thời gian phun trào tản ra vô tận tiên khí không giống như là yêu tộc thánh địa càng giống là tiên cung bình thường theo tiếng t r u n g r e o bầu trời q u e n quẩn một chiếc chiến xa cổ xưa từ bên trong cung điện kia bay ra tản ra siêu nhiên tại thế khí tức mà tại chiến xa cổ láo phía trước là một đầu kim bối măng yêu hình thể tựa như núi cao lớn nhỏ toàn thân trên dưới sương mù chảy xuôi tiên khí năm màu tràn ngập mỗi bước ra một vó liền có một đạo tiếng ch hơi thở của thời gian lưu truyền khắp thiên địa sâu kiến chiến trường cổ lão bên trên nhẹ nhàng phai n h ạ t ra khỏi một đạo huyền âm mang theo một tia trào phúng hắn cảm giác được đối phương đã không tại thiên yêu giới an hoàng đại nhân trở về đi thẩm ra đương đại gia chủ lúc tầng ba mươi sáu tiết cùng trưởng tiên cảnh kiếm quyết việc này còn cần ngài đến tiên h yêu điện tương nghị nghe được đạo thanh âm n à y chiến trường cổ lão phân nhánh hiện một đạo thanh niên thân ảnh thân mang áo xanh mặt mỉm cười một đôi mắt tối sầm trắng nhuật hắn đảo qua cùng nhau liễu bộ tộc thảm trạng thần sắc không có nửa điểm bà đậu thiên yêu giới vương tộc đứng đầu tr cũng là thẩm nghiệm i ế t u tính r toán lần này thu hoạch tương đối hài lòng đương nhiên trọng yếu nhất chính là yêu tia đế cảnh yêu hồn lúc này cũng chiếm cứ tại thương thiên làm cho bên trong ninh phủ diêu thân ảnh đã không tại chỉ có thiên cơ lão nhân cùng thẩm mân đứng tại chỗ như thế nháo t r ò thiên n g u y ê n bên kia sợ là muốn trước loạn đi lên thiên cơ lão nhân trầm tư nói thẩm mân mở miệng nói ra cái này không trọng yếu hoàn toàn chính xác chỉ cần nhân hoàng đại nhân có thể trưởng thành hết thể đều không trọng yếu thiên cơ lão nhân gật đầu phụ họa chợt hơi nghi hoặc một chút lại nói nhân hoàng đại nhân muốn nhiều như vậy yêu hồn làm cái gì ta nào biết được thẩm mân trả lời nhưng trong mắt cũng có được một tiêng nghi hoặc lúc này cổ giới bên trong thân ảnh nhìn thấy trở về thẩm n i ệ m đằng sau bạo phát ra nổ thật to âm thanh thẩm đấy ba ông trời của ta vừa mới thẩm đế đại nhân tất nhiên là theo phù diêu kiếm tiên đi thiên yêu giới đi cái gì phù diêu kiếm tiên cái k i a tựa như là thẩm đế đại nhân cậu rồi ta a suýt nữa quên mất thẩm đế đại nhân mẫu thân chính là đến từ bạch ngọc kinh suýt nhỏ giọng một chút chuyện này không có khả năng tại đông h u y ề n sách t các ngươi nhìn thẩm đế trên người đại nhân còn có nhiều như vậy yêu huyết cái này cần giết bao nhiêu yêu a mà lúc này chém yêu trên đài thẩm n i ệ m đã mất tâm tiếp tục ở lại nằm chặt tăng thực lực lên mới là chủ yếu kiến thức qua hợp đạo yêu đế đằng sau hắn biết mình còn kém k h ô ít tối thiểu nếu có thể chống lại hợp đạo mới có thể có vốn liếng vô hạn săn giết yêu lại đằng sau thẩm n i ệ m liền dựa theo tập tục đi đến còn lại quá trình tiếp nhận thương thiên thập nhị tướng quỳ lạy cùng tam đại thánh địa năm thành thế lực đ ỉ n h tiêm dâng tặng lễ vật lúc này thương thiên mười hai tương lai b ắ t tướng nhao nhao lộ ra trước nay chưa có kính trọng c h i sắc trong mắt còn có vẻ sùng bái thẩm n i ệ m biểu hiện quá làm cho bọn hắn kinh ngạc chém yêu trên này thẩm n i ệ m dự định quay người đi đối với dâng tặng lễ vật cùng những phiền toái này về vật thẩm n i ệ m trực tiếp lựa chọn giao cho lão tổ thẩm ân xử lý hắn thì là liếc một cái phía dưới trong đám người cái kia đạo lười biếng nữ tử thân ảnh lâu mày không khỏi vẫy thẩm â n mặc dù hùng hùng h ổ h ổ nhưng miệng lại cười đến không đóng lại được còn có thể có chuyện gì có thể so sánh được nhà mình hậu bối mặt dài tới dễ chịu nhất là khi những cái kia thẩm gia tộc lao xông tới có đánh l ấ y chính mình mặt nói năm đó thật sự là có mắt không trọng không biết thẩm gia chân long còn phải là lao tổ tuyển nhãn chém yêu trên này lập tức là hội tụ rất nhiều thân ảnh chứ thẩm gia tộc lao bên ngoài chính là các đại thánh địa thánh chủ những người còn lại cũng không có tư cách đi lên thẩm đế đại nhân vô địch đương đại ta chỗ r ự a thánh địa nguyện vì đại nhân sông pha chiến đấu không chối tử lao đầu thấp bé một ngựao cao g i n g mở miệm đệ tử của hắn tiểu đa tường xây không phải d i ệ t yêu tộc tại bọn hắn bên cạnh nguyện tiền kiếm tiên khoe miệng kéo một cái âm thanh lạnh lùng nói thật sự là xấu hổ cùng ngươi làm bạn bất quá nàng hay là hướng phía thẩm niệm cung kính hành lễ mở miệng nói trước đó có nhiều các tội mong rằng thẩm đế đại nhân không chấp tiểu nhân chớ có cùng tiểu nữ t ử so đo nàng lúc này l i ề n s ư n g hô cũng thay đổi thái độ càng là cung kính không được dù sao lần này đối mặt đã không phải là thẩm gia thiếu tộc mà là chân chính thẩm gia tri chủ nhân hoàng đại nhân một lời có thể làm cho một cái thánh địa lâm vào vạn tiếp bất phục tình trạng nàng đáng là gì thẩm niệm g ư ơ n g mắt nhìn lấy mấy người không có mở miệng sau bốn ngày đại diễn kiếm tông cung nên thẩm đế đại nhân đại giá quân như yên nhẹ dọn g mở miệng ngựa khi mang theo cung kính nhưng vào lúc này nguyệt thiên kiếm tiên một câu lại là đưa tới chú ý của mọi người thẩm đế đại nhân đến nay vẫn là độc thân đúng không nguyệt thiên kiếm tiên nhịn không được hỏi lời vừa nói ra vô số nữ tu nhao nhao mắt lộ ra tinh quang hắn không phải một đạo nữ tử thân ảnh lại là bước lên chém y ê u đẻ một mặt tự tin thẩm nghiệm ta tán thành ngươi ngươi xứng được với ta cơ thần du cơ thần du ở trong lòng đạo nhìn xem bốn phương tám hướng ánh mắt chú ý đến nàng nhất là nhận ra nàng đằng sau biểu tình khiếp sợ k khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười đã lâu không gặp thẩm nghiệm cơ thần du nhìn xem trước người thanh niên áo đen nhẹ dọn g mở miệng ta chủ động cùng ngươi chào hỏi ngươi hẳn là rất vui vẻ đi mà tại nàng bên cạnh cơ vô cực vẻ mặt tươi cười khó được nhìn thấy cơ thần du như vậy chủ động thật sự là vui vẻ g â y gớm cơ thần du xuất hiện nhất thời là n g u y ệ t thiền kiếm tiên sừng sốt một chút lúc này mới nhớ tới năm đó thẩm g i a cùng cơ gia hôn ước sự tỉnh vội vàng chắc tay đại biểu h y nấy mà dưới đó p ư ơ n g xì、sì、xào bàn tán vang lên đây là cơ gia thần nữ đi cùng chúng ta thẩm đế đại nhân có hôn ước nguyên lai、like、là nàng thẩm đế đại nhân n ữ thích loại、này. trước ngực không có hai lạp thịt tựa như là rất ưa thích nghe nói năm đó thẩm niệm g h đại nhân đối với cơ gia thần nữ khăng khăng một mực lúc này mới có hô nước này chỉ bất quá lúc đó thẩm đế đại nhân tại ẩn nấp thực lực cơ gia thần nữ giống như đối với thẩm đế đại nhân không quá quan tâm có thẩm g i a dòng chính đệ tử mở miệng nói năm đó không tính là gì tin tức sự tính a vậy cái này nữ nhân hiện tại xuất hiện có ý tứ gì t h ẩ m cầu cỏ đầu tưởng tại phía trước nhất thẩm thiên thu bất đắc di thở dài nữ nhân này chỗ nào xứng với thẩm đế a bất quá không có cách nào không chịu nổi ưa thích a dù sao ưa thích lớn nhất nha thầm na nhữ mày không nói gì móc ra t h o ả i m á i ăn khương sơ nhiên tắc là một mặt ăn dưa nhìn xem chém yêu trên đ à i giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung tại cơ thần du trên thân hâm mộ kẻ ghen ghét nhiều nhất cái này khiến nàng cảm thấy hết sức thoải mái có thể một giây sau một thanh âm vang lên đằng sau nàng cứ thế ngay tại chỗ ngươi vị kia chương hai trăm bốn mươi tám phụ thân ngươi là ai mẹ ngươi không có nói cho ngươi chương hai trăm bốn mươi tám phụ thân ngươi là ai mẹ ngươi không có nói cho ngươi thẩm n i ệ m hơi nhịu lên lông mày nhìn xem đột nhiên nhẹ ra nữ tử nhẹ giọng mờ miệng tiếng nói của hắn không lớn nhưng ở giờ phút này có thể xem lễ thẩm gia thiếu tộc trưởng lễ thành nhân tu sĩ cảnh giới đều không thấp cái kia nghe không được giờ k h ắ c này toàn trường yên tĩnh dù là thẩm mân đều trần c h ờ một chút không khỏi nhìn về phía trước người thẩm nghiệm trong lòng có một tiêu nghi hoặc năm đó thẩm nghiệm cũng không phải dạng này a làm sao đi chuyến hạ giới không chỉ có thiên phú thay đổi ngay cả người cũng thay đổi có thể thần hồn đích đích s á t s á t hay là tiểu niệm nếu không thủy tổ lưu lại kiểm tra đo lường thông đạo hắn căn bản là không có cách nào thông qua hắn ở trong lòng tự nói không gì sánh được chắc chắn thẩm nghiệm thân phận dù sao tổ địa thủy tổ lưu lại kiểm tra đo lường chất pháp Không kiểm chỉ có sẽ thẩm r a đo lường u y ế lão quỷ ngươi xem một chút ta liền nói năm đó lo lắng của ngươi là dư thừa nhân hoàng đại nhân làm sao có thể trầm mê cơ ra thần nữ ta nhìn bộ dạng này nhân hoàng đại nhân là còn không có nhớ tới a thiên cơ lão nhân trong mắt lóe ra thời không phụ văn sau lưng thời không luân bản chuyển động tốc độ dần dần trở nên chậm nhẹ dọn truyền âm cái này không phải không nhớ tới a ta nhìn hắn liền căn bản không có nhớ kỹ thẩm â n nhìn thấy thẩm niệm bộ dáng đằng sau nhịn không được trả lời tại thẩm niệm phía trước chừng mười thước khoảng cách cơ thần du lập tức cứ thế ngay tại chỗ không thể tin vào thai của mình b ị kia hắn làm sao có thể ngay cả ta đều không nhớ được điều đó không có khả năng năm đó hắn đối với ta như vậy như vậy làm sao có thể c h ư ớ c mắt liền quên cảm nhận được toàn bộ cổ giới từ trên số giới trọn vẹn mấy vạn đạo ánh mắt nhìn chăm chú Cơ nhưng i c loại t hôm nay nàng h vốn nên nghĩ đến chính mình cũng tiến lên chủ động chào hỏi thẩm niệm không kích động đáp lại nàng còn chưa tính thậm chí ngay cả nàng là ai đều không, không biết đây quả thực đối với nàng mà nói là một loại nhục nhã lớn nhất so với thẩm niệm mở miệng mắng hắn còn muốn tới kịch liệt bởi vì đối phương thần sắc trong ánh mắt không lừa được người đó là một loại đa mạc như là nhìn một người xa lạ một dạng bất quá nàng tuyệt không thể tại nhiều như vậy mặt người trước mắt mặt nhất là đối với là nàng loại này đem mặt mũi nhìn cực kỳ trọng yếu người dù sao nàng lựa chọn tại đại diễn kiếm tông người hỏi thẩm nghiệm phải t r ă n g độc thân lúc lựa chọn hiện thân chính là vì nhắc nhở đám người cũng thuận tiện tại người thẩm ra trước mặt để bọn hắn nhìn xem thẩm nghiệm là như thế nào đối với nàng có thể nàng không nghĩ tới chính là đối phương hồn nhiên quên chính mình đây quả thực để nàng có loại muốn lập tức tìm một cái lỗ để chui vào cảm giác nhưng việc đã đến nước này nàng tuyệt không có khả năng cứ như vậy s á m xịt rời đi một giây sau cơ thần du đ ỗ n g nhiên cười ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói ngươi không nhớ do ta sáu năm không thấy có lẽ là biến hóa của ta quá mức một ít cũng đối năm đó ngươi ta đều còn nhỏ ta cho ngươi một chút nhắc nhở đi ở sau lưng nàng cơ vô cực lập tức lấy lại tinh thần liền vội vàng cười phụ hòa nói đúng đúng đúng đều nói nữ lớn mười tạm biến ha ha ha t h ầ m t h ầ m đế lần đầu tiên không nhận ra được cũng là bình thường ha ha ha, ha. nói xong cơ vô cực đều cảm thấy mình nói quá tở mở giả thẩm n i ệ m cũng không phải người bình thường cơ thần du biến hóa dù lớn đến mức nào cái kia thể nội khí tức thần hồn cuối cùng sẽ không cải biến lấy thẩm n h i ệ m một kiếm kia liền làm thịt cùng nhau không yêu thực lực muốn xem ra quá đơn giản trừ phi hắn là thật căn bản không nhớ rõ nghĩ tới đây cơ vô cực đ ấ y lòng vun lên một cái không tốt dự cảm ngay sau đó lại nghe ngươi có thể đoán xem phụ thân ta là ai cơ thần du không có lập tức nói ra bản thân thân phận nàng cảm thấy làm như vậy quá mức mất thể diện ra vẻ mà là cố ý đem bên hông cơ ra chuyên môn ngọc đội lộ ra phía trên một cái cơ chữ phát ra cổ lao thần quang đây là chỉ có cơ ra dòng chính mới có thể đeo bởi như vậy thân phận của nàng kỳ thật một chút Mà l ú cơ này, ánh mắt mọi người lại chuyển đến thẩm niệm trên thân phụ thân n thẩm phụ mắt mọi lại g ư i ai, là mẹ n gia ư ơ không khẳng cho Thẩm như lạnh thấy nhân định như chút vấn đề đến giờ phút này, hắn cũng đoán được thân phận nói ngươi. niệm lùng miệng, nữ này vấn đến này, cũng đoán giờ có cảm có được c mày mở là vậy đầu đề ủ đối gia phương. Cơ gia thần nữ cơ thần du v ị hôn thê của mình nhân tộc huyền long bảng đệ nhất thiên tri tiêu nữ đồng thời nhiều năm trí nhớ trước kia cũng hiện lên đi ra nhưng là một chút m ả n h vỡ hồ vẫn là bị thứ gì ngăn cách một chút vô pháp phải nhớ rõ tích đại khái chính là cơ thần du mâu thân cùng hắn mâu thân quan hệ cực sâu tình như tỉ mụi tại thẩm n i ệ m mâu thân sau khi qua đời cơ thần du m â u thân liền thường xuyên đến nhìn hắn đại hắn thân như còn hắn thậm chí có lúc trò so cơ ngạo thiên còn nhiều thời gian dần trôi qua thẩm n i ệ m đối với cái này gọi hắn là cầm di nữ nhân có hào cảm thực tình đem đối phương coi là t r ư ừ n g bối bởi vì duyên cớ của nàng thẩm n i ệ m tại thư viện đối đãi cơ ra hai huynh m g ộ i mười phần đặc thù về sau người thẩm ra cho là nàng yêu say đắm cơ thần du đưa ra hơ nước thẩm n i ệ m tính cách vốn là ngạo kiểu trong mắt chỉ có đại đạo tu hành thay mình phụ m â u báo thù đối với nam nữ h o a n h á sự tình không có cảm giác gì vốn muốn nói rõ ràng thẩm n i ệ m lại nhìn thấy ngày đó đã thân chịu trọng thương cầm di trong miệng lẩm bẩm có tiểu niệm dạng này con rể nàng chết cũng nhắm mắt cho nên thẩm niệm mới nhận hạ vụ hôn nhân này nhưng hắn không có nghĩ tới là cơ thần du sau khi biết được thái độ đối với hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất lúc kia thẩm niệm cũng đã sắp rời đi thượng giới quái khi còn bé ký ức tại sao lại là gặp được một chút nhớ tới một chút rốt cuộc là thứ gì đang cố ý che giấu thẩm niệm trong lòng châm tư so sánh v ớ i hắn đối với chuyện này càng thêm quan tâm về phần cơ thần du nếu năm đó không nói rõ trắng sự tình hôm nay liền hiểu rõ được tránh khỏi làm cái gì xem thường vị hôn thê của mình khiến cho hắn giống thiên mệnh chi từ một dạ còn tốt năm đó không có la ra ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây còn tốt năm đó hắn trong lòng tự ngạo không gì sánh được lười đi để ý tới tin đồn không phải vậy thẩm n i ệ m thật muốn giới chết khi thẩm n i ệ m tiếng nói nói ra đằng sau ngươi đang nói cái gì cơ thần du trên mặt có sắc mặt giận dữ khi lại di mụ đều nhanh tới tức dun người nói ta cho ngươi biết ta là cơ thần du n g ư ơ i ưa thích nhiều năm cơ gia thần nữ cuối cùng câu nói này là nàng cắn răng nói ra tốt rất tốt biết ta là ai hiện tại hối hận đi cơ thần du trực tiếp làm rõ thân phận của mình trong lòng đã nghĩ coi như thẩm n i ệ m như thế nào khẩn cầu nàng nàng đều không biết tùy tiện tha thứ lời vừa nói ra sau lưng nàng cơ vô cực muốn nói lại thôi muốn khuyên can cơ thần du thu liễm một chút cảm xúc làm như vậy xuống dưới chỗ nào giống vợ chồng trẻ trung phùng đơn giản chính là cựu nhân gặp nhau đây cũng không phải là cơ ra mục đích mà lại bây giờ ở trước mặt hắn cũng không phải năm đó thẩm n i ệ m thực sự không có cách nào cơ vô cực chỉ có thể hướng thẩm mân ném đi cầu t r ợ ánh mắt một mặt cười khổ tại thẩm n i ệ m sau lưng thẩm mân hơi n h ú n mày lúc đầu tiểu bối sự tình hắn liền không thích n ú n g tay nhưng nghĩ tới cùng cơ vô cực giao tình đằng sau chầm âm một lát truyền âm nói Tiểu niệm, chương i h hai trăm bốn mươi chín muốn làm ta thẩm ra đế hậu ngươi xứng sau chương hai trăm bốn mươi chín muốn làm ta thẩm ra đế hậu ngươi xứng s a o hắn giống như cho tới bây giờ liền không có chính miệng nói qua ưa thích cơ thần du loại lời này nếu không có bởi vì cầm gì cùng cơ ngạo thiên quan hệ hắn căn bản cũng không khả năng đối với cơ thần du như vậy câu nói này nói ra đằng sau ngươi cơ thần du sắc mặt tái xanh muốn phản bác đối phương nhưng suy nghĩ cẩn thận thẩm n i ệ m hoàn toàn chính xác chưa từng có nói qua ưa thích loại lời này ha ha ha cơ vô cực cao r ộ n g cười to đi ra toàn tức nói thẩm lão ca ta nhìn thời gian cũng không sớm còn phát sinh thiên yêu giới tập kích sự kiện chắc hẳn thẩm đế đại nhân cũng mệt n g ọ c không bằng m u ộ n một chút trò chuyện tiếp hắn nhất định phải đứng ra cái này tờ mờ tiếp tục như vậy nữa hôn ước này tuyệt đối phải mát không đối kỳ thật đã là l ệ n h hắn sống nhiều năm như vậy làm sao có thể nhìn không ra thẩm n i ệ m cái kia hờ hưng cảm xúc ở đâu là ưa thích cơ thần du à rõ ràng còn có chút chắn ghét nhưng hôm nay ngay trước nhiều người như vậy mặt tuyệt đối không thể để cho tình thế nghiêm trọng đi xuống nếu là thật sự vô pháp bảo trụ hôn nước này nhưng tối thiểu đừng để cơ ra mất mặt không phải vậy mà lúc này cơ thần du chỗ nào nghe thấy những lời này hoàn toàn lâm vào cực kỳ tức giận bên trong toàn thân tức đến phát r u n nàng nhất định phải cứu danh dự không phải vậy sẽ như thế nào chuyển cho nàng cơ ra thần nữ đây là nàng không thể nào tiếp thu được húng chi nàng dưới đáy lòng vẫn luôn cho là thẩm nghiệm một mực thích nàng đã tạo thành một loại tiềm thức một người tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy trừ phi chính là đông nhiên nàng nghĩ đến một loại khả năng Ha ha, h ta, ta ha ha, ắ nàng l d i ễ mỗi một câu nói nói ra cơ vô cực mí mắt liền nhảy một chút thậm chí đến cuối cùng hắn đều có chút muốn về nhà tại sao sẽ là như vậy thần du khi nào thành loại người này tự tin đến trình độ này mà tại thẩm n i ệ m sau lưng thiên cơ lão nhân nghe đến mấy câu này sau lắc đầu thẩm mân ánh mắt thì là có chút âm trầm xuống hắn vốn là không thích cơ thần du ngược lại đối với lăng đầu thanh kia ngốc đại cá tử cơ ngạo thiên ngược lại là t h ậ t thích nhưng trở ngại hai nhà quan hệ cùng thẩm n i ệ m lúc đó biểu hiện ra thái độ hắn mới định ra vụ hôn nhân này có thể nói hắn kỳ thật căn bản cũng không nguyện ý đánh trong lòng cảm thấy cơ thần du không xứng với thẩm n i ệ m cái này cùng thiên phú đ ố i cảnh không quan hệ thời khác này thẩm n i ệ m cũng là bị cơ thần du một lời nói cho là mơ hồ đầu tiên là sửng sốt một chút chặt dung một loại nhìn bệnh tâm thần bộ dáng nhìn một chút cơ thần du. Khá lắm. nữ nhân này thật đúng là hiểu ý dâm a có rảnh mang nàng đi xem một chút nơi này đi thẩm nghiệm mắt nhìn lão tổ cơ gia chỉ chỉ đầu của mình chật nhàn nhạt mở miệng về phần cùng n g ư ờ i cơ gia hô nước sự tình hôm nay hết hiệu lực tiếng nói của hắn sau khi truyền ra cơ vô cực lập tức con ngươi có chút co r ụ t lại có một vòng nồng đậm v ẻ thất vọng tràn ngập mặc dù hắn sớm đã đoán được kết quả nhưng trung quy còn ôm lấy lấy một tia tưởng niệm vô cực lao đệ không cần suy nghĩ nhiều có hay không hô nước cũng không ảnh hưởng thẩm gia cùng cơ gia tình nghĩa thú chi thẩm n i ệ m cùng ngạo thiên tình như thủ túc nghe được truyền âm này cơ vô cực ngẩm đầu nhìn một cái thẩm mân, nghiêm mặt vậy mà lúc này cơ thần du lại là cả người như bị xét đánh không thể tin được nghe được hết thẻ hô nước như vậy hết hiệu lực bốn Thẩm rất tốt.、Cơ、thần du toàn thân du lợi hại, nhất tám thẳng một dạng ánh mắt đằng sau, nàng triệt để hồng mất.、Khí、thức truyền thẩm tới tất cả mọi người chấn động vịt thiên Ta thẩm vật tuyệt nghiệm, hại, nhận phương hướng nhìn ánh hồng Khí nhịn không Nhưng nghiệm chấn nha. Kinh nhân nhân thế, cảm mà mà mọi mà làm người bốn ngốc dạng đằng nàng cũng nói người động lớn.、Ta、liền nói nào lợi loại kia lời lại đại lại coi được được lưu đưa Cơ cả cỡ du du sau, sao là để đế ra. dưa thẩm đế đại nhân đều chính m i ệ n g nói chưa từng có nói qua thích nàng tốt ta hôn ước hết hiệu lực có tu sĩ nhịn không được nói à cái này cơ ra thần nữ nghĩ gì thế như thế chất mật tự tin thẩm đế đại nhân còn cần dùng loại này cấp thấp xáo lộ ông trời của ta cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phổ tín nữ tốt phía dưới a hôn ước hết hiệu lực tốt vô số tu sĩ nhao nhao nhẹ gật đầu biểu thị mười phần tán thành ta sát cái này tình huống như thế nào thẩm thiên thu nhịn không được thất thanh nói tựa như nhìn thấy cái gì khó lường sự tình không thể so với nhìn thấy vừa rồi thẩm n i ệ m một kiếm chém cùng nhau không yêu chấn kinh t i ế u chẳng lẽ lại tới hạ giới đằng sau Thẩm điều ế đ ổ tính. Tại thẩm bên cạnh hắn thẩm na đ s này g không thể tưởng tượng suốt một chút, thể xem chém nhìn nổi yêu đại biến bị người đi. miệng. lời nói, hiện, lại điện. Điều thành lên không năng, cũng không n Thẩm tư Thẩm đoạt phát tổ khác chầm khả mà vào à được sờ xá có đầu đạo đầu, đã mở sớm dạ lắp vô cũng đúng thẩm dạ cảm thấy rất có đạo lý nhẹ gật đầu chật nghỉ nó nói đi chuyến hạ giới biến hóa lớn như vậy à xem ra có thời gian cũng phải đi một chuyến ngươi cảm thấy thế nào thiếu vô ngạch xoa ngươi gọi ta một tiếng a hai ta cùng một chỗ a một giây sao đủng một đạo thanh thúy tiếng bạn h a i văng lên cơ thần du bị một bóng người trực tiếp quất bay lăn xuống tại cổ võ quảng tràng ngoài trăm thước nơi hẻo lánh trái một ngụm thẩm niệm phải một ngụm thẩm niệm ta thẩm g i a c h i chủ là ngươi có thể gọi như vậy còn muốn động thủ dù cho phụ thân ngươi ở đây cũng phải đối với ta thẩm g i a c h i chủ lấy lễ để tiếp đón ngươi thì tính là cái gì thẩm đế đại nhân đã minh sắp nói không thích ngươi hôn ước hết hiệu lực nghe không hiểu muốn làm ta thẩm g i a đế hậu ngươi xứng s a o t h ẩ m vô đạo đột nhiên xuất hiện đi lên chính là một cái đại bút túi hô đi lên sau đó chính là tam liên linh hồn phát biểu trực tiếp chấn kinh toàn trường yến tĩnh không nói gì đánh tốt lang vương nói rất đúng người xứng s a o ta đi lang vương vô lý rất ít sao như thế có thể nói hóa ra là sẽ chỉ nói chu tâm nói a thẩm thiên tu lập tức nhịn không được mở miệng cái kia đứng ở bên cạnh cơ vô cực trầm mặt xuống nhìn thoáng qua cơ thần du mặc dù mặt sưng phụ cực lớn nhưng kỳ thật là chút vết thương ra thì sau liền bất đắc di than nhẹ thôi coi như một bài học đi hy vọng thần du có thể từ đó trưởng thành chém yêu trên đài cơ thần du chống lên thân thể bước mặt cảm nhận được cái kia cố đau rất ý lại nhìn thấy nhiều như vậy ánh mắt nhìn nàng chằm chằm giờ khắc này nàng tâm tính sập nước mắt mãnh liệt chảy ra không không phải như thế không phải là dạng này chương hai trăm năm mươi ai u sư minh ngươi làm gì chương hai trăm năm mươi ai u sư minh ngươi làm gì ai làm phiền thẩm l ã o ca hôm nay liền không c n chuyện cơ vô cực đối với thẩm mân chắp tay thở dài t r ậ t quanh thân dần dần dung nhập trong hư không đây cũng không phải là là một loại phá vỡ không gian thủ đoạn mà là chân chính hư không dung hợp hóa thành thứ nhất đây là hoàng cổ cơ nhà bẩm sinh một loại thiên phú thần thông đồng thời ngồi dưới đất một mặt ngốc trệ nước mắt không ngừng trượt xuống trong miệng không ngừng tái diễn điều đó không có khả năng không phải là dạng này những lời này cơ thần du cũng dần dần biến mất đến lúc này cơ vô cực cũng không muốn lưu lại nữa mất mặt hắn còn cần chạy về cơ ra triệu tập những tộc lão khác ứng đối tiếp xuống p h o n g ba chuyện này đến áp xuống tới chém yêu trên đ à i thầm mân khẽ v u t c ầ m xem như cùng cơ vô cực chào hỏi trận này nháo kịch rất nhanh liền kết thúc dù sao nhân vật chính của hôm nay mới hấp dẫn nhất ánh mắt mọi người chỉ bất quá vốn định cùng thẩm n i ệ m nhiều giao lưu các vị thánh chủ còn chưa kịp mở miệng đối phương liền đã rời đi mười ba thẩm ra chủ điện khi tức cổ xưa tràn ngập trên chủ điện cung kính đứng đấy thẩm ra chư vị tộc lão cùng thẩm vô đạo thẩm giả bọn người đây đều là thẩm g i a trọng yếu nhất nhân vật thẩm đế đại nhân hôm nay bắt đầu lao hủ liền coi như có thể đem quyền lực giao sau này thẩm g i a liền chỉ nghe làm cho cùng ngài những này chính là gần đây một việc thích hợp còn xin thẩm đế đại nhân xem qua đằng sau hạ lệ thẩm dương cung kính nói hắn đứng tại phía trước nhất thần thái ăn nói có ý tứ phất tay mười mấy mai cổ lao ngọc giản bay ra đồng thời phía sau vang lên rất nhiều tiếng nói ha ha ha ta thẩm g i a có gia chủ như vậy yêu nghiệt tất nhiên lúc lại năm đó nhị tổ đại nhân thời đại huy hoàng bộ tộc trấn áp thiên yêu giới đúng đúng đúng mà lại gia chủ chúng ta trên kiếm đạo thiên phú thế nhưng là vượt xa nhị tổ đại nhân. tương lai đều có thể à. đúng vậy à, nói đến ta từ nhỏ liền nhìn t h ầ m n i ệ m hành tương lai tất nhiên là cái nhân vật nhưng vẫn là nhãn giới của ta thấp à. có tộc lao thở dài lộ ra một tia tự thẹn c h i sắc ta và người không giống với gia chủ đại nhân hôm nay chém yêu vương tộc phong thái tuyệt luân năm đó ta cũng đã nói ta thẩm ra thiếu tộc tất nhiên thiên phú dị bẩm tương lai càng là có thể chấn áp yêu tộc quét ngang thiên yêu điện tồn tại một cái tộc lao hí hư nói vẻ mặt thành thật thôi năm đó ta làm sao nhớ kỹ không phải ngươi phản đối lao tổ lập gia chủ là thiếu tộc sao lập tức có tộc lao lập tức phản bác ngươi đánh rắm năm đó gia chủ đại nhân khi còn bé ta liền ôm qua khi đó ta liền cảm ứng được gia chủ cái kia kinh khủng khí huyết chi lực tuyệt không phải người thường làm sao có thể phản đối tộc lao kia một mặt kích động nói lên nói lao mắt không chân thật đáng tin ái chà chà liền ngươi ôm qua ta không coi ô m qua ta ta cũng cảm ứng được t h ầ m ra các tộc lao ánh mắt sáng rực nhìn xem trên thủ vị thẩm n i ệ m ngươi một lời ta một câu thậm chí một mặt hưng phấn già răng đều nhanh rơi s o n g còn một mực cười t ù n g tỉm nhìn xem thẩm n i ệ m thẩm dương khỏe miệng kéo một cái nhưng những tộc lão này có bối phận còn cao hơn hắn cuối cùng cũng không nhiều lời cái gì tại phía sau cùng cung kính đứng đấy thẩm ra danh sách đây là ta thẩm ra tộc lao sao khi nào ra mặt dạy như vậy ta làm sao nhớ kỹ năm đó là toàn bộ phản đối thẩm thiên thu truyền âm nói tại bên cạnh hắn thẩm na lấy tuổi trò đụng hắn một chút thẩm vô đạo cùng thẩm dạ đều một mặt bình tĩnh nhìn về phía trước một giây sau thẩm thiên thu lập tức cảm nhận được mấy đạo ánh mắt giết người nhìn qua hắn nhất thời làm hắn sửng sốt hỏng quên thương thiên điện năng lực truyền âm vô dụng mẹn ó chủ yếu là không thế nào đến thương thiên đ i ệ a gặp gặp giờ này khắc này trên thủ vị thầm n i ệ m vừa trốn ra chém yêu đời liền bị thẩm dương cả lại nói là còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn giao cho hắn lựa chọn bây giờ nhìn lên trước mắt trôi nổi mấy chục miếng ngọc giản ẩn chứa trong đó rất nhiều tin tức có quan hệ với thẩm gia tài nguyên lực lượng có quan hệ với thiên yêu giới động thái các loại hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu có chút lớn những sự tình này trước đó người nào chịu trách nhiệm thẩm niệm nhẹ giọng mở miệng nói về thẩm đế đại nhân là l á o hủ thẩm dương chắp tay trả lời không có chút nào cảm thấy thẩm niệm là v ã n bối của mình mà không đi làm đủ lễ nghi thẩm niệm nhìn xem hắn ánh mắt ngưng lại đối phương ký ức cũng dần dần hiện, hiện thậm chí hồi nhỏ hắn cũng nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu làm việc dọn nước không lọt công bằng quá mức ngay cả mình nhi tử đều có thể trọng phạt tiểu t ử này kỳ thật thích hợp nhất làm gia chủ những năm này hắn làm được quả thật không tệ chính là cảnh giới quá thấp thiên phú không đủ hợp đạo có hy vọng nhưng lại khó mà bước vào cực đ ỉ n h bằng không mà nói không đợi nhỏ niệm tình ngươi xuất sinh đoán t r ừ n g liền để hắn ngồi trọng yếu nhất chính là thẩm dương có cái nhìn đại cục là trời sinh lãnh tụ hết thể lấy ra chủ lợi ích trên hết ngươi cũng đừng ghi hận hắn giả phạt ngươi một số thời khắc ngay cả lão tổ ta làm sai sự tình cũng phải bị hắn nói l ư a n g à y một cái gia tộc cũng không tốt quản nhất là chúng ta thẩm ra trên truyền thừa cổ c à n g là phiền phức đây này đúng rồi tiểu niệm nếu như về sau ngươi làm gia chủ có thể đem sự tình vứt cho hắn làm ha ha ha năm đó ta chính là làm như vậy vứt cho ra ra hắn ra ra nghĩ tới đây thẩm n i ệ m nhãn tình sáng lên chậm nhẹ dọn mở miệng dương ra ra không cần khách khí như thế về sau hay là ngươi tiếp tục xử lý là được lời vừa nói ra thẩm dương lập tức s ừ n g sốt một chút nghe được tiếng gọi này trong lòng có một loại dị động đây là thẩm nghiệm lần thứ nhất gọi như vậy hắn n ă m đó kêu đều là dương lá o quỷ lấy lại tinh thần thẩm dương vội vàng chắp tay lại nói ra chủ cái này không quá phù hợp dĩ vang thẩm ra còn không có ra chủ lúc mới cần hắn đi làm rất nhiều chuyện nhưng bây giờ khác biệt bởi như vậy hắn chẳng phải là v ư ự q u â n đối với từ trước đến nay công c h í n h hắn tuyệt đối không được ta nói được thì được quyết định như vậy đi thẩm nghiệm q u ả quyết đạo vung tay lên đem những ngọc giả này n lại cho truyền trở về cái này thẩm dương lập tức có chút không biết làm sao bên cạnh tộc lao vô vô bờ vai của hắn nói nhỏ dương à tiếp lấy làm đi trước đó làm được rất tốt ta ra chủ tín nhiệm ngươi như vậy làm rất tốt thẩm dương nhớ mày có một tia do dự nhưng nghĩ tới là thẩm niệm mệnh lệnh đằng sau hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận ngay sau đó thẩm niệm liền đứng dậy rời đi t h ẩ m dạ thấy thế lập tức đi theo t h ẩ m dạ chủ điện bên ngoài dài trăm bên trong bạch ngọc thần thạch cửa hàng trường đạo bên trên thầm đế ban đêm chúng ta tại nhỏ không, không cung điện gặp thầm dạ đuổi đến thẩm niệm bên cạnh vừa cười vừa nói có thể. nhưng là muốn hơi trầm điểm ta đi trước bế cái quan nói xong thẩm n i ệ m liền biến mất t h ẩ m dạ lập tức có chút một bước bế quan ngươi b ế quan cứ như vậy một hồi sẽ là đủ rồi nói đủ đâu mười hai ai đu sư h i n h ngươi làm gì cướp ta bánh cướp mặt ta còn không có ăn xong đâu không không cần a sư h i n h đó là ta ăn cơm ra hỏa không có nó ta sẽ chết à ta bạch ngọc chân châu gà ta lưu lại thật lâu đều không có bỏ được ăn sư h i n h ngươi đừng chương hai trăm năm mươi mốt ta bây giờ có chút không dám a chương hai trăm năm mươi mốt ta bây giờ có chút không dám a thậm ra thiên điện vàng son lộng lây linh quang sương ngủ sen lẫn còn tại cổ võ quảng tràng ăn dưa khương sơ nhiên đ ố n g nhiên liền bị một cái đại thủ cho sách đi lại xuất hiện lúc đã là tại phía trên tòa đại điện này một mặt mộng bức trở đến hiện tại sau đó ngay tại vừa mới đột nhiên bàn tay to kia trực tiếp cướp đi trên người nàng tất cả đồ ăn liên đối chính nàng tại lạc nhật cốc lúc tỉ mỉ chế tạo nồi b á t đũa một l o ạ t cùng cơm khô có liên quan linh khí thẳng đến một kiện không dư thừa khương sơ nhiên lộ ra ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem trước người thân ảnh áo đen tại trong cơ thể nàng cựu kiếp kiếm linh lại là lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ Rốt cục. có người có chút cô Chủ nó người nàng này. nhận Khương thể thu thập một chút cô nàng này. Chủ yếu là nó đã sư ơ Nhiên linh nhiều chủ, khí linh rất nhiều thời điểm vô pháp tuyệt hoặc h điểm làm là làm cự có rất ra tuyệt t vô ơ n tổn chủ nhân hành vi, cho nên nàng chỉ có thể tận tình quên, nhưng g thể chủ cho chỉ có à vi, lại l minh không g được ố g t ẩ m nhà i tiếp ệ m một trực dạng, c o n ngươi toàn đoạt vì cái gì cái s Vinh, nhà n g ư có tiền như vậy ngươi cũng không phải ăn không nổi ngươi cướp ta làm gì a nói đến khương sơ nhiên rõ ràng là hắn ba cái sư m ộ i bên trong thiên phú tốt nhất một cái hay là người trung sinh không thiếu công pháp thần thông còn có cái kiếm linh chỉ đạo liền điều kiện này mỗi ngày nằm thẳng quả thực là một loại lãng phí còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi nhiệm vụ sao khương sơ nhiên nghe vậy lập tức gật đầu nói đương nhiên trong vòng bảy ngày bước vào phản hư nha ta có cố gắng tu luyện a ta gần nhất đã so bình thường nhiều tu luyện một canh giờ có rất lớn thu hoạch bốn ngày sau đó khẳng định có cơ hội bước vào phản hư lúc này g thẩm i ê n lộ r nghiệm đột nhiên phát hiện không có khả năng mỗi cái sư mội đều dựa theo đồng dạng xáo lộ đi lên cường độ dù sao có tự giác có lại là lười nhác không được chỉ có thể đổi loại phương thức chất liền nghe đi chiếu ngươi bây giờ tiến độ muốn bước vào phản hư bốn ngày tuyệt đối không có khả năng đã ngươi đem ta khi gió thoảng bên tay hưởng phí hết thiên phú của mình cái kia từ giờ trở đi không tu luyện tới phản hư không cho phép ăn cơm những vật này tạm thời đặt ở ta chỗ này chờ ngươi lúc nào để cho ta hài lòng tự nhiên sẽ cho ngươi nghe rõ lời vừa nói ra đăng đăng đăng khương sơ nhiên đột nhiên lui lại mấy bước một mặt hoảng sợ nhìn xem thẩm n i ệ m không để cho ăn cơm a nàng tựa như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì người lá sát cơm l à thép không ăn cơm ta sẽ chết đó a sư huynh khương sơ nhiên ngửa mặt lên trời thét dài đồng thời ở trong lòng la lên kiếm ẹ làm sao bây giờ a cựu kiếm kiếp linh lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lựa chọn làm như không thấy nàng đã sớm muốn làm như vậy chỉ là điều kiện không cho phép a hiện tại có người có thể quản quản khương sơ nhiên vậy đơn giản không nên quá tốt lạc nhật cốc những người kia tầm mắt thực sự quá thấp khương sơ nhiên mỗi ngày nằm đều mặc kệ cảm thấy nàng tốc độ đột phá đã đầy đủ rung động có biện pháp nào ngươi tại hóa thần viên mãn kỳ đã sớm có thể tích cốc không ăn không chết được thẩm n i ệ m nói xong trận liếc qua sau lưng một huyện thanh đạo không có mệnh lệnh của ta không cho phép cho nàng bất luận cái gì ăn là chủ nhân một huyện thanh cung kính hành lễ trả lời sau đó vừa đồng tình nhìn thoáng qua khương sơ nhiên lúc này một huyện thanh trên thân tản ra nồng đậm linh lực màu xanh lục rõ ràng đạt được cực lớn đột phá liền ngay cả tư sắc cũng theo cảnh giới tăng lên mà phát sinh một chút cải biến càng thêm có một loại v ậ t bị tại hai ngày này ở t r u n g bên dưới một huyện thanh đối với cái này không chút t â m cơ nào nữ tử tuyệt mỹ có rất nhiều hào cảm sư h u n h khương sơ nhiên cứng ngắc nhìn xem thẩm niệm bóng lưng đang muốn rời đi thẩm niệm nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn xem khương sơ nhiên nhưng nói lại vô cùng có thâm b nói ngươi cũng không cho cho nàng ăn ba ngày sau ta lại đến ngươi cùng ta đi đại diễn nói xong thẩm niệm trực tiếp biến mất tại thiên đ i ệ hắn lúc này cần nó tiêu hóa lấy được yêu đế hồn. chỉ có mạnh lên mạnh đến vận mệnh không cách nào lại có tử kiếp hắn có thể an an tâm tâm hưởng thụ dù sao luôn luôn biết mình lúc nào chết loại cảm giác này thật sự là là lạ để cho người ta khó chịu thiên điện bên trên vê anh một tiếng vang thật lớn toàn bộ thiên điện rung chuyển lên một cỗ kinh khủng đạo t ắ c chi lực tạo nên cổ lão thần uy làm cho người thần hồn phát đau nhức đó là không thể ngẫu nghịch lực lượng bị đạo tắc này chi lực gậy trở về khương sơ nhiên sắc mặt trắng bệnh vô dụng đây là thẩm ra mỗi một tòa cung điện đều có trận pháp cho dù là hợp đạo thời gian ngắn đều khó mà phá vỡ trừ phi là loại kia dựa vào trận pháp hợp đạo mới được Một quyền thanh mở miệng mặt thanh thích. thành thật quyền Sau đó đi đến Khương、sơ、Nhiên bên cạnh bị nàng giải đi Sơ đó bị vẻ lúc ạ i nói tiểu nghiêm nhân nhưng chủ thư là vì sơ nhưng tiểu thư tốt, t tu u l y ệ này chủ cho Lúc nhân khẳng định sẽ cho người ăn. n sẽ khương sơ nhiên nói đều nói không ra trong lòng trống giống luôn cảm giác thứ gì trọng yếu không thấy một chút cảm giác an toàn đều không có kiếm mẹ làm sao bây giờ người đối với ta tốt nhất rồi có thể cho ta nghĩ biện pháp sao nhưng mà tại nàng trong thần hồn thanh c ử kiếm màu đen này bên cạnh nữ tử váy đen đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần làm sao có thể hắn biết ta tồn tại câu nào là đối với ta nói Không. điều đó không có khả năng cựu kiếp kiếm linh mười phần chắc chắn đạo vẻ mặt nghiêm túc hắn tuyệt không có khả năng phát hiện được ta tồn tại cho dù là siêu thoát tiên nhân cổ cảnh đại tôn cũng không có khả năng phát hiện hẳn là ta nghĩ nhiều rồi có thể là hắn đã nói sai cựu kiếp kiếm linh nói một mình nhưng chuyện này không biết rõ nàng căn bản là ngủ không yên nhất định phải tìm một cơ hội thăm dò bên d ư ớ i đối phương là có hay không biết nếu như là thật cái kia khương sơ n h i ê n vị sư huynh này cũng quá quỷ dị tầm ba mươi sáu t i ế n cùng phản hư nắm giữ tiên đế cấp độ kiếm quyết thần thống lịch sinh tiên thiên hôn đ ộ n thể cái này mỗi một kiện coi như nàng chủ nhân nhìn cũng phải nhịn không nổi nói một tiếng biến thái có thể những này tất cả đều đặt ở trên người một người đồng thời đối phương còn có thể phát hiện chính mình cái này chẳng phải là nói hắn sẽ vượt qua cổ cảnh đại tôn năng lực nếu quả thật có vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái khả năng thẩm n i ệ m cũng là người chúng sinh mà lại hắn khi còn sống cảnh giới so với hắn chủ nhân còn kinh khủng hơn nghĩ tới đây cựu kiếp kiếm linh sắc mặt càng ngày càng n ặ n g nặng nếu như là thật vậy coi như thật là đáng sợ tám trở lại chính mình ở lại cung điện sau thẩm n i ệ m đang định đóng cửa liền thấy một cái nhăn dấu vết loang lộ tay kéo ở cánh tay của hắn nhìn n g ư ờ i tới thẩm nghiệm có chút bất đắc di nhân hoàng đại nhân đ ừ n g nội tâm sự tôi h hhh cùng lúc đó thẩm gia cổ giới ngoại trong một gian khách sạn đại ca hiện tại tình huống này chúng ta thật đúng là chiếu tộc trưởng nói như thế đi nói những lời kia ta hiện tại có chút không giảm a